Quy 1 chương 832, Man công. Chương 832, Man công. Diệp Lăng lẫy đi hướng về cổ lệnh, đem túi chứa đồ ném trả lại Nguyệt Man thánh nữ, đợi được hỏi đến thượng cổ ảo cảnh mở ra thì, Nguyệt Man thánh nữ ngậm miệng không đáp. Diệp Lăng lại nghĩ nói bóng gió hỏi nàng một ít thập vạn đại sơn nơi nam, hỏa man nơi núi sông địa mạo, phong thổ nhân vật, tương tự gặp phải Nguyệt Man thánh nữ chống lại, một đường yên lặng cùng nói, phản phất Diệp Lăng lẫy đi hướng về cổ lệnh, thật giống như là sâu sắc đắc tội rồi nàng, rất có một loại thà chết chứ không chịu khuất phục nạo khí. Đối với kiêu ngạo như thế Nguyệt Man thánh nữ, Diệp Lăng cũng là không thể làm gì, tuy rằng trưởng khống nàng hồn huyết Thế nhưng ở sau lưng nàng, còn có Nguyên Anh Ma Công, không thể bức hỏi quá ác. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, ngươi cái gì cũng không nói, không liên quan, đợi được ra thập vạn đại sơn, không lo đánh không nghe được. Bất quá ngươi hồn huyết, do ta bảo quản, hiện tại là sẽ không còn đưa cho ngươi. Nguyệt Man thánh nữ mặt sắc âm trầm như nước, không nhịn được mở miệng nói, vạn nhất ngươi đi rồi, hủy diệt bản thánh nữ hồn huyết, ta chẳng phải là muốn hồn phi phế tán. Diệp Lăng lạnh lùng nói, một khi trả ngươi hồn huyết, coi như ngươi không trở lại dây dưa, ngươi cho rằng các Nguyên Nguyệt Man bộ lạc Man công cùng các tộc nhân sẽ nhiêu đạt được ta sao? Cho nên nói, ngươi đừng nghĩ cầm lại ngươi hồn huyết. Ta cũng sẽ không dễ dàng phá hủy. Tương lai chờ ta lại đi ngang qua Thập Vạn Đại Sơn thì, người ta còn có thể tương kính như tân, không đến nỗi rút dao đối mặt, như vậy há không rất tốt. Nguyệt Man Thánh Nữ nghe ngẩn ngơ, phát hiện dù như thế nào cũng biện bất quá hắn, nhíu chặt lông mày, hận hắn nói, chỉ mong ngươi tin thủ lữ hẹn, không muốn rất sớm chết đi. Nếu không thì, ngươi vừa chết, ngay cả ta hồn huyết cũng tiêu tan theo, liên lụy bản thánh nữ cho ngươi chôn cùng. Diệp Lăng thản nhiên nói, ngươi yên tâm, chỉ bằng ngươi điểm ấy đã hạnh, so với ta kém xa. Ngươi chết trước, ta cũng sẽ không chết. Thất. Đi Nguyệt Man bộ lạc che chở. Ngươi ở cái này tu tiên giới ở trong, có thể không bảo vệ mạng nhỏ, cũng khó nói vô cùng. Nguyệt Man thánh nữ tức giận sững sờ sững sờ, mắt thấy xích hỏa thanh vị báo tụ bọn họ, ra thập vạn đại sơn quần sơn, lại đi về phía nam nhìn tới, hầu như là vùng đất bằng phẳng rồi. Ngươi trở về đi thôi, không cần xa đường, cáo từ rồi. Diệp Lăng đuổi đi Nguyệt Man thánh nữ, nên ngang rồi đi, thân mang huyết sắc pháp bảo bóng người, cùng với tứ đại linh thú bóng lưng, rất xa biến mất ở phía trên đường chân trời. Nguyệt Man thánh nữ vẫn nhìn hắn đi xa, cuối cùng tức giận phẫn giậm chân một cái, quay đầu đi vào ngõ, đã thấy lòm khọn thân thể gầy cho xương mang công, chống chăng non trượng, xuất hiện ở trước mặt nàng. Mang công, Nguyệt Man thánh nữ trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nói, lão nhân gia ngài bắt đầu từ khi nào, liền một đường theo tới. Tại sao không ngăn cản hắn? Tiểu tử này xấu thấu rồi. Mang công giàn ưm mà lại ánh mắt thâm thúy bên trong, nô no kinh năm tháng tang thương, rồi lại vô cùng từ ái nhìn thánh nữ, ý tứ sâu xa nói, ngươi hồn huyết ở trong tay của hắn, ngăn cản hắn, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Người này, lão hủ có thể kết luận, tuyệt không là vô tộc. Trên người hắn vu công pháp bảo không giống bình thường, rất nhiều năm rồi rồi. Nguyệt Man thánh nữ lại là cả kinh, há hốc mồm. Lương Nác nói không ra lời, trầm ngâm một lát mới nói, "Không phải Vu tộc, lẽ nào hắn đến Thập Vạn Đại Sơn, không phải đâm tham chúng ta Nguyệt Man bộ lạc, mà là thật đi ngang qua." Nói như thế, hắn là Thập Vạn Đại Sơn phương Bắc nô quốc tu sĩ. Man công khẽ bước cảm, "Hừ, hẳn là như vậy, là ngươi quá liều lĩnh rồi. Đắc tội rồi một cái vốn không nên để ý tới ở xa tới tu sĩ, chưa kịp tha ra gia cảnh tới cứ viện, ngươi hồn huyết liền bị hắn lấy đi, hết thảy đều chậm, chỉ có thể là tự cầu phúc." Quy 1 chương 833, chạy đi. Chương 833, chạy đi. Chuyện đến nước này, Nguyệt Man Thánh nữ truy không trở về hồn huyết. Hối hận cũng không kịp, nhìn phía nam đường chân trời, hận hận nói, "Tặc tiểu tử, ngươi cũng không thể tử, ngàn vạn không thể chết được." Đáng tiếc ta hướng về cổ lệnh, bị này Tặc tiểu tử đoạt đi rồi. Man công lọn khổng thân thể, chủ trưởng than thở, "Này cũng chưa chắc là việc xấu. Người này nói không sai, lấy đạo hạnh của ngươi cùng sức chiến đấu, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Ngươi đi thượng cổ ảo cảnh, chỉ có thể là đồ tăng nguy hiểm, vẫn là cùng A gia khỏe mạnh tu luyện nguyệt man thuật, đợi đến tương lai có cơ hội, A gia lại cho ngươi làm một khối hướng về cổ lệnh." Nguyệt Man thánh nữ lần được đả kích, nói lẩm bẩm, "Liên Man công đều cho là như thế." "Ai, thôi." Do hắn đi thôi, ta nhất định chăm chỉ tu luyện, không phụ lòng man công kỳ vọng. Tam loại, chờ, nay đặc tiểu tử khi trở về, không thể lại bị hắn cho coi khinh rồi. Nguyệt Man thánh nữ vừa hầm hừ thể sĩ thể, vừa theo ma công, đi vòng vèo trở về Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Lúc này, Diệp vượt lên xích hỏa thanh vi báo, chu vi có băng điệp cùng hai đại ngư yêu hộ giá, đợi được chạy ra rất đi xa, Diệp lăng lúc này mới quay đầu lại liếc mắt một cái Minh Ngung Thập Vạn Đại Sơn, lấy ra phong ma đồ đến. Ma đầu cũng không nhịn được nữa, kêu ầm lên, "Tà chủ, tiểu nhân, nhỏ bé cuối cùng cũng coi như nhìn thấy lão già kia nguyên anh kỳ man công." Chính là lão này, chiếm lấy bản ma quân xảo huyễn, cựu u ma động." Diệp Lăng lạnh nhạt nói, nhìn dáng dấp, Nguyệt Man Man công nhìn chăm chú chúng ta một đường. Lần này cuối cùng cũng coi như vùng thoát khỏi bọn họ Nguyệt Man bộ lạc, không còn người theo tới. Ngươi cũng không cần bảy cái không phục tám cái không cam lòng tiêu la, lấy ngươi tình hình, gia thủy phụ bức tranh đều lao lực, có thể bù đắp được trụ cái kia Man công sao? Lấy thực lực của ta, kết nối với hết thảy kim đan linh thú, là lão nhân kia đối thủ sao? Ma đầu hung hăng tiêu nạo, gần giống như bị nước lạnh dội đầu giống như vậy, nhất thời bị tới tắt, nhưng vẫn mạnh miệng nói, nhớ năm đó, bản ma quân quát tháo phong vân, thập vạn đại sơn thời điểm, có thể so với lao bất tử kia cường có thêm. Nếu như ta thị thân vẫn còn, tu vi vẫn còn, tuyệt đối quét sạch bọn họ Nguyệt Man bộ lạc. Dương Chí chết, há để người khác hùng nhảy? Diệp Lăng lười nghe Ma Đầu nhấc lên năm đó Dũng, đánh gậy nó, hỏi: "Bây giờ, Quá Thập Vạn Đại Sơn, bước vào Hỏa Man nơi rồi?" Ngươi cũng biết Hỏa Man nơi núi sông địa lý. Ma Đầu hơi run run, cay đắng mà nói: "Tiểu nhân, nhỏ bé năm đó tọa trấn Thập Vạn Đại Sơn, danh trấn một phương." Khắc khắc, chỉ vì gia đại nghiệp đại, tục sự đa dạng, rất ít rời đi xã hội. Chưa từng thâm nhập Hỏa Man nơi Đối với nơi này con đường cũng chưa quen thuộc, chỉ biết hỏa man nơi phân hai bộ tộc lớn, man tộc cùng vu tộc, 300 năm trước liền phân chánh công thôi. Chỉ cần bọn họ không xâm phạm địa bàn của ta, bản ma quân liền mở ra một con đường, không với bọn hắn tính toán, vẫn là nước giếng không phạm nước sông, hô bất tương xâm. Diệp Lăng lại nghe ma đầu một hồi lâu nói khoác, rõ ràng là hoa ở thập vạn đại sơn, không dám na hoa, không dám lộ đầu, một mực còn thổi có muối có mắt. Tự xưng là cái gì danh trấn một phương ma đạo cự phách, kinh sợ vu man hai tộc thiên cổ hảo kiện, Diệp Lăng tín đều không tin. Đến cuối cùng, Diệp Lăng khép lại phong ma đồ, không nữa nghe ma đầu nói khoác. Lập tức tỡi xuống dễ dàng làm người khác chú ý Viêm Vũ Bảo, lại triệu hoán trở về cái neo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu, chỉ để lại băng điệp ở mặt trước do đường, lại do Sinh Hỏa Thanh Vĩ báo thủ hắn, tiếp tục hướng về Hỏa Man nơi nơi sâu xa xuất phát. Sinh Hỏa Thanh Vĩ báo ở nãy vùng đất bằng phẳng vùng hoang dã trên, tùy ý rong ruổi, thỉnh thoảng rít gào một tiếng, lấy biểu đạt vui vẻ sướng ý tỉnh. Lại đi rồi hơn nửa ngày cơ vu, ở giữa không trung viễn vọng băng điệp, bỗng nhiên nói, "Tiểu Hỏa báo, cấm cậu." Quy 1 chương 834, khắp nơi có chiến đấu. Chương 834, khắp nơi có chiến đấu. Sinh Hỏa Thanh Vĩ báo mau mau dừng bước, dựng thẳng lên lỗ tai. Cảnh sát hướng về khắp nơi nhìn tới, nhẹ giọng lại nói, "Là có tung tích đi sao? Ở đâu?" Băng Điệp Phi rơi xuống, xa xa chỉ nói, "Phía trước trong rừng trúc có bóng người, thật giống là ở đầu pháp. Ở phía xa, mơ hồ còn có thể trông thấy thành quách đường viện. Đi rồi này nửa ngày, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy người ở." Diệp Lăng theo Băng Điệp chỉ phương hướng nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy, phía trước tất cả đều là xanh um tươi tốt thương tùng thủy trúc, dường như khói xanh vẫn kéo dài đến thôn xa. Mà ở những lải xanh ngắt rừng tùng thủy trúc bên trên, thình lình có mấy đạo ánh kiếm đang chạy như bay truy đuổi. Băng Điệp chủ động xin mời anh, "Chủ nhân." Tà Qua xem một chút, Diệp Lăng khoát tay áo một cái, có ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong gặp phải Nguyệt Man cấp đường giao huấn, như băng điệp như vậy linh thú, Sích Họa Thanh Vị báo như vậy và cỡi, có thể nói là đầu cơ kiếm lợi, không thể lại để chúng nó đi nhận người thay mắt, lôi kéo người ta chú ý, này nếu như bị phụ cận các tu sĩ vừa ý, lại tới tranh đoạt, khó tránh khỏi lại là một trường á đấu. Liên Diệp Lăng triệu hoán trở về băng điệp cùng Sích Họa Thanh Vị báo, một người trên người mặc mục mặc nguyệt sắc đoạn trường sam, ngự lên rất phổ thông cấp 7 chúng phẩm phong hệ phi kiếm, trang phục như cái tầm thường chạy đi tu sĩ, thân không bên vặn, lúc này mới nên đón xem rõ ngọn này một đạo hắc khí lượn lờ anh kiếm, ở trước mắt hắn lướt qua. Diệp Lăng nhìn thấy rõ ràng, hắc sát ánh kiếm trên là cái tướng mạo hung ác, một mặt dữ tợn người đàn ông trung niên, kim đan trung kỳ tu vi. Mặc dù Diệp Lăng làm độ người hiền lành, đi ngang qua dáng vẻ, này hung ác nam tử vẫn như cũ tỏa ra bức người uy thế. Phàn Phất đang cảnh cáo Diệp Lăng, không thể ngăn cản, cũng không thể tới gần. Ở hắn phía sau đội theo ba anh kiếm, dồn dập kêu lên. Nguyên Sát Sam đạo hữu, nhanh ngăn cản hắn. Này ma tu trong bao chữ vật bảo vật không ít, chúng ta một, lên giữ hắn, chia cắt hắn túi chứa đồ. Đạo hữu, mau ra tay, hắn bị trọng thương. Không đỡ nổi một đòn rồi. Diệp Lăng nghe xong bọn họ kêu la thành, không khỏi âm thầm cau mày. Tuy rằng hắn đối với trật loé lên hung ác nam tử cũng không có cái gì tốt ấn tượng, thế nhưng nghe được truy đuổi tên này mà tu ba người, dĩ nhiên như vậy chẳng trận không kiêng dè mời trên hắn, đồng thời cấp giật bảo vật, điều này làm cho Diệp Lăng đồng dạng là rất phản cảm. Không quen không biết, đồng thời giết người cướp của, ta lại há có thể với bọn hắn thông đồng làm bậy. Bọn họ một khi đã thủ, hơn nữa sẽ lập tức trở mặt, ngược lại vây công ta. Hừ hừ, này hai nhóm người bên trong, không một cái là thứ tốt. Diệp Lăng quyết định chú ý quanh tay đứng nhìn, để quá ba người bọn họ đi chỉ thấy ba người này, từng người lấy ra pháp bảo, văng kích hắc sát ánh kiếm trên Ma Tu. Mà cái kia tướng mạo hung ác Ma Tu, tu vi cao hơn bọn họ một đoạn, sử dụng phi kiếm pháp bảo cấp bậc cũng cao, lấy một đỉa, tuy rằng còn chừng, trái phải chống đỡ, rơi xuống hạ phòng, nhưng nhất thời nữa khắc còn có thể chịu nổi. Diệp Lăng ở phía xa quan sát bọn họ đấu pháp, bất kể là Ma Tu, vẫn là này ba cái giết người cấp của đoạt bảo tu sĩ, xem quần áo trang phục, đều không giống như là man tộc người, cũng không giống mu tộc, điều này làm cho Diệp Lăng cảm thấy kỳ quái. Đang lúc này, Từ rừng trúc nơi sâu xa, lại truyền tới một trận tiếng la giết, tương tự là kích liệt ánh kiếm cùng pháp bảo ánh sáng va chạm, hấp dẫn Diệp Lăng chú ý. Không nghĩ tới đây rất náo nhiệt. Giữa các tu sĩ đấu pháp, tùy ý, ý có thể thấy được. Diệp Lăng ngự kiếm lăng không, xa xa nhìn tới, chỉ thấy trong rừng trúc này, một đôi đấu pháp chém giết chính là hai người, một người trong đó, trang phục vô cùng kỳ dị, pháp bảo trên đeo làm như phù văn, làm như pháp ấn, cùng ma đầu nói về vu tộc pháp sư trang phục, khá là giống nhau. Diệp Lăng bỏ lại ba người vì đấu ma tu chờ hay, rất xa chạy đi xem lại vu tộc pháp sư kỳ dị đạo thuật, cảm giác mới mẻ. Quy 1 chương 835, dân phòng dũng mãnh. Chương 835, dân phòng dũng mãnh. Ai biết, Diệp Lăng Ánh kiếm mới vừa đi tới nơi này hai người phụ cận, hai người vô cùng cảnh giác lui về phía sau mở, cùng nhau nhìn phía Diệp Lăng. Vu tộc pháp sư trong tay nâng ngọn lửa hồng quần quật quả cầu lửa, nhíu mày nhìn chằm chằm cái này khách không mời mà đến, quát hỏi: "Các hạ người phương nào? Cũng là đến cướp ngoài thành linh mạch động phủ sao?" Một người khác, nhưng là Tử Y kiếm tu, trên lưng cóng lấy vào kiếm, quanh thân vẩn quanh một thanh cổ kiếm Tùng Văn, tỏa ra khí tức, nhưng là thảm bích sắc hổ độc khí. Tử Y kiếm tu biểu hiện kiêu căng nói: Các hạ Chỉ sợ là muộn một bước, tên này Dực Hỏa Vu pháp sư đạo phụ, bị ta nhìn chúng rồi. Ngươi muốn tọa sơn quan hổ đấu, chờ chúng ta đấu lưỡng bại câu thương, kiếm lợi sao? Diệp Lăng hơi run run, đạo hữu lời ấy sai rồi. Tại hạ là qua đường người, mới đến, còn không biết nơi này là nơi nào. Hai người các ngươi tên tu sĩ Kim Đàn, vì sao không tới trong thành đặc trấn, nhưng ở tranh cướp ngoài thành linh mạch đạo phủ? Lẽ nào này linh mạch động phủ linh khí vô cùng đồng nặc sao? Dực Hỏa Vu bộ pháp sư thở phào nhẹ nhõm, dưới cái nhìn của hắn, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Hôm nay tới cái tử y kiệu tu, liền quá sức, lại tới một người cấp đẳng phủ, còn đến mức nào? Liên Dương Hỏa Vu pháp sư xa xa chỉ rừng trúc nơi sâu xa, phía trước có một tòa cổ thành, tên là Thanh Trúc Thành. La Sa gần nghe tên phố chợ, bất kể là tán tu, vẫn là man tộc, vu tộc người, cũng có thể tới nơi này giao dịch. Trong thành chỉ có phố chợ, màn đêm vừa xuống liền tiêu cấm, đàng ra một tòa thành trống không, không cho phép bất luận người nào lưu lại. Vì lẽ đó, ở xa tới tu sĩ, ở trong rừng trúc mở ra linh mạch đẳng phủ, hoặc linh mạch dưới đắp cái nhà trúc, thảo lều ăn giấc, chiến đấu không thể tránh miễn. Các hạ là người qua đường? Trở dịp thiên sắc còn sớm, có thể tiến vào thành chúc thành phố chợ, không cần nhiều nọng chúng ta chuyện vô bổ. Diệp Lăng bình tĩnh, không trách vừa mới nhìn thấy ba người cùng một tên ma tu, trang phục khác nhau, nguyên lai cũng là đường xa mà đến tán tu, cũng không phải là bu ma người, chỉ là thật vất vả gặp gỡ cái vu tộc pháp sư, vẫn không có nhìn hắn triển khai vu tộc đạo thuật, há có thể giao cánh tay thất chi. Vì vậy, Diệp Lăng chắp tay cười nói, đà tại chỉ điểm. Nếu gặp được hai vị ở đây đấu pháp, tại hạ may mắn gặp phải, đang muốn quan sát một, hai, thế các ngươi họ hết trở uy, tuyệt không có bất kỳ ác ý. Hai vị chỉ để ý yên tâm đấu pháp. Ta rất xa quan chiến, không cấp các ngươi độ phụ, cũng sẽ không ra tay." Từ Y Kiếm Tu cau mày, đối với Diệp Lăng ý đồ đến tràn ngập nghi vấn, trầm giọng nói, "Dư Hỏa Vu người, thiếu với hắn phí lời. Ngươi ta tạm thời thôi đấu, trước tiên đồng thời giải quyết tiểu tử này." Dư Hỏa Vu pháp sư mắt thấy không cách nào nói đi tên này khách không mời mà đến, mặt sắc chìm xuống, chậm rãi gật gật đầu, "Được, đã như vậy, đắc tội rồi." Đang khi nói chuyện, Dư Hỏa Vu pháp sư nổ ra quả cầu lửa, Từ Y Kiếm Tu cũng lấy ra Hủ Độc cổ kiếm Tùng Văn, mang theo thảm bích sắc ánh sáng, trực chém về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng không nghĩ tới trong chớp mắt công phù, hai người liên thủ lại, nhưng đến châm đối với mình. Xem ra này hỏa man nơi trên, Dẫn Phong Dũng mãnh, các tu sĩ si đều tốt đấu. Một lời không hợp, liền trở mặt điên chiến. Ngay sau đó, Diệp Lăng người mặc tật phong hộ thể, cấp tốc lui về phía sau đi, tay phải rót vào linh lực, nổ ra bốn lu âm ma diễm. Tiếng rít nương theo 12 sắt 4 sắc ma diễm ánh sáng, cùng dư hỏa vu pháp sư quả cầu lửa đánh vào một chỗ, trong nháy mắt đem hỏa thế đốt trường. Đồng thời ba cùng đến hộ độc cổ kiếm Tùng Vân trên, suýt nữa tiêu tổn, bước lên một trận hắc lục sắc đột yên. Diệp Lăng này vừa ra tay, khiến cho hai người kinh hãi thất sắc. Không hẹn mà cùng lui về phía sau đi, lại nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Ngươi là ma đạo tu sĩ? Từ y kiếm tu nhìn nốt mũi kiếm cổ kiếm Tùng Văn, chỉ cảm thấy trong lòng đang chảy máu. Quát lên, ngươi ma diễm như vậy tuyệt vời. Cùng cái kia điều khiển hắc sắc ánh kiếm bỏ chạy ma tu trung kỳ, có phải là một nhóm? Quy 1 chương 836, ma tu trung kỳ. Chương 836, ma tu trung kỳ. Nhìn thấy hai người ánh mắt cảnh giác, Diệp Lăng khẽ mỉm cười, các ngươi nói trung kỳ, nhưng là vừa mới cái kia bị ba người vây cùng, tướng mạo hung ác trung niên ma tu. Ta với hắn không phải một nhóm. Các ngươi chỉ để ý yên tâm. Nếu muốn liên thủ tới đối phó ta, rất tốt. Đang muốn linh giáo hai vị biện pháp hay. Dực Hỏa Vu pháp sư, đến đây đi, ra tay đi. Diệp Lăng một gao tay, dĩ nhiên biết được thực lực của hai người, tuy rằng đồng dạng là kim đan sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu còn kém chính mình xa rất, gì? Dì... Diệp Lăng đơn giản là lòng hiếu kỳ lên, muốn nhìn một chút Vu tộc pháp sư đạo thuật đến tột cùng làm sao, cùng Nguyệt Man thánh nữ so với, có cái gì chỗ bất đồng. Vì vậy, hắn không ngừng kích đem hai người động thủ, càng là như vậy, tự ý kiếm tu cùng Dực Hỏa Vu pháp sư liền càng là hoàn sợ, đối với hắn hết sức kiêng kỵ. Mắt thấy này thân mang nguyện sắc đoạn trường sam tu sĩ trẻ tuổi, lần thứ 2 trỗi nổi lên ma diễm, Từ Ý Kiếm Tu không dám lên trước chống đỡ, cẩn đội vàng tê lên, tại hạ bái phục trị vua. Vu tộc pháp sư đạo phụ, tặng cho ngươi, ta không cùng ngươi đoạn. Nói, Từ Ý Kiếm Tu vội vội vàng vàng giá lên cổ kiếm Tùng Văn, hướng về bắc bay đi. Diệp Lăng đối với này cũng không để ở trong lòng, hắn chỉ muốn xem dược hỏa Vu pháp sư đạo thuật, Từ Ý Kiếm Tu đi thì đi, không cần giữ lại. Đến, pháp sư, đánh với ta một trận. Lấy ra các ngươi dược hỏa Vu tộc cường hãn nhất đạo thuật đến, để Diệp ngỡ ngàng mang tâm mắt. Diệp Lăng vừa rục, vừa nâng lên bốn Uma diễm, chỉ dùng đạo thuật với hắn đấu pháp, cũng không có lấy ra lôi cùng, tu la ma đao các loại, chờ, pháp khí. Vậy mà dù vậy, Dực Hỏa Vu tộc pháp sư vẫn là sợ mất mặt, cuống quýt xoa tay, đạo hữu mà lại trụ. Chuyện gì cũng từ từ, ta cũng bái phục trị vua. Quá mức đẳng ra động phủ đến cho ngươi trụ, hà tất khổ sở tứ mức. Đang khi nói chuyện, Dực Hỏa Vu pháp sư tung một khối bị pháp lực phong ấn chú bài, mặt trên có khắc năm cái chữ màu đen, Bắc Linh Mạch 19. Diệp Lăng dùng thần thức dò qua, cũng không có cái gì dị dạng, phất tay áo nhặt lên, nhìn dáng dấp là một khối động chủ lệnh bài dùng tới mở Bắc Linh mạch thứ 10 số 9 độ phụ. Mắt thấy Dực Hỏa Vu pháp sư vội vã phải đi, Diệp Lăng thả người nhảy một cái, triển hai cự mục chú Thiên La địa võng, đóng kín đường đi của hắn, cất cao giọng nói, pháp sư không ở lại mấy tay, để Diệp Mỗ mở mang tầm mắt, hôm nay cũng đừng muốn rời đi. Dực Hỏa Vu pháp sư bị ép bất đắc dĩ, chỉ được nên chiến, hai tay bờ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trên mặt cũng là hắc lục thì đỏ một trận, không ngừng ở biến hóa, chỉ một thoáng, hét dài một tiếng, lấy ra một con hỏa ưng, phá tan cự mục vây nút Thiên La địa võng. Hừ, có chút ý nghĩa. Diệp Lăng khẽ gật đầu, lại muốn bức hắn ra chiêu. Đang lúc này, Dư Hỏa Vu Pháp sư Phượng Phật phát hiện cái gì làm hắn kinh hãi sự tình, chỉ phương bắc, cả kinh kêu lên, không được, Ma tu Trung báo thủ trở về rồi. Cái kia không phải kiếm tu đầu sao? Diệp Lăng còn chưa kịp tới nhìn tới, nhất thời cảm nhận được một luồng hung hãn uy thế. Khẩn đó lấy, từ xa đến gần mũi kiếm tiếng xé gió hưởng, chính là cái kia hung ác ma tu hấp khí lượn lờ phi kiếm đến rồi. Diệp Lăng không chút do dự đánh ra tu La ma đao, xoay người lại một chém, quất lên, hoang hoả chém. Trong phút chốc, bóng ánh xích mang mang theo bước lên ma sát khí, đón nhận hấp khí lượn lờ ánh kiếm. Vụ! Một trận đao kiếm giao minh rung động thành Tiếng vang không dứt. Ở Tu La Ma Đao nóng rực mà lại cuồng bạo khí tức bên dưới, hắc khí lượn lờ ánh kiếm có chút không chịu nổi, dần dần đen tối xuống. Thu. Tướng Ma Hung Hắc Ma Tu trung cửu, mau mau lui lại hắc sắc phi kiếm, một mặt Tham Lam nhìn phía Diệp Lăng Tu La Ma Đao. Thật một thanh ma đao, dĩ nhiên có thể ngăn cản được ta 7 phần 10 công lực. Bẽ ngoan giao ra ma đao đến, bằng không, bốn người bọn họ chính là ngươi tầm gương. Trung cửu cười gằn, bên hung buộc bốn cái đầu lâu, vẫn ở tí tí tách tách chảy máu. Diệp Lăng đương nhiên quay đầu lại, thấy tình cảnh này, không khỏi nhíu mày, âm thầm hoảng sợ, Nguyên Lai vây công hắn ba người cùng vừa nãy rời đi tự ý kiếm tu, toàn bộ chôn thây ở hắn tay. Quy 1 chương 837, động chủ lệnh bài. Chương 837, động chủ lệnh bài. Diệp Lăng biết rõ, đối với như vậy cùng hung ác cực ma đạo tu sĩ, tuyệt không có thể lòng dạ mềm yếu. Đặc biệt là ở nải dân phong dũng mãnh hỏa man nơi, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn được. Người yếu, chỉ có thể là mạc người xâu xé, liền giống với ma tu trung, cựu bên hung mang theo bốn cái đầu lâu. Diệp Lăng trong nháy mắt, đồng thời lấy ra chuột tả kiếm cùng tự lôi truy. Này hai cái tiên lôi rèn luyện quá pháp khí, hơn nữa tu la ma đạo. Ba chuôi cực phẩm pháp khí vừa ra, ma tu trung cửu mãn sắc nhất thời thay đổi. Dực Hỏa Vu Pháp sư thấy tình hình này, suýt nữa kinh sợ đến mức bỏ rơi cảm. Hóa ra là vị này Nguyệt Sắc Đoạn Trường Sam tu sĩ, mới vừa rồi là cùng chính mình đùa giỡn, nguyên lai like hắn nắm giữ cực phẩm pháp khí không ngừng một cái, thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Dực Hỏa Vu Pháp sư không dám tiếp tục dừng lại, như một làn khói chạy, Lâm Hành còn không quên nói mấy lời nói khách sáo, "Đạo hữu, các ngươi có thể coi là kỳ phùng đi tổ, cuối cùng cũng coi như gặp phải đáng giá một trận chiến người." Khà khà, ma tu trung cửu giao cho ngươi rồi. Tại hạ vô năng, không phải này ma đối thủ không giúp đỡ được gì, cáo tử cáo tử. Diệp Lăng không để ý đến hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Tu Trung Cửu, nếu có thể trong thời gian rất ngắn, liền giết bốn người, sức chiến đấu cường hãn, đúng là đáng giá khiêu chiến đối thủ. Vậy mà Ma Tu Trung Cửu cười ha ha, các hạ thân thủ bất phàm. Vừa mới là ta chỉ nói cười, không chỉ có chôi này mà dao được, phi kiếm cũng rất tốt, lôi linh truy càng là tuyệt rồi. Ha ha, các hạ hôm nay đã chiếm được Bắc Linh mạch thứ 10 số 9 động phủ động chủ lại bại, liền không thể lại đến cướp đoạt ta số thứ 3 động phủ, bằng không, chính là hỏng rồi thành chúc thành nguyên anh thành chủ định ra quy củ. Người ta ngày khác tái chiến. Dứt lời, Ma Tu Trung Cửu mang theo bốn cái đầu lâu, cảnh giác nhìn Diệp Lăng, đi đường vòng bay đi, thỉnh thoảng quay đầu lại xem này Nguyên Sắc Đoạn Trường Sam Tu sĩ có hay không đuổi theo. Diệp Lăng thấy hắn lại bất chiến tự chạy trốn, từ trước đến giờ chỉ nghe nói ma đạo tu sĩ hoành hành vô kỵ, không nghĩ tới cũng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nước đã đến chân, còn chuyện ra thanh trúc thành chủ định ra quý cũ. Mặc kệ là thật hay giả, Diệp Lăng vừa là sơ tới nơi đây, liền muốn thận trọng từng bước, thâm nhập hiểu rõ, lỗ mãng làm việc là không thể thực hiện được. Đến hiện tại, Diệp Lăng tác tính giáng nổi lên chu tà anh kiếm, tay cầm tu la ma đao, tỏa ra ngập trời sát khí. Cứ như vậy, Zophiao đường đi gặp được tu sĩ, bất luận là man tộc, vu tộc, vẫn là tán tu, ma tu, đều là lấy cường giả vi tôn, nhìn thấy Diệp Lăng nhượng bộ lui binh, không còn dám đến quấy nhiễu loạn. Mắt thấy cách Thanh Trúc Thành thành quế càng ngày càng gần, linh khí cũng càng ngày càng dày đặc, so với nô quốc cùng Đông Hải linh khí đều cường thịnh hơn nhiều lắm, cũng thảo nào tự hỏa man ơi, sẽ có nhiều như vậy tu sĩ kim đan. Thành Bắc là một vùng rừng trúc thú nhiều bắc linh mạch, ngang qua Tây Đông, linh khí nồng nặc nhất, Diệp Lăng phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy bắc linh mạch trên mở ra động phủ đủ có mấy chục cái. Diệp Lăng đến, tương tự gây nên bắc linh mạch trên tuẩn sơn tu sĩ chú ý. Một tên thân mang Hoàng Sam Kim Đan hậu kỳ ấu lão, cũng không có ngự kiếm cùng lấy ra pháp bảo pháp khí, cười híp mắt tiến lên đón đến, cơ cơ trong tay mang theo vài khối động chủ lệnh bài, ha ha cười nói, người trẻ tuổi, chúng ta thành chúc thành quy củ, phàm là ở xa tới khách mời, chỉ có thể ở ngoài thành ở lại, ngươi tùy ý chọn một cái linh mạch động phủ đi. Dựa theo linh khí mức độ đậm đặc thu linh thạch, tốt một chút, một ngày chỉ lấy 3000 khối linh thạch. Diệp Lăng từ trong tay áo mò ra Bắc Linh Mạch 19 động chủ lệnh bài, lạnh nhạt nói, làm phiền tôn giá, ta đã có động chủ lệnh bài, không cần trở lại chọn. Quy 1 chương 838, Bắc Linh Mạch cường giả Chương 838, Bắc Linh Mạch cửa giả. Tuần Sơn Hoàng Sam ông lão thấy Diệp Lăng không biết từ nơi nào làm đến một khối động chủ lệnh bài, nhìn kỹ, đúng là Bắc Linh Mạch, Hoàng Sam ông lão mặt sắc biến khó xem ra, lão phu xem ngươi lạ mặt vô cùng, lần đầu tiên đến chúng ta thanh chúc thành, lại hiểu quy củ, Không Hoa Linh thạch phải đến động chủ lệnh bài. Cái kia nguyên lai động chủ đây, bị ngươi giết." Diệp Lăng thản nhiên nói, ta cũng không phải là thích giết chóc người, hắn cùng ta không kiểu không oán, vì sao phải giết? Tự nhiên là thả hắn chạy. Hoàng Sam ông lão nhất thời hỉ mi hoa mắt cười, vậy thì tốt. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, này là được rồi. Giống như ngươi vậy người trẻ tuổi, thanh trúc trong thành không thường thấy ai chạy được. Kha kha, phạm vi mấy vận dặm, liền mấy chúng ta thanh trúc thành phụ cận linh mạch linh khí nồng nặc, hắn nhất định sẽ trở về lại chọn Đậu phủ. Bây giờ ngươi vị trí 19 hào Đậu phủ, còn có 12 ngày kỳ hạn, đến thời điểm ngươi còn ở đây, lão phu thì sẽ đến thu lấy linh thạch. Nói, Hoàng sam ông lão cho Diệp Lăng chỉ điểm Bắc linh mạch 19 hào Động phủ phương vị, mang theo một chuôi lớn động chủ lệnh bài, xa xôi lấp lấp đi tới. Diệp Lăng nhìn hắn đi xa, âm thầm đoán, một cái trông dữ Bắc linh mạch, thì có kim đan hậu kỳ tu vi. Xem ra tọa trấn thanh trúc thành thành chủ, định là nguyên anh lão quái chớ ở tại bọn hắn chỉ vì kiếm lấy linh thạch, đối với đường xa mà đến tu sĩ, ngược lại cũng nhiệt tình. Diệp Lăng ngự kiếm bay đến tọa lạc ở bán trên sườn núi 19 hào đạo phủ, mở ra thạch môn, rõ ràng là một cái từ linh mạch linh nham bên trong đạo đối ra viên động, động bên trong còn có tụ linh trận pháp, linh khí quần quần không ngừng tràn vào ngọc trên đài, quả nhiên đánh nhau tọa tu luyện rất nhiều thú vị. Hôm nay thiên sắc không còn sớm, ở đây tu luyện một đêm, ngày mai lại chạy đi thanh chúc thành phố chợ, hỏi thăm thượng cổ áo cảnh tin tức, thuận tiện nhìn xem có hay không cái gì ra dáng bảo vật. Diệp Lăng quyết định chủ ý, đang chuẩn bị đến ngọc trên đài đã tọa nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghĩ đến Mà tu trung kỳ, chiến cứ chính là số thứ 3 động phủ, nói vậy linh khí càng ngâm nặng, chỉ là không biết Bắc Linh mạch đại nhất hào động phủ, bị vị nào cường giả chiếm cứ, đáng giá cấp đến sao. Diệp Lăng lòng hiếu kỳ lên, ra 19 hào động phủ, theo sườn núi, một cái ai một cái tìm kiếm, nhìn thấy có động phủ ở ngoài, có không ngừng một tên tu sĩ kim đan ở bên ngoài buổi hội, mắt nhìn chằm chằm, còn có đã động lên tay đến, đặc biệt là số 10 động phủ trong vòng, trên cấp càng kích liệt. Thường thường là động chủ vẫn không có ra tay, động ở ngoài người cạnh tranh liền đánh cái long trời lở đất. Chờ hắn đi ngang qua số 3 động phủ thì Chỉ thấy ma tu trùng cựu động phủ môn đóng chặt, treo lơ lửng bốn viên đầu lâu, lấy này đến uy hiếp người khiêu chiến. Diệp Lăng không có dừng lại lâu, thẳng đến Bắc Linh Mạch Tuyệt Đỉnh số 2 cùng số 1 động phủ, chỉ thấy trên đỉnh núi tụ tập tu sĩ đông đảo, trong đó không thiếu Kim Đan chúng kỳ cường giả, nhưng đều canh giữ ở động phủ ở ngoài, không có một cái tiến lên. Bọn họ nhìn thấy Diệp Lăng tới, dồn dập quát bảo ngừng lại. Chấm đã. Ngày hôm nay hai vị động chủ đã từng người vượt qua năm tên người khiêu chiến, không chấp nhận khiêu chiến rồi. Một mình ngươi Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, đến xem náo nhiệt gì? Chúng ta đã lập, ngày mai ta là số 2 động phủ người thứ 5 người khiêu chiến, ngươi đến muộn rồi. Nếu không phục, trước tiên theo ta một trận chiến. Diệp Lăng không nghĩ tới này, Bắc Linh mạch trên đỉnh ngọn núi hai cái động phủ, cạnh tranh dĩ nhiên như vậy kết liệt. Liên ngay thứ 2 người khiêu chiến đều bại đầy, nhìn dáng dấp bên trong linh khí nồng nặc, xa vượt quá tưởng tượng. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, mấy vị đạo hữu cứ việc yên tâm, ta ngày mai còn có chuyện quan trọng tại người, không tới khiêu chiến, chỉ là tùy tiện nhìn lên xem, không biết ngày số 1 cùng số 2 động trong phủ, cư ngơi phương nào. Chuyện cứ mấy ngày. Quy 1 chương 839, tìm hiểu tin tức. Chương 839, tìm hiểu tin tức. Trên đỉnh núi tụ tập các tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, đối với Diệp Lăng thái độ hỏa hoạn không ít, thì ra là như vậy. Xem ra tiểu huynh đệ rất có tự mình biết mình, nói cho ngươi không ngại, này số 1 cùng số 2 động trong phủ, chủ chính là hai đại man tộc tiên kiêu, ra tay phong khoáng, từng người chiếm cứ động phủ mười mấy ngày, linh thạch hoa như nước chảy. Không đơn thuần là chúng ta trên tới khiêu chiến, hai người bọn họ tiên động chủ trong lúc đó, cũng thường xuyên tranh chấp, cướp giật số 1 động phủ. Ồ, man tộc tiên kiêu. Diệp Lăng trong lòng hơi động, nhất thời nhớ tới hướng về cổ lệnh, các đại man tộc bộ lạc tiên kiêu chỉ có nắm hướng về cổ lệnh mới có thể đi vào thượng cổ ảo cảnh diễn luyện, chẳng lẽ nói, gần đây thì có thượng cổ ảo cảnh mở ra. Diệp Lăng đối với này thu mạch bất ngờ, âm thầm tâm hỉ, chỉ cần nhìn chăm chú cuốn rồi hai người này man tộc tiên tiêu, là có thể vi theo bọn họ tìm tới trong truyền thuyết man tộc thượng cổ ảo cảnh. Diệp Lăng lại thăm dò hỏi người chung quanh, các ngươi có biết hai vị này động chủ mục đích của chuyến này? Bọn họ rời xa từng người bộ lạc, tới đây thanh trúc ngoại thành Bắc Linh mà trên, vẻn vẹn là vì tu luyện sao? Đương nhiên không phải. Trên đỉnh núi tu sĩ dĩ nhiên mỗi cái biết được. Số 2 động phủ Thương Lang Man tộc thiếu chủ, ngoại trừ ban đêm tu luyện ở ngoài, mỗi ngày chiến thắng người khiêu chiến sau, đều sẽ đến thành chúc thành trong phố chợ đi một chuyến, xem thành chủ khi nào tổ chức lại còn bảo đại hội. Số 1 động phủ Thiên Tiềm Man tộc nữ, cũng có thói quen này, mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến. Có người nói 6 ngày trước một lần lại còn bảo trong đại hội, hai người vì là cạnh tranh bảo vật, suýt chút nữa đánh tới đến, khiếp sợ thành chủ oai, mới không có ở thành chúc trong thành đấu pháp, thế nhưng ra khỏi thành, về Bắc Linh mạch trên đường, vẫn là đánh một hồi. Diệp Lăng nghe xong hơi run run, không nghĩ tới số 1 động phủ động chủ, dĩ nhiên là cái động nữ. Nói vậy cùng Nguyệt Man thánh nữ ở Nguyệt Man trong tộc địa vị tương tự, sau đó lại đi đến, này hai đại man tộc tiên tiêu, mỗi ngày đi thanh trúc thành trở ở đợi lại còn bảo đại hội, hơn nữa là vì tiến vào thượng cổ áo cảnh làm chuẩn bị. Này thanh trúc thành lại còn bảo đại hội, ngược lại cũng rất khác biệt, lại không phải định kỳ cử hành. Diệp Lăng trả trà than thở, xem ra ta cũng đến mỗi ngày đi thanh trúc trong thành đi tới một lần. Chu Vi Tu sĩ đáp, đó cũng không. Chúng ta là thường đi. Chỉ vì thành chủ ra ngoài vân du bất định, mỗi lần trở về thành đều sẽ mang về một ít bảo vật đến, lập tức cử hành lại còn bảo đại sẽ bắng ra, không, cái tin chính xác Diệp Lang gật gật đầu, cười nói: "Đã như vậy, ngày mai sáng sớm, tại hạ liền đến cho chư vị quan chiến, họ hết trợ uy. Đợi được hết thệ đều bụi bặm lẳng xuống sau, sẽ cùng chư vị đồng hành, cộng phó thanh trúc thành phố chợ." "Được rồi, tiểu huynh đệ, ngươi liền nhìn được rồi. Ngày mai ta cái thứ nhất trên, định có thể đem số 2 động phủ Thương Lang Man thiếu chủ đánh răng rơi đầy đất." "Khà khà, hồ nói phét lác gì thế? Ngày hôm trước là ai, bị người ta một quyền đánh lăn xuống dưới trên đỉnh ngọn núi đi tới." "Ha ha ha. Đó là nhất thời sơ sẩy bất cẩn, thủ này không báo, không phải quân tử vậy. Ngươi có bản lĩnh?" liên đi chuyến số một động phủ thiên tiềm màn độc nữ. Diệp Lăng không lại nghe bọn họ tranh luận, xuống núi đỉnh, trở lại lương trường núi pha 19 hào độc phủ, đã thấy chẳng biết lúc nào trở về Dực Hỏa Vu pháp sư, cùng một cái thân mang hỏa ứng pháp bảo, tay mang hồng trạc vu tộc tiểu nữ, hai người một trước một sau, đứng lặng ở động ở ngoài, tựa hồ chờ hắn đã rất lâu rồi. Dực Hỏa Vu pháp sư chỉ Diệp Lăng, biểu hiện kích phấn kêu lên, chính là hắn. Chính là tiểu tử này, đoạt ta thứ 10 số 9 động chủ lệnh bài, vu nữ, ngươi đến cho ta làm chủ. Quy 1 chương 840, kích hồn thanh. Chương 840, kích hồn thanh. Dự họa vu tộc vu nữ, trên một chút dưới một chút đánh giá dị lượng, chỉ 19 hào đạo phủ, chu môi khẽ mở, thanh âm chắc chúa, nhưng có chút tính trẻ còn chưa thoát. Đây là ta cho bọn tộc pháp sư Ila, lấy mỗi ngày 2000 linh thạch đánh đổi thuê lại đạo phủ. 12 ngày thuê kỳ, chính là 24,000 linh thạch. Ngươi một khối linh thạch không hoa, liền chiếm đoạt đi tới, mau đưa động chủ lệnh bài giao đi ra. Pháp sư Ila đến sức lực đầu, lớn tiếng kêu lên, "Thưa thợi, mau mau giao đi ra. Nếu không, cẩn thận chúng ta đối với ngươi không khách khí. Đừng xem sức chiến đấu của ngươi là mạnh hơn ta điểm, pháp khí pháp bảo cũng không sai." Nhưng ở chúng ta Vu nữ trước mặt, sức chiến đấu của ngươi mạnh hơn cũng không dùng được. Diệp Lăng thấy hắn cơ tay múa chân, cùng với trước ở trong rừng chúc đấu pháp thì rụt rè nhất gan, hầu như là như hai người khác nhau. Xem ra cho hắn chỗ rựi Vu nữ, lai lịch không nhỏ. Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Là ngươi thấy ta chủ động dâng ra động chủ lại bài. Huống chi, Thanh chúc thành quy củ, người thắng chiếm cứ đọng phủ, ngươi hết lần này tới lần khác đều không đánh lại được ta." Đọng phủ lẽ gian lên quy tá trụ. "Còn ngươi nói sức chiến đấu mạnh hơn cũng không dùng được, này cũng kỳ, Diệp Mỗ ngược lại muốn lĩnh giám một. 2." Đang khi nói chuyện Diệp Lăng lấy ra chuột tà kiếm cùng tu La Ma đao, băng hàn thần kiếm, lôi mang lấp lóe lưỡi kiếm, cùng với tu La Ma đao tỏa ra cường bạo khí, đều lệnh Vu nữ cảm thấy kinh ngạc. Này hai cái pháp khí quả nhiên ghớm. Chỉ tiếc ngươi gặp gỡ bản Vu nữ, thế tất yếu mất đi đao và kiếm rồi. Dực Hỏa Vu nữ nói lời thề sắt sắt, nhất định muốn lấy được. Thở xuống trên cổ tay trùm vào mấy cái hồng trạc, miệng lẩm bẩm, hồng trạc lẫn nhau va chạm, phát sinh một trận kỳ dị rung động thanh. Pháp sư Y La theo đọc thần chú, hồng trạc rung động thanh càng sâu, phản phát một loại cổ lão tiếng nhạc, ở khâu đấm người hồn phách. Diệp Lăng nhất thời cảm nhận được hồn phách, vì thế mà chấn động lập tức đem hơn nửa hồn phách thân thể ngâm nhập đến tiên phủ của bộội, linh đài như trước thanh minh, không có bị hỏng chạc va chạm ra kỳ dị tiếng nhạc ảnh hưởng. Diệp Lăng tắc tính thừa cơ hội này, cảm thụ này tiếng nhạc khuếch kích hồn phách, cùng ma diễm cung Tô lão ma tử đồng thuận, nhiếp tâm linh công kích linh hồn, có cái gì không giống. Đến cuối cùng, vu nữ hồng trạc hầu như hưởng thành một mảnh. Liên độc thân chú pháp sư y la đều không chịu nổi, trời đất quay cuồng, ngã xuống đất. Chỉ có vu nữ còn ở trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng thôi thúc hồng trạc, nhưng ngạc nhiên phát hiện, trước mắt Diệp Lăng tựa hồ là ở ngưng thần lắng nghe, không chút nào bị hồng trạc tiếng va chạm lay động. Vũ nữ trợn to hai mắt, tâm trạng ngượng ngác, "Ồ, quái sự, sao có thể có chuyện đó? Ở cung cấp bên trong, đều rất ít người có thể ngăn cản được kích hồn thanh. Nay nguyên sắc đoạn trường sam tu sĩ, chỉ là kim dancer kỳ tu vi, lại không bị ảnh hưởng." Bất quá nhìn hắn ngưng thần bất động, tựa hồ ở trong bóng tối yên lặng vận công chống đối, kích hồn thanh hẳn là có chút hiệu quả. Nghĩ tới đây, vũ nữ song tay nắm lấy hờn trạc, đột nhiên va chạm, chỉ một thoáng, hồng quang bính xạ. Kích liệt rung động thành, liền bản thân nàng đều cảm thấy một trận mê muội. Là thời điểm, ứng kích. Vũ nữ giòn thanh hét một tiếng. Phía sau biến ảo ra một con hổ quang chói mắt hỏa ưng, mang theo hơi thở nóng bỏng, đánh về phía Diệp Lăng. Chém. Vẫn ở ngưng thần yên lặng nghe Diệp Lăng, bỗng nhiên thả người nhảy một cái, chém ra tu la ma đao. Côn bạo hỏa linh khí cùng ngập trời ma sát khí, suýt nữa đem hỏa ưng chém thành hai nửa, chói mắt hổ quang cũng cấp tốc giảm đạm xuống. Lại nhìn Dực Hỏa Vu nữ thì, phản phất người bị đòn nghiêm trọng, lung lay muốn chùy, cuối cùng va một tiếng, phun máu phè phè, mặt sắc cũng biến trắng sáng đột điểm. Quy 1 chương 841, Hóa thân đại vũ nữ. Chương 841, Hóa thân đại vũ nữ. Dực Hỏa Vu nữ ở suy yếu thì, cắn răng một cái, Đột nhiên chỉ mi tâm, một luồng cổ lão mà lại tà dị khí tức ở trên người nàng bắt đầu bay lên, khiến cho nàng nhìn qua, phản phất trong nháy mắt lớn lên mười mấy tuổi. Không chỉ có lại không tính trẻ con, ngược lại hóa thành một cái cả người lộ ra yêu khí, thân cao quá trượng đại vũ nữ. Diệp Lăng con ngươi đột nhiên co rụt lại, này nữ không chỉ có biến ảo thành cùng yêu nữ tương tự, hơn nữa rực rỡ hẳn lên, không chút nào vừa mới trọng thương cùng suy yếu thái độ. Dược nổi nóng vũ nữ đột nhiên mở hai con mắt, lộ ra đỏ sẫm ánh sáng, thành thục mà lại thanh âm càng hẳn, mang theo vài phần kỳ ảo, điểm nhiên nói, là ngươi bức ta hóa thân. Ngươi, tội không thể tha thứ. Đang khi nói chuyện, giật nổi nóng vu nữ bóng người lóe lên, nhanh chóng như gió, đồng thời giọ ra hai tay, hẹp dài ngón tay như ương trảo bình thường sắp nhọn, hướng về Diệp Lăng chụp tới. Diệp Lăng lần thứ 2 chém ra tu la ma đao chống đối, đột nhiên, đại vu nữ xoay tay phải lại, nắm lấy tu la ma đao sầm dao, hồn nhiên không sợ cuồng bạo hỏa linh khí cùng ma sát khí phê thể, lập tức tay trái ra tay như điện, nắm lấy Diệp Lăng bả vai, dường như thiết cô giống như gắt gao chói lại. Ha ha ha, người chết chắc rồi. Phạm La bị ta nắm lấy, ai cũng chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Giật nổi nóng vu nữ dường như phát điên giống như vậy, chằng trận không kiêng dè cười dài. Đầu ngón tay dùng sức, muốn dùng hẹp dài ngón tay, ở Diệp Lăng bả vai đâm ra mấy cái huyết độc đến. Nào có biết, khách lạt một tiếng vang dọn, đại vu nữ móng tay gãy vỡ, phá nát nguyệt sắc đoạn trường sầm dưới, thình lình cháo từ đoạn văn cầm đi đi. Phảng phất khoác một tầng tiên linh hộ thể, dạng người giở giỡ, chống lại rồi đại lực công kích. Lôi quyền. Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh hét một tiếng, từ lôi quyền ảnh ở khoảng cách gần như thế, trong phút chốc quanh kích ở đại vu nữ trên người. Một trận chói mắt ánh chớp lóe qua, đại vu nữ lại như như diều đất dây tự, rất xa ngã ra ngoài, phát sinh một trận gào lên đau đớn. Thế nhưng dù vậy, thân cao quá trượng đại vu nữ Vẫn như cũng là tóc hai bù xù chạm lên, mặt sắc trắng xám đáng sợ, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Không nghĩ tới ngươi lại có pháp ý hộ thân, gần người công kích cũng rất cường hãn, là bản vu nữ coi khinh ngươi. Thế nhưng lần này, bản vu nữ định dạy ngươi chết không có chỗ chôn. Ai biết đang lúc này, một trận thanh âm giản mùa ở trên sần núi vang lên, trầm giọng một khắc, dừng tay. Thái Dương xuống núi, hết thảy động phủ ở ngoài người khiêu chiến, đều không cho tai chiến. Khẩn đó lấy, lại là liên tiếp chúc bài tiếng va chạm, từ xa đến gần, nghe vô cùng phấn hai. Diệp Lăng cùng đại vu nữ bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy đến chính là trấn thủ Bắc Linh mạch kim đan hậu kỳ hoàng sam ông lão. Trong tay dẫn một chuỗi động chủ lệnh bài, xa xôi lắc lắc chạy tới, tỏa ra mạnh mẽ uy thế, khiến cho hai người thôi đấu. Đại Vu nữ không cam lòng hơi vung tay, lông mày cau lại, thanh âm khàn khàn đối với Diệp Lăng nói, "Ngày hôm nay coi như ngươi gặp may mắn, ngươi chờ. Bạn Vu nữ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Nói, đại Vu nữ độc thần chú, thân hình từ cao hơn một trượng, một lần nữa biến trở về mười mấy tuổi vu tộc thiếu nữ dáng vẻ, chỉ là càng là giả hơn yếu đi, liên thanh âm đều non nớt lên. Liền thấy nàng khoanh tay chỉ, quay đầu lại giận đùng đùng hướng về Diệp Lăng hừ một tiếng, nắm lên còn ở hôn mê bên trong pháp sư Ila, cấp hắn đi rồi. Diệp Lăng thở dài trong lòng, vì tranh một cái đạo phụ, chỉ là hơn 2 vạn linh thạch, nhưng liều mạng cái một mất một còn, thương tới như vậy một cái tiểu cô nương, tội gì đến hai. Đặc biệt là nhìn thấy nàng đơn bạc nhỏ yếu bóng lưng, cùng với trước hóa thân đại vu nữ cường hãn, tương phản thực sự là quá lớn, càng làm Diệp Lăng không đành lòng. "Liên, Diệp Lăng cất cao giọng nói, ta chỗ này có chữa thương năng lực, còn biết một chút trị liệu thuật, chữa thương cho ngươi, chúng ta hóa can qua vì là ngạ bạch, phải không?" "Không được." Dực Hỏa vu nữ rất dứt khoát nói, quay đầu lại nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. "Hừ, thiếu dùng bài này, ngươi đắc tội rồi bản vu nữ, ngươi chết chắc rồi." Hiện tại sau khi biết sợ, muốn Từ Vãn. Đã muộn. Quy 1 chương 842, Quan chiến. Chương 842, Quan chiến. Dư hỏa vu nữ trước khi đi thời gian, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, đột nhiên dùng gãy vờ móng tay cắt ra đầu ngón tay, chảy ra giọt máu bên trong, thình lình chiếu ra Diệp Lăng bóng người. Diệp Lăng còn chưa từng gặp cỡ này vu pháp, cảnh giác nhìn xung quanh, quanh thân, cũng không có cái gì dị dạng, ngược lại hỏi dò mang theo một chuỗi lớn động chủ lệnh bài hoàng sam ông lão, xin hỏi trưởng giả, lão nhân gia ngài kiến thức rộng rãi, vừa mới vu nữ nhỏ ra giọt máu, đến cùng là ý gì? Hoàng sam ông lão thấy hắn chấp lễ rất, dì cùng Cười híp mắt nói, "Đây là vu tộc huyết phù một trong huyết ảnh phù, ẩn chứa có nguyên rủa lực lượng, tuy không thể gây tổn thương cho ngươi, nhưng có thể dùng huyết phù đánh dấu, hắn có cái bóng của ngươi. Từ nay về sau, bất luận ngươi đi tới chỗ nào, giọt máu đều sẽ có chỉ dẫn, lấy huyết dẫn chi. Xem ra này vu nữ, là muốn cùng ngươi không chết không thôi rồi." Diệp Lăng nghe xong chỉ có cời khổ, dưới cái nhìn của hắn, ngày hôm nay trận chiến này, quyền cho là đấu pháp luật bản, cũng không có cái gì, nhưng đối với sự họa vu nữ tới nói, nhưng là thâm, cừu đại hận. Hoàng Sam ông lão lại đi nơi khác tuần sơn, Diệp Lăng cũng trở về đến 19 hào độc phủ. Vì thân lực trên ngập đại, nuốt vào 3 hạt cấp 7 cực phẩm cam lộ đan, bắt đầu đả tọa tu luyện, đồng thời ở trong tối tự nghi độ. Cực phẩm cam lộ đan dược hiệu, chỉ so với trúc cơ kỳ bạch mạch linh đan mạnh hơn một chút, tuy là kim đan sơ kỳ tu sĩ hàng ngày tu luyện, khôi phục pháp lực dùng cực phẩm đan dược, thế nhưng đổi tới thời cổ, tu sĩ kim đan kỳ thông dụng thánh dược đại hoàn đan so với, trên lệch không phải nhỏ tí teo, vậy cũng là vượt qua cấp 9 thánh linh đan tồn tại. Diệp Lăng biết rõ chính mình linh căn tư chất không tốt, là 8 linh căn đầy đủ toàn linh căn tu sĩ, nếu như dùng thông thường đan dược tiến hành hàng ngày tu luyện, tốc độ tu luyện xa xa không đổi kịp tư chất thượng giai giả chỉ có thượng cổ tu sĩ Kim Đan dùng Đại Hoàn Đan mới có hiệu quả nhất. Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con người, lộ ra vô hạn ngầm trồng, viên thuốc này ở thượng cổ tu tiên tại Nguyên Phong Phủ thì vẫn tính thông thường, tiên môn điện tịch bên trong cũng có không ít ghi chép, nhưng đến hiện tại, nhưng là cả thế gian hiếm thấy. Chỉ có thượng cổ phương pháp luyện đan lưu truyền tới này, luyện chế Đại Hoàn Đan, cần dùng ba vị quý hiếm dược tài. Bây giờ, ta đã có đảo diệp san hô, còn cần chu quả cùng cỏ tiên thảo này hai loại thiên tài địa bảo. Bất đắc dĩ Ngọc Cốc trong giới tu tiên, này hai vị dược tài từ lâu tuyệt tích, liền hung đường, tiểu đạo các nàng tìm khắp các tiên thành hội tinh các chi nhánh đều không thể thu thập được, không biết này Hỏa Man nơi có thể có châu quả cùng còn tiên thảo. Tương lai trên thanh chúc thành phố chợ, nhất định phải khỏe mạnh tìm kiếm một phen. Diệp Lăng khẽ khẽ thở dài, trước đó chỉ có dùng cấp 7 cực phẩm cam lộ đan tạm tạm tu luyện. Cứ may từ Thập Vạn Đại Sơn đến Hỏa Man nơi này cùng nhau đi tới, trong thiên địa linh khí, rõ ràng so với nô quốc tu tiên giới nồng nặc rất nhiều. Các tu sĩ tu vi cũng so với nô quốc tu sĩ cao hơn không biết, Kim Đan chi tu rất thông thường, điều này làm cho Diệp Lăng không hưởng chuyến này. Đến ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Diệp Lăng ra đột phủ, thẳng đến trên đỉnh núi. Đi quan chiến hội tụ ở trên đỉnh ngọn núi chúng tu khiêu chiến số 1 cùng số 2 đội phụ man tộc Thiên Kiêu, tiện đường còn có thể đuổi tới bọn họ một đại hỏa người, cùng đi thanh trúc thành phố chợ, có thể miễn đi không ít phiền phức, đỡ phải bị ngoài thành đoạt bảo tu sĩ thừa dịp cháy nhà hôi của. Chờ Diệp Lăng đi tới trên đỉnh ngọn núi, nơi này từ lâu là phi thường náo nhiệt, trong đám người ba tầng ở ngoài ba tầng vây chặt đến không lọt một giọt nước, tiếng ủng hộ, tiếng reo hò hưởng thành một mảnh, liên Bắc linh mạch dưới xây nhà mà ở chốc cơ tu sĩ môn, đều chạy lên đỉnh núi đến tham gia trò vui, so với Diệp Lăng tới trước một bước. Diệp Lăng trầm giọng một khắc, thoang tỏa ra kim đan kỳ linh áp. Vậy xem chút cơ tu sĩ môn, mau nhường đường. Hướng về hai bên trái phải lượn lên, tùy ý Diệp Lăng đi tới hàng trước con chiến. Quy 1 chương 843, Man tộc Thiên Kiêu. Chương 843, Man tộc Thiên Kiêu. Diệp Lăng đi tới hàng trước, chỉ thấy trên đỉnh núi kích chiến chính hàm. Số 2 động trước phủ, năm tên người khiêu chiến dĩ nhiên bị thua hai người, bây giờ là người thứ 3 người khiêu chiến, ở cùng thể trạng cường tráng, cả người lang tộc Man Văn Thương lang Man thiếu chủ tranh đấu. Nay Thương lang Man tộc thiếu chủ, với bọn hắn đồng dạng là kim đan trung kỳ, nhưng thân thủ mạnh mẽ, dũng mãnh dị thường, Man Văn không ngừng thoạt hiện. Sức chiến đấu so với cùng cấp thể tu còn cường hãn hơn. Diệp Lăng tự nghĩ người mang Kim Ô bộ lạc luyện thể bí thuật, lại thương phục thú hồn đan, lực đạo tăng nhiều, thế nhưng cùng Thương Lang Man thiếu chủ so sánh, lấy lực tương bình, tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Giống như vậy Thiên Phú dị bẩm, là từ lúc sinh ra đã mang theo. Càng lại thêm có Thương Lang đồ đằng sủng bái, đúng là một tên cường hãn man tộc lực sĩ, so với tu tiên gia tộc những kia công tử bột, tự nhiên mạnh hơn nhiều. Người này đúng là cái đối thủ, không thể khinh thường. Một khi đấu lên pha đến, nếu không cho gọi ra tứ đại linh thú lĩnh địch, một người một ngựa trên, ta cũng chẳng có bao nhiêu phần thắng. Diệp Lăng chính đang quan chiến thì chợt nghe số 1 động phủ phủ môn mở ra, chuẩn bị khiêu chiến tu sĩ, không nhưng không, có xông lên phía trước, ngược lại là cảnh giác lui về phía sau nhưng. Diệp Lăng hơi run run, ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy số 1 động trong phủ, bước lên nhàn nhạt màu hồng khói nhẹ, dường như làn gió thơm từng trận, hướng về bốn phía tung bay. Lần này, không chỉ có số 1 động phủ chu vi tu sĩ, liền ngay cả số 2 động phủ Thường Lăng Man thiếu chủ cùng người khiêu chiến, cũng lạ như gặp đại địch, e sợ cho tránh không kịp. Số 1 động chủ là độc nữ, trên người nàng tự mang đột viên. Nhanh, đại gia lui về phía sau. Các người chờ xem thường này màu hồng khói nhẹ dính lên nhẹ thì thị thị thân mục nát, nặng thì thương tới hồn phách, nói tiêu bỏ mình. Đang lúc này, Mâu Hồng Độc Yên thu lại, động trong phủ đi ra một cái thân mang màu sắc sặc sỡ quần vải nữ, xem năm mà bất quá 20 tuổi trở xuống, sinh liều yêu đào diễm, chỉ có gò má hai bên, mơ hồ có thể thấy được vài đạo đỏ sẫm sắc man man, càng tăng thêm mấy phần lễ sắc. Diệp Lăng tuyệt đối không ngờ rằng, thiên tiềm man tộc cập nữ, dĩ nhiên như vậy xinh đẹp, nhìn qua tuy không thể so đại gia khuê tú, nhưng cũng dường như tiểu gia bích ngọc giống như vậy, thấy thế nào cũng không giống như là Bắc Linh mạch hết thảy động chủ ở trong người mạnh nhất. Độc nữ nhìn chung quanh một tuần, không nhịn được nói, ai tới khiêu chiến? Buồn cô nương còn muốn ra môn, đi một chuyến thanh trút thảnh, các ngươi muốn khiêu chiến, mau mau đến. La Sa Luân chuyến này, vẫn là cùng tiến lên, buồn cô nương phụ ngồi. Đang khi nói chuyện, độc nữ lấy xuống màu sắc sặc sỡ củan áo trên mang theo thú rất thiếu, nhẹ nhàng thổi một hơi, tự động trong phủ vèo thoát ra một cái phi xạ, sau đó, lại là to bằng cái đấu hồng chi chu, khói đen bốc lên hắc huyết, hãy cùng sủng vật tiệm chủ như thế, đi theo độc nữ. Trong lúc nhất thời, những người khiêu chiến xem tê cả da đầu, ngày hôm qua còn lời thề son sắt nói muốn khiêu chiến độc nữ, mỗi một người đều ngượng ngùng trở ra, lặng lẽ chen vào đoàn người. Diệp Lăng vỗ một cái ngải hồn qua giọng nhất thội tu sĩ bà vai, ha ha cười nói, "Lão huynh, ngươi không phải muốn cùng nàng một trận chiến sao?" Cao thủ so triều, há có thể giao cánh tay thất chi. Tại hạ còn muốn vì là lão huynh qua chiến, hò hét chờ uy đây. Xuyệt. Người kia hay cùng làm tà tự, mau mau ngừng lại, "Ai, Tiểu Hưng đệ, là ngươi a? Tuyệt đối đừng đem ta phủ xuống đi ra ngoài. Quan một mình nàng, ta là không sợ, làm sao còn có độc trùng a? Nhìn thấy không? Những thứ này đều là nạng dưỡng sâu nhỏ, cấp nàng tiên tiềm man tộc nhưng là man tộc đại bộ phận, có người nói còn có bản mệnh nội tiềm, không đáp tội được." Quy 1 chương 844, Thương Lang Tiếu Chủ. Chương 844, Thương Lang Tiếu Chủ. Người kia lời nói chưa dứt, số một động trong phủ, cô va một tiếng, trên đỉnh núi mọi người, dồn dập vì đó sắp biến. Liền thấy một con to bằng vại nước đột tiệm, một nhảy ra, khắp toàn thân hoàng tỏa sáng, vung lên miệng lớn, thôn nổi lên màu hồng đậm yên. Cấp 8 đột tiệm. Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, hắn ở bên bờ Đông Hải, cùng linh phủ tiên môn hai trưởng lão đi hái đảo rệp san hô thì gặp cùng cấp đột tiệm, nhưng chỉ là một con lục văn hoàng tiệm, còn có tạp sắc, không giống này con toàn thân dầu hoàng. Dù là như vậy, Cổ đem đường đường linh phủ tiên môn lâm hai trưởng lão đuổi được tiên công đường, xuống đất không môn. Thiên Tiềm mãn tộc đại bộ phận độc nữ bản mệnh mục tiệm, lại là thuần sắc. Độc tính mãnh liệt, có thể thấy được chút ít. Không trách toàn bộ Bắc Linh mặt trên, cao thủ đông đảo, nhưng không có người nào là này nữ đối thủ. Không có khắc chế độc vật hộ thân đồ vật, là không thể chiến thắng này nữ. Diệp Lăng Âm thầm trầm ngâm, trên người cùng trong bao chứa vật, không có kháng độc pháp bảo cùng phụ tùng, chỉ có thể hồi tưởng thiên đan tiên môn trong điện tịch ghi chép của phương, có một loại nào hít độc đan, là có thể hữu hiệu chống lại kịch độc. Đang lúc này, Thiên Tiềm bộ độc nữ thấy mọi người không một người tiến lên tiêu chiến đắc ý nọ nụ cười, ngoắc tay một chiều, hồng chi chu các loại, chờ, độc trùng, còn có cô hoa loạn gọi cấp 8 hoàn tiệm, theo đuôi nàng mà đi. Mọi người mau mau hướng về bên cạnh tránh đi, có ngữ kiếm bay lên, có ngữ không mà đi, nói chung là cách độc nữ cùng độc của nàng vật càng xa càng tốt. Chờ nàng về phía sau, số 2 động phủ Thường Lang Man thiếu chủ lại thắng liên tiếp hai người, bại hết hết thể người khiêu chiến. Cho đến lúc này, người vây xem muôn có tản đi, lùi lại mà cầu việc khác, đến cái khác động phủ ở ngoài khiêu chiến. Ma Diệp Lang cùng trên đỉnh núi một đám tu sĩ hẹn cẩn thận, cộng phó thanh trúc thành phố chợ. Thường Lang Man tộc thiếu chủ thấy bọn họ muốn đi, cũng nói, vừa là cùng đường, bổn thiếu chủ dẫn dắt các ngươi đi. Dọc theo đường đi cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau, miễn cho bị ngày đó tiểm bộ độc nữ giết cái hồi mã thương. Trong lúc nhất thời, mọi người rộn rộp khen hay. Rất tốt, có Thương Lang thiếu chủ ở, chúng ta lại có gì sợ. Kha kha, ta còn lo lắng số ba động chủ Ma Tu Trung Cửu, ma tính quá độ, lại muốn liển trường tu sĩ, bây giờ, có Thương Lang thiếu chủ xuất lĩnh chúng ta cộng phó thành chúc thành, không thể tốt hơn. Xem Trung Cửu còn dám phụ cật hung. Thương Lang man tộc thiếu chủ nghe xong vô cùng dễ nghe, ngạo nghễ nói, Trung Cửu đứa kia là bại tướng dưới tay ta, không đáng nhắc tới. Mọi người gật đầu liên tục, lại làm một trận tụi phổng, cùng rơi xuống Bắc Linh Mạch, hướng về Thanh Trúc Thành phương hướng đi. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng vài lần muốn tìm cơ hội, nói bóng gió hỏi dò Thương Lang Man thiếu chủ, liên quan với Man tộc thượng cổ ảo cảnh mở ra việc, chỉ là vẫn chưa có thể tìm tới thời cơ thích hợp. Chờ đợi được hộ tống mọi người tới đến Thanh Trúc Thành Bắc Dao, bỗng nhiên từ tả đâm bên trong vọt tới một con phát điên cấp 7 yêu ngưu, mọi người lấy làm kinh hãi. Không giống nhau, không chờ Thương Lang thiếu chủ lập thủ, Diệp Lăng thả người nhảy một cái, đan tay nắm lấy yêu sừng trâu, hướng về trên mang, giơ lên toàn bộ yêu ngưu. Tuy ý nó bốn vó tung bay, cũng không làm nên chuyện gì. Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, nhìn như thể trạng cũng không cường tráng nguyên sắc đoạn trưởng Sam tu sĩ, dĩ nhiên có như thế lực đạo, không khỏi một trận tan thở. Liên Thương Lang thiếu chủ đều âm thầm gật đầu, "Ừm, lực đạo rất mạnh. Ở đây chưa kilômét, sức mạnh của ngươi chỉ đứng sau ta." Quy 1 chương 845, hỏi vò mèo. Chương 845, hỏi vò mèo. Diệp Lăng biến nặng thành nhẹ nhàng, thay đổi phương vị, thả xuống cấp 7 Ưng Nưu, con này Ưng Nưu liền phát điên mang trấn kinh, như một làn khói chạy, Diệp Lăng lúc này mới hướng về Thương Lang thiếu chủ chắp tay, "Thiếu chủ quá khinh rồi, tại hạ ban môn là phụ, không đáng giá được nhất tới." Chỉ là dọc theo con đường này, có một chuyện không nghĩ ra, mong rằng để thiếu chủ chỉ giáo. Diệp Lăng xem như là mỏ thanh thương lang thiếu chủ tính khí, tối chịu không nổi phủng, một nắm sẽ lâng lâng, nhân phiêu phiêu, lúc này nói bằng gió, không thể tốt hơn. Quả nhiên, thương lang thiếu chủ không có từ chối. Ồ, chuyện gì? Nhưng rằng không sao cả. Diệp Lăng trầm ngâm nói, ta ngày hôm nay nhìn thấy Thiên Tiềm bộ độc nữ thị, thấy nàng thể lực cùng pháp lực đều duy trì ở trạng thái đỉnh cao, lại thả ra độc trùng đến, uy hiếp mọi người, rõ ràng là ở dưỡng tinh xúc nhuệ, không muốn tái chiến, e sợ có mưu đồ khác. Nếu như ta suy đoán đến không sai, này nữ hẳn là ở bị chiến, quá nửa là man tộc thượng cổ ảo cảnh sắp sửa mở ra rồi. Thương Lang thiếu chủ cũng phải sớm làm chuẩn bị a, trong ngày thường đấu pháp thì không thể bất cẩn, miễn cho chúng độc nữ ám hại. Thương Lang thiếu chủ không khỏi mẩn ra, việc này ở các đại man tộc bộ lạc cũng là cơ mật, tiểu tử này lại đoán được rồi. Thương Lang thiếu chủ bất tiện tâm nói, ha ha cười nói, không lại sự. Bổn thiếu chủ có ích độc đồ vật, cùng cái kia độc nữ đấu thẳng mấy chàng, nàng thương không được ta. Sau đó bổn thiếu chủ cùng nàng ước định, trước đó lẫn nhau thôi đấu, bất quá lời của nàng cũng không thể tin tưởng, nên để phòng thời điểm hay là muốn đề phòng. Mọi người thấy nguyện sắc đoạn trường sam tu sĩ nhắc tới, man tộc thượng cổ ảo cảnh mở ra, này liền mang ý nghĩa số 1 động phủ cùng số 2 động phủ sắp sửa đặng đi ra rồi. Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng hỏi nhiều, những người này từng cái từng cái vô cùng nhiệt tình nói. Đúng đấy. Lấy thiếu chủ đôi, còn sợ nàng chỉ là một cái độc nữ, nhưng không biết man tộc thượng cổ ảo cảnh khi nào mở ra. Đến thời điểm ta làm tốt thiếu chủ tiệc tiễn biệt, chúc thiếu chủ mã đáo công thành. Thiếu chủ chẳng lẽ có điều kiêng kỵ gì, không muốn nói cho chúng ta sao? Đại gia có thể đều là ủng hộ thiếu chủ, báo cho chúng ta không sao cả. Đúng đấy. Tuy rằng chúng ta tiến vào không được trong truyền thuyết Man tộc thượng cổ ảo cảnh, nhưng đi mở mang tầm mắt cũng là thật, còn có thể một đường hộ giá, đưa thiếu chủ đi vào. Ở mọi người khuyến khích dưới, một hồi lâu thổi phồng, Thương Lang thiếu chủ bị vướng ngợi màn mũi, rất sảng khoái nói, "Cũng được. Chúng ta Man tộc thượng cổ ảo cảnh rèn luyện, ở hỏa Man nơi trên, ai ai cũng biết, lại không phải cái gì chuyện hiếm lạ, nói cho các ngươi cũng không có gì lệ gớm." Lần này Man tộc thượng cổ ảo cảnh mở ra, là ở sau năm ngày, thanh trúc thành lấy nam hơn một vạn dặm lạc phượng trên núi. Các ngươi muốn đi mở tầm mắt, có thể lặng lẽ đi, thiết không thể tùy tùng ta cùng đi miễn cho bị cái khắc man tộc nhìn thấy, là ta tiết lộ hành tung. Mọi người gật đầu liên tục, thiếu chủ chỉ để ý yên tâm, đại gia nghe lệnh chính là, tuyệt không ra bên ngoài luận nói, sẽ không cho thiếu chủ mang đến phiền phức. Nguyên Lai like, ngay khi thành chúc thành nam không xa, đến thời điểm tên to sắp rất sớm đi tới, ẩn thân với giữa núi rừng, xem cái náo nhiệt, thuận tiện xa xa mặc chúc thiếu chủ. Diệp Lăng đem thời gian cùng địa điểm tất cả đều ký ở trong lòng. Sau năm ngày, còn có năm ngày bị thời chiến. Người khác không cách nào tiến vào man tộc thượng cổ ảo cảnh, hắn nắm giữ nguyệt man thánh nữ hướng về cổ lệnh, nhưng có thể tiến vào. Diệp Lăng được muốn biết tin tức, một đường không nói chuyện, miễn cho Thương Lang thiếu chủ khả nghi, các loại, chờ, hộ tống tên to xác đến thành chúc thành, chỉ thấy thành này trong thành ngoài thành, đều reo mấy trượng đến cao mấy chục trượng vậy chục, liên thành tường đều là gậy trúc phàn cảnh sai tiết dựng màn thành. Quy 1 chương 846, Chu quả tâm tích. Chương 846, Chu quả tâm tích. Mọi người tiến vào thành chúc thành, không lại đồng hành, phân tán ra, đến trong phố chợ mua từng người cần thiết đồ vật. Diệp Lăng một thân một mình ở trong phố chợ lênh quanh, nhìn thấy dĩa đường nhà chúc cùng chúc bạn đáp thành cửa hàng săn sát, có thậm chí ở 10 ôm chi vì cây chúc lớn trên, mỗi tầng chúc tiết trên đều mở ra cái giữa không trùng chúc động, chiếm hết địa lợi, bãi nổi lên không trùng ống chúc quầy hàng. Diệp Lăng chỉ cần thấy được bán ra linh thảo quầy hàng, đều muốn lên đi cẩn thận lưu ý cùng hỏi dò Mophen, xem có hay không chu quả cùng còn tiên thảo. Mấy cái quầy hàng chuyển hạ xuống, Diệp Lăng phát hiện, nơi này bán linh thảo, nghe được chu quả cùng còn tiên thảo tên, đều là một mặt mở miệng, hồn nhiên không biết là vật gì. Diệp Lăng hơi chìm xuống âm, cũng có thể Quốc sinh hoài nam vì là quốc, sinh ở hoài bắc vì là chỉ. Mặc dù là đồng dạng linh ảo, các nơi cách gọi không giống, hay là ở Ngô Quốc tu tiên giới, xưng là chú quả, ở Hỏa Mạn nơi, liền không hẳn cứ gọi chú quả. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng thẳng thắn đánh ra hai cái trống không ngọc dàn đến, linh khí hóa hình, sao chép ra chú quả cùng còn tiên thảo giáng vẻ, ở thanh trúc thành to nhỏ quầy hàng trên, một đường tuần hỏi tiếp. Ngay khi Diệp Lăng cầm chú quả cùng còn tiên thảo sách tranh ngọc giản, ở trong phố chợ khắp nơi hỏi thăm thì, đột nhiên, phía sau truyền đến một trận làm hắn quen thuộc mà lại thanh âm non nớt. Ngươi đường Bạch Tôn Sư Bọn họ đều không nhận ra, vật ấy tên là chu quả, là thượng cổ tiên quả. Diệp Lăng đỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy người tới chính là thân mang hỏa ứng pháp bảo, tay mang hồng trạc dược hỏa vu tộc vu nữ. Cùng nàng đồng hành chính là pháp sư Ila, túi đầu phục tụng túi đầu đứng, thế nhưng các loại, chờ, Ila ngẩng đầu nhìn đến Diệp Lăng, cau mày, mặt sắc cũng biến khó xem ra. Diệp Lăng đối với hắn nhắm mắt làm ngơ, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm dược hỏa vu nữ, ngươi dùng huyết hành phụ, ta đi tới chỗ nào, ngươi cũng theo tới chỗ đó, coi là thật là âm hồn không tiêu tan, không biết, còn tưởng rằng ngươi là ta theo đôi. Nhưng lại nói ngược lại, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi. Ngược lại cũng kiến thức rộng dãi, lại nhận ra chu quả. Diệp Lăng không có biểu lộ ra đối với chu quả nóng bỏng tâm ý, ngược lại đối với Vu nữ vận dụng quyện rủa dụ thuật huyết hành phù, một hồi lâu chê cười. Dư Họa Vu nữ đỏ lên thể diện, cả giận nói: "Ai là ngươi theo đuổi?" Thanh trúc trong thành tấm chỉ đấu pháp, ra khỏi thành tái chiến. "Ngươi rằng không?" Diệp Lăng lạnh nhạt nói: "Thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn, Diệp Mộ thắng mà không vẻ vào gì. Huống chi, ngươi ở trạng thái đỉnh cao thì đều hóa thân thành đại vu nữ, như thường không phải là đối thủ của ta." Một cái bại tướng dưới tay, còn có hạ bộ mặt tới khiêu chiến. "Ta còn muốn đi tìm thượng cổ tiên quả." Không cùng ngươi tiểu cô nương này chấp nhận. Dực Họa Vu nữ tức giận mũi đều sai lệch, tranh đấu đối lập nói, chỉ bằng ngươi, muốn tìm châu quả? Đừng nằm mơ rồi. Nói cho ngươi đi, nơi này căn bản không có châu quả. Ta cũng chỉ ở Man tộc thượng cổ ảo cảnh bên trong, gặp một lần. Cha cha, chỉ thế à, ngươi không phải Man tộc người. Thế tất là không chiếm được. Nhìn thấy Dực Họa Vu nữ một mặt đắc ý, cùng cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, Diệp Lăng không những không tức giận, ngược lại trong lòng mừng thầm, nguyên lai like ở Man tộc thượng cổ ảo cảnh bên trong mới có châu quả, không thể tốt hơn. Xem ra này thanh trúc thành Bắc Linh mạch là tới. Không chỉ có tử thương lang thiếu chủ nơi đó hỏi thăm được tức sắp mở ra thượng cổ ảo cảnh thời gian cùng địa điểm, liền chu quả manh mối cũng có. Diệp Lăng trong lòng mừng thầm, trên mặt nhưng không mang ra đến, dạ vờ ngạc nhiên nói, "Ngươi là Dực Hỏa Vu tộc Vu nữ, sao có thể có thể đi vào man tộc thượng cổ ảo cảnh?" Hồ nói phét lác gì thế? Dực Hỏa Vu nữ thần bí nở nụ cười, "Có tin hay không là tùy ngươi. Ngược lại qua mấy ngày, bản Vu nữ còn có thể đi. Ngươi chỉ có trông mà thèm phân nhi. Đến thời điểm ta hái trở về chu quả, ngươi đến khái đủ 18 cái, mới có tư cách hướng về bản Vu nữ mua." Hừ hừ. Quy 1 chương 847, Nguyên Anh Thánh Chủ. Chương 847, Nguyên Anh Thánh Chủ. Diệp Lăng nhìn thấy Dược Họa Vu Nữ một mặt dáng dấp đặc ý, lại là tức giận lại là bờ cười, xem ra này Vu Nữ định là nắm giữ man tộc hướng về cổ lệnh. Đợi được sau năm ngày thượng cổ ảo cảnh mở ra, thiếu không được còn sẽ gặp được nàng. Bất quá trước đó, Diệp Lăng đồng dạng nắm giữ hướng về cổ lệnh bí mật, nhưng không thể để cho bất kỳ người nào biết, miễn cho mang đến phiến phức không thiết yếu, gây nên man tộc chú ý, sẽ dẫn đến kiếm tối 3 năm tiêu mờ giờ. Liên Diệp Lăng không lạnh không nhạt nói, chỉ mong ngươi có thể làm đến chu quả. Nếu như hai không tới, cũng không muốn miễn cưỡng. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người rời đi, Dư Hỏa Vũ nữ tức giận mẩn ra, hướng về phía bóng lưng của hắn lớn tiếng kêu lên, coi khinh người sao? Ngươi chờ, chỉ cần chu quả ở thượng cổ ảo cảnh bên trong xuất hiện, nhất định là thuộc về bản Vũ nữ. Diệp Lăng không tiếp tục để ý nàng, thu hồi chu quả đổ tràn ngập giận, lại đang thanh trúc thành trong phố chợ, tìm kiếm độc kháng tính cao linh thảo, dùng để luyện chế lục độc đan, dù sao đối với hắn mà nói, chân chính đại địch là thiên tiềm bộ lục nữ. Tỏa hưng thảo, hồng đèn hoa, những này độc kháng cao linh thảo, phố chợ trên đều có, trông ra cực phẩm, có thể luyện chế cấp 7 cực phẩm độc đan. Thế nhưng muốn đối phó tiên tiềm bộ độc nữ cấp 8 hoàn tiệm, vẫn là giật gấu và vai. Diệp Lăng mua được này hai vị linh thảo sau, hơn nữa trong bao chữ vật mấy vị, mặc dù luyện chế ra vài loại hích độc đang dương dược, nhưng đối với hoàn tiệm kịch độc, vẫn là không đúng tâm. Nếu luyện chế ra cấp 8, cấp 9 cực phẩm hích độc đan, mặc dù hữu hiệu quả, nhưng tu vi không đủ, không cách nào dùng, so với kịch độc còn còn đáng sợ hơn, nhẹ thì thương tới kinh lạc, nặng thì bạo thể mà chết. Ngay khi Diệp Lăng trầm tư thời khắc, bỗng nhiên một luồng mạnh mẽ uy thế bao phủ lại toàn bộ thanh trúc thành. Tiếp theo một đoàn đám mây xà xôi hạ xuống thành chúc thành trong phố chợ, đại cửa hàng nhỏ, bày sạp tu sĩ, tất cả đều hân hoan hô lên. Cung nên thành chủ trở về. Thành chủ đại nhân trở về thành, hơn nữa là lại mang về bảo bối tốt. Nhanh. Đến trong thành quảng trường, chờ đợi thành chủ đại nhân tự mình chủ trì lại còn bảo đại hội. Ha ha, ngày hôm nay có thể coi là tới, rốt cục đợi được thành chủ trở về, cùng đi cùng đi. Trong lúc nhất thời, người triều phúng chào, không chỉ là ở phố chợ trên lênh quanh tu sĩ, liền rất nhiều nhà chúc, ông chúc quầy hàng đều quan môn hiến nghiệp, bày sạp các tu sĩ cũng dồn dập hướng về trong thành quảng trường chạy đi. Diệp Lăng phủ thêm tật phong hộ thể, lại triển khai Ngự Phong thuật, vội vã chạy đi, dù vậy, đến cũng không tính sớm, trong thành trên quảng trường đã sớm tụ tập bốn phương tám hướng tới rồi tu sĩ, bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cũng may quảng trường ở giữa là do Tráng kiện dẫn chắc gây chúc, đáp thành tứ phương chúc này, bất luận ở quảng trường cái góc nào, cũng có thể xem rõ rõ ràng. ràng. Chỉ thấy đám mây bay xuống, đi xuống thanh chúc thành thành chủ, rõ ràng là một tên thân mang lục bảo, tướng mạo phúc hậu nguyên anh lão quái, mặt đỏ lử lử lộ ra hoài ái, không giống như là lòng dạ độc ác hạ người. Diệp Lăng xem âm thầm hoảng sợ. Thành, trúc thành chủ nhìn cực kỳ giống bụng phệ làm ăn trường quý, nhưng là nguyên anh trung kỳ tu vi. Hỏa Man nơi một phương thành chủ, càng có như thế là hạnh. Diệp Lăng không khỏi cảm khái, ở nô quốc tu tiên linh giới, đừng nói là khê sơn châu các loại, trở xa xôi vị trí, chính là lệ thuộc vào chín đại tiên môn chín đại tiên thành, thành chủ cũng chỉ là kim đan trưởng lão kiêm nhiệm. Mà ở Hỏa Man nơi, có thể trấn thủ một phương thành trì nhưng là nguyên anh lão quái. Trong tiên địa linh khí khác biệt, lập tức phân cao thấp, cũng chỉ có ở Hỏa Man nơi mới thích hợp hơn tu sĩ kim đan tu luyện. Đương nhiên, nơi này cường giả đông đảo, các loại tu tiên tài nguyên trùng quy có hạn, cạnh tranh khốc liệt. Dân phòng rúng mãnh, đoạt bảo tu sĩ đến cung suệ, xuất liên tục môn động hành đều sẽ có nguy hiểm. Quy 1 chương 848, lại còn bảo đại hội. Chương 848, lại còn bảo đại hội. Quản Trương ở giữa chốc trên này, Thanh Trúc thành chủ hướng giọng một cái, đầy mặt xuân phong nói, mấy ngày này, lão phu ra ngoài vân du, được vài món kim đan, kỳ đan bảo, phẩm từng coi như không tệ. Theo nhiều lần lại còn bảo đại hội quy củ, người trả giá cao được. Nếu linh thạch không đủ, có thể dùng cái khác bảo vật thay thế, chúng ta Thanh Trúc thành kinh doanh phố chợ, tự sẽ cho ra giá cả vừa phải định giá. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường tu sĩ Kim Nan môn, tất cả đều giựng cổ lên, hết sức chăm chú nhìn, phàm là là thành chủ nói bảo vật phẩm tương không sai, nhất định không sai. Diệp Lăng cũng ở trong đám người quan sát, thỉnh thoảng ngắm nhìn một phía, chỉ thấy Thương Lang Man tộc tiểu chủ, chen ở trong đám người hàng trước nhất, mà tiên tiềm bộ độc nữ càng là dễ thấy, có độc tiềm các loại, trợ, độc vật tại bên người, để trống rất một khối to địa bàn đến, không ai dám tiếp cận nàng. Toối lệnh Diệp Lăng chú ý chính là, Dư Hỏa Vu nữ cùng pháp sư Ila, cũng ở hàng trước, xem Vu nữ dáng vẻ, tương tự là hết sức kiêng kỵ nhìn chằm chằm tiên tiềm bộ độc nữ, nghiêm nghiêm đem nàng coi là đệ nhất đại đối thủ. Ngược lại đối với Diệp Lăng bên này cũng không để ở trong lòng. Đang lúc này, Thanh trúc thành chủ lục bảo dương lên, lấy ra cái thứ nhất đảm bảo, rõ ràng là một cái to bằng cái đấu bốn chân một đỉnh, tỏa ra một trận mùi thơm, rất xa tràn ngập ra, nghe ngóng thấm ruột thấm gan. Trầm hương đỉnh, là dùng tới vạn năm trầm hương tựa gỗ thành, có khôi phục tâm thần, dẹp loạn khí huyết hiệu quả, có lợi cho trong ngày thường đả tọa tu luyện, an tâm định thần, đặc biệt là công pháp tu luyện thì làm ít mà hiệu quả nhiều. Trải qua Thanh trúc thành chủ này một phen giới thiệu, Giữa đám tu sĩ Kim Đan lại dụng thần thức cẩn thận nhìn xem, đặc biệt là một linh căn tu sĩ, trầm hương đỉnh đối với bọn họ sức hấp dẫn, không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Không giống nhau, không chờ thanh trúc thành chủ mở miệng giá khởi điểm, trên quảng trường đám tu sĩ dồn dập kêu lên. Ta ra 3 vạn linh thạch. 36000. Đây là phụ trợ tu luyện dùng đảm bảo, các ngươi tác dụng không lớn, còn để cho ta đi, ta ra 40000 linh thạch. Tuyệt đối không thấp. 50000 linh thạch. Thương Lang thiếu chủ kêu lớn, nói hoàn toàn tự tin, rất nhiều chiếm làm của riêng tư thế, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Diệp Lăng đối với Thương Lang thiếu chủ ra giá cũng không ngoài ý muốn. Trầm Hương Đỉnh có thể phụ trợ tu luyện, Thương Lang thiếu chủ trùng đang luyện thể, nếu ở lúc tu luyện mang lên Trầm Hương Đỉnh, mùi thơm lượn lờ, đừng nói là làm ít mà hiệu quả nhiều, chính là dù sao cũng hơi có ích, Thương Lang thiếu chủ cũng sẽ bắt. Ma Thiên Tiềm Bộ độc nữ, tựa hồ đối với này Phương Trầm Hương Đỉnh không hứng thú gì, ngược lại ở độc tiệm cùng Hồng Chi Chu các loại, chờ, độc vật bên cạnh bố trí cấm chế, ngăn cách Trầm Hương Đỉnh tỏa ra mùi thơm. Diệp Lăng trong lòng hơi động, hả? Trầm Hương Đỉnh còn có thể khắc chế độc vật. Chí ít tỏa ra mùi thơm là những độc vật này không thích. Lúc này, trên quảng trường tu sĩ kim đan Tương tự phát hiện này một dị dạng, đặc biệt là trong đó mấy cái man tộc người, sáng mắt lên, lại làm một vòng nước lên thì thuyền lên báo giá. Ta ra 60 ngàn, 70 ngàn linh thạch. Ngươi trả giá cao được, đối với Trầm Hương đỉnh tới nói, như vậy giá cả, ta đã thiệt tỏi rất nhiều, xin mời các vị đạo hữu, không muốn lại tranh định giá, lên trên nữa gọi giá, quá không đáng rồi. Một cái hoàng sam man tộc tu sĩ, xem tuổi tác ở 30 trở lên dưới, Trầm Dái mà nói, nói có tình có lý, muốn dùng cái này đánh động mọi người, miễn cho lại có thêm người cạnh tranh. 80 ngàn. Thương Lang thiếu chủ cắn răng một cái, la lớn, âm thanh che lại toàn trường. Ta. Còn theo ta số so kẻ, 90000 linh thạch. Hoàng Sam Man Tu tu sĩ cả giận nói, Quy 1 chương 849, kháng độc đan bảo. Chương 849, kháng độc đan bảo. Thương Lang thiếu chủ trừng mắt tên này Hoàng Sam Man Tu, tương tự là trợn mắt nhìn, Trầm Hương Định giá cả, hét lên 80000 linh thạch, đã là vượt quá hắn mong muốn, không nghĩ tới này Hoàng Sam Man Tu cũng không hề từ bỏ, một đường hét lên 90000. Chuyện đến lúc này, Thương Lang thiếu chủ đối với tranh cướp Trầm Hương Định, đã đặt ở thứ yếu, mặc dù giá cao lại còn bảo mua hàng, cũng là thiệt thòi rất nhiều linh thạch, nhưng ở dưới con mắt mọi người, không thể mất bộ mặt, liền tương lang thiếu chủ trầm mắt, kêu lên, "Ta ra 10 vạn linh thạch." "12 vạn." Hoàng Sam Man Tu không nhường chút nào bộ, khóe miệng hơi có chút đánh xúc, không biết là tức giận tác động, vẫn là trong lòng đang chảy máu. Hai người này một phen tranh giá, dĩ nhiên lệnh trên quảng trường đám tu sĩ trố mắt ngó mồm. Một cái phụ trợ tu luyện đan bảo, vạn năm trầm hương mục lầm ra, tuy nói cũng ít khi thấy, nhưng chúng quy không giống công kích pháp bảo mạnh mẽ, lại từ 3 vạn linh thạch, một đường gọi vào 12 vạn linh thạch, mặc dù là thượng phẩm kim đan pháp bảo, cũng có thể mua xong vài món rồi. Diệp Lăng cũng ở cân nhắc thời khắc, có nên hay không ra giá. Đấu giá này chẩm Hưng đỉnh, đối với hắn mà nói, linh thạch không là vấn đề. Có từ các nơi hội tinh các thu thập đến ngàn vạn linh thạch, còn có trước mấy triệu linh thạch, thậm chí là linh thạch cực phẩm. Duy nhất muốn cân nhắc đến chính là, chẩm Hưng đỉnh giá trị có đáng giá hay không đến Diệp Lăng ra tay, dù sao vào thời khắc này ra giá, thế tất sẽ khiến cho mọi người chú ý. Đặc biệt là sẽ bị Thương Lang thiếu chủ cùng Hoàng Sang Man tu đấu kỵ hận, chỉ sợ không chờ được đến sau năm ngày màn tập thượng cổ ảo cảnh mở ra, sẽ có họa sát thân. Diệp Lăng nhìn về phía Thương Lang thiếu chủ phương hướng, chỉ thấy hắn mặt sắc âm trầm như đáy nồi, gắt gao nắm chặt năm nắm. Đấm. Rất nhiều hướng về Hoàng Sa Man Tu nhào tới trận thái, hét lớn, ngươi là cái nào man tộc? Dáng cùng buồn thiếu chủ tranh đoạt. Hoàng Sa Man Tu còn đang vị nhất thời làm choáng váng đâu óc, ra giá 12 vạn linh thạch mà hối hận, nhưng nhìn thấy Thương Lang thiếu chủ giằng giắp, nhất thời cảm thấy này 12 vạn linh thạch quá đáng giá. Hoàng Sa Man Tu ngạo nghễ nói, nói cho ngươi không sào, ta chính là rắc một man đệ nhất dũng sĩ, ngu chẳng mãn. Ngươi ra không khởi linh thạch, có thể trách ta sao? Thương Lang thiếu chủ đỏ lên thể diện, mặt sắc thanh lúc thì đỏ một trận, chỉ lát nữa là phải phân phối mở đoàn người ra tay rồi. Chúc trên đại thành chúc thành chủ nguyên bản là nụ cười tỏ rõ vẻ, cái thứ nhất đảm bảo, liền một đường gọi vào 12 vạn linh thạch, quả thực là mở muôn hồng. Nhưng nhìn đến trên quảng trường Dương cung bạt kiếm giáng vẻ, Thanh chúc thành chủ không thể để cho bọn họ loạn bộ, bằng không ở trong thành đấu pháp, phá hoại quy củ thì còn ai ra cổ động. Liền Thanh chúc thành chủ thoáng hạ ra nguyên anh trung kỳ ý thế, lấy này cảnh kỳ, mà lại trụ. Lão phu nhắc lại một lần, phàm là lại còn bảo trong đại hội đập bảo vật, người trả giá cao được chi. Ai mua hàng, lão phu thì sẽ dư để bảo vệ, cấm chỉ bất luận người nào ở trong thành chiến đấu. Trầm Hưng Định Vị này ngu tiểu hữu ra đến 12 vạn linh thạch, ai còn có thể ra đến càng cao hơn. Thương Lang thiếu chủ ăn cái nhuyễn cái đỉnh, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu oán hận, nhưng cũng không dám ở Thanh Trúc trong thành hồ không phải vì là, chỉ là ở trước mặt mọi người làm mất đi bộ mặt, để hắn rất là cam tứ, vẫn mạnh miệng nói, "Hử, không phải là một cái hơi có chút độc độc hiệu quả trầm hương đỉnh sao?" Buồn thiếu chủ còn không gì lạ, không thèm khách đây. Lời vừa nói ra, ngược lại là nhắc nhở Thanh Trúc thành chủ, "Ồ, ngươi muốn độc kháng tính cao đảm bảo, lão phu còn có, bảo đảm ngươi thỏa mãn, chờ sau đó một cái đi." Thương Lang thiếu chủ diện lộ hỉ sắc, "Thế à?" Giá chưa hóa ra được, khà khà, Trẩm Hương đỉnh ta không muốn, tặng cho này rắc một man gia hỏa, ha ha, 12 vạn linh thạch mua cái phụ trợ đảm bảo, ngu hình, này buôn bán thực sự là quá có lời. Ngưu Trọng mãn vừa giận vừa sợ, cũng kêu la nói, còn có kháng độc đảm bảo. Thành chủ sao không nói sớm? Mau mau lấy ra, ta một khối đấu giá. Quy 1 chương 850, luân phiên ra giá, giá. Chương 850, luân phiên ra giá. giá. Thanh trúc thành chủ thấy bọn họ như vậy nóng lòng với kháng độc đảm bảo, hơi cảm kỳ quái, nhưng buôn bán một cái cũng là làm, hai cái cũng là làm. Ngược lại là hắn chủ trì lại con bảo đại hội quy củ cũng là hắn định ra, hai cái đồng thời đấu giá, lại có gì phương. Lão phu có một viên lục độc châu, là con đường một mảnh tử khí tràn ngập độc lâm, ngẫu nhiên phát hiện. Do độc trong rừng duy nhất không có bị độc mổ can mòn cánh lá, thiên nhiên ngưng tụ thành diệp chi tính phách, độc kháng tính cực cao. Có thể xưng được là vạn độc tùng bên trong một điểm sinh cơ, là hiếm thấy trên đời. Cho tới cái giá này mà, tự nhiên là tiền nào đồ nấy. Các ngươi chỉ để ý định giá, thấp lão phu không bán." Nói, thanh trúc thành chủ cười ha ha lấy ra một viên xanh biết sắc bảo châu đến, trong thảm ánh sáng xanh lục, hướng về xa xa khoé tán ra một luồng kỳ dị khí tức chỉ một thoáng, thiên tiềm bộ độc nữ vì đó sắp biến. Mau mau triệu hoán hồi thứ 8 giai độc tiêm cùng hồng chi chu các loại, chờ, độc vật. Nàng dị dạng cử động, trên quảng trường đám tu sĩ tất cả đều phát hiện, xem ra thành chủ hích độc châu quả nhiên là không phải chuyện nhỏ. Diệp Lăng dùng thần thức tinh tế đánh giá này hích độc châu, xin cơ giản rảo, sát trạch thông suốt, cùng dị vãng nhìn thấy độc kháng pháp bảo, rất khắt nhau, xảo đoạt tạo hóa công lao, không phải người đủ khả năng vậy. Lúc này, Thương Lang thiếu chủ cùng giáp một man đệ nhất dũng sĩ ngu Trảm mãn, trên mặt tất cả đều lộ ra hưng phấn chi sắc. Đặc biệt là ngu Trảm mãn, thân là man tộc bên trong một tu Đối với Hicks Độc Châu giật giảo sinh cơ, càng cảm thấy hứng thú, không giống nhau, không chờ Thương Lang thiếu chủ mở miệng, Ngô Trọng Mãn giành nói, "Trầm Hương đỉnh cùng Hicks Độc Châu, hai cái đồng thời, ta ra 20 vạn linh thạch." Thương Lang thiếu chủ cũng không thèm đến giữa, lớn tiếng nói, "Tự bực này Hicks Độc Châu, so với Trầm Hương đỉnh thực sự tốt hơn nhiều, thiệt tòi ngươi không ngại ngùng nói ra khỏi miệng, ta ra 25 vạn." Trên quảng trường, đám tu sĩ dồn dập vì thế mà choáng váng, thậm chí có người phát sinh một trạng to lên. Thương Lang thiếu chủ muốn chính là hiệu quả này. "Muôn người chú ý, lực bổ một chút, nạp khí 10 phần." Chờ hắn nhìn thấy Ngô Trọng Mãn trướng đỏ mặt tiến hai, lại không hướng về trên tranh hình giá, Thương Lang thiếu chủ khỏi để có bao nhiêu mỹ, một trận cười gằn, rắc một man đệ nhất dũng sĩ, ra ra a. Làm sao không ra? Nhanh. Do dự cái cái gì sức lực, buồn thiếu chủ tiếp tới cùng. Ngưu trọng mãn nạn nạn túi chứa đồ, cả giận nói, xem như ngươi lợi hại. Này hai cái đảm bảo, không đàng ta hoa giá cả mùa, ta không làm cái này toàn đại đầu. Thôi đi. Nói một đằng làm một nẻo, ha ha ha. Thương Lang thiếu chủ đắc ý vô cùng nói, đang muốn đến chúc trước đài một tay giao linh thạch, một tay lĩnh đảm bảo. Đang lúc này, thu hồi độc vật thiên tiền bộ lục nữ, trầm giọng nói, tra ra 30 vạn linh thạch. Trên quảng trường các tu sĩ không khỏi sửng sốt, ngạc nhiên nói: "Nàng không phải khiến độc hành ra sao? Muốn độc kháng cực cao bảo châu thì có ích lợi gì?" "Đúng đấy, cái độc châu cùng độc của nàng vật tương khắc, đối với người bên ngoài tới nói có rất nhiều tác dụng, đối với nàng mà nói, bách hại mà không một lợi." Thương Lang thiếu chủ cũng là ngẩn ra, lập tức tỉnh lộ lại, lại một lần nắm chặt nắm đấm, thì thào nói: "Khá lắm độc nữ. Ngươi sinh sợ chúng ta dùng này hắc độc châu đối phó ngươi, muốn sớm mua lại, cứ như vậy sẽ không có người có thể hạn chế ngươi, giỏi tính toán." 30 vạn linh thạch a, thật cam lòng với tiền vốn. Tương Lang thiếu chủ tỉnh lộ quy tỉnh lộ, nhưng chung quy là trong túi ngựa ngủ, khó có thể tranh giá. Hắn ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm Bắc Linh mạch trên, một đường với hắn đến người quen mượn linh thạch, nhưng là nói đến tiền, liền vô duyên, không có một người cho mượn cho hắn linh thạch, đều đẩy nói trong túi càng ngượng ngủng. Diệp Lăng vẫn ở quan sát toàn trường, mắt thấy độc nữ nhất định muốn lấy được dáng vẻ, Diệp Lăng âm thầm tính toán đối sách, trầm hương đỉnh cùng nick độc châu, tuyệt không thể để cho nàng cầm. Chỉ là ta một ra giá, thế tất sẽ khiến cho mọi người chú ý, có nói là tại không thể ở ngoài lộ. Một khi để người biết được, ta giấu trong lòng không ngừng mấy trăm ngàn linh thạch, e sợ ra thanh chút thành chạy không thoát bảo sa đi. Chính vào lúc này, Diệp Lăng sáng mắt lên, nhìn thấy Dực Hỏa Vu nữ nóng lòng muốn thí, tựa hồ đang cùng pháp sư Ila nói thầm cái gì, hai người thương nghị định, do pháp sư Ila gọi giá, hai món bảo vật này, ta muốn. Ta ra 33 vạn linh thạch. Man tộc Thiên Tiềm đại bộ phận, dám cùng ta tranh giá sao? Quy 1 chương 851, lấy vật dịch vật. Chương 851, lấy vật dịch vật. Dực Hỏa Vu tộc pháp sư Ila, lời vừa nói ra, toàn trường vì đó phân chấn. Thiên Tiềm bộ độc nữ ánh mắt âm lạnh, nhìn chòng chọc vào pháp sư Ila, sau đó liếc mắt một cái phía sau hắn Dực Hỏa Vu nữ không khỏi nhíu mày, hận hận nói, "Vụ tổng, quả nhiên là đối thủ một mất một còn. Hai người các ngươi cái dám phá hỏng ta chuyện tốt, chỉ chờ ra khỏi thành, lại tìm các ngươi tính sổ." Bất quá dưới mắt, Thiên Tiềm Bộ độc nữ đối với Hích Độc Châu khát vọng, vừa xa quá tất cả mọi người tại chỗ. Dù sao ngày này nhiên hình thành Lịch Độc Châu, là khắc chế nàng hết thảy độc vật đã đảm bảo, chỉ có chiếm làm của riêng, mới có thể làm cho nàng an tâm. Càng không thể để Hích Độc Châu rơi vào vu tộc tay, đến thời điểm đừng nói là tìm bọn họ tính sổ, chỉ sợ La độc công kích bị khắc chế, chính mình cũng không tốt được. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải bắt được tay Thiên Tiềm bộ độc nữ quyết tâm, không thèm đến rẻ ở, kêu lớn, ta ra 35 vạn linh thạch. Pháp sư Y La có chút do dự, nhưng nhìn đến bên người Dực Hỏa Vu nữ ánh mắt kiên định, miệng môi khẽ nhúc nhích, Y La chỉ được nhắm mắt kêu lên, 40 vạn. Thiên Tiềm bộ độc nữ mặt sắc, biến thương biến thành màu trắng, nghiến răng nghiến lợi nói, 45 vạn. Đến hiện tại, không chỉ có Thanh Trúc Thành trên quảng trường đám tu sĩ trố mắt há mồm, liền ngay cả trước hết tranh giá rắc một man dũng sĩ ngu trọng mãn cùng thương lang thiếu chủ đều bất ngờ, lại có thể đấu giá được như vậy giá cả. Chỉ có Thanh Trúc Thành chủ cười mắt hiếp thành trang lưới liễm, tự nhiên là nhạt tới thành, ha ha cười nói, hai cái đảm bảo 45 vạn linh thạch. Vu tộc pháp sư, ngươi còn ra giới sao? Pháp sư Y La không đỡ sắt cái trán chạy ra giọt mồ hôi nhỏ, ở dư hỏa vu nữ bức bách dưới, chỉ được đáp, 50 vạn linh thạch. Thiên Tiềm Bộ độc nữ nghe xong hừ hực giận dữ, lạnh giọng quát lên, bọn ngươi vu tộc người, chưa bao giờ từng cùng ta gặp ở, muốn này Lịch Độc Châu, Trầm Hương Định cần gì dùng? Nhất định phải cùng ta, vì là cừu đối nghịch hay sao? Thặng cho ta, bảo đảm không giết các ngươi, cũng chính là rồi. Pháp sư Y La lại có chút dao động, quay đầu lại liếc mắt nhìn vu nữ, nhẹ giọng lại nói, quá đáng rồi. Thực sự là không đáng hóa lượng lớn linh thạch, mua những này relic độc đồ vật, coi như ngươi đến ở trong đó, cũng không nhất định sẽ gặp được nàng. Huống chi, này độc nữ đã đáp ứng rồi không giết ngươi, không bằng liền như vậy coi như thôi. Chỉ thấy Dực Hỏa Vu nữ khuôn mặt nhỏ dương lên, ngạo nghễ nói, "Bạn Vu nữ tình nguyện mua, ai cũng quản không được, kế tổ." Pháp sư Ila vẻ mặt đau khổ, đều sắp khóc, coi như Vu nữ không làm ra không biết tuổi già quý, không đau lòng bản bộ tộc linh thạch, hắn thân là Dực Hỏa Vu pháp sư, biết rõ những linh thạch này đến không dễ, chỉ được than thở, chuẩn bị ra giá. "Chấp, ta có một lời." Đang lúc này vẫn trầm mặc diệp lăng, đột nhiên mở miệng, tách ra đoàn người, rất thân mà ra. Trên quảng trường đám tu sĩ ánh mắt dồn dập nhìn phía tên này nguyện sắc đoạn trường sang tu sĩ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc cùng mê mang. Thiên Tiềm bộ độc nữ lần thứ nhất thật lòng quan sát Diệp Lăng, tựa hồ đang bắc linh mạch trên đỉnh núi gặp hắn, lúc đó hắn ở trong đám người con chiến, rất không đáng chú ý dáng vẻ, bây giờ đột nhiên rất thân mà ra, chẳng lẽ người này ẩn sâu không lộ? Giấu trong lòng có lượng lớn linh thạch, cũng phải tranh giá sao? Ngô Trọng Mãn cùng Thương Lang thiếu chủ, tất cả đều là một mặt kinh ngạc chi sắc. Đặc biệt là Thương Lang thiếu chủ, một đường cùng Diệp Lăng cùng đi. Còn thầm khen người này lực đạo không nhỏ, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lại sẽ vào lúc này đứng ra, không biết tính toán điều gì. Dư Hỏa Vu nữ càng là trợn to hai mắt nhìn Diệp Lăng, ở đây chỉ có nàng, từng cùng Diệp Lăng đấu thắng pháp, hóa thân đại vu nữ đều không phải là đối thủ, biết rõ Diệp Lăng lợi hại. Thế nhưng đối với Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện mục đích, nàng cũng là đầu óc mơ hồ, thầm nói, cái tên này đơn giản là một giới tán tu, cùng vu tộc cùng man tộc không có nửa điểm liên quan, mua đối phó độc nữ hít độc châu làm cái gì? Thanh trúc thành chủ đang đợi tranh giá, xem có thể không bán được giá tiền cao hơn, bị Diệp Lăng đánh gãy, thật là bất mãn, nhưng trên mặt nhưng không mang ra đến. Tiếp lại trang lưỡi liềm tự cười mắt, trở nên sắc bén đột điểm, vì cười thì không cười nói, tiểu bối, chuyện gì? Là đến tranh giá sao? Diệp Lăng hướng về쪽 trên đài thành chúc thành chủ liên ố quyền, cất cao giọng nói, tại hạ không có bao nhiêu linh thạch, nghe thành chủ nói, có thể dùng bảo vật đổi thành linh thạch đấu giá. Ta nghĩ lấy vật dịch vật, làm sao? Quy 1 chương 852, thử tinh thọ quả. Chương 852, thử tinh thọ quả. Thành chúc thành chủ hơi sững sờ, lấy vật dịch vật? Có thể. Cái kia vu tộc pháp sư, định giá 50 vạn linh thạch, chỉ cần ngươi bảo vật trị cái giá này, vào được lao phu pháp nhãn là được. Siêu độc 520, bất quá ở lão phu xem rùa, một mình ngươi kìm đàn tán tu, cũng không là man tộc, cũng không phải vu tộc, có thể có cái gì kỳ chân gì bảo. Không nên ở đây tiêu khiển lão phu. Trên quảng trường đám tu sĩ một trận cười vang. Như rắc mục man dũng sĩ, thương lang thiếu chủ, thiên phiểm bộ độc nữ cùng dược họa vu lựa những này ra giá, đều là trong bộ tộc tiên tiêu. Sau lưng là có thế lực, có tài lực chống đỡ. Mà trước mắt tên này thân mang nguyện sắc đoạn trường sam tu sĩ, một giới tán tu, khẽ khoang khoác, lác, nói cái gì dùng bạo vật hối đoái, thực sự là khiến người ta có thể phát nở nụ cười. Ngươi có bảo vật gì, lấy ra để chúng ta nhìn một cái. Nếu như là bảo vật tầm thường, cũng muốn nói rằng giá cao, quấy nhiễu loạn lại còn bảo đại hội trật tự. Kha kha, chính là thành chủ đại nhân tha thứ ngươi, chúng ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Chính là, lại còn bảo trong đại hội, dưới con mắt của mọi người, lại sao lại cho phép ngươi nói bậy loạn ngữ? Ngươi không chỉ là ở tiêu khiển thành chủ, cũng là ở tiêu khiển chúng ta. Mắt thấy mọi người mồm năm miệng mười nhằm vào Diệp Lăng, dứt hỏa vu nước nhưng là trong lòng không chắc chắn, biết người này nói tới ra, nhất định làm được đến. Hay là thật sự có bảo vật, cũng chưa biết chừng. Thiên Tiềm Bộ Độc Nữ vốn là là đối với Trầm Hương đỉnh cùng Lịch Độc Châu tình thế bắt buộc, ai nghĩ đến nửa đường rết ra đến cái dược hỏa vu nữ cùng pháp sư ngược lại cũng thôi, lại rết ra đến một cái xanh nhạt đoạn trưởng sam tu sĩ, Thiên Tiềm Bộ Độc Nữ lạnh lùng nói, các hạ mau nhanh lấy ra bảo vật, để chúng ta quan sát. Ta còn muốn chờ cùng này vu nữ tranh giá, 50 vạn trở lên linh thạch, vẫn là chờ ra lên. Diệp Lăng không chút hoang mang từ trong túi chứa đồ, mò ra một vật, nhưng là một viên to bằng nắm tay tự sắc linh quả, mơ hồ tỏa ra mùi thơm ngát, nghe nóng làm người say xưa. Ở đây tu sĩ, đại thể không nhận ra này tự sắc linh quả, vẫn không cảm giác được đến làm sao. Thanh trúc thành chủ nhưng lại con ngươi đột nhiên co rụt lại, khiếp lại lên trang lưỡi liễm tự con mắt, phảng phất xạ ra bức người hằng quang, một mặt tham lam chi sắc. Thanh trúc thành phố trợ mấy cái đã có tuổi trưởng quý, xoa xoa con mắt, nhìn chăm chú nhìn xem, tương tự là hít vào một ngụm khí lạnh, đây là 11 cấp cực phẩm tử tinh thọ quả. Có thể kéo dài tuổi thọ, lần thứ nhất thân vào, chí ít tăng cường 30 năm tuổi thọ. Lời vừa nói ra, không gần như chỉ ở chảng hết thệ tu sĩ, tất cả đều chấn váng. Dư Họa Vũ nữ, Thiên Tiềm Bộ độc nữ, thậm chí là Thương Lang thiếu chủ, cũng làm ngoài ý muốn ở ngoài, nhìn chòng chọc vào diệp lăng trong tay tử tinh quả, trong mắt gữa ra họa Nhìn thấy mọi người vừa là hâm mộ lại là đố kỵ phát ra ánh mắt, Diệp Lăng bất động thanh sắc, chỉ cần có biết hàng là tốt rồi. Nay tử tinh thọ quả chính là chiếm được thi ấm con rối trong bao chứa vật một đoạn nhỏ tử tinh cảnh, bị hắn cắm ở tiên phủ trích tinh nhai trong linh điền, trồng ra đến. Một viên tử tinh cây ăn quả, cũng mất quá kết ra rất ít mấy viên cực phẩm tử tinh quả quả, tiêu hao không ít địa lực, linh thạch thượng phẩm tăng thêm đâu chỉ khoảng hơn trăm khối. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng nói, mấy vị thật tin tưởng, chính là tử tinh quả quả, hái xuống không mấy ngày, nhất thời không tìm được thích hợp người mua. Không biết thành chủ vừa ý hay không. Ha ha, này quả đồng dạng là thế gian hiếm có, có tiền cũng không thể mua được, nói vậy 50 vạn linh thạch là không mua được. Mặc dù có linh thạch, cũng khó có thể tìm kiếm. Đến hiện tại, Thanh Trúc Thành chủ trực tiếp đem dược hỏa vu nữ cùng thiên tiệm bộ độc nữ tranh giá, ném ra sau đầu, trong mắt chỉ có này tỏa ra mùi thơm ngát tự tinh thảo quả. Thanh Trúc Thành chủ vuốt râu cười nói, "Được, có nói là thiên kim dễ kiếm, báo vật khó cầu. Đúng là không thể dùng mấy trăm ngàn linh thạch đến cân nhắc này tự tinh thảo quả, lão phu cùng ngươi giao dịch. Trẫm hướng đỉnh cùng Lịch Độc Châu đều cho ngươi. Khẩn đón lấy." Thanh trúc thành chủ cho Diệp Lăng lén lút thần thức truyền âm, "Bất quá ngươi đến nói cho lão phu, từ nơi nào được tự tinh quả?" "Thập Vạn Đại Sơn, Cựu U Ma Động." Diệp Lăng không chút nghi ngờ, rất khẳng định truyền ra thần niệm. Đến hiện tại, không canh một cái Nguyệt Man Ma Cung, thực sự là xin lỗi xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn một đường nhấp nô. Thanh trúc thành chủ nhất thời tỉnh ngộ, "Ồ, Cựu U Ma Động, Nguyệt Man bộ lạc chiếm giữ vị trí." Lão phu liền nói, "Nguyệt Man tại sao lại di chuyển đến Thập Vạn Đại Sơn, thì ra là như vậy." Sau đó, Diệp Lăng đưa lên tự tinh quả, tiếp nhận trầm hương đỉnh cùng Lịch độc châu hai thứ này đảm bảo, thu vào trong túi chứa đồ không tránh ánh mắt của mọi người, lùi vào trong đám người. Quy 1 chương 853, theo đôi. Chương 853, theo đôi. Lại còn bảo đại hội nhưng đang tiếp tục, Thanh Trúc Thành chủ lại lấy ra kim đan pháp bảo bạn đấu giá. Ở Diệp Lăng xem ra, những này thượng phẩm kim đan pháp bảo, xa xa tốn sức với mình tế luyện truyền thừa linh bảo, không đáng ra tay đấu giá. Kế trước mắt, hẳn là Sấn Thanh Trúc Thành chủ cùng tất cả mọi người ở trong thành quảng trường thời điểm, sớm chút rời đi chỗ thị phi này, miễn cho đến thời điểm cùng đám tu sĩ cùng đi ra thành, bị Hưu Tâm gia hỏa nhìn chằm chằm, muốn phát thân liền khó khăn. Huống chi Bất kể là Thanh Trúc Thành vẫn là Thành Bắc Bắc linh mạch, đều không đáng Diệp Lăng lưu luyến, hắn đã dò thăm màn top thượng cổ ảo cảnh mở ra thời gian cùng địa điểm, lại có chút quả manh mối, còn nhận thức những này tức sẽ tiến vào thượng cổ ảo cảnh đối thủ, càng được phụ trợ tu luyện trầm hương đỉnh cùng độc kháng tính cực cao huyết độc châu, hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch, không tất phải ở chỗ này bất chấp nguy hiểm. Liên Diệp Lăng thừa dịp mọi người chưa sẵn sàng, lặng yên lui ra đoàn người, xuyên qua phố chợ, nhưng đi tây đi. Ngay khi Diệp Lăng rời đi đoàn người thời điểm, mấy người ánh mắt vẫn lưu ý hắn, chuyển động theo. Thương Lang thiếu chủ cùng rắc một man dũng sĩ, một trước một sau theo dõi Diệp Lăng. Dư Hỏa Vu Nữ giờ khắc này thương thế còn chưa tốt đẹp, đối với Diệp Lăng sức chiến đấu hết sức kiên kỷ, thế nhưng thấy có người theo đôi mà đi, ỷ vào người đông thế mạnh, thiếu không được một hồi huấn chiến, có thể hồn thủy mộng ngư, Liên Năng cũng cùng pháp sư Ila cùng đi tới. Nếu như nói đến sức chiến đấu mạnh nhất, không gì bằng một mặt âm trầm Thiên Tiệm Bộ độc nữ. Nàng là muốn lấy được nhất khắc chế chính mình độc hệ công pháp đích độc châu, làm sao hiện tại đích độc châu ở này, nguyệt sắc đoạn trường sam tu sĩ trên tay, một khi lấy ra, độc của nàng vật cùng độc thủ đoạn công kích đều sẽ mất đi hiệu lực, thật là không có niềm tin bất thắng. Nhưng Thiên Tiệm Bộ độc nữ vẫn cứ không cam lòng, cùng Dư Hỏa Vu nữ đánh đồng dạng bản tính, chỉ cho phía trước Thương Lang thiếu chủ bọn họ đất thủ, trở lại cái bọn ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Đoàn người từng người mang ý xấu riêng, lẫn nhau đều vẫn duy trì một khoảng cách, chỉ chờ Diệp Lang ra khỏi thành, trở lại cái xét đánh không kịp bưng thai tư thế, một lần bắt, đồng thời còn muốn đối phó người chung quanh, từng cái từng cái có vẻ lén lén lút lút, cảnh giác rất nặng. Trái lại xuyên ngay quá hạng, hướng về Thanh Trúc thành Tây Môn đi Diệp Lang, dọc theo đường đi đi lại tiêu sái, đi không nhanh không chậm, phản phất cũng không để ý có người theo dõi, thuần nhiên chưa hề đem phía sau những này kim đan cường giả để ở trong lòng, thậm chí đối với bọn họ nhắm mắt làm ngơ. Thử Cái tên này nã, cũng giữ được bình tĩnh. Dư Hỏa Vu nữ đôi mi thanh tú cao lại, nhỏ giọng thầm thì nói, sức chiến đấu của hắn ta rất rõ ràng, nếu không là bạn Vu nữ bất cần rồi, lại sao tải trên tay hắn. Bây giờ có mấy vị cường giả nhìn chằm chằm, một cái quá trưởng, không hẳn có thể tóm đến chủ hắn, nhưng hai cái cùng tiến lên, định có thể đem hắn đưa vào chỗ chết. Nhìn hắn làm sao ra khỏi thành. Pháp sư Yila gật gật đầu, từng, tiểu tử từ này, ra khỏi thành, chính là cái tử. Mắt thấy Diệp Lăng đến thành môn khẩu, năm người này đều bế tức ngưng thần, chỉ đợi Diệp Lăng ra khỏi thành môn, giơ đi thanh trúc thành tuần tra giáp sĩ tuần tra Faby là có thể đẩy vào chỗ chết. Giặc mục man đệ nhất dũng sĩ ngu trọng mãn đều sớm bước lên vi kiếm, có vẻ hoàn toàn tự tin, phảng phất ở trong mắt hắn, mặc dù này nguyện sắc đoạn trưởng sam tu sĩ ra khỏi thành, cũng chạy không xa. Thế tất chạy không thoát hắn truy sát. Nhưng mà đúng vào lúc này, khiến cho bọn họ năm người kinh ngạc chính là, Diệp Lăng canh giữ ở thành môn khẩu, hoạt động hoạt động gần cốt, sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa, như lão tăng nhập định giống như vậy, căn bản không có nửa phần ra khỏi thành ý tứ. Năm người đều là ngẩn ra, thiên tuyển bộ độc nữ không biết Diệp Lăng trong hồ lô bán chính là cái gì dược, rất xa nhìn chằm chằm. Quy 1 chương 854, Kim Tiền phát sát trung 850 tử, kim tiền thoát xác. Thường Lang thiếu chủ cùng Ngô Trọng Mãn nhìn thấy Diệp Lăng ở thành môn khẩu đã tọa, cũng tất cả đều dừng bước, trước hai người tuy là tranh giá đối thủ, suýt nữa ở trên quảng trường đánh tới đến, thế nhưng hiện tại, ẩn nhiên là cùng tiến vào cùng ra đồng minh. Cho tới ai cướp được Rick Đức Châu, phát sinh nữa chính chấp, vậy thì là một chuyện khác, hai người đối mắt nhìn nhau một chút, kinh ngạc nói: "U a, tiểu tử này có thể a?" Là chờ chúng ta trước tiên ra khỏi thành, hắn thật nhân cơ hội đi hướng về những khắp thành môn. Tiểu gia còn với hắn tiêu hao rồi, xem ai có kiên trì. Đợi được trời tối lúc Đám tu sĩ cũng không thể ở thành chúc trong thành đợi lâu, đều sẽ bị nổ ra đi. Đến thời điểm, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Dực Hỏa Vu nữ đồng dạng ở trong tối tự mừng rỡ, hắn trung quy vẫn là sợ rồi. Không dám ra khỏi thành, lần này là tốt rồi, chúng ta có thể đến ngoài thành trận. Pháp sư Ila lắc lắc đầu, vô dụng, cái tên này hoàn toàn có thể trở về thành đổi đường, chẳng bằng liên ở ngay đây ôm cây đời thỏ, ngược lại hắn khó thoát chúng ta năm người truy sát. Đến thời điểm, cái tên này một bại sự, liền xem hai trước tiên cấp được rích độc châu rồi. Có ta ở, có thể trợ Vu nữ một chút sức lực. Mặc dù không phải là đối thủ của bọn họ, Vừa chiến vừa lui vẫn là có thể. Dực Họa vu nữ rất, gì dác có lý, ừng. Pháp sư nhìn thấy cực kỳ. Liền như thế định. Năm người từng người tính toán, ai cũng không có manh động, chỉ là rất xa giáng thị. Thời gian một tức một tức quá khứ, Diệp Lăng trước sau ở vẫn không núp núp đạt tọa, biểu hiện bình thản ung dung, mà năm người kia cũng rất có kiên trì, chỉ, chỉ cần Diệp Lăng bất động, bọn họ thì sẽ không tự ý hành động. Chờ đến sau nửa canh giờ, Diệp Lăng vẫn như cũ như thế, nhưng ở trong bóng tối triển khai Hú Diễm Ma Quân dạy hắn ảo thuật, phối hợp với Ngũ Linh huyết quyết, mặc vận tự thân linh lực, biến ảo thành phần thân. Diệp Lăng âm thầm đoán Có thể không dấu giếm được năm người này, dựa cả vào ảo thuật che lấp cùng mê hoặc đối phương rồi. Cứ như vậy, dùng ngũ linh huyền quyết biến ảo thành phân thân, không chỉ có thể tỏa ra cùng bản tôn đồng dạng linh áp và khí tức, còn có thể duy trì thời gian hơi dài. Trở đến hết thảy đều làm kín kẽ không một lỗ hổng, xem không ra bất kỳ cái hở, Diệp Lăng càng làm bản tôn hồn phách thân thể cùng tâm thần, phần lớn đều tiến vào tiên phủ Ngọc Bội, làm hết sức thu lại khí tức, sau đó trong lòng ngập thẳm, phân thân ly thể, cấp cao thủy ẩn. Chỉ một thoáng, Diệp Lăng bản tôn lặng yên ẩn vào thủy ẩn u lam bong bóng bên trong, mà phân thân nhưng vững vững vàng vàng, vẫn cư ở tại chỗ quanh chân ngồi tính toán. Diệp Lăng ở thủy ẩn trạng thái, thần không biết quỷ không hay chuẩn ra Tây thành môn, chết đi về phía nam đi, đợi được đi ra mới rậm, xung quanh không người, Diệp Lăng tức khắc giáng nổi lên hành thổ chu, không xuống mồ bên trong, từ dưới lên đất xuyên hành, thẳng đến thanh trúc thành Nam Vạn rậm có hơn lạc phụ sơn. Lại quá chén trà nhỏ cung vụ, thanh trúc thành Tây thành môn, Diệp Lăng biến ảo phân thân ầm ầm mỡ vụt, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không còn tăm hơi. Thiên Tiềm Bộ đồng nữ, Thương Lang thiếu chủ, Giác Mộc Man ngu cho mãn, cùng với Dực Hỏa Vũ nữ, pháp sư Ila, năm người hầu như trong cùng một lúc này lên, tràn đầy kinh hãi nhìn tình cảnh này. Cái gì? Người đâu? Thương Lang thiếu chủ suýt nữa kinh sợ đến mức cắn rơi mất chính mình đầu lưỡi, chỉ cảm thấy trước mắt phăng hồng, trong đầu trống rỗng, sao có thể có chuyện đó? Chúng ta vẫn ở nhìn chòng chọc vào, cái tên này lại biến mất không thấy hình bóng rồi. Dư Họa Vu nữ trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn trống chân đãng đãng tây thành môn dưới, nơi nào còn có Diệp Lang cái bóng. Năm người không hẹn mà cùng cấp đi ra khỏi tây thành môn, nhìn xung quanh, cực lực tản ra thần thức, đều không có phát hiện nguyên sắc đoạn trưởng Sam tu sĩ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Được lắm giảo hoạt gia hỏa, ở chúng ta ngay dưới mắt lưu, hắn là làm sao làm được? Giang Mộc Man đệ nhất dũng sĩ ngu chợ mãn, nghĩ mãi mà không ra, nếu không có là tận mắt nhìn thấy, lại sao sẽ tin tưởng tất cả những thứ này là thật sự. Hào thuật, là cực kỳ cao minh ảo thuật, biến ảo ra phân thân, thậm chí ngay cả ta đều giấu giếm được rồi. Thiên Tiềm Bộ độc nữ mặt sắc, biến càng thêm âm trầm, hầu như rường như u hồn oan nữ. Dư Hỏa Vu nữ theo bản năng cách này độc nữ xa một chút, chỉ cảm thấy hai ngày nay phát sinh tất cả, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nay thần bí nguyên sắc đoạn tu sĩ, phản phất trên người cất giấu các loại bí ẩn, đầu tiên là chiến thắng nàng, sau ở lại còn bảo trong đại hội lấy ra 11 cấp hi hữu linh quả, để ép nàng ngủ đầu. Bây giờ lại dùng Tuyệt Thế Hào Tuần Lưu, điều này làm cho Dực Hỏa Vu nữ càng ngày càng cảm thấy này Nguyên Sắc Đoạn Tu sĩ cao thâm khó dò. Người này khá lạ lai lịch. Ta chỉ biết hắn ở tại Bắc Linh mạch 19 Hào Độc phủ, chúng ta chạy trở về hay là còn có thể nhìn thấy hắn. Quy 1 chương 855, Lạc Phượng bên dưới ngọn núi. Chương 855, Lạc Phượng bên dưới ngọn núi. Dực Hỏa Vu nữ trong lòng dấy lên hy vọng, nhưng thoáng qua liền bị thương lang thiếu chủ tiêu diệt. Hắn lại không đốc, giấu trong lòng đá vật, làm sao có khả năng về Bắc Linh mạch độc phủ. Hiện nay, hắn hẳn là đi không xa, chúng ta tứ tán mở, tìm khắp nơi một tìm. Ai muốn là suất tìm được trước giết hắn, đích độc châu cùng Trầm Hương định liền quy ai hết thảy. Ngô Trọng Mãn gật gật đầu, "Được, cứ làm như thế, ta đi Tây đi, muốn ở Tây giao khỏe mạnh siêu tầm ở fan, các ngươi đều chờ cùng đến, có một mình ta là đủ." Thương Lang thiếu chủ trùng hắn trợn mắt nhìn, "Là ta trước tiên đề nghị, ta đi Tây, ngươi đi về phía Nam." Dực Hỏa Vu nữ bắt chuyện trên pháp sư Ila, biết rõ thì không ta chờ, không để ý hai người tranh chấp, hai người nhưng là chết hướng về Bắc, đi, đối với Diệp lang về Bắc linh mạch suy đoán, còn không hết hy vọng. Chỉ có tiên tiền bộ độc nữ, khẽ khẽ thở dài, không có ra khỏi thành tìm kiếm, bởi vì nàng rất rõ ràng Ngươi sắc đoạn tu sĩ trên tay Lịch Bắc Châu, là khắc chế nàng, mặc dù một mình cưỡi ngựa va vào, cũng chưa chắc là này thần bí tu sĩ đối thủ. Liền ở tại bọn hắn tranh chấp không xuống tới điểm, Diệp Lăng từ lâu đi xa ngàn dặm xa, tùy ý là ai cũng không sẽ nghĩ tới, hắn là muốn sớm cần buôn, man tộc thượng cổ ảo cảnh mờ ra nơi. Tuy rằng hành thổ chu trong lòng đất xuyên hành, tốc độ không đổi kịp lăng không ngữ kiếm, nhưng thắng ở an toàn bí mật, dọc theo đường đi chỉ cần quyết định phương vị là được. Diệp Lăng tính toán lộ trình, ước chừng đi về phía nam tiến lên hơn vạn dặm, cảnh giác tản ra thần thức, phát hiện trên mặt đất cũng không khác thường, lúc này mới điều khiển hành thổ chu, dưới đất trồi lên Diệp Lăng hoàn vọng bốn phía, chỉ thấy đưa thân vào hoang sơn dã lĩnh, ở gần khắp nơi là núi rừng cùng bãi cỏ, xa xa khắp nơi đều sơn, không biết tòa nào mới là Man tộc thượng cổ ảo cảnh mở ra lạc phượng sơn. Bây giờ, cách thượng cổ ảo cảnh mở ra chỉ có 5 ngày thời gian. Nói vậy hỏa man nơi man tộc tiên kiêu môn sẽ từ bốn phương tám hướng cản tới nơi đây, không lo đánh không nghe được lạc phượng sơn. Bất quá trước đó không thể bạo lộ thân phận, miễn cho truyền tới thanh trúc thành cái nhóm này tu sĩ trong hay lại tới đầy khắp núi đổi tìm ta. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng thay đổi trông thành tu sĩ người cộng thấy nguyện sắc đoạn trưởng sam, mặc vào Đông Tang đạo Kim Ô bộ lạc đặc biệt, chuông vàng đặc biệt cho hắn cái này Diệp tộc công, may điều cũ trang phục. Sau đó Diệp Lăng beo chéo trên lôi cùng, cả người trang phục dường như thợ săn cũng thủ. Người mang Kim Ô bộ lạc luyện thể bí thuật, lại ra chỉ trên tật phong hộ thể, ở giữa núi rừng bay vọt, mạnh mẽ linh động thái độ, không thua kém một chút nào Kim Ô tộc trưởng. Lần này, coi như là va vào man tộc tu sĩ, cũng không có ai có thể nhận ra, ta là cái nào man tộc bộ lạc. Diệp Lăng bay lượn trên gần nhất một ngọn núi đỉnh núi, tầm nhìn trống trải rất nhiều, lại hướng về Chu Vi quần sơn nhìn tới. Vừa xem chúng sơn, thiên hình vạn trượng. Bỗng nhiên, Diệp Lăng phát hiện có năm tòa sơn mạch kéo dài giao sai, trên núi không biết là trại rộng cây phong vẫn là cái gì lá đỏ lâm, xa xa nhìn tới, năm và hồng sơn mạch hình như một con hỏa phượng, đỉnh rơi vào trong dãy núi. Nhìn dáng dấp, đây chính là Lạc Phượng Sơn rồi. Hóa ra là năm cái sơn mạch hình thành Lạc Phượng Sơn chảng, so với tưởng tượng đại hơn nhiều. Diệp Lăng lẩm tưởng phân vị, năm cái hỏa hồng sơn mạch hướng đi, đại thể địa thế, cũng nhiên với ngực, lúc này mới bay lượn hạ sơn phong. Dọc theo đường đi, thời gian đầy đủ, Diệp Lăng cũng không có vội vã chạy đi, tiện đường hái nơi đây độc nhất linh hoa linh thảo thậm chí thả ra cấp 6 hoàng ngọc dược linh cùng cấp 4 tiểu dược linh, đông khuếu tây tham, khắp nơi tìm kiếm. Mắt thấy cách lạc phượng sơn, bất quá mấy chục giặm xa, Diệp Lăng tiếp nhận hoàng ngọc dược linh đã trở về một cây linh thảo, cẩn thận phân biệt, chính vào lúc này, Diệp Lăng không khỏi tâm thần hơi động, nhìn phía tiểu dược linh chạy đi hướng đông nam, giữa hai lông mày lóe qua một tia lệ sắc. Chỉ một thoáng, Diệp Lăng ra chỉ trên tầng phong hộ thể, bóng người giống như quỷ mị, lượn lên, lại lượn lên. Truyền qua khe núi, trầm giọng quát lên, "Ai? Dám động ta tiểu dược linh." Quy 1 chương 856, Việt quốc lư tu. Chương 856 Việt Quốc Nữ Tu. Diệp Lăng một tiếng gào to, khe núi bên này, vang lên theo một tràng thốt lên thanh, cấp 4 tiểu dược linh lạch cách rơi xuống đất, vèo chạy vội trở về Diệp Lăng trong tay. Cho đến lúc này, Diệp Lăng mới ngưng thần nhìn kỹ, nguyên lai khe núi bên này, thình lình có một con bạch lộc, ở lộc trên lưng tà ngồi một tên màu hồng tường nữ. Mi như núi xa, đôi mắt sáng bên trong tràn đầy sợ hãi, nhưng cũng có nén dung mạo thanh thuần thoát tục, mi tâm một điểm bốn diệp thiếp hoa, càng tăng thêm mấy phần thanh lệ chi sắc. Diệp Lăng âm thầm kinh dị, trước mắt này nữ, bất kể là búi tóc trang phục, vẫn là trang dùng, ngã, cũng cùng nô quốc nữ tu tương tự không giống như là man tộc người. Diệp Lăng xuất hiện, hắn này một thân điêu cũ trang phục thợ săn chiến phủ, kinh đến mặt lục, tương tự đem này màu hồng tường nữ dọa đến không nhẹ. "Ngươi này man tử, ngươi đem ta sợ rồi, ngươi biết không?" Màu hồng tường nữ lớn tiếng kêu lên, nhưng thần sắc vô cùng hoang mang, phản vật này đột nhiên xuất hiện nam tử xa lạ, khiến cho nàng vô cùng sợ sệt cùng nghi ngờ không thôi, chỉ có lớn tiếng kêu la mới có thể loại bỏ sợ hãi của nội tâm. Diệp Lăng hơi run run, tuy nói vừa mới bay xẹt tới thời điểm, sắp thực tỏa ra uy thế cùng sát khí nhưng cũng không có khuyết đại như vậy, lại có thể đem trước mắt tên này so với mình tu vi còn cao hơn nữ tu tọa không nhẹ. Diệp Lăng dùng thần thức phản chiếu, cũng không có gì khác thường, đơn giản là như kim mỗi bộ lạc cung thủ chiến sĩ dáng vẻ, vừa không có ba đầu sáu tay, cũng không có thanh phát xích diện, căn bản không đáng sợ. Diệp Lăng hơi cảm kinh ngạc nói, xem ngươi trang phục, tựa hồ là nô quốc nữ tu. Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nô quốc? Hừ, nói cho ngươi, ta là Việt quốc Bạch Hoa Cốc. Ngươi dám lên trước một bước, cô gái mãi lập tức gọi ngươi máu tươi ba thước. Ngươi tin không? Mầu hồng tường nữ cô làm ra vẻ lớn tiếng kêu lên dưới chân nhưng không được đã đá đánh bạch lộc lùi về sau, vẫn ở hướng về khe núi nơi sâu xa kêu gạo, "Trình gì? Chỉ Lan, các ngươi mau tới." Diệp Lăng lại là ngựa ra, Việt Quốc Bạch Hoa Cốc. Hắn chỉ xem qua tiên môn trong điện tịch cất giấu nô quốc tu tiên giới địa đồ, chỉ biết ở nô quốc phía tây tiếp giáp chính là Sở Quốc, phía nam vượt qua Thập Vạn Đại Sơn, chính là Nại Hỏa Man ơi, còn chưa bao giờ từng nghe nói qua Việt Quốc tồn tại. Nay vẫn là Diệp Lăng cuộc đời lần đầu tiên gặp gỡ Việt Quốc người, lại há có thể giao cánh tay thất trì, nhất định phải để hỏi rõ ràng không thể. Nai màu hồng thường nữ thất kinh đánh lộc mà chạy, lường xem con bạch lộc này nhìn qua vẻ ngoài không sai, chạy trốn tốc độ nhưng rất nhanh. Diệp Lăng thẳng thắn cho gọi ra Xích Họa Thanh Vi báo, quát một tiếng, "Truy!" Xích Họa Thanh Vi báo nhìn thấy bạch lộc bay trốn, nhất thời bán làm nổi lên tinh thần, rít gào một tiếng, hãy cùng bắt được con mồi tương tự, "Thủ chủ nhân, hóa thành một đạo thanh ảnh, ra sức truy đuổi." Nai màu hồng thường nữ gặp lại sau hình, càng là kinh hoàng thất sắc, vội vàng lấy ra một vật, dùng sức ném, đánh về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng nghe được tiếng xé gió hưởng, khí thế kinh người, không dám thất lễ, lập tức đánh ra tử lôi truy chồng đối. Vậy mà màu hồng trưởng nữ lấy ra vào thấy, không hề chính xác, Từ Diệp Lăng bên cạnh người bay qua, Diệp Lăng vội vàng dùng tử lôi truy trở tay chụp tới, đinh đường vang lên giòn rõ rã, nhưng là một cái tinh chí tử kim châu sai. Nguyên lai không phải pháp bảo gì. Nay nữ bắt thịt không nhỏ, cái châm cài đầu ném pháp khí trình độ, sức mạnh không kém gì ta. Tại sao lại chạy trối chết? Kỳ tài quái vậy. Diệp Lăng nghĩ mãi mà không ra, cao giọng la lên, cô đương dừng chân. Tại hạ cũng không ác ý, còn có một chút hoại, muốn hỏi cái rõ ràng. Chính vào lúc này, khe núi nơi sâu xa, một trước một sau bay ra hai bóng người tiếp ứng lên màu hồng tường nữ, két to, lớn vật cuồn đổ. Lại dám truy sát chúng ta Bạch Hoa nữ. Chỉ Lan, tiến lên. Quy 1 chương 857, Bạch Hoa nữ. Chương 857, Bạch Hoa nữ. Diệp Lăng nhìn thấy một tên lão phụ, xoay vòng quải trượng đầu rồng, trước tiên xông lên, mạnh mẽ linh áp kéo tới, rõ ràng là kim đan hậu kỳ. Cùng đi còn có một tên Thúy Sam thiếu nữ, tỏa ra khí tức, cùng hắn cách biệt không có mấy, nhưng là kim đan sơ kỳ. Mắt thấy hai người bước gần, Diệp Lăng không chút do dự cho gọi ra cấp 9 cá nheo yêu cùng thanh hắc ngư yêu. Đồng thời nhảy lên một cái, tay vặn lôi cùng, chủ thế chờ đợi. Trong mấy mắt, cá neo yêu cốt trưởng đón nhận lao phụ quái trưởng đầu rồng, mà cùng người cá mặc giáp tương tự thanh hắc ngư yêu, giữ tận uy mãnh, chụp lợi thủy sam thiếu nữ sợ hết hồn. Trốn bán sống bán chết màu hồng thường nữ, nhìn thấy này hai đại kim đang ngư yêu, ngược lại bình tĩnh lại, không có đối mặt diệp lăng kinh hoàng thất sắc, một tràng tiếng kêu lên, chỉ lan đường hoãn hốt. Ta đến trợ ngươi. Liền thấy màu hồng thường nữ vỗ một cái túi thơm tự túi chứa đồ, lấy ra tỏa ra hồng mang cánh phượng song đao, múa lên, đao phong phá không, hồng quang bí hiện, chém tới cây cỏ trên núi đá, dường như giống như ăn tráo. Thanh hắc ngư yêu nhất thời rơi xuống hạ phòng, không dám dùng bản tay khổng lồ chống đối chỉ có thể là né tránh bại lui. Sích Họa Thanh Vy báo thấy tình cảnh này, trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, khinh bị nói, cá chuối đầu. Không chống đỡ được chứ? Liên này điều điệu tiểu nương tử đều đánh không lại, liên này mấy lần, đừng ở mặt chủ nhân trước mất mặt xấu hổ rồi. Đi sang một bên, xem báo ra. Kha kha, nàng nhưng là thấy báo ra, liền chạy trối chết. Nói, Sích Họa Thanh Vy báo giật ra bốn chân, chạy vội hướng về màu hồng thượng nữ, thậm chí ngay cả bên người nàng tên là Chỉ Lan Thúy Sam thiếu nữ cũng không để vào mắt, lớn tiếng rít gào. Thúy Sam thiếu nữ Chỉ Lan quả nhiên bị nó làm cho khiếp sợ, trực trốn về sau. Mao Mâu Hồng thường nước nhưng hừ lạnh một tiếng, Vũ Dao mà trên, nghiếc xúc, "Cẩn thận cô nãi nại đem ngươi chặt chò cho ăn." Sích Họa Thanh Vĩ Báo không khỏi sửng sợ, hóa ra tiểu nương tử này cũng không sợ nó, cần tiến lên vồ giết, lúc thì đỏ mang ánh dao lướt qua, Sích Họa Thanh Vĩ Báo thoáng trốn chấm chút, chân trước trên nhất thời vẽ ra một cái miệng máu, may nhờ nó bì tháo thiệt hậu, không có thương tới gần cốt. Thanh Hắc Ngựa yêu thấy nó chật vật tường, chà chà thán thở, "Báo huynh, đánh không lại liền trớ miệng cứng." Người ta liên thủ đối với chà cho cấp nàng, ai nói báo gia đánh không lại, đó là nhất thời bất cần. Sích Họa Thanh Vĩ Báo không riêng làm mạnh miệng, còn muốn nhắm mắt trên Lúc này, một tia sét tiến dường như xuyên vân sẽ vảy, phảng phất mang theo thiên điệu tốc sát lai, trực xạ mà tới. Mâu Hồng Tường nữ vội vàng bãi cánh phượng song đao chống đối, liền nghe ầm một tiếng, ánh chớp rung mạnh, nàng một thanh hùng mang lưỡi giao sắc nhất thời bị đánh bay, chấn động nàng tay phải tê dại. "Chủ nhân." Tịch Họa Thanh Vĩ báo ngựa mặt lên trời nhìn tới, chỉ thấy chủ nhân lăng không mà hảng, trong tay lôi cùng vẫn đang nhấp nháy tử lôi lờ quang. Mâu Hồng Tường nữ bị nảy đột nhiên một đòn, đánh thật là tức giận, thế nhưng vừa thấy được Diệp Lăng liền căng thẳng, chăm chú nắm lấy bên người Chỉ Lan. Chỉ Lan cũng có chút hoảng loạn, lớn tiếng kêu lên, "Ngươi đừng tới đây." "Chuyện gì?" Chính gì? Tiên dược cùng cá neo yêu đấu pháp kim đan hậu kỳ lão phụ, vội vàng phi thân trở về, vội vội vàng vàng chạy tới, xuýt xoa nói, không tiền đồ. Không phải là một cái kim đan sơ kỳ nam tu sao? Đem các ngươi sợ đến như vậy. Tất cả dừng tay. Diệp Lăng ngừng lại hai đại ngư yêu cùng xích hỏa thanh vị báo, sau đó hướng về kim đan hậu kỳ lão phụ, cùng Hồng Tường Thúy Sam hai tên nữa tu, chấp tay nói, ba vị chớ hoảng sợ, chúng ta bèo nước gặp nhau. Không, tiểu không đoán, Hà Tất lấy mệnh tên Bính. Tại hạ không có ác ý gì, chỉ là chưa từng gặp Việt Quốc chi tu, nghe vị cô nương này nói, là Việt Quốc Bạch Hoa cốc, chuyến tới để hỏi thăm một Hai, đến cùng vẫn là này, lão phụ Trình Di giữ được bình tĩnh, không giống hai tên nữ tu loạn tấm lòng, tay cầm tay, trốn ở Trình Di phía sau, nheo mắt nhìn Diệp Lăng lại là hiếu kỳ lại là sợ sệt. Trình Di dừng một chút quải trợn đầu rổng, khẽ hứa cằm, "Ừm. Xem ngươi người trẻ tuổi này, vẫn tính thông tình cả lý, không phải cái gì tà ma ngoại đạo, nói cho ngươi cũng không có gì. Chúng ta đúng là Việt Cốc chi tu." Bạch Hoa nữ cùng Nha Hoàn Chỉ Lan, cuộc đời chưa bao giờ xuất cốc được bước, chưa từng thấy nam tử, nay vẫn là lão phụ lần đầu tiên đem các nàng lĩnh đi ra, va chạm xã hội, không nghĩ tới lại bị ngươi kính đến. Diệp Lăng bừng tỉnh, Thì ra là như vậy. Vừa mới nhiều có đất tội, mong rằng hai vị thứ lỗi. Mâu Hồng Tường Bạch Hoa Nữ ngơ ngác không biết nên làm sao trả lời, chỉ là nhỏ giọng ngập ngừng nói, vừa mới ta ở khe đối khẩu, nhìn thấy một cái tiểu dược linh, không biết là ngươi. Ta, ta. Quy 1 chương 858, tổ đội đồng hành. Chương 858, tổ đội đồng hành. Diệp Lăng Âm thầm kinh ngạc, này Việt Quốc Bạch Hoa Nữ, đối mặt hung thần ác sát giống như thanh hắc ngư yêu cùng sách họa thanh vi báo, hồn nhiên không sợ, ra tay thật là ác liệt, mà đối mặt hắn, cũng như là biến thành người khác tự, ánh mắt né tránh, túi đầu liễm nh nh, nhìn qua rất không tự nhiên. Diệp Lăng ho khan một tiếng, tiện tay quăng còn tử kim châu sai, lạnh nhạt nói: "Mấy vị là từ Việt Quốc Bách Hoa các cô đến, không biết Việt Quốc dưới đây có bao xa? Tới nơi này để làm gì?" Bách Hoa nữ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn phía Diệp Lăng, cắn chặt chu môi, chính là không đáp. Đúng là Nha Hoàn Chỉ Lan, thấy Diệp Lăng trả tiểu thư Châu Sai, không giống như là người xấu, lá gan dần dần trắng lên, nhưng nàng cũng là lần đầu tiên xuất lúc, hai mắt tối thui, không biện con đường, chỉ là đáp lại nói: "Chúng ta phát thảo man ơi, là đến tìm kiếm man tộc thượng cổ ảo cảnh. Cho tới ngươi nói Việt Quốc tới đây có bao xa? Ta chỉ biết, ra Bách Hoa cốc, rồi cùng tiểu thư theo trình gì đi." Zo theo đường đi đều đã quên đi qua bao nhiêu cái chuyển tông trận, sau đó đổi thành ngựa kiếm phi hành, đi thẳng tới này Lạc Phượng bên dưới ngọn núi. Nơi này vùng hoang dã không người, tuy không kịp bách hoa trong cốc phóng cảnh, nhưng lá đỏ đồng bển, có một fen đặc biệt thắng cảnh, là chỗ tốt. Diệp Lăng nghe xong trong lòng hơi động, hóa ra là ba vị này, mục đích cùng hắn tương đồng, cũng là đang đợi màn tộc thượng cổ ảo cảnh mở ra. Kim Đan hậu kỳ lão phụ trình gì, liền trùng chỉ Lan đệ mắt sắc, vội hỏi, hữu nghe nàng nói vậy. Cái gì thượng cổ ảo cảnh, người cô gái nhỏ này, càng ngày càng không giữ mồm giữ miệng. Tôn gia còn có chỗ không biết, Việt quốc ở Hỏa Man nơi Đông Nam. Tuy rằng sát sôi, nhưng lẫn nhau trong lúc đó có truyền trống trận, tới nơi này dùng không được bao nhiêu thời gian. Diệp Lăng thấy nàng muốn nấp dị trường, trong lòng nhưng tính toán, ở thanh trúc thành lại còn bảo trong đại hội, đã tội rồi vài cái man tộc thiên kiêu, đặc biệt là dược hỏa vu nữ vu tộc nguyên rủa thuật huyết hành phụ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm tung tìm đến hắn, vạn nhất mang tới mọi người đến đây, lấy sức lực của một người, e sợ khó có thể chống đối, có thể nhiều người trợ giúp, không thể tốt hơn. Hiện tại va vào từ viện quốc bạch hoa cốc đến ba người này, nếu có thể kết giao một phen, mặc dù ở thượng cổ áo cảnh bên trong, cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Vì vậy, Diệp Lăng cười nhạt một tiếng. Ba vị đi ló đến, ta đã biết hết. Các người tới đây hoang tàn vắng vẻ lạ phương sơn, đơn giản là đang đợi Mạn tộc thượng cổ ảo cảnh mở ra. Có thể có hướng về cổ lệnh sao? Lão phụ Trình Di hơi sắc biến, chưa kịp nàng thể thoát phủ nhận, nha hoàn Chỉ Lan liền từ trong lồng ngực mò ra hai khối hướng về cổ lệnh đến, "Woker, là cái này sao? Chúng ta có. Đây là ta cùng tiểu thư nhà ta hướng về cổ lệnh." Nghe nói thượng cổ ảo cảnh, chỉ có thể là cầm hướng về cổ lệnh tu sĩ trẻ tuổi mới có thể tiến vào, Trình Di không ở tại liệt, cũng không có nàng. Lão phụ Trình Di chỉ có thở dài, tiểu nha đầu này trung quy là ngây thơ dực dỡ không hiểu được trên đời lòng người hiểm ác, há có thể ở trước mặt người ngoài tùy ý lộ bạo. Bạch Hoa nữ cũng có chút oán giận Trì Lan, không nên đem hướng về cổ lệnh lấy ra đến, đồng thời ở để phòng Diệp Lăng, chỉ lo hắn quá đến cất đoạn. Diệp Lăng biết rõ, muốn lấy tin với người, Vũ Khống, liền lấy ra chiếm được Nguyệt Man Thánh nữ hướng về cổ lệnh đến, làm cho các nàng quan sát, nói như thế, chúng ta là bạn đường. Sau năm ngày, Lạc Phượng Sơn, màn tộc thượng cổ áo cảnh mở ra, chúng ta cùng nhau đi vào, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, làm sao? Lão phụ Trình Di thấy Diệp Lăng cũng có hướng về cổ lệnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lại nhìn hắn bên cạnh người hai đại kim đan ngư yêu cùng sách họa thanh vi báo, rất là bất phàm, có thể làm cho bạch hoa nữ cùng chỉ lan cùng hắn tổ đội cùng đi, đúng là cái hiếm thấy cường viện. Nàng chững ngâm một lát, cuối cùng gật gật đầu, cũng được. Lão thân tạm thời tin ngươi một lần, đồng ý làm cho các nàng cùng ngươi tổ đội đồng hành. Bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, bạch hoa nữ ở chúng ta viện quốc bạch hoa trong cốc, địa vị tôn sủng, nếu như ngươi lừa dối nàng, thương tổn nàng, định sẽ phải chịu bạch hoa cốc vô cùng vô tận truy sát. Quy 1 chương 859, nô viện trì tu. Chương 859, nô viện trì tu. Diệp Lăng khẽ mỉm cười. Mẹ vô hạ hiền lành, thản nhiên nói, vừa là đồ hữu, lễ gian nên lẫn nhau đỡ lấy. Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan cô nương mới ra đời, lần thứ nhất xuất cốc, có thể thấy, đều là thanh thuần pháp tụ, ngây thơ rực rỡ người. Tại hạ tuy rằng bất tài, nhưng cũng có thể giúp các nàng quyết định, phân rõ đi ta, miễn cho các nàng được kẻ xấu bắt nạt. Diệp Lăng lời nói này, ở giữa chỉnh di tâm cảm. Nàng lão nhân gia dọc theo con đường này, lo lắng nhất không phải Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan sức chiến đấu không ăn thua, mà là các nàng khuyết thiếu rèn luyện, đối với tu tiên giới không có tỉnh táo nhận thức. Bây giờ gặp gỡ như vậy một cái thợ săn trang phục thiếu niên, không chỉ có điều động kim đan linh thú, Cuốn nữa người cũng không ngúng nốc, do hắn dẫn Bạch Hoa Nữ cùng Chỉ Lan tiến vào thượng cổ ảo cảnh, khiến cho Trình Di thật là yên tâm. Liên Chính Di gật đầu mà ứng, "Được. Lão thân liền đem Bạch Hoa Nữ cùng Chỉ Lan nha đầu này giao cho ngươi rồi. Ở các ngươi tiến vào thượng cổ ảo cảnh sau, lão thân sẽ vẫn canh giữ ở Lạc Phượng trên núi, chờ các ngươi trở về." Đến thời điểm hai người bọn họ bình yên vô sự, Lão thân tự có thâm tạc. "Ngươi, chính là chúng ta Bạch Hoa Cốc bằng hữu, tương lai bất cứ lúc nào đi tới Việt Quốc, Bạch Hoa Cốc trên dưới, đều thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi, chắc chắn thịnh tình vạn đại." Bạch Hoa nữ thấy Trình Di nhanh như vậy liền đem nàng cùng Trì Lan, giao cho vừa mới suýt nữa dọa sợ nàng đối thủ, lại lang lở vực lại là Bất An, chỉ là nhìn lén méo mắt nhìn dị lặng, không biết ở Thợ săn thiếu niên, đến cùng là người tốt vẫn là kẻ xấu. Trì Lan từ nhỏ nghe quán gì, Trình di, di nói cái gì, chính là cái gì. Huống chi, ở trong mắt nàng, trước mắt hộ săn bắn thiếu niên không quên trả châu sai, đủ để chứng minh một thân phẩm làm sao. Không giống Bạch Hoa trong cốc bọn tỷ muội, nhìn thấy tiểu thư tử Kim Châu Sai liền thèm nhỏ dãi bát thước, sẵn tiểu thư không ở thời điểm, còn có thể cư đãi, khiến cho nàng cái này làm tiếp thân nha hoàn rất bực bội. Diệp Lăng triệu hoán trở về cá nheo yêu, Thanh Hắc Ngư yêu cùng Sích Họa Thanh Vĩ Báo, cùng lão phụ Trình Di cùng này hai tên không dành thế sự thiếu nữ hẹn ước mà đi, không nhanh không chậm lạc Phượng Sơn. Bạch Hoa Nữ vẫn lạt tà ngồi nàng bạch lộc, mà Trình Di cùng Chỉ Lan đều là ngự kiếm mà đi. Chỉ Lan nhìn thấy Diệp Lăng dưới chân băng Hàn Chu tà anh kiếm, ngạc nhiên nói: "Này, ngươi làm sao không cưới con kia toàn thân xích diễm đại miêu? Ngược lại là giống như chúng ta, ngự kiếm phi hành." Diệp Lăng không khỏi ngẩn ra, "Này nếu như bị Sích Họa Thanh Vĩ Báo nghe được, nó bị gọi là đại miêu, nhất định sẽ rít gào không ngừng." Hỏa Man ơi, Dẫn Phong Dung Mãnh, cường giả không biết Điều kiện sinh hoạt thành vi báo, quá so tiêu diêu, khó tránh khỏi sẽ bị đoạt bảo tu sĩ cùng cấp đường tiểu tộc ghi nhớ trên. Chính vì nghe xong Lâm Thẩm gật đầu, đây mới là ở này tàn khốc trong giới tu tiên sử thế chi đạo. Chỉ Lan nhưng trợn to hai mắt, bạch hoa nữ trên mặt cũng tràn ngập mê mang, ngạc nhiên nói, "Tạt ta biết, đoạt bảo tu sĩ, lại là chuyện ra sao?" Diệp Lăng chính sắp nói, "Là tu sĩ bên trong giặc cướp, quan sẽ giết người đoạt bảo." Ở này man hoang nơi, vu tộc cùng man tộc hồ không lại thuộc, vừa không có chính đạo tiên môn giảng buộc, đạo tắc hình hành, đoạt bảo tu sĩ đông đảo. Các ngươi từ tử tu chân quốc gia đường xa mà đến, lại là mới ra đời muốn đặc biệt cẩn thận. Bạch Hoa Nữ nghe Hoa Dung thất sắc, lại nhìn thấy Trình Di lên tiếng phụ họa, rất tán thành, điều này làm cho Bạch Hoa Nữ đối với Diệp Lăng thái độ thay đổi rất nhiều, nhẹ chút vỗ tay, cảm ơn nói, thừa mông chỉ giáo, còn không từng xin mời giáo tên họ của ngươi. Lô Cốc Tu sĩ, Diệp Lăng. Diệp Lăng theo bản năng bắt vọng, đi quốc hỏi hương, dù sao cũng hơi phiền muộn, nhưng giữa hai lông mày tiệm, nhưng quá vẻ kiên nghị chi sắc. Quy 1 chương 860, mở ra độc phủ. Chương 860, mở ra độc phủ. Cái gì? Ngươi là Ngô Cốc chi tu. Bạch Hoa Nữ cùng Trì Lan không khỏi kinh ngạc nói. Lão phụ Trình Di cũng liền nhìn, lẩm bẩm than thở, ta xem ngươi này thần trang phục, cũng như là man tộc tự săn, hóa ra là phương Bắc Ngô quốc tu sĩ. Nói như thế, ngươi hướng về cổ lệnh cũng là từ man tộc bộ lạc chiếm được. Đúng vậy." Diệp Lăng rất khẳng định nói, những này đều không có cần thiết thần dỗ, bởi vì Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan thân là Việt quốc chi tu, các nàng hướng về cổ lệnh cũng tới kỳ lạ, chỉ có thể là từ man tộc trong tay đoạt đến. Trình Di âm thầm gật đầu, hừ, quả nhiên là người trong đồng đạo. Hiếm thấy Diệp Tiểu Ca thẳng thắn trả lời, Chỉ Lan, ngươi ở thượng cổ ảo cảnh bên trong, có thể muốn nhiều nghe Diệp Tiểu Ca, cần phải bảo đảm Bạch Hoa nữ an toàn." Trì Lan cười nói: "Yên tâm đi, trình gì? Lần này được rồi. Hắn là nô quốc tú sĩ, chúng ta là Việt quốc chi tu, tuy rằng đến từ không giống tu chân quốc gia, nhưng ở này hỏa man nơi trên đều là viễn khách, lẽ gian nên giúp đỡ lẫn nhau." Đoan người vừa nói vừa cười, không quá bao lâu, tiến vào Lạc Phượng Sơn chẳng năm cái sơn mạch một trong, Lạc Phượng Tây Sơn. Trình Di dõi mắt vi vọng, đồng thời bất cứ lúc nào tản ra thần thức lưu ý, trầm ngâm nói: "Các ngươi hiện tại vẫn chưa thể cùng man tộc tiên kiêu môn va vào, miễn cho bị nhìn đấu, đến thời điểm tiến vào không được thượng cổ ảo cảnh." Tốt nhất ở này hình như là Phượng Chi Dực Tây Sơn lâm cận, tìm cái hẻo lánh vị trí, tu luyện mấy ngày, chỉ chờ đến man tộc thượng cổ ảo cảnh mở ra. Ý, ý kiến hay. Chính hợp ta ý, liền như thế định rồi. Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng mở miệng, chỉ Lan cùng Bạch Hoa nữ dồn dập đáp, đều biểu thị tán thành. Dù sao các nàng ở Bạch Hoa trong cốc lớn lên, quá quen rồi yên tĩnh, không tranh với đời sinh hoạt, ngoại trừ Diệp Lăng, thậm chí ngay cả các nam tu đều chưa từng thấy. Đối với các nàng mà nói, kẻo lánh, tiến tính không người vị trí mới có thể làm các nàng an lòng. Diệp Lăng cũng không muốn quá sớm gặp gỡ man tộc thiên kiêu, chỉ có chỗ hỏng, không có lợi. Vạn nhất bị man tộc nhìn tới, hoặc là bị Thương Lang chiếu chủ, rất một man dũng sĩ những cường giả này nhìn chằm chằm, làm hết thảy đều kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, vì lẽ đó cũng tản thành ở Tây Sơn hoang vắng chỗ, chuyên tâm tu luyện mấy ngày, đợi được thượng cổ gạo cảnh mở ra thì lại nói: Bốn người thương nghị định, đi tới Tây Sơn sâu trong dãy núi, mở ra động phủ. Diệp Lăng dùng phi kiếm tùy ý vọt ra một cái mấy trượng phạm vi động phủ, núi đá bất bình, có lăng có sừng, vô cùng rằng dị, sau đó lại ở xung quanh bố trí xuống bóng đen đại trận cùng cấm chế trận pháp. Mà Bạch Hoa nữ cấp nàng, mặc dù là chỉ ở mấy ngày động phủ, cũng nào đối vô cùng chú ý. Không chỉ có rộng rãi, hơn nữa tức vô cùng chất nhặn, thậm chí còn từ túi thơm hương túi tự trong túi chứa đồ, nhíp ra thanh ngọc bản trang điểm, tua rua cẩm mạn giường, lòng đất còn bày ra sợi vàng thảm, các loại tinh xảo gia cụ, không thiếu gì cả, liền động môn ở ngoài đều muốn trang điểm một phen, nhất thời đề này Thâm Sơn động huyện, biến như bạch hoa trong cốc như thế trắng lệ. Diệp Lăng nhìn chực lắc đầu, nơi nơi nào như là tu sĩ bế quan thanh tu địa phương, rõ ràng là đến trong núi dung ngoạn, kiến một tòa hành cung, phô trương thật lớn. Trình Di cùng chỉ lan đối với này, nhưng bình thản như không, phả vứt tất cả những thứ này đều là phải làm, nhất định phải tận tâm phục thị bạch hoa nữ. Diệp Lăng thở dài, trở lại chính mình đơn sơ đạo phủ, bày xuống chẩm hướng đỉnh, vặn năm chẩm hương một mùi thơm ngát, chỉ một thoáng giật mãn đạo phủ, Diệp Lăng ngưng thần tinh khí, bắt đầu đả tọa tu luyện. Quy 1 chương 861, trả thù. Chương 861, trả thù. Liên tiếp 3 ngày, Diệp Lăng ngay khi này là Phượng Sơn Tây Sơn động trong phủ Bế Quan, cùng liên nương động trong phủ Bạch Hoa Nữ cùng chỉ làn tưởng an vô sự. Cho tới man tộc thượng cổ ảo cảnh mở ra cụ thể phương vị, tự có tu là tối cao chỉnh gi ra ngoài lén lút tìm hiểu, trở về báo cho Diệp Lăng cùng Bạch Hoa Nữ, chỉ làn các nàng, nói là ở Lạc Phượng Sơn Trạng Phượng Vĩ Nam Sơn đỉnh lục tục tụ tập mấy chục tên man tộc cường giả. Đến ngày thứ tư trên đầu, Diệp Lăng chính đang tinh tâm đả tọa, chợt nghe bên trong dãy núi có một trận lanh lảnh kim ngọc tiếng va chạm. Diệp Lăng bỗng nhiên dương đôi mắt, hơi nhíu mày. Lúc này, liền nhau động trong phủ chính gì, trước tiên bay ra, quát hỏi, người tới người phương nào? Xem các ngươi trên người pháp bảo, tựa hồ là Vu tộc. Ta chính là Dực Hỏa Vu pháp sư, Ila. Nàng là bộ tộc Vu nữ, rất tới nơi đây tìm kiếm một tên tu sĩ trẻ tuổi, ngươi là ai? Đến chính là Dực Hỏa Vu nữ cùng pháp sư Ila, bọn họ nhìn thấy trống quái trượng đầu rồng lão phụ chính gì, cũng là âm thầm hoảng sợ. Dư Hỏa Vu nữ vội vàng nói bổ sung, "Đây là ta cùng hắn tư người ân oán, cùng người bên ngoài không triệp. Ta xem ngươi bà lão này bà lớn tuổi, có một số việc không cần xuyên tay." Dư Hỏa Vu nữ thanh âm non nớt, tự cho là đã nói rất khách khí. Nhưng bạn bạn không ngờ rằng, chính y trên mặt tránh ra một tầng thanh khí, tầng tầng dừng một chút quải trượng đầu rồng, một trận cười gằn, "Tiểu nha đầu." Lão thân xem ngươi so với Chỉ Lan còn nhỏ vài tuổi, nói chuyện cũng không sợ chém gió to quá ghế lười. Lão thân là lớn tuổi, có lòng không đủ lực, thế nhưng đối phó ngươi này hoàn mạo nha đầu, vẫn là thừa sức. Dư Hỏa Vu nữ không biết câu nào nói lỡ miệng đắc tội rồi nàng lão nhân già, pháp sư y la nhưng là thấy tình thế khôn ổn, mau mau hòa giải, lão gia ngài tuyệt đối đừng nổi giận. Chúng ta không phải tìm đến ngài, tuyệt đối không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ tìm tiểu tử kia tính sổ. Lúc này, động phủ môn vừa mở, Diệp Lăng chậm rãi đi ra, lạnh lùng nói, hai người các người không ở Nam Sơn chờ đợi thượng cổ gạo cảnh mở ra, nhưng tới nơi này tìm ta, chỉ vì báo thù rửa hận, vẫn là có mục đích khác. Muốn cướp giật này Lịch độc châu. Ha ha, hai người thủ hạ bại tướng, còn dám môn dũng. Dư họa vu nữ vừa thấy Diệp Lăng, miệng nhỏ nhất thời phít rất cao. Sau đó lại nhìn thấy phụ cận một cái trang sức khắc nào hành cung hoa huyền động trong phủ, đi ra hai tên nữ tu, không khỏi chà chà thán thở, "Hừ, ngày đó ngươi từ Thanh trúc trong thành, lưu đến rất nhanh nha, thần không biết quỹ không hay, ta còn tưởng rằng ngươi trở về Bắc Linh mà đây. Nguyên lai like nhưng ở này là Phượng Sơn Tây Sơn tiêu dao, chẳng lẽ ngươi cũng có man tộc hướng về cổ lệnh. Xem ra là ta đánh giá thấp ngươi, bất quá may mà ta có máu của ngươi hành phụ, bất luận ngươi đi tới chỗ nào, đều chạy không thoát lòng bàn tay của ta." Pháp sư Y La cũng kích động tê ầm lên, "Tiểu tử, ngươi tránh đi cũng là thôi, vì sao còn mang đi 19 hào động phủ động chủ lại bày?" Hại ta vẫn không có thật linh mạch động phủ ở lại, Bạch Hoa hơn 2 vạn linh thạch, ngươi đây là tổn nhân bất lợi kỳ. Bây giờ, chúng ta vu nữ thương thế khỏi hẳn, hai chúng ta gần nhất hết thệ sôi sẹo tam nộ, tất cả đều là bái ngươi ban tặng, hôm nay liền làm cái kết thúc đi. Đến hiện tại, Trình Di cuối cùng cũng coi như hiểu được, hai người này rực hỏa vu tộc là Diệp Lăng đối đầu. Bất quá chuyện đến nước này, nàng đã đem Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan giao cho Diệp Lăng chăm sóc, ở Man tộc thượng cổ ảo cảnh bên trong, mọi việc còn muốn dựa vào Diệp Lăng. Liên Trình Di lại dừng một chút vậy, nghiêm mặt nói, Hoàng Bao nha đầu, có thể thấy, vẫn tính có chút sức chiến đấu mà người này vô dụng tùy tùng, cùng theo giờ chân. Trước tiên nếm thử lão thân xương gõ mã lại nói: Quy 1 chương 862, bó người. Chương 862, bó người. Dư hỏa vu nữ cùng pháp sư Ila, mắt thấy kim đan này hậu kỳ lão phụ, mạnh mẽ thế diệp lăng ra mặt, mặt đều đen. Pháp sư Ila lại sao dám cùng nàng chống lại, vội vàng né tránh, kêu lên, lão nhân ra bứt giận. Chúng ta vô ý mạo phạm lão nhân gia ngài, thật là là tiểu tử này quá đáng trách. Chúng ta chỉ tìm hắn một người xối quậy, lão nhân gia ngài cần gì phải như vậy nổi giận. Mau mời giờ cao đánh khẽ. Dự họa vu nữ cũng là vừa lui về phía sau, vừa giải thích, đồng thời, đối với Diệp Lăng sự thù hận chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Ở Trình Di phía sau Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan, nhìn thấy này, hai tên khách không ngợi mà đến, dĩ nhiên một chút chiến ý đều không có, bạ nhanh như vậy, liên tục chống đỡ, hai người liên thủ đều không phải Trình Di đối thủ. Đặc biệt là pháp sư Ila, sức chiến đấu không ăn thua, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, hỏa ứng pháp bảo cũng cắt ra, chân trên còn chịu một cái quải trượng đầu rồng, nếu không là Trình Di ra tay lưu có chừng mực, đã sớm đánh gãy cả hàm chân. Bạch Hoa nữ không đành lòng, quay đầu lại nhìn một chút Diệp Lăng. Sau đó cho Chỉ Lan đưa cho cái mát sắc. Chỉ Lan cựu cùng tiểu thư, tiểu thư nhất cử nhất động, nàng đều có thể đoán ra cái không rời 10, hiện tại nàng nhìn thấy tiểu thư trong ánh mắt tựa hồ có nói cùng tâm ý, Chỉ Lan liền thay nàng nói rằng, Diệp huynh, hai người này thực sự là kẻ thù của ngươi. Ta nhìn bọn họ tuy rằng thế tới hung hăng, muốn tìm ngươi báo thù rửa hận, nhưng liền trình gì đều đánh không lại, càng không cần phải nói đối phó ngươi Kim Đan linh thú rồi. Có nói là oan gian nên cỡi không nên buộc, không bằng buông tha bọn họ, đại gia có việc dễ thương lượng, tội gì tranh chấp. Bạch Hoa nữ gật đầu liên tục, trải qua mấy ngày nay ở trùng Nàng phát hiện tên này nô quốc tu sĩ Diệp Lăng, tuy là nam tu, nhưng đối với các nàng không mấy mảy may thờ hảo, liền các nàng tình tâm bố trí động phủ đều lại liếc mắt nhìn, đúng là chính nhân có tử. Bây giờ Bạch Hoa nữ lại nhìn thấy một người khác nam tu, pháp sư Y La bị tù ở trình di xương gò mà dưới, hầu như có thể dùng đáng thương để hình dung. Điều này làm cho Bạch Hoa nữ đối với nam tu sợ hãi dần dần tiêu trừ, nơi nào như Bạch Hoa cấp chủ trong ngày thường giáo dục, thiên hạ nam tu đều mang gì, xem ra hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Vì vậy, Bạch Hoa nữ cũng cố lấy dũng khí, trực diện Diệp Lăng, khẽ mở chu môi nói, chỉ lăn nói chính là, Diệp Hinh Bằng vào ta góp nhịn, không có cần thiết đem hai người bọn họ nghiệt đi, đều có thể lấy chiêu mộ đến đội ngũ chúng ta bên trong, cùng tiến vào thượng cổ ảo cảnh. Ngươi nói xem." Diệp Lăng lạnh nhạt nói, "Ta đối với bọn họ cũng không có bao nhiêu để ý, chỉ là hai người này theo sát không nghỉ, như cậu bị cao dược như thế dính lên đến đến rồi, ta đi tới chỗ nào, bọn họ cùng theo tới chỗ đó. Để trình gì giáo huấn một phen cũng được, nếu như có thể để bọn họ tâm phục khẩu phục, có thể thử một lần." Bạch Hoa nữ thấy Diệp Lăng vô cùng thông tình đạt lý, không khỏi lại cao liếc mắt nhìn, chúng Diệp Lăng mỉm cười nở nụ cười, từ lâu đem cốc chủ dặn dò ném ra sau đầu, sau đó Nàng kêu lớn, "Chính Di, ngưng tay, đem bọn họ mang tới, ta muốn cho bọn họ khỏe mạnh hòa giải hòa giải." Chính Di gật đầu mà ứng, đối phó hai cái tu vi cùng nàng rất có khoảng cách Dực Hỏa Vu Nữ cùng pháp sư Ila, tự nhiên là dễ như ăn bánh, chào hai người bọn họ, cũng là bắt vào tay. Còn không chờ Dực Hỏa Vu Nữ hóa thân đại vu nữ, Chính Di ống tay áo rũ lên, lấy ra hai cái mang đâm hoa hàng mày che thành dây thừng, đem nàng cùng pháp sư Ila trói chặt chẽ vứt vảng. Mọi người bị lao thân nắm về, mặc cho Bạch Hoa nự xử trí. Trình Di đem Dực Hỏa Vu Nữ cùng pháp sư Y Lan lại ép lôi kéo lại đây, lại như ném bánh chứng tự, ném đến Diệp Lăng cùng Bạch Hoa Nữ, chỉ làn phụ cận. Bạch Hoa Nữ có chút há hốc mồm, không nghĩ tới Trình Di làm thẳng thắn dứt khoát, trực tiếp chói người đến, để người ta đắc tội khổ, này lại nên làm gì khuyên bảo. Chỉ Lan cũng không có kinh nghiệm, chỉ là trừng mắt nhìn, bắt bọn họ không có cách nào. Chỉ thấy pháp sư Y La xuất gào lên đau đớn, rầm rì gọi cái không được. Mà Dực Hỏa Vu Nữ nhưng là khuôn mặt nhỏ thanh lúc thì đỏ một trận, xấu hổ không đất dung thân. Đến cuối cùng, vẫn là Diệp Lăng mở miệng trước, lạnh lùng nói, hai người các ngươi, dàn vật được rồi, thoải mái. Ha. Quy 1 chương 863, Đồng Minh. Chương 863, Đồng Minh. Diệp Hỏa vu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, hoán hận nhìn chằm chằm Diệp Lăng, khẹn quá thành giận kêu ầm lên, chuyện đến nước này, không có gì để nói nhiều. Những bản vu nữ đến chết cũng không phục ngươi, chỉ là thua ở Kim Đan hậu kỳ lão phụ nhân thủ trên. Hừ. Giết quả Tôn Lưu, mặc cho tự tiện. Pháp sư Y Lam mắt thấy vu nữ như vậy, không thể là bản bộ lạc mất mặt, cũng hung lên cái cổ, ngoài miệng nói rất kiên cường, âm thanh nhưng đang phát run, chính là muốn giết cứ giết, chỉ níu mày, liền không tính anh hùng hảo hãn. Diệp Lăng đứng chắp tay, ngước mắt nhìn Thiên, phảng phất đang suy nghĩ cái gì, Lơ đang nói, ai nói muốn giết các ngươi? Hai vị cô nương này lòng từ bi, quyết định cho các ngươi một cái sự đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Trước mắt chính là dùng người thời khắc, chỉ cần Vu nữ ngươi chịu gia nhập đội ngũ chúng ta, cùng tổ đội tiến vào man tộc thượng cổ ảo cảnh, bảo đảm các ngươi bình an vô sự. Dương Hỏa Vu nữ quật cường lắc đầu từ chối, cùng với các nàng một đội ngược lại cũng thôi, cùng ngươi một đội. Thật trời ngươi nghĩ ra được, việc này tuyệt đối không thể. Ngươi là bạn Vu nữ oan gia đối đầu, không đánh bạn người, bản Vu nữ khó tiêu trong lòng cơn giận này. Chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng? Ta không cùng ngươi tiểu nha đầu này chấp nhặt." Diệp Lăng một trận cười gằn, duỗi tay một cái, nắm lên tu la ma đao, liệt diễm cuồn cuộn ánh cao, trực bức hướng về pháp sư Ila, "Điềm nhiên nói, ta chỉ lấy hắn khai đao." Pháp sư Ila dọa đến run ý mà chiến, vội vàng tiêu lên, "Chậm, chậm, tuyệt đối đừng hãm. Vũ nữ a, đến hiện tại, ngươi còn đòi hỏi cái gì? Ta trước kia còn lo lắng một mình ngươi tiến vào man tộc thượng cổ ảo cảnh, vạn nhất bị man tộc tiên kiêu môn nhìn tới, cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ vừa vặn có mấy vị này không phải man tộc tu sĩ, chịu yêu ngươi nhập đội, cớ sao mà không làm? Coi như không vì cái gì khác người, vì ta vẫn làm trâu ngựa cho ngươi, nhẫn nhục chịu khó, không, có công lao cũng có khổ lao a. Vu nữ, ngươi lẽ nào liền nhẫn tâm, trợn mắt nhìn ta thành rưới đao trí quỷ. Dư hỏa vu nữ bị pháp sư Y La Hồng liên tục ma quyên, cuối cùng hầu như là khổ sở cầu xin, rốt cục túi đầu, cũng được. Ta gia nhập bọn họ đội ngũ, không tiếc cùng Tặc tổng sự, vì là chính là cứu ngươi, không phải là bại bội hắn, hướng về hắn chịu thua. Đó là, đó là. Chúng ta vu nữ rất đúng rồi, trên một hồi là bất cần rồi, chân chính đối địch lên, không hẳn bại bội hắn. Pháp sư Y La vội vàng đáp, lại không quên thế vu nữ thổi phòng vài câu quay đầu đối với Trình Di, Bạch Hoa Nữ các nàng nói qua nói, hôm nay nếu như Vu Nữ hóa thân sau, cũng sẽ không bị lão nhân gia ngài chói lại, nàng đúng là một tên sức chiến đấu cường hãn độ hữu, với các ngươi cùng đi thượng cổ ảo cảnh, chắc chắn sẽ không tha sau chân. Bạch Hoa Nữ cùng chỉ lan dở khóc dở cười, nhìn thấy Diệp Lăng này một phen vờ nắm hù dọa, quả nhiên có hiệu quả, không được cơn thần bội phục. Diệp Lăng để Trình Di vẹn vẹn mở ra bức dục hỏa vu nữ đang tác, không lạnh không nhặt nói, trong lúc này, các ngươi dục hỏa vu pháp sư y là, cần có Trình Di chống nong. Miễn cho vu nữ dương phụ âm vì, không cho tiểu đội xuất lực ở một bên cả tay. Dục hỏa vu nữ đứng dậy, Đối với hắn trợn mắt nhìn, Diệp Lăng chỉ làm không gặp. Pháp sư Ila vẻ mặt đau khổ, nhưng cũng không có biện pháp khác, chỉ được luôn mãi quyên bảo vu nữ, tuyệt đối đừng mặc cho tính làm bệnh, hỏng rồi hắn tính mệnh. Dực Họa vu nữ đôi mi thanh tú cau lại, không thể làm gì than thở, biết rồi. Đừng không cho ngươi thất vọng. Ta xem hai vị cô nương này tâm địa lương thiện, người không sai, không giống tiểu tử này vô cùng vô lễ. Ta chỉ là hướng về phía hai vị cô nương kim diện, cho các ngươi ra sức, không phải là vì hắn. Diệp Lăng đối với này cười bỏ qua, Bạch Hoa nữ cùng chỉ lan nhưng là lôi kéo Dực Họa vu nữ hỏi han, hoàn toàn không có đối mặt nam tu căng thẳng cùng câu nệ. Quy 1 chương 864, đánh lén. Chương 864, đánh lén. Diệp Lăng nhìn một chút thiên sắc, đối với Trình Di cùng các nàng ba nữ nói rằng, ngày mai, Mạn tộc thượng cổ ảo cảnh mở ra. Thưa dịp tối nay giả sắc, chúng ta cùng nhau cản buôn Nam Sơn, Trình Di cùng Y La trước tiên dẫn đường, tháng tính hư thực, chúng ta sau đó. Trình Di khẽ bước cẩm, "Ừm. Việc này không nên chậm trễ, Lao thân này liền lên đường, chuyển động thân thể. Các ngươi chỉ để ý rất xa cùng ở phía sau, vạn nhất chúng ta tao ngộ Mạn tộc cường giả, tự có Lao thân đứng đối, các ngươi không muốn xảy ra diện." Dư Hỏa Vu pháp sư, làm phiền tôn giả theo lão thân đi một chuyến đi. Đang khi nói chuyện, Trình Di cho pháp sư Yila đã xuống dấu ấn linh hồn, lúc này mới mở ra trên người hắn đăng tác, cũng mặc kệ pháp sư Yila nhạt không vui, với lên hắn liền đi. Bạch Hoa Nữ cùng Trì Lan tự nhiên là nghe Trình Di chỉnh di sắp xếp như thế nào, các nàng liền làm như thế đó, hai người mở trên Dực Hỏa Vu Nữ, hộ tống Diệp Lăng, rất xa đi theo Trình Di bọn họ phía sau, một đường hướng về Lạc Phượng Sơn Tràng Phượng Vĩ Nam Sơn bay đi. Dực Hỏa Vu Nữ hết sức cùng Diệp Lăng giữ một khoảng cách, lưỡi kiếm bay ở tiểu đội cuối cùng, tùy ý Trì Lan làm sao khuyên bảo, Dực Hỏa Vu Nữ chỉ là không nghe. Diệp Lăng quay đầu lại nói: Vô nữ, nếu gia nhập đội ngũ chúng ta, phải nghe đội trưởng hiệu lệnh. Ta là đội trưởng, ngươi phải nghe lời ta, hiểu không? Hừ. Dực Hỏa Vô Nữ không phục lắm nói, ta xem ngươi người đội trưởng này, cẩn thận quá mức cẩn thận. Cần phái dò đường sao? Nếu như y bạn Vô Nữ tính khí, nên ngang dọc vào Nam Sơn, những man tộc đó thiên tiêu, có thể đem ta như chi hạ. Một cái hồng trạc kích hồn, liền đem bọn họ toàn đánh ná rồi. Diệp Lăng thản nhiên nói, kéo đến đi. Ngay cả ta cái này Kim Đan sơ kỳ tu sĩ đều không làm gì được, còn đi kích hồn đánh mất bọn họ. Dư Hỏa Vu nữ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thiệt thòi bạch hoa nữ cùng chỉ lan từ bên trong khuyên giải, đối với nàng vô cùng nhiệt tình, lúc này mới để Dư Hỏa Vu nữ dễ chịu chút. Dọc theo con đường này, yếu không có người ở, đợi được sắp tới nam vùng núi giới thì mới sẽ tỉnh gợn ánh kiếm cắt ra bầu trời đêm. Thế nhưng đều tới nam sơn hội tụ, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách vẫn còn xa, mặc dù nhìn thấy kiếm của đối phương quang, cũng là nước giếng không phạm nước sông. Dư Hỏa Vu nữ nhìn thấy không ngừng có ánh kiếm đi xa, lại đắc ý lên, "Này, họ Diệp, nhìn thấy không? Bạn Vu nữ nói có đúng không?" Chỉ để ý yên tâm lớn mật đi đường, không ai để ý tới Mục tiêu của bọn họ cũng là Nam Sơn, đều vội vã chạy đi, ai sẽ chặn chúng ta nói, là ngươi lo xa rồi. Nhưng mà, chưa kịp nàng nói xong, một đạo hắc khí lượn lờ anh kiếm, ở dạng sắc bên trong đột nhiên thoát hiện. Hiển nhiên là để quá trước nhất đầu trình gì cùng pháp sư Ila, thậm chí ngay cả Diệp Lăng cũng thả qua khứ, song thẳng hướng về phía sau hắn ba tên nữa tu. A. Bạch Hoa nữ ánh phi kiếm ánh sáng, nhìn thấy người tới khí thế hùng hổ, rõ ràng là một tên tướng mạo xấu xí trung niên nam tu, cười gần nhìn qua càng thêm dữ tợn cùng bố, khiến cho Bạch Hoa nữ không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Chỉ Lan cũng do sợ, rực hỏa vu nữ chính đang nổ thời điểm, Không để phòng có người lén lén, vội vàng trong lúc đó, không kịp lấy xuống hồng trạm, vội vàng nhẹ giọng hét một tiếng, phía sau biến ảo ra một con hồng quang chói mắt hòa ứng, mang theo hơi thở nóng bỏng, đánh về phía người tới, nhưng không cẩn thận mất chính xác, ứng kích một đòn không trúng. Ha ha ha, ba cái cô nương, tu vi không kém a. Cùng ra đi. Sáu xí trung niên nam tu cười gần tiếng vang lên, đang muốn một phát bắt được kinh ngạc đến ngây người bạch hoa nữ. Đang lúc này, Diệp Lăng tế lên tu La Ma đao, không chút do dự chém ra hoang hỏa chém. Là ngươi. Trung niên nam tu nhất thời tỉnh lộ lại, kích linh linh dùng mình một cái, vội vàng về kiếm chống đối. Vù một tiếng ánh đao kiếm khí tiếng nổ vang rền, Trung niên nam tu va một cái phun ra một ngụm máu tươi, cấp tốc bỏ chạy. Quy 1 chương 865, Thiệm trên năm sơn. Chương 865, Thiệm trên năm sơn. Mãi đến tận Trung niên nam tu hắc khí lượn lờ ánh kiếm đi xa, Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan mới từ kinh hãi bên trong phục hồi tinh thần lại, lấy tay thêm nặc, vui mừng nói, nhờ có Diệp huynh đúng lúc ra tay. Dư Hỏa vu nữ trên mặt có chút bị sốt, vừa nãy một hồi lâu nói quát, chân chính đối địch thời điểm, cũng không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn là Diệp Lăng ra tay lui địch. Dư Hỏa vu nữ ngượng ngùng nói, khà khà Ai biết lại đột nhiên giết ra một cái không có mắt cấp đường tu sĩ đến. Bất ngờ, chỉ do bất ngờ. Nếu như bạn Vu nữ ngưng thần đối địch, nhất định có thể giết hắn. Diệp Lăng không lạnh không đặt nói, ngươi không hẳn là hắn đối thủ. Vừa mới người kia chính là thích giết chóc thành tính Bắc Linh mạch số 3 độc chủ mà tu trung kiều. Ngươi mặc dù chưa từng thấy hắn, cũng có thể từ pháp sư ý lan nơi đó nghe qua. Dư hỏa Vu nữ lấy làm kinh hãi, hóa ra là hắn. Hắn sao sẽ xuất hiện ở đây? Chỉ là đơn thuần vì là cấp đường đoạt bảo sao? Diệp Lăng cười lạnh nói, ở Man tộc Thiên Kiêu cường giả chỗ tụ tập, giết người là bảo. Hắn lại đi rồi, vẫn là chán vắng. Có thể thấy, vừa nãy hắn chỉ là lâm thời nảy lòng tham, ta hoài nghi hắn mục đích thực sự là ở Man tộc thượng cổ ảo cảnh. Ồ, nói như thế, hắn cũng có hướng về cổ lệ. Không cần phải nói, cũng là từ Man tộc nơi đó cấp đến. Dực Hỏa Vu nữ suy tư gật gật đầu, nàng vốn là là cùng Diệp Lăng khắp nơi đối nghịch, nhưng lần này lui địch, bất luận trong lòng nặng có nguyện ý hay không thừa nhận, đều là Diệp Lăng xuất thủ cứu giúp, dầu gì cũng có thể sừng tụng là liên thủ lui địch, đây là không cách nào nghi vấn, khiến cho nàng một cách tự nhiên sặn sinh cùng chung mối thủ tình, dù sao cũng hơi tán đồng Diệp Lăng người đội trưởng này. Bạch Hoa nữ cùng Trì Lan vừa nghe đáng sợ kia trung niên nam tu, còn muốn tiến vào man tộc thượng cổ ảo cảnh, không khỏi mặt cười trắng bệ. Dữ Hỏa Vu nữ nhìn hai nữ lần này biểu hiện, trực lắc đầu, "Ai, ta nói các ngươi chủ tớ hai cái, nhìn qua quần áo hảo hoa phú quý, sử dụng phụ tùng cùng pháp bảo không thiếu cực phẩm, liền trình gì cũng phải nghe lệnh của ngươi, sức chiến đấu hẳn là rất tốt a. Tại sao thấy tu sĩ đột kích, hay cùng chuột gặp mèo tự, chỉ biết trốn?" Bạch Hoa nữ trố mắt ngất ngụm, bởi vì, bởi vì hắn dáng vẻ nhìn qua rất đáng sợ. Trì Lan tán thành, tiểu kê mổ tóc tự gật đầu liên tục, "Đúng đấy, thực sự là thật đáng sợ rồi." Diệp Lăng Thản nhiên nói, hai người bọn họ mới ra đời, lần thứ nhất ra ngoài giàn luyện, ngoại trừ ta cùng ngươi tùy tùng pháp sư Ila, lại chưa từng thấy bất kỳ nam tu. Dư Hỏa Vu nữ lại là tức giận lại là bờ cười, dọc theo đường đi chỉ là ở quên bão cùng Kích đem Bạch Hoa nữ cùng chỉ Lan Gan lướt chút. Mắt thấy đến Lạc Phượng Sơn chàng Nam Sơn giữa sườn núi trên, đang trước dẫn đường Trình Gi cùng pháp sư Ila, đã hãm lại tốc độ, để thập ánh kiếm. Diệp Lăng mệnh cấp nàng ba nữ nhỏ giọng, cũng học Trình Gi, để thập chu tà ánh kiếm, chỉ dán vào lá đỏ núi dừng gọn một cây phi hành. Lần này, Dư Hỏa Vu nữ không dám tiếp tục bất cẩn, học theo răm rắp Đàng Hoàng theo Diệp Lăng, lão yên không một tiếng động lên núi. Bỗng nhiên, Trình Di về phía sau vung tay lên, nàng cùng pháp sư Y La Anh Kiếm, thừa Diệp Giả Sắc, đi vào trong rừng, đổi thành bộ hành. Diệp Lăng hiểu ý, cũng gấp bận bịu mệnh giật họa Vu nữ cùng Bạch Hoa nữ, Chỉ Lan, thu hồi phi kiếm, lẻn vào lá đỏ trong rừng, cùng Trình Di bọn họ hội hợp. Mặt trên tình huống thế nào? Giật họa Vu nữ nhỏ giọng hỏi. Trình Di khoát tay áo một cái, nghiêng hai lắng nghe, lại dõi mắt hướng về trên đỉnh núi nhìn lại, nhẹ giọng lại nói, tối nay hội tụ ở nam trên đỉnh núi Man tộc Thiên Tiêu, so với hôm qua nhiều hơn câu ít, không xuống trăm người số lượng. Đương nhiên, trong đó bất tận là man tộc Thiên Kiêu, còn có cùng đi Thiên Piemon đồng thời đến, nói vậy bọn họ đợi được man tộc thượng cổ ảo cảnh mở ra sau, sẽ lưu thủ ở nam trên núi, chờ đến thời điểm tiếp ứng. Quy 1 chương 866, thượng cổ ảo cảnh mở ra. Chương 866, thượng cổ ảo cảnh mở ra. Chỉ Lan hít vào một ngụm khí lạnh, nhiều người như vậy, chúng ta không tốt hơn đi vào rồi. Đúng đấy, bọn họ đều là man tộc tu sĩ, một chút liền sẽ nhận ra chúng ta khác với tất cả mọi người. Dữ Họa Vu nữ càng là căng thẳng, các nàng vu tộc cùng man tộc là đối thủ muôn mất một gọn, này nếu như mạnh mẽ lên núi không phải bị quần man vây công không thể. Diệp Lăng hơi chìm xuống ngầm, thản nhiên nói, không ngại sự. Đợi được man tộc trưởng cổ áo cảnh mở ra sau, mọi người tiến vào gần đủ rồi, do Trình Di cùng Y La lên trước, đem người chúng quanh dẫn ra, chúng ta nhân cơ hội tiến vào thượng cổ ảo cảnh. Trình Di không chút do dự gật gật đầu, pháp sư Y La nhưng là vẻ mặt đau khổ, mặt sắc nuốt nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, thì thào nói, ta tu vi thấp kém, sức chiến đấu không ăn thua, sợ là không giúp đỡ được gì. Giúp đỡ được? Dư Hỏa Vu nữ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, đối với này nhát gan vô năng thủi hạng, khí không đánh vừa ra tới, rất thu hận hắn ở trước mặt mọi người, đại ném bộ mặt. Pháp sư Ila chỉ được nhắm mắt nói, "Là là, ta đến liền là." Bạch Hoa nữ không chút phần lòng, chỉ là nhìn thấy người pháp sư này Ila bị Vu Nữ vấn quá đáng thương, khẽ mỉm cười, "Ngươi không cần quá lo lắng, tự có Trình Di chăm sóc ngươi." Trên đỉnh núi vừa không có nguyên anh lão quái, Trình Di tu vi xem như là cao nhất. Mọi người thương nghị đã định, vì không kinh động trên đỉnh núi tụ tập man tộc tiên điều, ngay khi này giữa sườn núi lá đỏ trong rừng, thu lại khí tức, kiên trì chờ đợi. Diệp Lăng thừa cơ hội này, nuốt vào 3 hạt cấp 7 cực phẩm cam lộ đan, khun chân ngồi tính toán, tiến hành hàng ngày tu luyện. Đồng thời để cho mình thể lực cùng pháp lực vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Bạch Hoa Nữ cùng Chỉ Lan Tâm Điệu đơn thuần, tố không có tác nghiệp, chủ tớ hai người đồng dạng đang ngồi chờ. Dĩ Hỏa Vu Nữ biểu hiện phức tạp liếc mắt nhìn Diệp Lăng, cũng bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Chỉ có pháp sư Y La đứng ngồi không yên, lộ quá thụ phụng, ngóng nhìn trên đỉnh ngọn núi, thỉnh thoảng thở dài thở ngắn, đến cuối cùng, dĩ nhiên đến bốn phía đi đạp xem sân đạo, lấy tên đẹp là tìm kiếm đường lui, đỡ phải nước đã đến chân chạy không thoát. Vẫn đợi được năm canh khuya trời, thiên sắc không rõ, Trình Di đột nhiên nói, "Mau nhìn." Trên đỉnh núi phong vân dị biến, hết thảy ánh kiếm đều động. Diệp Lăng đột nhiên dương đôi mắt, nhảy lên một cái, đẩy ra lá đỏ, hướng về trên đỉnh ngọn núi nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy phong vận động, phảng phất xé ra màn trời, dĩ nhiên tụ thành một đoàn dường như cái phế́u tự quyền mây trắng. Ở quyền mây trắng dưới đáy, rõ ràng là một cái truyền tống trận tự vòng sáng, khiến cho toàn bộ nam trên đỉnh ngọn núi nhìn qua, cực kỳ kỳ dị. Không ngừng có ánh kiếm đi vào nải truyền tống vòng sáng bên trong, tối năm tụ ba, có ý định dịch ra, muội khoảng cách một quãng thời gian, thì có một đội người đồng thời bước vào. Dư Hỏa Vu nữ con mắt trở nên sáng ngời, nàng là đi qua mấy lần màn tộc thượng cổ ảo cảnh, bãi làm ra một bộ rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Sa Sa chỉ vào nói, đây chính là đi về màn tộc thượng cổ ảo cảnh truyền thống trận. Nay vân là cổ vân, có người nói là từ thời đại thượng cổ, kéo dài đến nay cũng không từng tiêu tan, chỉ có ở Hỏa Man nơi bầu trời mới sẽ khi thì tụ tập. Mỗi khi cổ vân buông xuống, chính là man tộc thượng cổ ảo cảnh mở ra thời gian. Xem ngày hôm nay này cổ vân to nhỏ, lẽ ra có thể duy trì vài nhật không tiêu tan. Diệp lăng lặng lẽ gật gật đầu, xem ra man tộc thượng cổ ảo cảnh coi là thật rất khác biệt vô cùng, lấy vân ảo cảnh, có thể thấy được thượng cổ thì, Hỏa Man nơi là do man tộc chúa tể. Chưa từng nghe nói vu tộc có như vậy vô cùng bạo tay. Hừm. Còn có đơn độc tiến vào thượng cổ ảo cảnh, có quyết đoán. Cho tới bây giờ, tổng cộng đi vào có 14 phe rồi. Chúng ta tiến lên. Quy 1 chương 867, thần là lớn. Chương 867, thần là lớn. Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, Trình Di mạnh mẽ tha duệ trên pháp sư Ila, bắn lên ánh kiếm, trước tiên mở đường, đi hấp dẫn nam trên đỉnh núi man tộc Chitun. Mà Diệp Lăng cùng Bạch Hoa nữ các loại chờ, người, nhưng sau lưng bọn họ không nhanh không chậm theo, từng người cầm trong tay hướng về cổ lệnh, lặng lẽ tới gần trên đỉnh núi. Đột nhiên, Trình Di lôi Ila phóng lên trời, có ý định lấy ra các loại pháp bảo pháp khí. Ánh sáng liêu loạn, trong nháy mắt hấp dẫn trên đỉnh núi Man Tu môn ánh mắt. Man Tu môn vừa nhìn lão phụ Trình Di cũng không phải là Man tộc trang phục, trên người cũng không có Man văn, cùng với nàng cùng đi một người, càng là thân mang Vu tộc pháp bảo, khiến cho Man Tu môn hầu như sôi sùng sục, sủ, dồn dập quát lên. "Ai? Cái nào Vu tộc bộ lạc, lại dám tự tiện xông vào Man tộc cấm địa?" Nắm lấy này Vu, chật chế chất hỏi. Trình Di mắt thấy hấp dẫn chúng Man Tu mục đích là đến, lập tức nắm lên pháp sư Y La chết hướng về đồng đi, Man Tu môn không hẹn mà cũng tiến lên truy đuổi, nam trên đỉnh núi nhất thời một không. Diệp Lăng cùng Bạch Hoa nữ, Chỉ Lan, Dực Hỏa Vu nữ Trở cơ hội này, đồng thời vọt vào quyển mây trắng dưới truyền tống phóng sáng. Chỉ một thoáng, bạch mông mông truyền tống ánh sáng, che đậy mọi người tầm nhìn, đợi được trước mắt ánh sáng lướt qua, Diệp Lăng lại mở mắt nhìn nhìn lên, dĩ nhiên đưa thân vào một khác một thế giới. Bầu trời nứt mic, linh khí xung đột, hít sâu một hơi, cây cỏ cùng bùn đất thanh phần nước nguội, dường như nồng nặc thủy, mục, thổ ba loại linh khí nhập thể giống như vậy, làm người tâm thần sợ quái. Diệp Lăng lại nhìn khắp bốn phía cây rừng, cao có thể che đậy thiên nhật, thậm chí có cổ thụ cùng kỳ hoa dị thảo, linh thảo sách tranh cùng tiên môn điện tịch bên trong đều không có ghi chép. Điền Diệp Lăng, cái này tông sư luyện đan đều không nhận ra. Bạch Hoa Nữ cùng Chỉ Lan, cùng Diệp Lăng như thế, đều là số một trở về đến Man tộc thượng cổ trong ảo cảnh, nhìn thấy trước mắt kỳ hoa dị mục, một, một như thượng cổ thì linh khí nồng nặc, đều là sâu sắc say xưa. Chỉ Lan vừa mừng vừa sợ, tiểu thư mau nhìn, nơi này kỳ dị linh hoa không ít a. Rất nhiều là chúng ta Bạch Hoa trong cốc không có, nhất định phải hái trở lại. Bất luận ẩn chứa linh lực làm sao, có thể không chế dược luyện đan, đều thải trở lại, dù cho là dùng để chứa điểm phòng ngốc ý. Chỉ có Dược Hỏa Vu nữ đã tiến vào vài lần Man tộc thượng cổ ảo cảnh, tuy rằng mỗi một lần đều không giống nhau. Đối với những này cây cỏ cũng rất xá lạ, nhưng kinh nghiệm của nàng vẫn có, ngựa mặt nhìn bầu trời, trầm giọng nói, "Đừng vội hái linh thảo." Ở thượng cổ ảo cảnh bên trong, thời gian lưu chuyển, nhật nguyệt thần hồn biến hóa, cùng ngoại giới không giống, cũng không biết lần này thượng cổ ảo cảnh lớn bao nhiêu. Chúng ta cùng phía trước 14 phe man tộc tiên kiêu, phân biệt ở vào man tộc thượng cổ ảo cảnh không giống địa điểm, khó tránh khỏi sẽ gặp được. Đại gia thiết không thể xem thường, bất cứ lúc nào phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Diệp Lang gật gật đầu, tay kéo lui cùng, lưỡi kiếm vẩn quanh quanh thân phi hành, đồng thời còn cho gọi ra vật cưỡi sách họa thành vị báo. Hừm. Xích Hỏa Thanh Vĩ Báo vừa rơi xuống đất, ngửa mặt lên trời một trận rít gào, Bạch Hoa Nữ cùng Chỉ Lan đều không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là Dực Hỏa Vu Nữ mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, không ngờ rằng Diệp Lăng lại sẽ có cấp 8 linh thú. Dực Hỏa Vu Nữ âm thầm cau mày, là ta đánh giá thấp tiểu tử này rồi, có cấp 8 linh thú giúp đỡ, ta với hắn đấu pháp, chắc chắn sẽ không chiếm được lợi. Ai biết, đang lúc này, Xích Hỏa Thanh Vĩ Báo tiếng hô đã kinh động màn tộc thượng cổ ảo cảnh yêu thú. Một trận sơn giao điệu chấn đất thành, từ xa đến gần truyền đến, mỗi bước ra một bước, đại địa sẽ theo chi rung động. Xích Hỏa Thanh Vĩ Báo bị cố đích khí thế cường đại kinh Tiếng gầm gừ đốn rừng, biến đứng ngồi không yên, sợ hãi nhìn xa xa dần dần chiếu ra một đại đoàn bóng đen, thật giống như là ngọn núi đè xuống, lại ngẩng đầu nhìn tới, rõ ràng là một con dường như núi nhỏ to nhỏ thản là lớn. Quy 1 chương 868, huyền thú. Chương 868, huyền thú. Than lăn lớn vừa ra, thân ảnh khổng lồ bao phủ lại tiểu đội bốn người. Chỉ lang kêu lên một tiếng sợ hãi, cuống quýt trốn ở bạch hoa nữ phía sau, gắt gao nắm lấy tiểu thư Si Mi, hai mắt nhắm chặt. Bạch hoa nữ ngược lại trấn định như thường, vung vẩy cánh phượng song đao, ngước nhìn quái vật khổng lồ, trên mặt không có mấy may sợ sác. Dực Họa Vu Lữ nhắc nhở, là cấp 8 thần lần lớn. Đại gia cẩn thận rồi. Ở thượng cổ ảo cảnh bên trong, xuất hiện đều là thượng cổ yêu thú, trong đó còn có rất nhiều là viễn cổ cự thú, này con thần lần lớn, mặc dù là cấp 8 cự thú, nhưng sức mạnh kinh người, sức chiến đấu rất mạnh, đại gia thiết không thể xem thường. Diệp Lăng chỉ nhìn thấy này thần lần lớn thân thể cao lớn, nhất thời nghĩ đến bên bờ Đông Hải cấp 9 cá voi. Cùng cá neo lão yêu đồng dạng là cấp 9 ngư tộc, cá voi không thủy thuật không có cá neo yêu tinh thuần, nhưng chân chính so ra, cá voi thân thể cũng sức mạnh, rời sông lẫn biển, đại lực va chạm, sức sát thương cực mạnh, là cá neo lão yêu còn kém rất rất xa chẳng lẽ nói, cấp 9 cá voi, chính là ngủ say không biết có bao nhiêu năm tháng viễn cổ cự thú. Nếu như cối đời này có cũng khá lớn túi chứa đồ, túi linh thú, có thể đem những đồ vật to lớn này cất vào đi, vậy thì tốt rồi. Diệp Lăng âm thầm kinh ngạc, mơ tưởng viễn vông, nhưng cũng biết rõ, cư tiên môn điện tịch ly đi chép, thượng cổ tu sĩ si chăn nuôi cự thú, nhiều là tùy tùng chủ nhân một đường đường hành, có thậm chí là nuôi thả để cự thú đi ra ngoài kiếm ăn, lấy này giảm bớt chủ nhân gánh nặng. Bây giờ, Diệp Lăng thân ở màn tộc thượng cổ áo cảnh, lại một lần nữa đối mặt viễn cổ cự thú, có cấp độ cảm sâu hiểu rõ thượng cổ yêu thú cơ hội. Đến hiện tại, than lăn lớn chuyển động ám hoàng con ngươi, chỉ là trừng mắt Mao Phát đều thụ sích hỏa thanh vị báo, tựa hồ cũng không có lưu ý đến Diệp Lăng, bạch hoa nữ các loại, "Trở, người, đáng chết." Cái này tên to xác nhìn chằm chằm báo ra rồi. Sích hỏa thanh vị báo trong lòng run sợ nói, "Chủ nhân, các ngươi chạy mau." Cái tên này giao cho ta rồi. Nói xong, không chờ Diệp Lăng bọn họ hành động, sích hỏa thanh vị báo có chút khí thế ngựa mặt lên trời rít gào một tiếng, khẩn đó lấy, quay đầu liền chạy. Bạch hoa nữ cùng Trì Lan có chút há hốc mồm, Dực Hỏa Vu nữ hừ lạnh một tiếng, "Chà chà, Diệp đạo hữu, ngươi cho gọi ra linh thú, thật sự có tiền đồ." Diệp Lăng chỉ là tay vã lôi cùng, nương thần nhìn chằm chằm than lằn lớn, đối với nàng chê cười căn bản không để ý tới. Kì? Đột nhiên, than lằn lớn phun ra thật dài lưỡi, cuốn về xích hỏa thanh vi báo. Xích hỏa thanh vi báo mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, bóng người hóa thành một đạo thiên ảnh, hướng về bên cạnh né tránh. Nào có biết than lằn lớn đất trời rung chuyển giống như cấp tốc chạy đuổi theo, phun ra trường lưỡi vô cùng linh động, trên dưới tung bay, khiến cho xích hỏa thanh vi báo chịu nhiều đau khổ. Than lằn lớn hình thể khổng lồ, ngoại trừ đầu lưỡi linh xảo ở ngoài, hành động bất tiện, ngươi vòng tới sau lưng nó, bay người lên đi. Diệp Lăng chỉ quan chiến tốc lạc liền nhìn ra thằn lằn lớn thế yếu, lập tức nhếch nhở. Sinh Hỏa Thanh Vy báo báo mắt sáng ngời, thân hình lần thứ 2 hóa thành thanh ảnh, như một làn gỏi từ thằn lằn lớn bên chân trui qua khứ, không dám đi tấn công thằn lằn lớn ôi, mà là dựa thế nhảy lên thằn lằn lớn lưng. Cho đến lúc này, thằn lằn lớn trưởng lười không cách nào cuốn ngược phía sau, không làm gì được Sinh Hỏa Thanh Vy báo, biến táo bạo lên. Sinh Hỏa Thanh Vy báo nhưng dùng lợi chảo cùng răng nanh, mạnh mẽ cắn ở thằn lằn lớn trên lưng, nhất thời máu tươi dâng trào. Ha ha, viễn cổ cự thú, chỉ đến như thế. Sinh Hỏa Thanh Vy báo kích động kêu gào nói, to lớn hơn nữa cái đầu, cũng đơn giản là cấp 8 cự thú. Báo ra như thưởng có thể cắn chết ngươi. Ồ. Đột nhiên, Xích Hỏa Thanh Vy báo thân hình cứng đờ, bá mắt trợn lên tròn xoe. Diệp Lăng cùng Bạch Hoa nữ chỉ lan nhìn tới, Thình Linh nhìn thấy, làn lăn lớn dòng máu ở giữa không trung bốc hơi biến mất rồi, cũng không phải là chân chính máu tươi. Ai, là huyết thú. Ở Man tộc thượng cổ ảo cảnh bên trong, 10 cái bên trong, có 9 cái là huyết thú. Dực Hỏa Vu nữ tức giận, mọi người cùng nhau tiến lên, cấp tốc tiêu diệt con thú này. Chỉ có thu diệt chân chính thượng cổ yêu thú, mới sẽ thu được lượng lớn yêu huyết, xương thú, giáp da các loại tài liệu. Quy 1 chương 869, trảm thủ. Chương 869, Trạm thủ. Chỉ Lan vừa nghe trước mắt cũng không phải là chân chính viễn cổ cự thú, vẹn vẹn là cái huyết thú, nhất thời yên lòng. Lại nhìn tới thần lần lớn, tất nhiên không thể sợ sệt, bắn lên một đạo thanh sắc ánh kiếm, theo sát Bạch Hoa nữ, trực chém đi tới. Kí. Lại là một trận thần lần lớn thổ tin âm thanh, không giống nhau, không chờ Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan ánh đao bóng kiếm chống đối, một tia sét phá không. Phản phất mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, ánh chớp độ vàng, khiến cho người hồi hộp, nhất thời chặt đứt thần lần lớn lưới rải. Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan vội vàng quay đầu lại, thấy đội trưởng Diệp Lăng tay vãn lui cùng Thả mỗi cái kia sát khí bức người ánh chớp điễn, chính là hắn xạ ra. Cẩn thận, than lăn lớn khổ người lớn, đụng một cái có thể không dễ chịu. Dư Hỏa Vu nữ lớn tiếng nhắc nhở, nàng biết rõ Huyễn Thú không hồn không phách, không có lây xuống hồng trạc đến cái hồn, chỉ là lấy ra hỏa ứng, triển khai hướng kích. Ở ba nữ vây cùng dưới, còn có Sích Hỏa Thanh Vũ báo vô giết, Huyễn Thú thần lần lớn chấn trước, phía sau lưng đều bị tương nặng. Nhưng vẫn cứ như hồn nhiên vô sự tự, hắn không sợ chết chuyển động núi nhỏ bình thường thân thể, đại lực va chạm. Diệp Lăng âm thầm kinh dị, nguyên lai này man tộc thượng cổ ảo cảnh bên trong Huyễn Thú, cũng khó đối phó. Mặc dù trọng thương sau khi còn cùng không có chuyện gì như thế, lực công kích như trước cường hãn. Liên Diệp Lăng ra chỉ trên tận phong hộ thể, mấy cái này bọn, tách ra thằn lằn lớn giẫm đạp, nhẹ một cái phi thân lực trên lưng của nó. Nhìn thấy Sích Họa Thanh Vĩ báo vẫn còn đông cắn một cái, tây chảo một đạo vết máu, hoàn toàn không bắt được trọng điểm, không thể cho huyên thú đến nỗi mệnh tương tổn. Diệp Lăng quát lên, theo ta xông lên thằn lằn lớn đầu, chém thủ. Sích Họa Thanh Vĩ báo giết nhau trên thằn lằn lớn cổ, hào không nắm chắc, chỉ lo thằn lằn lớn mở ra miệng lớn, đem nó một cái nuốt lấy. Thế nhưng ở mặt chủ nhân trước, Sích Họa Thanh Vĩ báo không dám cái mệnh, chỉ được thổ Diệp Lăng Cẩn thận từng ly từng tí một xông lên thằn lằn lớn cổ. Đột nhiên, thằn lằn lớn ra sức bãi đầu, Xích Hỏa Thanh Vi bảo suất nữa bị văng ra ngoài, vội vàng dùng lợi chảo vững vàng nắm lấy thằn lằn lớn. Mà Diệp Lăng nhưng cầm trong tay tu La ma đao, nắm lấy Xích Hỏa Thanh Vi bảo xích giẫm ma pháp, tùy thời mà động. Theo thằn lằn lớn không ngừng lắc đầu quẫy đuôi, Xích Hỏa Thanh Vi báo chỉ được gắt gao nắm lấy thằn lằn lớn dày đặc dắp ra, hét lớn: "Chủ nhân, không được a, không cách nào đi tới Vô Đế, một khi không nắm vững, chúng ta đều sẽ bị vẩy đi ra, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ." Đang lúc này, Diệp Lăng lầm tưởng mục tiêu, đột nhiên, phi thân nhảy lên, Tu Lamadao chém ra hoang hoa chém, phóng ánh xích mang mang theo bước lên ma sát khí, mạnh mẽ chém ở thần lần lớn gãy, lượng lớn máu tươi biểu ra, theo gió tiêu tan. Khẩn đón lấy, Diệp Lăng lại là một chém, lần này thần lần lớn gãy triệt để chặt đứt, thần lần lớn đầu lăn xuống, hay cùng lạc khối tiếp theo cự nham tương tự, suýt nữa đem chỉ làn cùng bạch hoa nữ sợ hết hồn. Dực Hỏa Vu nữ tuy rằng trong lòng có một trăm cung phụng, thế nhưng đối với Diệp Lăng Du Khí, cùng xông lên đúng lúc ra tay, cũng vô cùng tán thưởng, nhanh hạ xuống. Thần lần lớn ngã xuống, sẽ triệt để tiêu tan. Diệp Lăng vươn mình nhảy lên xích hỏa thanh vi báo, điều khiển nó, một cái lên lĩnh vực Đập lên sóc muốn theo gió tiêu tan thần lẫn lớn thân thể, rất xa bay lượn đi ra ngoài. Hái tới nơi này kỳ hoa dị thảo, hướng về thượng cổ cáo cảnh nơi sâu xa xuất phát. Quy 1 chương 871, chuẩn xác. Chương 871, chuẩn xác. Ngưu Trọng Mãn nhìn thấy ở thanh trúc thành lại còn bảo trong đại hội nguyên sắt đoạn trường Sam tu sĩ, giờ khắc này thân mang điều cũ trang phục, có lấy cung điễn, thấy thế nào làm sao như là man tộc bộ lạc trang phục, lầm tưởng Diệp Lăng là man tu, khiến cho hắn vừa giận vừa sợ. Chờ Ngưu Trọng Mãn cùng hắn man tộc tiểu đội bốn người, lại nhìn tới Diệp Lăng phía sau rực hỏa vu nữ cùng hai cái xa lạ nữ tu. Vừa nhìn liền không phải man tộc bên trong người, lại cũng theo Diệp Lăng, tương tự tiến vào man tộc thượng cổ ảo cảnh, điều này làm cho bọn họ càng là nghi mãi mà không ra. Ngô huynh, mấy người này, ngươi đều biết, bọn họ là làm sao hôn tiến vào chúng ta man tộc thượng cổ ảo cảnh? Thật là chuyện lạ. Lẽ nào bọn họ đều có hướng về cổ lệnh sao? Ngô Trọng Mãn kinh nộ giao tập, chỉ vào Diệp Lăng cùng Dược Hỏa Vũ nữ, hướng về những đồng bạn nói rằng, hắn, còn có nàng, đều ở Thanh Trúc Thành trong phố chợ, theo ta cùng Thiên Tiềm bộ độc nữ đấu giá hắc độc châu. Ta vạn vạn không nghĩ tới, hai người này tranh nhau muốn lấy độc châu. Hóa ra là vì là thượng cổ ảo cảnh làm chuẩn bị. Nhanh, bén oan giao dao ra xích độc châu, tha các ngươi bất tử. Mắt thấy năm người này hung thần ác sát giống như dáng vẻ, Bạch Hoa nữ cùng Nha Hoàn Chỉ Lan lại có chút sợ hãi, theo bản năng lùi tới Diệp Lăng cùng Dực Hỏa Vu nữ phía sau. Diệp Lăng thần sắc bình thản ung dung, chỉ là đánh giá năm người này, thấy ngũ trọng mãn các đồng đội, trang phục khác nhau, hiển nhiên vẫn là mỗi cái man tộc bộ lạc chiến sĩ, bất quá xem tu vi của bọn họ cùng sử dụng pháp khí, cũng không sánh nổi ngu cho mãn, rất có thể là đến từ chính bộ lạc nhỏ. Dực Hỏa Vu nữ hừ lạnh một tiếng, "Ồ, ta tưởng là ai?" Hóa ra là rắc một man đệ nhất Dũng sĩ a. Ở lại còn bảo trong đại hội, ngươi đều không có tranh giá quá ta, còn muốn đến cấp Diệp đạo Hưu Hích Độc Châu. Mất mặt hay không? Hừ, đều đến ta. Cùng tiến lên a." Nói, nàng con duệ gia nhát gan sợ sệt nam tử Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan, cổ vũ các nàng không cần e ngại, lấy ra pháp bảo phi kiếm, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Diệp Lăng lật bàn tay một cái, "Bây giờ Hích Độc Châu," khẽ mỉm cười, ngu trọng mãn. Ngươi nhìn rõ ràng, Hích Độc Châu liền ở trong tay ta. Lúc trước nhưng là 50 vạn linh thạch đều đấu giá không tới, có bản lĩnh, liền đến trước. Ở ngu trọng đầy người cái khác bộ lạc nhỏ man tộc các chiến sĩ, vừa nghe này tỏa ra thâm thẳm ánh sáng xanh lục hích độc châu, dĩ nhiên giá trị 50 vạn linh thạch trở lên, nhất thời đều mù quáng, không giống nhau, không chờ ngu trọng mãn dận giọ, tranh nhau chen lấn chạy tới giết. Nên chiến. Diệp Lăng cũng mặc kệ bạch hoa nữ cùng chỉ lan các nàng có dám hay không tiến lên, ra lệnh một tiếng, xích hỏa thanh vị báo giết gà một tiếng, anh dũng về phía trước. Cùng lúc đó, Diệp Lăng còn cho gọi ra cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu, bất kể là linh áp, vẫn là thân thế, nhất thời chen lại giết tới đến bộ lạc nhỏ man tộc chiến sĩ. Dư Hỏa Vũ nữ kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Lăng lấy ra hai đại ngư yêu, cũng không cam lòng là hở, cường kéo lên Bạch Hoa nữ xông về phía trước, lấy ra hỏa ưng, đánh về Man Tu. Mà ở đối diện áp trận ngu trọng mãn, mắt thấy Diệp Lăng còn chưa giao phong, liền triệu ra ba đại kim đan linh thú, trong đó càng có cấp 9 ngư yêu, tương tự là làm hắn tâm thần chấn động. Người này, lại có ba con kim đan linh thú. Đến cùng là lai lịch giả sao? Ngay khi ngu trọng mãn một sai niệm, tiếng kêu thảm thiết lường thành hỗn mạnh. Trước tiên xông lên Man tộc chiến sĩ, không phải là bị khoác vậy giáp tự thanh hắc ngư yêu một cái tát đánh bay, chính là bị chết ở cá neo lão yêu cốt trượng bên dưới. Thậm chí ngay cả ruột rẹ trở ra man tu, cũng bị xích hóa thành vi báo của giết. Trong chớp mắt, ba người mất mạng. Mà ở phía sau đến chạy tới Dực Hỏa Vu nữ cùng Bạch Hoa nữ, chỉ làn các nàng, chỉ vây lại một người. Đến hiện tại, Ngô Trọng mãn một mặt kinh hãi. Căn bản không nghĩ tới, chính mình bang này nội hữu, sẽ bại nhanh như vậy. Quy 1 chương 872, bắt giặc Mục Hân. Chương 872, bắt giặc Mục Hân. Ngô Trọng đầy mắt xem không thể cứu vãn, không còn trước kêu gào vũ khí, vội vàng giã lên anh kiếm, vội vàng thoát thân. Dực Hỏa Vu nữ lây xuống hồng trạc kết hồn, nhưng vẫn là chậm một bước, không giống nhau. Không chờ hồng trạc tiếng va chạm vang lên lên, Ngưu Trọng Mãn anh kiếm đi xa, gấp đến độ nặng ngự kiếm mà lên, đang phi kiếm trên nhảy lên chân, các ngươi mau đuổi theo nha. Không thể để cho hắn chạy. Cái tên này biết rồi chúng ta phương vị, nhất định sẽ tụ tập cái khác man tộc tiên kiêu, đến đây thảo phạt. Bạch Hoa Nữ cùng Chỉ Lan chém giết man tộc chiến sĩ, lại giã lên ánh kiếm truy đuổi Ngưu Trọng Mãn, đã là chậm một bước. Ma Cá Nhiêu Lão Yêu, Xích Hỏa Thanh Vi báo cùng Thanh Hắc Nữ Yêu, mới vừa từng người giết chết man tộc chiến sĩ, cách áp trận Ngưu Trọng Mãn khoảng cách khá xa. Bây giờ này rắc một man dũng sĩ, thấy tình thế không ổn liền tránh đi, ba đại kim đang linh thú tuy rằng lần lượt đuổi theo. Nhưng nhất thời nữa khắc, lại có thể nào theo kịp. Đang lúc này, Thiên Kiếp Rồng sét giáng vào, huyến ảnh bốc lên, hòa vào Diệp Lăng Lôi cung bên trong. Khẩn đó lấy, Diệp Lăng Dương cung một mũi tên xạ ra, Tử Lôi tiến quang mang theo Thiên Kiếp Rồng sét tốc sát lai, phá không mà đi. Ầm. Từ Lôi ánh sáng lướt qua, ngũ trọng mãng kêu thảm một tiếng, kể cả anh kiếm đều bị Tử Lôi tiên đánh giết. Nộ tung một đám mưa máu, cuối cùng biến mất ở, vẫn cứ ở giữa không trung thật lâu không tiêu tan lôi mang bên trong. Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Các nàng nguyên tưởng rằng Mặc dù là đuổi theo ngu trọ mãn, đối mặt này được xưng rắp một man đệ nhất dũng sĩ, lại sẽ là một hồi giết người ác chiến. Ai thường nghĩ, lại bị Diệp Lăng một mũi tên xạ giết, không hề chống đối lực lượng. Dư Hỏa Vu nữ đồng dạng vì đó ngơ ngác. Quay đầu lại lại nhìn về phía tay vẫn lôi cùng Diệp Lăng, thần sắc phức tạp cực kỳ, cay đắng mà nói, nguyên lai like ngươi lôi cùng, càng cường hãn như vậy. Ngày đó ở Bắc Linh mạch 19 hào động phủ ở ngoài, ta còn tưởng rằng là ta nhất thời bất cẩn, không có chiến thắng ngươi. Bây giờ xem ra, nhưng là ngươi hạ thủ lưu tình. Diệp Lăng không tỏ rõ ý kiến, khẽ mỉm cười, lần này, nên do ta người đội trưởng này Đến văn công chiến lợi phẩm rồi. Các ngươi nghĩ như thế nào?" Dực Hỏa Vu nữ vội vội va va gật gật đầu, Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lằn cũng không có dị nghị, vốn là đội trưởng xuất lực nhiều nhất, không chỉ có xạ giết ngu trọng mãn, thủ hạ Kim Đan linh thú, lại từng người tiêu diệt 3 tên man tộc chiến sĩ, xuất lực nhiều nhất, mặc dù đem chiến lợi phẩm chia cắt đi hơn nửa, cũng là chuyện đương nhiên. Bèo. Cấp 6 Hoàng Ngọc dược linh vừa đi một hồi, cấp tốc đã trở về ngu trọng mãn túi chứa đồ, giao đến Diệp Lăng trên tay, xem Bạch Hoa nữ lại là một trận được ao. Ngu trọng mãn vừa chết, túi chứa đồ trên dấu ấn tự nhiên biến mất. Diệp Lăng mở ra túi chứa đồ nhìn lên. Chỉ thấy bên trong ngoại trừ có một ít hệ gỗ pháp bảo pháp khí, đan dược cùng linh thạch, cùng với hái tới thượng cổ ảo cảnh bên trong linh thảo ở ngoài, còn có một cái hình như bát rác mục hân. Đây là cái gì? Rác mục man nhạc khí? Diệp Lăng không khỏi mẩn ra, ở trong bao chữ vật hết thể hệ gỗ pháp bảo bên trong, một hân vô cùng dễ thấy, thấy thế nào cũng không giống như là một món pháp bảo. Diệp Lăng lẩm thầm trầm ngâm, lẽ nào là rác mục man Dụ Sĩ, ngu trọng mãn khi còn sống yêu thích đồ vật? Cái kia lại sao cùng hệ gỗ pháp bảo đặt ở một chỗ? Trong đó định có gì đó quái lạ. Bạch Hoa nữ nhìn thấy đội trưởng mang theo túi chứa đồ, rơi vào trầm tư. Không biết đang suy nghĩ gì, vội hỏi, "Diệp huynh, bên trong là có bảo vật gì, không tốt phân phối sao? Ngươi toàn cầm đi. Chúng ta tuyệt không có bất kỳ dị nghị gì." Quy 1 chương 873, nghiệm lực. Chương 873, nghiệm lực. Diệp Lăng chỉ để lại bắt rác một hân, đem rác một man dũng sĩ túi chứa đồ vứt cho Bạch Hoa nữ, "Ta khác không muốn, ba người các ngươi phân đi." Không giống nhau, không chờ Bạch Hoa nữ nhìn xem, Dực Hỏa Vu nữ chỉ lo chịu thiệt, đoạt lại, vội vàng dùng thần thức la quét, nhìn thấy trong bao chứa vật linh thạch thượng phẩm có tới hơn 40 khối, con mắt đều đỏ. 40 khối linh thạch thượng phẩm tương đương với 40 vạn linh thạch. Dư Hỏa Vu nữ trợn to hai mắt, xem xét nhìn Diệp Lăng, càng xem càng cảm thấy vừa mắt, không còn trước đi ý, chà chà thán thở, đội trưởng, ngươi cũng thật hào phóng. Coi là thật một khối cũng không muốn sao? Diệp Lăng chỉ là bãi làm bắt giác một hân, dùng thần thức tinh tế đánh giá, nghe được Dư Hỏa Vu nữ kinh hỉ tiếng thê ư, rõ ràng khách khí với hắn rất nhiều, Diệp Lăng chỉ là khẽ gật đầu, vẫn như cũng là vô cùng ánh mắt chuyên chú. Dư Hỏa Vu nữ vừa giống như để phòng cấp tự nhìn một chút Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan, vừa muốn cùng các nàng thương nghị làm sao chia cắt túi chứa đồ. Nào có biết Bạch Hoa nữ đối với linh thạch cũng không để ý chỉ nói là nói, linh thạch toàn quy ngươi. Cái này cấp 7 thượng phẩm linh mục động, Quy Chỉ Lan. Còn lại đồng nát sắt vụn, toàn ném xuống đi. Dư Họa Vu nữ nghe trợn mắt quát mồm, hầu như nghi làm là nghe trăng lệnh. Phần không thể đi tới ôm Bách Hoa Lữ gọi thân tạ, hưng phấn nói, các ngươi không muốn, đừng vơ ta, nhiều lãng phí, đều để cho ta rồi. Ta không chê cái gì đồng nát sắt vụn, chỉ nếu có thể bán thành linh thạch, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Nói, Dư Họa Vu nữ đem cái khắc man tộc chiến sĩ túi chứa đồ, tất cả đều thu thập lên, một cái không rơi, thậm chí ngay cả bọn họ rơi xuống phi kiếm, đều một thanh một thanh thu vào trong túi chú xem Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan hai mặt nhìn nhau. Ồ, đột nhiên, một trận dài lâu hơn tiếng vang lên, ba nữ quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy Diệp Lăng nâng bắt giác một hồn, tăng cái ngón tay phân biệt tấn lại bắt giác, làm như hướng về một hồn bên trong truyền vào pháp lực, mỗi cái giác lập lòe ra một chi tinh hoa ánh sáng, nhìn qua rất là bất phàm. Bạch Hoa nữ thở dài nói, cái kia man tu lưu lại một hồn, ngược lại cũng rất khác biệt. Chỉ Lan cũng phụ họa nói, không phải là sao? Mỗi cái giác đều phát sáng, năm màu rực rỡ, thật là đẹp mắt. Chỉ là vẻ ngoài không sai thôi. Âm thanh đơn điệu, đều thổi không ra làn điệu đến, cũng không có cái gì cho thần kỳ. Dực Hỏa Vu nữ kiệm kệ các sắc cải tèm, chỉ liếc mắt nhìn, liền không có hứng thú. Đang lúc này, Diệp Lăng bung ra một góc, chỉ một thoáng, một hân dắt trên một chi tinh hoa, liền phản phát sống giống như vậy, thoát ly một hân, lắc mình biến hóa, hóa thành một con ánh sáng xanh lục ánh ánh phi điểu, ở giữa không trung quay về, trước sau không rời Diệp Lăng khoảng chừng, trái phải. Mộc linh hóa hình, chỉ lan chân mày cau lại, nhất thời hứng thú, nàng thân là một tu, bình sinh nhìn thấy mộc linh hóa hình, còn chưa bao giờ hướng về bắt dắt một hân như thế, sẽ theo hân tiếng vang lên, hóa thành bay về phi điểu. Cho đến lúc này, Dực Hỏa Vu nữ mới ngẩng đầu lên, thật lòng xem Diệp Lăng thổi hân Đối với mục linh hóa hình phi điểu cũng hứng thú. Diệp Lăng chỉ cảm thấy, ở này một vân trong tiếng, tất cả biến vô cùng kỳ ảo, ý niệm của chính mình có thể tùy ý thao túng mục chi tinh hoa hóa thành phi điểu, hoặc là trùng về phía chân trời, hoặc là đứng ở chính mình bả vai, chỉ cần ý niệm của hắn chỉ huy, hóa hình phi điểu tự nhiên nghe lời. Bạch Hoa nữ cùng chỉ Lan xem diễm tiễn không ngớt, Dực Hỏa Vu nữ cũng có chút động tâm, thế nhưng so với 40 vạn linh thạch, vẫn là linh thạch quan trọng hơn chút. Khẩn đó lấy, Diệp Lăng lại thả ra một góc, từ đoàn mục chi tinh hoa thoát ly bắt rác một hồn, hóa thành một đoàn tử vân đoàn. Theo Diệp Lăng hơi truyền động ý nghĩ một chút, Tử Vân Đoàn trong nháy mắt bay tới Diệp Lăng dưới chân, mang theo Diệp Lăng, bay lượn quá ngắn tơi, ở xung quanh đi vòng mấy chục rạm, mới vòng trở lại, tốc độ có thể so với cực phẩm phi kiếm. Quy 1 chương 874, Giác Mộc Linh Hóa Hình. Chương 874, Giác Mộc Linh Hóa Hình. Bạch Hoa Nữ cùng Chỉ Lan, nhìn thấy Diệp Lăng gợi lên bắt Giác Mộc Hồn, làm cho Giác Mộc Linh Hóa Hình, không chỉ có phi điều, còn có Tử Vân Đoàn, đều là nhìn mà than thở. Dư Hỏa Vu nữ thì thào nói, lẽ nào này bắt Giác Mộc Hồn, là Giác Mộc man bảo vật. Mộc Linh Hóa Hình, nghiệp lực thao tung, tuyệt đối không phải là thứ bình thường. Ở này bắt giấc mộc vân vân trong tiếng, Diệp Lăng lại thả ra một góc. Người thứ 3 giấc mộc chi tinh hoa tùy theo rơi xuống, thình lình hóa thành một cái to lớn của mộc tấm khiên bóng mờ. Toả ra năm tháng tang thương cổ lão khí tức, cùng lúc đó, vân thanh từ trầm thấp dần lên quân dương. Cổ Man Mộc Thuẫn, dứt hỏa vu nữ con ngươi đột nhiên co rụt lại, cả kinh nói, trong truyền thuyết, hỏa man nơi của man, dùng vạn cổ thần mộc chế tạo thành mộc thuẫn, có thể chống đối cự man đại lực công kích. Chuyện đến nay nhận, hiếm thấy trên đời. Bắt giấc mộc vân tuy rằng thổi ra chính là cổ man mộc thuẫn bóng mờ, nói vậy sức phòng ngự cũng vô cùng khả quan. Đến hiện tại, Diệp Lăng tối hân Truyền về bắt rắc một luân bên trong truyền vào không ít pháp lực, đồng thời dụng ý niệm thao túng phi điều, tử vân đoàn cùng cổ man một tuấn bóng mờ, không chỉ có pháp lực đang nhanh chóng chơi đi, hơn nữa niệm lực không đủ, rất gì cảm vất vả. Lần này, nhất định phải mở ra đệ tử rắc. Không biết này đệ tử rắc rắc mục linh hóa hình sẽ là vật gì. Diệp Lăng trong ánh mắt lộ ra kiên định, hít sâu một hơi, vung ra trong tay phải chỉ, chỉ cảm thấy thể lực pháp lực dường như dâng trào giống như vậy, chút xuống tiến vào mục vân bên trong. Chỉ một thoáng, rắc mục linh hóa hình, rõ ràng là một cây búa to phụ ảnh. Cán búa nhìn qua cùng cổ man một tuấn không khác nhiều. Tương tự là vạn cổ thần mục lầm ra, mà Hàn Quang lạnh lẽo lẽo le lư bữa, nhưng làm như thượng cổ hãn sắt chế tạo. Khảm, Diệp Lăng dùng nghiệp lực miễn cưỡng thao tung, không để ý mồ hôi hột tí tí tách tách đi xuống chảy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đứa lớn bóng mờ chém vào linh khoáng nham tiến lên. Âm một tiếng, linh khoáng nham bị đánh thành hai nửa, phủ ngân thâm nhập mặt đất, hầu như khảm mở ra một cái khe. Liên lần này, Diệp Lăng pháp lực suýt nữa bị đánh đi một không. Mặt sắc biến trắng xám, nghiệp lực cũng đến cực hạn, hết thảy phí liệu, tự vân đoạn, cổ man mộ thuần cùng đứa lớn bóng mờ, tất cả đều rung động lên. Liên Diệp Lăng vội vàng đình chỉ thổ vân, cả người gần giống như trải qua một hồi giết người ác chiến, cảm giác mệt mỏi, nuốt vào mấy hạt cấp bảy cực phẩm cam lộ đan, pháp lực mới có khôi phục. Bạch Hoa Nữ, Chỉ Lan cùng Dược Hỏa Vũ Nữ vẫn chìm đắm ở bữa lớn khai thiên tích địa tự man lực tiến lên. Chỉ Lan ngơ ngác nhìn chém thành hai khúc linh khoáng nham thạch, nhìn lại một chút khảm mở khe, thở dài nói, một bữa mai, cường hãn như vậy. Bạch Hoa Nữ gật gật đầu, vui mừng nói, may mà giác một man dũng sĩ bởi vì tiểu đội đột nhiên thất thế, tự nghĩ quả bất đắc trúng, lúc này mới chạy trối chết. Nếu hắn có thổ vân thời gian, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta bốn người Còn có Diệp Đạo Hữu Kim đan linh thú, bị nảy bữa lớn bóng mở một khảm, tất bị tổn thương. Dữ Hỏa Vu nữ tuy rằng được hơn 40 vạn linh thạch chiến lợi phẩm phân phối, nhưng này man tộc đạo vật bắt rắc một hân, vẫn là quy đội trưởng Diệp Lăng hết thảy, không chỉ có chút lo được lo mất, chua xót nói, thật thì lại thật rồi. Chỉ là thi pháp thượng hải gian quá dài, đối địch thời gian, ánh dao băng kiếm, thoăn qua tứ đến, nào có thời gian gợi lên một hân. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến, thu hồi bắt rắc một hân, như bạo vật như vậy, tuy không thể đối địch cơ biến, nhưng cũng đừng có tác dụng. Quy 1 chương 876, Phệ Linh Đẳng. Chương 876, Phệ Linh Đẳng. Diệp Lăng xuất lĩnh tiểu đội, kế tục hướng về thượng cổ ảo cảnh nơi sâu xa xuất phát. Lần này, do cá nheo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu ở phía trước mở đường, Xích Hỏa Thanh Vy báo chỉ để ý ở phía sau thổ chủ nhân, thật là ung dung tự trí, còn không quên bất cứ lúc nào nhắc nhở Thanh Hắc Ngư yêu, Dương Dương tự đắc nói. Thanh Hắc lão nhị, đem ngươi cái kia mắt cá chết vừa sáng điểm, phát hiện cái gì tung tích địch, đúng lúc bẩm báo cho báo ra. Chơi sắp xuống, cũng có báo ra đấy. Thanh Hắc Ngư yêu trực tức giận giận sôi lên, một hồi lâu chê cười nói, hồ nói phét lác gì thế? Liên ngươi cái kia mấy lần Sau lưng chúng ta là một người vật cưỡi vẫn được, những các sao. Kha kha, không phải ta coi thường ngươi, chân chính bắt đầu chấm giết, còn phải xem Nghiêm Ngư lão đại của ta. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo thổ chủ nhân, không tiện phát tác, chỉ là rên khẽ một tiếng, chúng ta đi nhìn. Bạch Hoa nữ cùng Trì Lan ngồi chung vật cưỡi Bạch Lộc, cùng Diệp Lăng Xích Hỏa Thanh Vĩ báo sóng vai mà đi. Chỉ có Dực Hỏa Vũ nữ, thân không bên vật, vừa không có vật cưỡi, cũng không có linh thú, chỉ có thể điều khiển ánh kiếm đi tung, tự giác giải nhân nhất đẳng, âm thầm bất chấp, các loại, chờ, bản Vũ nữ tích góp được rồi linh thạch, nói cái gì cũng cần mua một con linh thú làm thú cưỡi. Không thể bị bọn họ làm hạ thấp đi. Chính vào lúc này, đi tuấn đang trước đầu cá neo lão yêu, đột nhiên cốt trợ một trận, trầm giọng nói, "Tôn chủ, phía trước rừng cây có gì đó không đúng." Diệp Lăng hơi run run, vội hỏi, Ồ, "Có trống rông khu vực sao?" Phạm vi mấy rằm không sinh trưởng cây cỏ, hơn nữa chính là thượng cổ tiên quả, chu quả phân bố rồi. Cá neo lão yêu dõi mắt nhìn tới, lắc lắc đầu, "Cũng không phải." Phía trước lâm thâm dị mật, không hề trống rông khu vực, ngược lại là xa xa nhìn tới, trong rừng khoác lên một tầng tuy yên sương mù, tựa hồ là tràn ngập khí độc. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, "Không lạ sự. Chúng ta có ít độc châu." Khí độc không làm khó được chúng ta, tiếp tục tiến lên, xuyên lục lâm, nên ngang mà qua. Ta ngược lại muốn xem xem, độc trong rừng có cái gì hiếu có, yêu thích độc thảo, độc hoa. Tóm lại là thượng cổ thì độc hệ linh thảo, đáng giá đi vào hái một ít. Nói, Diệp Lăng Tử trong túi chứa đồ, đánh ra hích độc châu. Chỉ một thoáng, tham thầm ánh sáng xanh lục huyết tán ra đến, tỏa ra một luồng kỳ dị khí tức, bao phủ lại phạm vi mười mấy trượng. "Hộ định mọi người, đến hiện tại, Dược Hỏa Vu nữ rốt cục không lại đối với Thanh Trúc thành lại còn bảo trong đại hội, không có đâu giá được hích độc châu mà canh cánh trong lòng rồi. Có đội trưởng Diệp Lăng ở Nàng cũng có thể đổi tới tâm lay, vô hình trung lại tiết kiệm 50 vạn linh thạch, điều này làm cho Dược Họa Vu nữ càng nghĩ càng đẹp, trên mặt cũng có nụ cười. Bạch Hoa nữ quay đầu nhìn lại, không biết Dược Họa Vu nữ vì sao lại đột nhiên biến thần thái sáng láng lên, chỉ là phân phó nói, "Trì Lan, đốt hương." Trì Lan không người mà ứng, từ túi thơm trong bao chứa vật, lấy ra một cái ngọn nến độ lớn đỏ sẫm sắc đàn hương một đến, sau khi đốt, tỏa ra đàn một hương thơm, khiến cho người người tâm thần an bình. Dược Họa Vu nữ ngạc nhiên nói, "Đây là cái gì đàn hương? Ta làm sao còn nghe thấy được một luồng kỳ lạ hoa hương, kỳ quái." Trì Lan thản nhiên nói, là dùng chúng ta Việt Quốc Bạch Hoa cốc Bạch Hoa nhương, ngâm mấy năm hồng đàn mục, có thể giải độc, trừ tà túy. Quy 1 chương 877, từ bên trong điện thoại. Chương 877, từ bên trong điện thoại. Dư Hỏa Vu nữ suy tư gật gật đầu, đối với các nàng Việt Quốc Bạch Hoa cốc, càng ngày càng cảm thấy thần bí khó lường. Thế nhưng tiến vào độc lâm, Diệp Lăng cùng Bạch Hoa nữ, Chỉ Lan đều có ít độc đồ vật, chỉ có nàng không có. Liên Dư Hỏa Vu nữ lại mặt dày, cười bồi nói, "Chỉ Lan tỷ, ta xem này hồng đàn mục hồng đáng yêu, mùi thơm tập người, cho ta một đoạn đi." Liền muốn một đoạn nhỏ. Diệp Lăng nghe xong âm thầm buồn cười. Hóa ra là cái này tiểu vũ nữ, ở lại còn bảo trong đại hội không có cướp được kích độc châu, không cam tâm, lại tới lựa gạn chỉ lan. Chỉ Lan vẫn là lần đầu tiên nghe có người gọi nàng vì là Chỉ Lan tỷ, không khỏi tâm hoa nở rộ, cần bài cho nàng một đoạn, lại quay đầu lại nhìn một chút Bạch Hoa nữ, được tiểu thư cho phép, lúc này mới rất sảng khoái cho Dực Hỏa Vũ nữ một nửa. Mắt thấy đến khí độc lâm, trong rừng tràn ngập tiên lam bình thường quái động, linh thảo, cây cối càng cùng nơi khác không giống, có do khí độc nhuần dần, toàn thân thấm thấu xanh rờn hấp lục sắc, thậm chí còn tỏa ra một luồng gỗ mục khí tức. Diệp Lăng bốn người có ích độc châu cùng Hồng Đản cây Mộc Hương, ích độc trừ tà, Tiến vào khí độc trong rừng, chứng khí hướng về bốn phía tản ra, chỉ cần không đụng tới độc diệp, độc cánh cây, liền không có gì đáng ngại. Bèo. Trong giây lát, từ một cây cổ đồng trên cây, phi đạn rưới một cái lục ban hoa văn rắn độc đến. Đầu rắn trực cắn về phía Bạch Hoa Nữ cùng chỉ lan vật cươi bật độc. Chỉ lan sợ hãi đến hoa dung thất sắc, lớn tiếng rít gào, lòng trắng mắt một phen, sau này đổ ra, tại đi. Bạch Hoa Nữ ngã, cũng xem thời cơ nhanh, đối với tập kích lục ban hoa văn rắn độc hồn nhiên không sợ, cấp tốc bộ ra cánh phượng song đao, trong phút chốc liền đem rắn độc chém làm ba đoạn. Đao thật là nhân pháp. Dư Họa Vu nữ than thở một tiếng chỉ tiếp ngươi thị nữ chỉ Lan tỷ, cũng phá không trải qua dọa, lại bị một con rắn độc giọa ngất. Bạch Hoa nữ cũng thay chỉ Lan cảm thấy mặt đỏ, vẫn tụung ra, đem chỉ Lan cuốn lên làm bối, lại là ấn huyệt nhân chung giữa mũi và miệng, lại là theo kinh lạc cho nàng truyền vào pháp lực, nhưng thủy chung không cách nào tỉnh lại, khiến cho Bạch Hoa nữ lại là tức giận lại là buồn cười, các ngươi có linh diệu sao? Đợi ta phun tỉnh cô gái nhỏ này. Diệp Lăng chỉ dùng thần thức quét qua, than thở, là kinh hãi quá độ, hồn phách mất, không, có gì đáng ngại, không cần phiền phức như vậy. Nói, Diệp Lăng triển khai cấp cao về xuân thuật, có ánh ánh sáng xanh lục tung nhập chỉ Lan trong cơ thể, chỉ một lúc sau Trì Lan sa sôi chuyển tỉnh. Dư Hỏa Vu nữ xem sững sốt lại lăng, nguyên lai đội trưởng Diệp Lăng thật sự sẽ trị liệu thuật. Thảo nào từ ngày ấy cùng hắn ở Bắc Linh mạch 19 hào động trước phủ đấu pháp sau khi bị thương, Diệp Lăng sẽ đưa ra chữa thương cho nàng, nguyên lai quả thực như vậy, tuyệt đối không phải nói ngoa. Nghĩ tới đây, Dư Hỏa Vu nữ ngược lại có chút ngượng ngùng, không khỏi lại xem trọng Diệp Lăng một chút. Trì Lan tỉnh lại, nhìn thấy rắn độc thi thể nằm trên đất, vẫn vô ngữ bộ, một hồi lâu nghĩ mà sợ, rủa chết ta rồi. Vừa nhìn chính là tiểu thư Trạch Đức, tiểu thư ngươi thật là lợi hại. Bạch Hoa nữ liếc nàng một cái, không lạnh không nhạt nói, mất mặt xấu hổ lại giọa hôn mê bất tỉnh, sau đó cũng không tiếp tục mang người ra đến giải luyện. Còn không mau cảm ơn đội trưởng. Chỉ Lan trên mặt dù sao cũng hơi bị sốt, đợi được quay đầu lại hướng về Diệp Lăng cảm thở thì, mặt sắc lại biến trở nên trắng bệnh. Sợ hãi kêu lên, các ngươi phía sau, có thật nhiều điều xà ở lầu vũ. Diệp Lăng hơi run run, hắn trước sau ở tản ra thần thức lưu ý khí độc lâm động tĩnh, cũng không có cảm nhận được cái gì dị dạng khí tức, chu vi ngoại trừ các nàng ba cái cùng kim đan linh thú, lại vô sinh linh, lại từ đâu tới đây nhô ra xà. Chờ đến Diệp Lăng cùng Bạch Hoa nữ, Dược Hỏa Vu nữ quay đầu lại nhìn tới, nhìn chăm chú nhìn xem không khỏi thấy buồn cười. Dư Hỏa Vu nữ đưa tay chộp một cái, cười nói, "Là mấy cái buông xuống đến lúc đặng. Đón gió đông đưa, xem đem ngươi sợ hãi đến." Chỉ Lan mặt đỏ lên, vừa mới còn bị người ta gọi là Chỉ Lan tỷ, bây giờ mất bộ mặt, lại cũng không mặt mũi đối với mọi người, hận không thể tìm cái khe nước xuyên xuống. Chính vào lúc này, Dư Hỏa Vu nữ bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, mà sắc biến đổi, sợ hãi nói, "Không đúng, pháp lực của ta sao tiêu tan?" Quy 1 chương 878, đồng tâm hiệp lực. Chương 878, đồng tâm hiệp lực. Mấy cái lục đằng chăm chú quấn quanh Dực Hỏa Vu Nữ, lấy nàng kim đan trung kỳ sức mạnh, dĩ nhiên giãy giụa bất động. "Cứu ta!" Dực Hỏa Vu Nữ hoảng loạn kêu lên. Lục đằng gai độc đâm vào Dực Hỏa Vu Nữ trong cơ thể, hút đi pháp lực của nàng sau, biến càng ngày càng dữ tợn. Lệnh Dực Hỏa Vu Nữ pháp lực đang nhanh chóng trôi đi, mặt sắc cũng trở nên trắng bệch, giãy giụa càng thêm suy yếu vô lực. Diệp Lăng nhảy lên, chém ra Chu Tả kiếm, trắng kiện rắn chắc lục đằng, rất có nhận tính, chém xuống một kiếm, dĩ nhiên không gãy. Bạch Hoa Nữ múa lên cánh phượng song đao, đao phong phá không trong quan quá khứ, tương tự bị lục đằng trăn thoát, chỉ chặt bỏ chút gai độc đến, cũng không có thương cùng lục đằng dây leo. Chỉ lan linh mục động cùng phi kiếm, tương tự không có hiệu quả chút nào, vội tiêu lên, không được a. Chúng ta đao kiếm đều là cực phẩm pháp khí, còn không cách nào chém đứt. Vu nữ ngươi nhẫn mãi thêm chút lát, tuyệt đối đừng loạn động. Chỉ có thể càng triền càng chặt. Đến hiện tại, dư hỏa vu nữ pháp lực bị hút đi, hầu như là toi tốt rồi. Mấy lần giơ tay yếu điểm chỉ mị tâm, hóa thân đại vu nữ, lại bị lục dây leo của lấy, cuối cùng liền điểm ấy khí lực đều không có, tiêu cứu âm thanh cũng biến yếu ớt lên. Để cho ta tới Thanh Hắc Ngư yêu quát to một tiếng, cự tay nắm lấy lục đằng, dùng sức kéo một cái, tương tự là xạ không ngừng, suýt nữa bị lục đằng phản truyền. Thật thôi cá neo lão yêu dùng cốt trượng đánh, dù là như vậy, cá neo lão yêu cốt trượng cũng bị dây leo chèn đi, mau mau vùng tay vùng thoát khỏi. Trải qua này một phen gian vật, hai đại ngư yêu đều kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Dữ Hỏa Vu nữ biểu hiện thống khổ không thể tả, mục lộ tuyệt vọng. Ngay khi nguy cấp này thời khắc, Diệp Lăng lại lấy ra tu la ma đao, chém ra hoang hỏa chém, bóng ánh xích mang mang theo ma sát khí, chém ở lục đằng trên vì không có chặt được, nhưng Diệp Lăng phát hiện, ở hoang hỏa chém cuồng bạo hỏa linh khí tiêu đốt dưới, gai độc tiêu tổn, dây leo có khô héo dấu hiệu. Diệp Lăng sáng mắt lên, xem ra này lục đằng lại quý hóa. Bốn đú ma diễm, 12 sắt 4 sắt ma diễm, đánh vào này vài cây lục đằng gốc dễ, chỉ một thoáng, ánh lửa ngũ trời. Hừng hực ma diễm, nhất thời đem lục đằng nuốt chửng, dĩ nhiên như thiêu cỏ tranh như thế thiêu nó rồi. Cuối cùng hóa thành tro tàn. Theo lục đằng dễ cây tiêu tổn, cuốn quanh dược hỏa vu lư dây leo, cũng khô héo thành làm cảnh tự dây leo khô, nga xuống. Mọi người rốt cục thở dài một cái. Ba chân bốn cẳng đem Tôi Tóc Dược Hỏa Vu Nữ mang ra đến, thấy nàng thương tích khắp người, cực kỳ suy yếu, không có một chút xíu pháp lực. Bạch Hoa Nữ lấy ra Bạch Hoa nhũng, chỉ lần nữa cho Dược Hỏa Vu Nữ cho ăn dưới, trợ nàng khôi phục pháp lực. Diệp Lăng nhưng là triển khai cấp cao về xuân thuật, vì đó chữa thương, đồng thời để Thanh Hắc Ngư yêu mang tới một đoạn không có tiêu tổn dây leo khô, cẩn thận tỉ mỉ. Ai du, luôn luôn kiên cường Dược Hỏa Vu Nữ, rốt cục thấp ngâm một tiếng, chậm rãi mở mắt ra liền, nhìn thấy đội trưởng chữa thương cho nàng, Bạch Hoa Nữ lại cho ăn nàng rượu ngon, viền mắt đều ướt át. Đa tại chư vị tụ rút, nếu không phải là các ngươi Ta đã sớm hồn quy cái kia thế đi tới. Thật là lợi hại dây leo, lập tức liền đem ta pháp lực đánh hết rồi, thực sự là thật đáng sợ rồi. Chỉ Lan hé miệng nở nụ cười, nhờ có đội trưởng đúng lúc phát hiện, nghĩ đến dùng hỏa công. Nếu không, lại tiến đầu chốc lát, cái mạng nhỏ của ngươi liền không rồi. Bạch Hoa Nữ cũng nói, đúng đấy, Lục Đăng dùng đao không chém nổi, đại lực cũng lôi kéo không ngừng, có thể đem chúng ta gấp họ rồi. Sớm biết Lục Đăng sợ hỏa thiêu, ngươi cũng không cần được lần này khổ sở. Dư Hỏa Vu nữ vô cùng cảm kích nhìn phía Diệp Lăng, liền thấy hắn nhìn chằm chằm dây leo khô, xem rất nhập thần, cảm vấn nói, Diệp, Diệp đại ca. Đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Ngươi nhận ra này lục đẳng sao?" Diệp Lăng trầm ngâm nói, nếu là ta đoán không lầm, này đẳng tên là Phệ Linh đẳng, là thượng cổ dị đẳng, tuyệt tích đã lâu. Liên điện tịch bên trong cũng chỉ ghi chép kỳ danh, không có ghi chép nó sách tranh. Không nghĩ tới ở Man tộc thượng cổ ảo cảnh bên trong, có thể nhìn thấy, cũng coi như là không uổng chuyến này rồi. Mắt thấy Diệp Lăng trên nét mặt, lộ ra một tia hỉ sắc, cẩn thận từng ly từng tí một đem dây leo khô thu vào trong bao chứa vật, chỉ chờ đến chồng ở tiên phủ trích tinh nhai trong linh điện, loại thành tự phẩm, sau đó thu thập tự phẩm Phệ Linh đẳng hạt giống dung làm cuốn quanh thuật, không thể tuyệt vời hơn. Dực Hỏa Vu nữ làm sao biết tâm tư của hắn, đối với dây leo khô cũng e sợ trò tránh không kịp. Thi Thao nói, ta thả rằng đời này không nữa muốn gặp được cái gì phệ linh đẳng, quỷ môn quan trước đi rồi xoay một cái, thực sự là một cơn ác mộng. Quy 1 chương 879, không thể buông tha. Chương 879, không thể buông tha. Đợi được Dực Hỏa Vu nữ hơi tốt hơn một chút, Bạch Hoa nữ cùng chỉ làn đem nàng nâng lên Bạch Lộc, làm cho nàng an tâm khôi phục. Điều này làm cho Dực Hỏa Vu nữ càng là cảm nhận được độ hữu như tình. Hoàn toàn không giống hỏa man nơi vu tộc, man tộc tranh đấu không ngớt, các tu sĩ cảnh giác rất nặng. Trước đây, ngoại trừ bản bộ lạc tộc nhân, Dực Hỏa Vu nữ sẽ không ai tin tưởng cả, cho đến hôm nay, nàng phương mới hiểu được, giữa người và người, không hẳn như nàng nghĩ tới như vậy ngươi lựa ta gạn, không thể tin mặt cho. "Đội trưởng." Dực Hỏa Vu nữ vừa hấp thu Bạch Hoa những linh lực, vừa nhẹ giọng hô hắn. Diệp Lăng quay đầu lại, nghiêng người hỏi, "Hả? Chuyện gì?" Dực Hỏa Vu nữ trầm giọng nói, "Ta xem độc chứng này lâm phạm vi rất rộng, dựa theo trước đây kinh nghiệm, mỗi lần man tộc thượng cổ ảo cảnh mở ra, ảo cảnh luôn có biên giới, trong tình huống bình thường, phạm vi không hơn vạn bên trong xa. Mạnh này khí độc lâm, chỉ sợ là chiếm ảo cảnh hơn một nửa." Trì Lang ngạc nhiên nói, nếu là như vậy, như vậy phía trước tiến vào ảo cảnh mười mấy đội Ma Tu, đại thể đều phân bố ở khí độc lâm trong đó rồi. Chúng ta ngoại trừ để phòng khí độc trong rừng đột vận, còn muốn cảnh giác va vào những tiểu đội khác. Đúng là như thế. Dư Hỏa Vu nữ rất nghiêm túc nói, những khác tiểu đội lẫn nhau va vào, còn không quan trọng lắm, nhân gia đều là man tộc bên trong người, chưa chắc sẽ tranh đấu lên. Một mục tiểu đội chúng ta 4 người, không một cái là Ma Tu, một khi va vào cái khác đội ngũ, thế tất sẽ khiến cho phân tranh, vì lẽ đó muốn đặc biệt cẩn thận. Diệp Lang cười nhạt một tiếng, lấy đội ngũ chúng ta thực lực, chỉ cần chúng ta 4 người đồng lòng hợp sức, Bạch Hoa Nữ cùng Chỉ Lan đã không còn sợ hãi, không hẳn thua cho bọn họ bất kỳ một đội. Ba nữ gật đầu tán thành, trải qua quãng thời gian này rèn luyện, lẫn nhau hiểu rõ, lẫn nhau tín nhiệm, trong đội ngũ, ngoại trừ Chỉ Lan sức chiến đấu thoáng hơi yếu một chút, Bạch Hoa Nữ cùng Dực Hỏa Vu nữ bất kể là trang bị vẫn là phép thuật, đều là tài năng xuất chúng. Thằng nếu có thể phối hợp Thiên Ý vô phụng, sát thực không sợ với bất luận cái nào đội ngũ. Đang lúc này, đi ở đội ngũ trước nhất đầu Thanh Hắc Nữ yêu, vội vàng đi vào mèo, rút V-Link độc châu bao phủ thăm thẳm ánh sáng xanh lục bên trong, cả kinh nói, về bẩm tôn chủ. Phía trước có không ít độc trùng đồng ý, lại như là triều thủy bình thường dâng lên đến, chúng ta vẫn là có rút lại farbi, tránh một chút được. Tất cả mọi người là sững sờ, dứt họa vu nữ đối với khí độc trong rừng độc vật, từ lâu là một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ tình thằng, nghe được tin tức như thế, tâm nhất thời liền có chấn rồi. Liều mạng tuổi trong tay nửa đoạn hồn đan, làm cho đàn hương rất xa tản ra, đuổi đi độc trùng. Diệp Lăng cùng Bạch Hoa nữ không hẹn mà cùng phi thân lao đi, xem rõ ngọn nành, quả nhiên như Thanh Hắc Ngư yêu nói, khí độc trong rừng, đủ loại độc trùng sáng ý, đều ở tứ tán đi khắp, gặp gỡ hít độc châu thâm thẳm ánh sáng sẽ lụ, hoặc là ngã lăn hoặc là rất xa tránh đi. Bạch Hoa Nữ một mặt mờ mịt, những này độc trùng thật giống không phải hướng về phía chúng ta đến. Chúng ta hít độc đồ vật đều rất có hiệu quả, độc trùng cũng không thể tới gần chúng ta, là cái gì kinh sợ đến mức chúng nó đi tứ tán. Thật là chuyện lạ. Diệp Lăng đột nhiên nhớ tới một người. Vuốt nhẹ trong tay Rick độc châu, cười nói, định là nàng ở phụ cận. Mạn tộc đại bộ phận, Thiên Tiềm Bộ độc nữ, cũng chỉ có nàng cấp 8 hoàng tiệm, có thể làm cho những này độc trùng nghe tiếng đã sợ mất mật. Bạch Hoa Nữ cùng Chỉ Lan đều chưa từng thấy Thiên Tiềm Bộ độc nữ, không biết nàng mạnh mẽ. Bạt Lộc trên gần như hoàn toàn khôi phục dược hỏa vu nữ nhưng là biết rõ chỗ lợi hại. Vội hỏi, nếu như là nàng đến rồi, thiết không thể bất cẩn. Man tộc đại bộ phận thiên chi tiêu nữ, lại có không ngừng một con độc hệ linh thú, vạn nhất bị nàng đoạt đi X độc châu cùng hồng đàn mục, chúng ta liền bị động vô cùng. Quy 1 chương 881, huyết ảnh của chú. Chương 881, huyết ảnh của chú. Thiên Tiềm bộ độc nữ triệu hoán trên độc tiệm, hắc giết các loại, chờ, độc vật, cảnh giác lui về phía sau, mãi đến tận đã rời xa địa lập lăng tiểu đội, lúc này mới nhanh chóng lọt vào khí độc trong rừng, không tránh độc thảo độc hoa, như giống trên đất bằng, trong chớp mắt liền đi đi. Diệp Lăng bọn bốn người nhìn thấy nàng bỏ chạy cấp tốc như thế, ở khí độc trong rừng căn bản không bị ảnh hưởng, bốn người cũng không có ai đuổi theo, tùy ý nàng chạy. Chỉ Lan Tở phao nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như ngoáng trông những kia đáng sợ độc vật đi xa, miệng cứng nở nụ cười, lần này được rồi. Đánh đổi thiên tiềm đại bộ phận độc nữ, làm cho nàng đi gieo vạ cái khắc man tộc tiểu đội. Dương Hỏa Vu nữ cũng nói, cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nếu không là đội trưởng Kim Đan linh thú toát chớn, lại sao sẽ đưa đến không đánh mà thắng chi binh hiệu quả. Diệp Lăng phân phó nói, dù vậy, nhưng phải để phòng nàng đột nhiên giết trở về, đánh chúng ta trở tay không kịp. Dù sao nàng ở khí độc trong rừng như cá gặp nước, không bị ảnh hưởng chút nào. Cá neo yêu, trong dữ thật thích độc châu, kế tục ở phía trước dẫn đường. Cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu không người mà ứng, hai bên trái phải chăm sóc khí độc trong châu, hướng về khí độc trong rừng xuất phát. Dọc theo đường đi, dược hỏa vu nữ pháp lực dần dần khôi phục, một lần nữa biến thân thái sáng láng lên, chỉ khí độc lâm bầu trời trăm non, nói rằng, ở thượng cổ ảo cảnh bên trong, tự thay mở giới, cùng ngoại giới thiên địa nhật nguyệt không giống, đây là thời cổ nguyệt, đợi được trăng tròn thời gian, chính là thượng cổ ảo cảnh tiêu tan thời khắc. Tính ra, chúng ta ở ảo cảnh bên trong Chỉ ít có thể nốc 7 ngày lâu dài. Mấy lần trước ảo cảnh mở ra, ta vị trí đội ngũ đều là đi tìm ảo cảnh bên trong bảo vật, lại tìm một chỗ linh khí nồng đậm nơi, đã tọa tu luyện, rất có bổ ích. Đến khi đó, chỉ xem đội ngũ mạnh yếu, nếu như đội ngũ quá yếu, liền tu luyện địa phương tốt đều chiếm không lên, chỉ có thể đến xa xôi linh khí mỏng manh vị trí. Diệp Lăng nhìn một chút nguy sắc, lặng lẽ gật gật đầu, xem ra man tộc thượng cổ ảo cảnh diễn luyện, không chỉ có để man tộc thiên kiêu đến giết yêu diễn luyện, càng là một hồi tranh cướp địa bàn tí luyện, lấy này nhắc tới cao man tộc hậu bối thực lực, chỉ có kiên trì đến cuối cùng, mới có thể được xưng là là man tộc cường giả. Bốn người chính đang trong lúc đi, chợt thấy bên cạnh người hơn một dặm, mơ hồ có mấy đạo ánh kiếm bay qua. Phía trước dẫn đường Thanh Hắc Ngư yêu nóng lòng muốn thí, mà cá nheo lão yêu thì lại lao luyện thành thục rất nhiều, quay đầu lại xin mời Tôn chủ bảo cho biết. Diệp Lăng ngưng thần nhìn tới, thấy mấy ánh kiếm đồng dạng phát hiện bọn họ, thế nhưng cũng không có dừng lại ý tứ, ngược lại ở vội vội vàng vàng chạy đi. Kỳ quái, bọn họ phát hiện chúng ta, tự nhiên nhìn ra chúng ta cũng không phải là man tộc tu sĩ, nhưng mà không để ý đến. Việc này kỳ lạ. Trừ phi phía trước có bảo vật, hấp dẫn bọn họ đi vào, đi, chúng ta đuổi tới. Diệp Lăng bắt chuyện một tiếng. Điều khiển xích hỏa thành vị báo, đem người truy đuổi. Bạch Hoa nữ cầm trong tay ngọn lửa hồng đàn mục, vừa xua đuổi khí độc trong rừng quái độc, vừa điều khiển Bạch Lộc, mang theo chỉ làn cùng dược hỏa vũ nữ, theo đội trưởng, không nhanh không chậm truy đuổi phía trước một đội ánh kiếm. Lại đi ra mấy chục dặm, phía trước mấy ánh kiếm phát hiện có người theo dõi, không được không dừng lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cầm đầu rõ ràng là một tên lưng hùng vai gấu man tộc đại hán, gánh một cái lập lòe ánh vàng sức mang zon nhanh sói đồng, thu lô âm thanh, lần tiến quát, các ngươi đi theo chúng ta phía sau, ý muốn như thế nào? Cùng hắn đồng thời dừng lại mấy ánh kiếm, tuy rằng nhìn qua phục sắc khác nhau, không giống như là một cái bộ lạc, cũng không có này lưng hổ vai gấu đại hãn khỏe mạnh, nhưng mấy người bọn họ, man văn nhưng là như thế, trên người đều có đầu trâu đồ đẳng. Những người này đồng dạng là mắt nhìn chằm chằm, đối với Diệp Lăng bọn họ, tất cả đều là hoài nghi cùng đề phòng thân sắc. Dư Họa Vu nữ đang muốn mở miệng, Diệp Lăng khoát tay chặn lại ngừng lại, cất cao giọng nói, "Chúng ta cũng không hấp ý, các ngươi chớ nên hiểu lầm. Chỉ là không biết mấy vị là đến từ man tộc bộ lạc nào." Quy 1 chương 882, lần theo. Chương 882, lần theo. Lưng hổ vai gấu cháng hãn không kiêng dè gì, ngạo nghễ nói, "Ta đến từ châu hoang đại bộ phận." Bọn họ đều là phụ thuộc vào ta Châu Hoang Đại Bộ phận bộ lạc nhỏ tụng nhân. Các ngươi những này ngoại lai tu sĩ, hồ tiến vào chúng ta Mạn tộc thượng cổ ảo cảnh, ta mặc kệ, nhưng các ngươi cũng đừng đến quản chúng ta chuyện vô bổ. Đi sang một bên, lại muốn bị ta thấy, Nanh Sói Bổng không phải là người không. Nói, Châu Hoang Đại Bộ phận chẳng hán, gơ gơ trong tay Nanh Sói Đổng, ánh vàng sắc mang dô vô cùng chói mắt, hiển nhiên là kiện cấp 8 cực phẩm pháp khí. Thanh Hắc Ngư yêu nhìn thấy cây này Nanh Sói Đổng, không tự chủ được nuốt một ngụm nước, tự lẩm bẩm, ta nếu là có như thế một cái hạng nặng pháp khí, bàn tay lớn vung lên đến, Khai Sơn Liên Thạch, thật là tốt bao nhiêu. Liên tiểu họa báo được kia, cũng đến đánh giá cao tạm một chút. Nó lòng tràn đầy hy vọng, tôn chủ hạ lệnh, cùng Nghiêm Ngư lão đại cùng đi tới, cùng Châu Hoang đại bộ phận nhóm người này làm một vô lớn, đoạt nhanh xoáy đồng. Ai biết Diệp Lăng nhưng không có hạ lệnh, tùy ý nhóm người này vênh vang đáp ý đi tới. Thanh Hắc Ngư yêu không rõ ý nghĩa, bật điệu trở về hỏi cho ra nhé, "Tôn chủ, tại sao dương tha bọn họ? Châu Hoang đại bộ phận tiểu tử này, dám uy hiếp chúng ta?" Xem bọn họ, trong mắt đều không ai rồi. Chuyện đến nước này, chỉ lan trải qua vài lần diễn luyện, lá gan cũng trắng lên, không lại sợ người là người, tuy rằng vẫn cứ e ngại khí độc trong giường độc trùng. Thế nhưng đối với cái kia Châu Hoang Đại Bộ phận trắng hắn, nhưng là xem thường. Cố Nguyên, đúng đấy, không thể bởi vì bọn họ một câu uy hiếp, chúng ta liền không theo dõi. Nếu như bản về thực lực đến, vẫn là tiểu đội chúng ta cường chút. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, những người này không cho chúng ta theo dõi, định là có chuyện quan trọng tại người, không cùng chúng ta chống lại, chỉ là không muốn ngại càng giáp rối thôi, càng nói rõ bọn họ tâm mang ý xấu. Chúng ta hiện tại vẫn chưa thể đánh dẫn động cổ, ta đã lén lút để dược hỏa vu nữ, cho hắn gieo xuống huyết ảnh phù, như vậy nguyên rủa thuật, bất luận bọn họ đi nơi nào, cũng có thể tìm được. Thanh Hắc Ngư yêu bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Khà khà, thuộc hạ liền sợ bọn họ chạy mất tăm, cái kia Châu Hoang Đại Bộ phận tiểu tử trong tay nhanh sói đồng không sai. Đợi khi tìm được bọn họ, tôn chủ có thể muốn cho ta đánh trận đầu, nhất định đoạt được hắn nhanh sói đồng. Diệp Lang gật đầu đáp, "Ừm." Bất quá người này không thể khinh thường, đến thời điểm thật muốn động lên tay đến, để cá nheo yêu trợ ngươi. Thuộc hạ tuân mệnh. Cá nheo yêu không lời mà ứng, Thanh Hắc Ngựa yêu càng là hưng phấn chực xoa tay, rước gì sớm một chút cùng Châu Hoang Đại Bộ phận tráng hắn đánh một trận. Bạch Hoa Nữ cùng Chỉ Lan thấy đội trưởng sớm có sắp xếp, tương tự yên lòng, Thiếu Kỳ nhìn chằm chằm bức họa vu nữ thi pháp. Giật mó ở bức họa vu nữ trưởng khống trong lúc đó, trôi nổi xoay tròn, từ diệp lăng bóng người, ngược lại phản chiếu ra châu hoang đại bộ phận Tráng Hán bóng người, lập tức Dực Hỏa Vu nữ cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một đám mưa máu. Huyết ảnh đùa chú, lấy huyết vị là dẫn. Dực Hỏa Vu nữ một tiếng quát nhẹ, giọt máu lăn không xoay một cái, bay thẳng hướng về châu hoang đại bộ phận Tráng Hán vị trí. Bạch Hoa nữ cùng Trì Lan xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vội vàng điều khiển Bạch Lộc đuổi theo. Trì Lan còn có chút không vững tâm, nghi hoặc hỏi: "Vu nữ, nguyên nguyên dược thuật thật sự có hiệu quả sao? Sẽ không theo mất rồi chứ?" Dực Hỏa Vu nữ hoàn toàn tự tin nói: "Yên tâm được rồi." Đây là chúng ta Dược Hỏa Vu tộc một đời một đời vu nữ, truyền thừa xuống cổ lão bậc tổ, mặc dù là bọn họ man tộc đại bộ phận, cũng không cách nào chảnh nễ. Chỉ Lan Ngạc nhiên nói, "Ồ, ngươi là đời thứ mấy vu nữ, có thể có bản danh sao? Vẫn là từ nhỏ chính là vu nữ." Quy 1 chương 883, cung điện dưới lòng đất. Chương 883, cung điện dưới lòng đất. Dược Hỏa Vu nữ không khỏi đắc ý nói, "Tiểu nữ bất tài, chính là Dược Hỏa Vu đời thứ 11 vu nữ. Chúng ta Dược Hỏa Vu tộc đang tuyển chọn vu nữ thời điểm, chỉ chọn tiên phú cao nhất, có thể nắm giữ được bộ tộc căn thuận." Thế à? Chỉ lăn nghe xong không khỏi có chút ngực, nói như thế, ngươi chính là này một đời tộc nhân trung thiên phú cao nhất, không nhìn ra nha. Ngươi ngoại trừ hết ảnh phù nguyên dụ thuật, theo dõi kẻ địch ở ngoài, còn có thể cái gì cấm thuật? Dứt hỏa vu nữ khí tức vì đó cứng lại, vốn muốn nói hóa thân đại vu nữ hóa thân thuật, nhưng chung quy là thua ở Diệp Lăng trên tay, thật không tiện nhắc lại lên, chỉ có thể tức giận thao tung giọt máu chỉ dẫn, một đường hướng về khí độc lâm nơi sâu xa đi. Diệp Lăng để thần thức mạnh nhất cái neo lao yêu, theo sát giọt máu chỉ dẫn, bất cứ lúc nào lưu ý phía trước hướng đi, một có cái gì gió thổi cỏ lay, liền truyền ra thần niệm cảnh báo. Miễn cho lại để Châu Hoang Đại Bộ phận đội Ngũ phát hiện, hỏng rồi đại sự. Chờ đến đi ra mấy trăm dặm xa, Chỉ Lan nhìn thấy chôi nội giở máu, đống dừng lại, lại thấy Dực Họa Vu nữ mục lộ mê mang chi sắc, Chỉ Lan hỏi vội, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói, huyết ảnh bữa chú rất linh nghiệm sao? Vì sao lần theo tới đây, mất đi mục tiêu? Cái này, cái này, khà khà, đương nhiên rất linh nghiệm rồi. Dực Họa Vu nữ lúng túng nói, xuất hiện tình huống như thế, hẳn là phía trước Châu Hoang Đại Bộ đội Ngũ cũng ngừng lại, chúng ta thiết không thể manh động, chờ một chút hay nói. Chỉ Lan như tin như không gật gật đầu. Cá neo lão yêu cũng đang cực lực tản ra thần thức. Đi con đường phía trước thám thính tình huống, quá một lát, trở về bẩm báo nói, "Yểu không, có người ở, phạm vi trăm rằm căn bản không có bóng người." Mà lúc này, giật máu như trước ở giữa không trùng xoay tròn luận truyện, không còn tiến lên dấu hiệu, điều này làm cho mọi người đại hoặc không rõ, liền Dực Hỏa Vu nữ cũng nôn nóng lên, "Thật là chuyện lạ. Châu Hoang đại bộ phận người đâu, rõ ràng huyết ảnh còn đang, lẽ nào bọn họ biến mất không còn tăm hơi hay sao?" Dực Hỏa Vu nữ này một lời, nhất thời nhắc nhở Diệp Lăng. Diệp Lăng trầm ngâm nói, "Biến mất không còn tăm hơi, không thể. Nơi này cũng không ám trận, đại gia đến chu vi nhìn kỹ một chút." Có hay không cái gì tiến hành, động huyết loại hình, hay là bọn họ tiến vào cái gì động, cũng chưa biết chừng. Bạch Hoa Nữ cùng Chỉ Lan vội vàng nắm nhìn bốn phía, xem có hay không cái gì dị dị dạng, từng người cầm trừ độc hồng đàn mục, đến độc trong rừng xem rõ ngọn ngành. Dực Họa Vũ Nữ không có cam lòng dùng chỉ có nửa đoạn hồng đàn mục, chỉ là thao tung giọt máu, tùy tung diệp lăng cùng hai đại ngư yêu, dựa vào huyết độc châu thăm thẳm ánh sáng xanh lục, ở trong rừng khắp nơi tìm kiếm tung tích. Ồ, khối này linh nham lạ vỡ thành hai mảnh. Lan Nanh sói bỗng đập ra vết tích, tuyệt không có lỗi. Thanh Hắc Ngư yêu chỉ có một đạo hẹp dài vết rách linh kho nham, lớn tiếng nói: chỉ thấy mặt trên loang loáng lổ lỗ, quả nhiên cực kỳ giống nanh sói bổng gai động. Dư Hỏa Vu nữ hai hàng lông mày một hiền, cũng gọi là nói, giật máu động. Ngay khi khối này linh nằm dưới, Diệp Lăng tâm thần phấn chấn, nhẹ giọng lại nói, nhỏ giọng, cũng đầy ra thạch nham, không thể gây ra động tĩnh lớn, miễn cho đá kinh động dưới đáy châu hoang đại bộ đội ngủ. Quy 1 chương 884, Mộ đạo. Chương 884, Mộ đạo. Diệp Lăng lời vừa nói ra, Dư Hỏa Vu nữ kích linh linh dùng mình một cái, ngắm nhìn một phía, chỉ cảm thấy này trong cung điện dưới lòng đất tất cả đều có vẻ âm sâm khủng bố. Chỉ làn mặt sắc cũng thương biến thành màu trắng. Đông chật lấy tiểu thư quần áo, run giọng nói, "Thật sự là cổ mộ sao?" Ta liền nói, "Thưa cổ tu sĩ sao đem động phủ xây dựng trong lòng đất? Còn sửa chữa như thế một tòa thạch môn, dùng cầm kiếm thị vệ tượng đã thủ vệ. Nguyên lai, chúng ta là ở mộ đạo bên trong a. Hiện tại lui ra vẫn tới kịp, đội trưởng, không bằng chúng ta chật đi." "Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng đáp lại, Bạch Hoa nữ sủi sủi nói, nhìn ngươi này điểm tiền đồ. Chúng ta rời đi Bạch Hoa cốc, vạn dặm xa xôi chạy tới Hỏa Man ơi, thật vất vả tiến vào Man tộc thượng cổ áo cảnh chiến luyện, chính là muốn tìm u tham bảo, mặc dù là cổ mộ, lại có gì đáng sợ chứ?" số cũng là di tích thời thượng cổ. Nếu có thể tìm được bảo vật, vượt qua ở thượng cổ ảo cảnh bên trong, đi giết 10 trong đó 9 cái là giả huyền thú. Chỉ Lan không dám nói nữa cái gì, Dực Hỏa Vu nữ vừa nghĩ cũng là, chẳng nổi lên là gan, gượng cười nói, phía trước có châu hoang đại bộ phận man tu mà đường, bọn họ đi vào đi, chúng ta lại có gì sợ. Nhiều người như vậy, còn sợ gì quỷ vật hay sao? Diệp Lăng là tiến vào thi ấm con rối vị trí tiên ấm của mộ, thi ấm đại nhân tinh thông cấm chế trận pháp, cực gam hiểu con rối bí thuật. Ở Diệp Lăng xem ra, toàn này cổ mộ, cùng tiên ấm cổ mộ mê cung giống như bố cục xo so ra, kèm qua xa. Không biết Châu Hoang Đại Bộ phận đội ngũ là làm sao biết được, ở này thượng cổ ảo cảnh khí độc lâm nơi sâu xa, sẽ có cổ mộ. Địa điểm cùng phương vị đều phán đoán cực kỳ chuẩn xác. Vũ nữ, dùng giọt máu chỉ dẫn, chúng ta đi vào nhìn một cái. Cần phải cẩn thận nhiều hơn, chuẩn bị kỹ càng pháp bảo pháp khí, có thể bất cứ lúc nào tiến vào chiến đấu trạng thái. Diệp Lăng bắt chuyện một tiếng, ba nữ tất cả đều đồng ý, từng cái từng cái nhiều hơn một phần cẩn thận, theo giọt máu chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Chỉ một lúc sau, mọi người xuyên qua mười dặm mộ đạo, chỉ thấy ven đường trên vách đá, bất kể là hỏa linh khoáng nham làm thành đèn trông chúc. Vẫn là sinh trưởng ra hủ độc cỏ dại, đều bị đào đi, chỉ để lại ngói vỡ tường đổ. Dư Hỏa Vu nữ xem trực lắc đầu, Châu Hoang đại bộ phận man tu đội ngũ thật đáng ghét. Còn được xưng là man tộc đại bộ phận đây, cho đi qua, hầu như là sói ba tấc đất, quất một tầm đất. Món đồ gì đều làm hỏng, không cho chúng ta lưu lại cục nhỏ. Đội trưởng, nếu không chúng ta tăng nhanh tốc độ, vượt tới trước mặt bọn họ, miễn cho trong mộ cổ bảo vật đều cho bọn họ trước tiên làm đi, liền không chúng ta phần như rồi. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, bò ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Tùy ý bọn họ đào đi bao nhiêu, đến thời điểm gặp được, còn không phải chúng ta Ta xem này, mộ đạo đều là nối thẳng, ra vào đều là một con đường, tổng hội đổ vào, không sợ bọn họ bay đến bầu trời. Chỉ Lan nghe xong, vui vẻ đáp, đội trưởng nói cực kỳ. Châu Hoàng đại bộ phận man tu hung hăng vô cùng, gặp lại, chúng ta thì sẽ không khách khí với bọn họ rồi, nhất định phải để bọn họ làm không công một hồi. Bốn người đang khi nói chuyện, chợt nghe mộ đạo nơi sâu xa, truyền đến ở một tiếng nổ vang. Tựa hồ là núi lở đất nứt, mộ môn sụp đổ như thế, chấn động đến mức toàn bộ cổ mộ đều run rẩy mấy cái, khẩn đó lấy, lại là một trận nặng nề tiếng gầm gừ. Quy 1 chương 885, thần hư phụ thể. Chương 885 Thần Nưu phụ thể. Diệp Lang, Bạch Hoa Nữ cùng Trì Lan đều là ngẩn ra, không biết ở mộ đạo phần cuối phát sinh cái gì. Dựng hỏa vu nước nhưng là cự ở hỏa man nơi, nghe ra nặng nề tiếng gầm gừ, vừa mừng vừa sợ nói, là Châu Hoang đại bộ phận thần Nưu phụ thể. Xem ra phía trước Châu Hoang đại bộ đội ngũ nhất định là gặp gỡ bảo bối gì, ở bệnh kích bất tường. Bạch Hoa Nữ bình tĩnh, "Ồ, là bọn họ có động tác, do ta một hồi. Nếu như thế, chúng ta khẽ bước tiềm tung theo tới, xem rõ ngọn ngành." Diệp Lang gật gật đầu, vì ở Hắc mộ đạo bên trong, tận lực cẩn giấu thân hình khiến cho ba nữ đều thu hồi phi kiếm cùng phát sáng pháp khí, tất cả đều lặng yên không một tiếng động bay vút qua. Chờ bọn hắn đi tới mộ đạo phần cuối, dấu ở bóng đen bên trong, xa xa có thể trông thấy, châu hoang đại bộ phận mang tên Ma Tu, dồn dập ra chỉ thượng thần lưu phụ thể vết ảnh, phía sau lưu thân có cao hơn 3 trượng, có cao tới 5 trượng, hầu như đụng tới mộ đạo đỉnh chóp. Theo bọn họ một lần lại một lần xung kích, thân lưu vết ảnh mạnh mẽ va ở một cái to lớn trên quan tài đá, khiến cho quan tài đá hơi rung nhẹ, cái bệ đều nứt ra rồi khe hở. Chỉ lan hạ thấp giọng, cả kinh nói, bọn họ ở hủy quan. Ta xem này cổ mộ ở trong, ngoại trừ khí thế rộng rãi bên ngoài, Bàn về trận pháp bố trí, có thể nói là rất đơn sơ, rất dễ dàng là có thể phá tan. Đủ có thể kết luận, thạch trong quan tài cổ tu cũng không có khỏe mạnh xây dựng của mộ, vì sao lại quan tài đá nhưng như vậy khó phá. Đúng đấy. Bạch Hoa Nữ cũng nói, trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Nói vậy cấm chế trận pháp là bố trí ở thạch trong quan tài, khiến Châu Hoang Đại Bộ phận đội ngũ dốc hết sức, đều không có đúng lòng. Thanh Hắc Ngư yêu nhìn Châu Hoang Đại Bộ phận đầu linh trắng hãn, bàn về nhanh xối động, không ngừng đấm vào quan tài đá, tuy có đá vụn bốc ra từng mảng, nhưng vẫn không có đập ra dấu hiệu, điều này làm cho Thanh Hắc Ngư yêu xem gấp quá, lắc đầu than thở. Thực sự là một đám ngu ngốc, chỉ có thể khiến man lực. Rõ ràng là quan tài đá cái bệ giạn nước là yếu kém nhất nơi, bọn họ như một mực từ trên đi xuống tạm. Nếu như dùng nhanh sói đồng một khiêu, đem quan tài đá phiên mỗi người, rất nhanh sẽ có thể lập ra. Diệp Lăng nghe nói nói có lý, nhưng mà hiện tại vẫn chưa thể cao giọng nhắc nhở, chỉ là thờ ơ lại nhạt. Đầy đủ quá hai nén hương cung vụ, thần như phụ thể châu hoang đại bộ đội ngủ, từng cái từng cái lui thở hục hục, cũng không còn cách nào duy trì thần như phụ thể, lui ra đến ôm linh vợ rượu ra sức uống, bổ sung thể lực. Cầm đầu chẳng hán, bỏ lại nhanh sói đồng, cũng hạ người xuống, nghỉ ngơi chốc lát. Tiếng hô âm thanh ở mộ đạo phần cuối xa xa truyền đến, thật lạ văng rội, này quan tài đá thực sự là tà môn rất. Chúng ta năm người hợp lực, vẫn còn không thể nổ ra, xem ra không dùng tới Man Văn Đồ đằng là không xong rồi. Chờ một lúc, bốn người các ngươi triệu hoán đồ đằng lực lượng, hợp lực giúp ta. Dưới tay hắn mỗi cái bộ lạc nhỏ tộc nhân, đều là châu hoang đại bộ phận chi nhánh, Man Văn có lẽ có dị, nhưng đồ đằng nhưng là như thế, đều cùng phụng châu hoang đồ đằng. Diệp Lăng nghe bọn họ muốn triệu hoán đồ đằng lực lượng, nhất thời hứng thú, dặn dò ba tên đội hữu nhỏ giọng, không thể phát sinh động tĩnh quá nhiễu, ngược lại muốn xem xem những này đến từ chính Man tộc đại bộ phận Man tu tiềm lực. Quy 1 chương 886, Quỷ phù âm minh. Chương 886, Quỷ phù âm minh. Chỉ một lúc sau, đợi được Châu Hoang đại bộ phận năm tên man tu, thể lực cùng pháp lực gần như hoàn toàn khôi phục, cầm đầu tráng hán hô quát một tiếng, gỡ bỏ ngực trước vào áo, triệt để lộ ra đầu Châu tự man văn đồ đằng. Đồ đằng lập lòe ra kim quang, ba phủ lại tráng hán toàn bộ thân hình, sau đó, đồ đằng kim quang ở trên đỉnh đầu hắn không, dần dần biến ảo thành một con tượng cổ Châu Hoang bóng mở, khí tức kinh người. "Nhanh, bốn người các ngươi, mau mau kích phát man văn, giúp ta một chút sức lực. Lần này, ta muốn triệt để dung hợp đồ đằng lực lượng." Một lần nổ ra quan tài đá. Cầm đầu Tráng Hán gia ra lệnh một tiếng, cái khác bốn tên man tu cũng dồn dập tràn mở nút thang, man văn độ đằng lấp lóe, biến ảo ra châu hằng, bất kể là cái đầu vẫn là khí tức, đều không bằng Tráng Hán. Từng cái từng cái tế hiến mà ra, không ngừng bị Tráng Hán thượng cổ châu mang bóng mờ hấp thu, cuối cùng bóng mờ ngưng tụ, thật giống như là một con hồng hoàng cự thú. Diệp Lăng cùng Bạch Hoa nữ các loại, chờ, người, chốt ở ưu ám mộ đạo bên trong ngưng thần quan sát, cuối cùng cũng coi như là mở mang tầm mắt. Dực Hỏa Vu nữ so với bọn họ những này ngoại lai tu sĩ, hiểu rõ hơn hỏa man nơi trên man tộc. Vô tộc cùng man tộc lẫn nhau không biết giao phong quả có bao nhiêu lần, nàng tham dự đều đến công suệ, đối với châu hoàng đại bộ phận đồ đằng lực lượng, tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Hạ thấp giọng, khinh bị nói: "Các ngươi đừng xem hắn hiện tại có thượng cổ châu hoàng phụ thể, nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ, kỳ thực duy trì không được bao lâu, vô cùng tiêu hao thể lực cùng pháp lực. Đợi được mười mấy tức qua đi, sẽ phục hồi như cũ, biến càng thêm hư nhục rồi, đến thời điểm, càng ngày càng không phải là đối thủ của chúng ta." Nhìn được rồi, Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, liền thấy man tộc đại bộ phận trắng hãn, nặng nề gào thét một tiếng. Thật giống như là tác động thượng của Châu Hoang Gạc ghét, khiến cho Châu Hoang phụ thể càng thêm hăm hở. Khẩn đó lấy, chàng hắn đạp lên đất rung núi chuyển bước tiến, một bước một cái to lớn vết chân, nhắm phía quan tài đá, nắm tay ra sức đệm xuống. Đùng. Cả cổ châu hoang hướng ảnh đang cháng hắn đái động hạ, Châu Hoang giặc mạnh mẽ đánh vào trên quan tài đá, ầm ầm nứt ra. Mở ra. Quan tài đá mở ra. Chúng đại ca thật là thân lực vậy, không hổ là chúng ta đại bộ phận bên trong, tân đồng lửa quyết suất. Châu Hoang đại bộ phận cái khác bốn tên man tu, hưng phấn kêu la, không hẹn mà cùng tiến đến nứt ra quan tài đá bên cạnh quan sát. Ở mộ đạo bên này, Dương Họa Vu nữ cùng Chỉ Lan đều hiếu kỳ chống cái củ nhìn, hẳn không thể tặn ra thật tức, nhìn quan tài đá bên trong đến cùng có cái gì tốt mà bối. Bạch Hoa nữ mắt thấy Châu Hoang đại bộ phận trung tính trên người thanh niên lực lưỡng, tựa cổ Châu Hoang bám thân sau khi biến mất, quả nhiên hư nhược rồi rất nhiều, nàng không khỏi nắm chặt cánh phượng song đao, trực khắc loại, chờ, Diệp Lăng hạ lệnh liền xung lên, giết bọn họ trở tay không kịp. Ai biết đang lúc này, nứt ra quan tài đá bên trong, dâng lên quỷ khí âm trầm hắc khí, trong nháy mắt tràn ngập mộ đạo phần cuối. Trung tính cháng hãn cùng dưới tay hắn bốn tên ma tu, không hẹn mà cùng lui về phía sau, cảnh giác nhìn tình cảnh này, Trung tính tướng Hán còn ở trấn An Thủ Hạ, Thô Lô thanh âm nói, "Đường sợ, đại gia không nên hoang mang. Nay quan tài đá trải qua không biết có bao nhiêu năm tháng, bên trong tụ tập chút tử khí lạ rất bình thường. Chờ tử khí tan hết, chúng ta là có thể xem rõ ngọn mình rồi." Từng, Chung đại ca nói cực kỳ, "Đại gia cẩn tắc vô ưu, trước tiên không nên tới gần." Đang khi bọn họ đang khi nói chuyện, đột nhiên, luợt lở hắc khí phát sinh biến hóa, diễn biến thành vô số quỷ binh quỷ tướng, mỗi cái khuôn mặt dữ tợn, cầm hình thù kỳ quái binh khí, sắt tướng lại đây, gọi tiếng hô rít rung trời. Quy 1 chương 887, tiêu thúc. Chương 887 Cửu tốc. Quan tài đá bên trong quỷ khí âm trầm hắc khí phát sinh biến đổi lớn, tất cả mọi người đều bất ngờ. Cách gần nhất châu hoang đại bộ phận man tu môn, mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Có đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị các quỷ binh chặn đứng, loạn nhận Vân Thơ, có đầu trực tiếp bị vùng vậy quỷ đầu đao quỷ tướng chém giết. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời hưởng thành nguồn mạnh. Trốn ở mộ đạo u ám nơi bạch hoa nữ, dược hỏa vu nữ cùng chỉ lan, thấy tình hình này, không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Lăng con người đột nhiên co rụt lại. Nhưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy những này giữ tợn quỷ tướng quỷ binh, theo trong quan tài tỏa ra hắc khí đánh giết, thế tới hung hăng, hắc khí cần định. Quỷ tướng quỷ binh liền càng cường đại. Châu Hoang đại bộ đội ngũ bên trong, cầm đầu trung tính trắng hãn, hầu như là liên tục lăn lộn chạy đến, nhanh sói bổng cũng không kịp nhặt lên, mắt thấy phía sau lưng bị quỷ binh nắm lấy, thiệt toai hắn nghiền ép ra cuối cùng một tia man văn đồ đằng lực lượng, để thượng Cổ Châu Hoang huyền hành tái hiện, lúc này mới tránh thoát quỷ binh. Diệp Lăng thấy này trung tính trắng hãn, theo một đạo hướng về bọn họ bên này thoát thân, mặt sau hắc khí bên trong quỷ tướng các quỷ binh theo sát không nghỉ. Diệp Lăng lập tức triển khai cấp cao thủy ả thuật, ú lam bong bóng bọc lại tiểu đội bốn người, nhẹ giọng lại nói, đều thu lại khí tức, không muốn tản ra thân tức. Nếu ẩn không giấu được, Ta còn có ứng đối phương pháp." Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan gật đầu liên tục, nhìn thấy nhiều như vậy dữ tợn khủng bố quỷ binh giết vào mộ đạo, da đầu đều tê dại. Đặc biệt là vung vẩy quỷ đầu đao quỷ tướng, có thể so với Kim Đan hậu kỳ sức chiến đấu, càng làm các nàng hơn sợ hãi đến cũng không dám thở mạnh trên một cái. Dực Hỏa Vu nữ cũng căng thẳng cực kỳ. Tay phải hầu như yếu điểm trụ mi tâm, Hóa Thân đại Vu nữ, nghe được Diệp Lăng nói, chỉ được tin hắn một hồi, cực lực thu lại tự thân khí tức, đồng thời thẩm mắng châu hoàng đại bộ phận trung tính trắng hắn, còn đem quỷ binh dẫn vào mộ đạo. Chờ đến trung tính trắng hắn chạy ra mấy trăm trượng có hơn, đột nhiên, hắc khí dần dần tiêu tan, Quỷ binh quỷ tướng tiếng la hét cũng nhỏ xuống. Diệp Lăng hơi sững sờ, xuyên thấu qua thủy ẩn u lam bong bóng nhìn tới, nhìn thấy hắc khí lại bị hút vào quan tài đá ở trong, quỷ binh quỷ tướng cũng theo hòa vào hắc khí, tất cả đều thu vào quan tài đá bên trong. Toàn bộ mộ đạo lại trở nên yên lặng, chỉ còn dư lại trung tính tráng hán tiếng thở dốc. Chết hết rồi. Quan tài đá bên trong đến cùng là cái gì quỷ vật? Trung tính tráng hán quay đầu lại nhìn nứt ra quan tài đá, nhìn qua không có động tĩnh gì, thật giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra như thế nhưng hắn vẫn cứ là một mặt nghĩ mà sợ, đến hiện tại, Châu Hoang đại bộ phận các đồng đội tử xương đều không dư thừa, chỉ có hắn lão ca một cái, không có can đảm gần thêm nữa quan tài đá, ước gì sớm chút rời đi này đáng sợ của mộ. Chính vào lúc này, mộ đạo một đầu khác, vào miệng, lối vào phương hướng, bỗng nhiên tiệm vào một luồng ánh kiếm, bá đạo mãnh liệt, xông thẳng hướng về trung tâm trắng hắn. Diệp Lăng xem vô cùng nhìn con mắt, dứt hỏa vu nữ cũng là sử sở, Bạch Hoa nữ cùng chỉ Lan đồng thời đều trợn to hai mắt, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. La Ma tu trung cửu, hắn làm sao đến rồi? Động bí ẩn như vậy, thiệt thòi hắn làm sao tìm tới nơi này? Trung Tính Tráng Hán đồng dạng cảm nhận được ánh kiếm mức gần, khiếp sợ thần sắc không thua gì dự họa Vu nữ các nàng, cả kinh kêu lên, "Chúc thúc, là ngươi?" Quy 1 chương 888, thúc cháu trong lúc đó. Chương 888, thúc cháu trong lúc đó. Hắc khí lượn lờ ánh kiếm đốn dừng, đến thành lĩnh tướng Mạo Hung Hác, một mặt giữ tợn ma tu trung kỳ. Hắn biểu hiện tiêu căng nhìn chằm chằm Châu Hoang đại bộ phận Trung Tính Tráng Hán, hế hế cười gằn, "Thằng nhóc con, ta liền biết các ngươi tiến vào thượng cổ ảo cảnh, lén lén lút lút tất cóưu đồ, đúng như dự đoán. May mà ta cảm ứng được bạn bộ lạc Thượng cổ Châu Hoang đồ đang lực lượng, một đường tìm đến." Thằng nhóc con Mau đưa quan tài đá bên trong bạo vật giao đi ra. Bằng không, Đường Trách Cửu Thúc không nhớ tới cốt thì tỉnh. Diệp Lăng cùng Bạch Hoa Nữ, Chỉ Lan, Dư Hỏa Vu Nữ bốn người, ở cấp cao thủy ẩn thuật U Lam bong bóng bên trong, xem rõ rõ ràng rằng, nghe rõ rõ ràng rằng, đều là một trận kinh ngạc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, này giết người không chớp mắt mà tu trung cửu, lại là này trung tính cháng hán Cửu Thúc. Chỉ là người này ngang ngược ngỗ bự, vừa là đồng nhất bộ lạc tộc cháu, nhưng không có cùng man tộc đại bộ phận đội ngũ cùng đường, khiến cho Diệp Lăng rất kỳ quái. Mắt thấy Cửu Thúc vênh vá hung hăng bước bạch, trung tính cháng hán căm phẫn sù sối nói, "Cửu Thúc, Lúc trước là ngươi phản bội ta Châu Hoang đại bộ phận, toàn tộc trên dưới cũng không có bạc đãi địa phương của ngươi. Bây giờ, ngươi dĩ nhiên không để ý hương hỏa tình, hỏi ta yêu cầu bảo vật. Ngươi xem một chút, ta xuất lĩnh bản bộ lạc đội ngũ, vì giúp ta nổ ra quan tài đá, tử hài cốt không còn. Trong quan tài bảo vật, lẽ ra nên là ta. Ngươi không có quyền hỏi đến. Ma tu trung cửu tức giận nổi trận lôi đình, cả giận nói, "Phi, Châu Hoang đại bộ phận thủ, lẽ ra là ta. Là cha ngươi kế nhiệm tộc trưởng sau, kiêng kỵ ta, cấp nơi để phòng ta, đoạt đi ta ở trong bộ lạc tất cả quyền lực. Là hắn bức ta đi." Món lợn này, lão tử trung quy còn muốn toán trở về. Hừ, liền ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này cũng giam chống đối ta, lão tử ngày hôm nay liền bắt ngươi khai đạo. Đến hiện tại, Diệp Lăng, Bạch Hoa Nữ các loại, chờ, người, tất cả đều bình tĩnh, Nguyên Lai Ma tu chúng cựu là bội phản châu hoang đại bộ phận, không trách hắn làm việc quái đản, giết người như ngóe, coi trời bằng vùng, chút nào không kiêng dè gì, xem ra trong đó là có duyên cớ. Nếu như đổi vào ngày thường bên trong, chúng tính trạng hắn thân là châu hoang đại bộ phận tiểu đồng lửa bên trong cường giả, tương tự là Kim Đan trung kỳ tu vi, còn có thể cùng chúng cựu so sánh hơn thua. Thế nhưng hắn lúc này mới vừa từng dùng tới đồ đàng lực lượng, vì chống đối Quỷ Bình Quỷ Tướng, hầu như tiêu hao hết hết thảy pháp lực, đã thành cung dương hết đả, một khi trở mặt, quyết định không phải chung cựu đối thủ. Liên trung tính tráng hắn con mắt hơi chuyển động, hòa hoan ngư khí, vội hỏi, "Cửu Thúc chẳng đã?" Ngài tao ngộ, tiểu chất thâm biệu đồng tình, tiểu chất thiên đảm cũng không dám cùng ngài động thủ. Chỉ là quan tài đã bên trong bảo vật, sắp thực không ở tiểu chất trên tay. Thạch trong quan tài cơ quan tầng tầng, tiểu chất hầu như mất mạng ở đây, vẫn không có cha sẽ đến, trong đó đến tụt cùng là Hà bảo vật, càng đừng lấy ra. "Cửu Thúc nếu là có năng lực, chính mình đi lấy." tiểu chất là không dám tới gần. Trung tính chàng hắn này một phen lời giải thích, ngược lại cũng không giả, chỉ là không có nhắc nhở Trung Cửu, bên trong sẽ bốc lên quỷ binh quỷ tướng. Hắn dứt lời, ngay khi mộ đạo một bên nuốt vào đang lưỡng, đã tọa khôi phục, đồng thời vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Trung Cửu, bất cứ lúc nào chuẩn bị chép lại nhanh sói đồng đến cùng hắn liều mạng. Trung Cửu xem mặt của hắn sắc, nhân pháp lực lượng lớn trôi đi mà có vẻ rất là trắng xám, liền thân thể đều lung lay muốn truy, biết hắn không đáng sợ. Chuyện đến nước này, vẫn là nhìn quan tại đá bên trong có bảo vật gì, mới là quan trọng nhất. Trung Cửu hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ chừng một chút trung tính chàng hắn, hình như có uy hiếp tâm ý. Sau đó hắn đi tới quan tài đá trước, vì cẩn thận để rất xa lấy ra hắc kiếm, đẩy ra quan tài đá. Trung Tình Tráng hắn căng thẳng cực kỳ, rốt rịt quan tài đá bên trong quỷ binh quỷ sẽ tái hiện, đem trung kỷ cũng loạn nhận phân thơ. Vậy mà quá một lát, quan tài đá bên trong dĩ nhiên không có động tĩnh gì. Trung Tình Tráng hắn hơi run run, vội vàng nóng trông lấy vọng, đã thấy quan tài đá bên trong nằm một bộ xương cốt cao to, trông rất sống động thượng cổ man tu thi thể, ngoại trừ bên hông buộc túi chứa đồ hoàn hảo không chút tổn hại, trong tay còn nắm một khối kỳ dị phù lệnh. Mơ hồ tỏa ra hắc khí, khiến cho Trung Tình Tráng hắn một trận khiếp đảm. Trước quỷ binh quỷ tướng chính là hắc khí kia biến ảo mà ra. Quy 1 chương 890, bò ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Chương 890, bò ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Ma Tu Trung Cửu tựa hồ nhận ra được trung tính tráng hắn ánh mắt nóng bỏng cùng thở dốc khí thô, hắn ống tay áo vung lên, thu hồi thượng cổ màn tu trong túi chứa đồ bảo vật, quay đầu lại hê hê cười gần, một hồi lâu chê cười. "Hiển chất, nếu không là ngươi triển khai châu hoang đồ đẳng lực lượng, làm sao có thể đệm ta dẫn tới tòa này trong một cổ. Nói đến, hẳn là phân ngươi mấy thứ bảo vật. Bất quá xem ở cha ngươi phân nhi trên, những này thì miễn đi." Ha ha ha ha. Trung Tình Tráng Hán nắm chặt nắm đấm, mặt đều trướng thành gan heo sắc, vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng kêu lên: "Hôm nay có ta ở, ngươi ra không được cổ mộ. Đem quan tài đá bên trong bảo vật, đều đứng lại cho ta. Nếu không thì, đừng trách ta không nhớ tới cùng tập tình." Ma Tu Trung Cửu trên một chút dưới một chút đánh giá hắn, chà chà than thở: "So với cha ngươi còn hành. Hừ, ta vốn định giữ ngươi một mạng, bất quá dưới mắt xem rùm già, tựa hồ không cần như thế rồi. Liên này chỉ chút lát, ngươi có thể khôi phục mấy phần mười công lực, cũng dám cùng Cửu Thúc kêu gào." Đang khi nói chuyện, Ma Tu Trung Cửu lấy ra hắc khí lượn lờ phi kiếm, dường như một đạo ô mang lượn qua trước chém về phía trung tính trắng hắn, lại chuẩn lại tạm nhẫn. Vừa ra tay cũng không có lưu nửa phần chỗ trống. Trốn chốn ở mộ đạo chốn tối, ú lam bong bóng bên trong vực hỏa vũ nữ, cao hứng nói, bọn họ châu hoàng đại bộ phận thúc cháu hay, đánh tới đến, đến rồi. Giống như vậy đoàn kết bộ tộc lớn, cũng dám cùng chúng ta vu tộc chống lại. Kha kha, ha ha. Chỉ lan thúc dục, đội trưởng. Hiện tại chính là xuất kích thời cơ tốt. Ngăn chặn mộ đạo, đánh bọn họ trở tay không kịp. Diệp Lăng ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, lắc đầu nói, không đợi. Châu hoàng đại bộ phận thiên kiêu mất nhanh xói động, vẫn còn có dư lực cùng ma tu trung kỳ đổ sức. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đồ đồ đẳng lực lượng không có tác dụng tận, quá nửa là có lưu lại hầu chiêu. Chúng ta hiện tại xung lên, một khi gặp gỡ Châu Hoang đồ đẳng hóa hình, khó tránh khỏi sẽ bị tổn thương, chờ một chút. Bạch Hoa nữ cùng chỉ lan lặng lẽ gật gật đầu. Dư Hỏa Vu nữ ngo ngoe muốn động, đối với Diệp Lăng rất không phản đối, nhưng chung quy là đội trưởng mệnh lệnh, nàng cũng không dám trái lời, chỉ được ở tại U Lam bong bóng bên trong kế tục quan chiến. Mộ đạo phần cuối, kích chiến chính hàm, mắt thấy trung tính tráng hán không chống đỡ được, dấu hiệu thất bại đã hiện ra, Ma Tu trung Cửu Tùng tiếng cười dài, phấn khởi anh kiếm chém xuống. Đang lúc này Trung Tính Tráng hãn không né không tránh, nặng nề gào thét một tiếng, lần thứ 2 triển khai đồ đằng lực lượng, thượng Cổ Châu Hoang Phụ thể. Sừng Châu nhất thời đem Trung Cửu Hắc kiếm đánh bay, vỡ thành vài tiệt. Cùng lúc đó, Ma Tu Trung Cửu bản mệnh phi kiếm vỡ vụn, tác động hồn phách bị thương, hoa phun ra một ngụm máu tươi. "Ngươi, ngươi lại còn có đồ đằng lực lượng?" Ma Tu Trung Cửu ở cả kinh không phải chuyện nhỏ, đối phương nắm giữ Châu Hoang đại bộ phận đón sát thủ, mà hắn mất đi phi kiếm, còn bị nội thương, này tiêu đối phương trưởng, tình thế đấu truyện là hắn bất ngờ. Nhưng mà, Trung Tính Tráng hắn cũng không dễ chịu, mặt sắc trắng xám, mồ hôi hột tí tí tách tách đi xuống chảy. Biến tướng duy trì đồ đàng lực lượng, một mặt giữ tận sông lên, muốn trở lên Cổ Châu hoang tàn lực, nghiền ép bản bộ lạc kẻ phản bội tử thủ. Ma Tu Trung Cửu ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, mặc dù giấu trong lòng có quỷ phụ âm minh, nhưng chẳng biết vật gì, chỉ là liều mạng gia trì hộ thể cùng thượng phẩm giáp bảo vệ chống đối. Bỗng một tiếng nổ vang. Ma Tu Trung Cửu giáp bảo vệ cùng các loại hộ thể lồng ánh sáng, ầm ầm vỡ vụn. Hắn cũng thuận theo ngã ra xa mười mấy trượng, rãy rụa nửa ngày không có bò lên. Ha ha ha, giờ chết của ngươi đến rồi. Trung tính tráng hắn khản khàn cổ họng, phải cho hắn một đòn tối hậu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ma tu Trung Cửu dĩ nhiên chỉ mỹ tâm, linh hồn xuất hiếu. Từ bỏ thi thân, mang theo túi chứa đồ cùng quỷ phù, không tiếc thiêu đốt hồn phách bỏ chạy, hóa thành một đạo tàn ảnh. Quy 1 chương 891, Nhiếp hồn. Chương 891, Nhiếp hồn. Ma tu Trung Cửu từ bỏ thi thân, hồn phách bỏ chạy, không chỉ có ra ngoài trùng tính trạng hắn dự liệu, Hưu Lam bong bóng bên trong dược hỏa vu nữ cùng chỉ làn các nàng, tương tự là La La Thất Thanh. Không được, hồn phách của hắn đem quỷ phù cùng túi chứa đồ mang đi rồi. Bạch Hoa nữ cả kinh kêu lên, ngăn cản hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy ra ngoài đạo. Dược hỏa vu nữ cũng gấp đến trực giẫm chân. Lúc này, Diệp Lăng thần thức quét qua, cấp cao thủy ẩn thuật U Lam bong bóng tự nhiên biến mất, cùng Dư Họa Vũ Nữ ba nữ, đồng thời xuất hiện ở mộ đạo bên trong. Ma Tu Trung Cửu Hồn Phách, cùng phía sau truy đuổi, đã thành công dương hết đả trùng tính trắng hãn, đều là giật nảy cả mình. Vạn Vạn không ngờ rằng, trong mộ cổ trừ bọn họ ra tộc cháu, còn có một cái tiểu đội khác ở mắt nhìn chằm chằm. Trung Cửu Hồn Phách lớn tiếng rít gào, tốc tốc thiếu đốt, hầu như là hóa thành một vệt sáng, trực vọt tới. Dư Họa Vũ Nữ, Bạch Hoa Nữ cùng chỉ lan đội vàng ngăn chặn mộ đạo, từng người triển khai đạo thuật, lấy ra pháp bảo, vây đuổi chặn đường. Nhưng mà Trung Cửu Kim Đan Trung Kỳ Hồn Phách, bốc cháy lên, Tốc độ tăng gấp bội, lại há lại là các nàng có thể chống đỡ được. Ba hoàng hai nhiễu liền xông ra vòng đây, rất xa vùng thoát khỏi các nàng. Sau đó đuổi theo Châu Hoang đại bộ phận Thiên Kiêu Trung Tính Tráng Hán, cũng phải xấn loạn lao ra mộ đạo, lại bị Dực Hỏa Vu nữ chặn đứng, chạy đi đâu? Thoát được hồn phách của hắn, nhưng không trốn được tiểu tử ngươi. Đều là ngươi cái này đồ vô dụng, không đem Trung Cửu một quyền đấm chết, lần này ngược lại tốt, để người ta chạy chứ. Trung Tính Tráng Hán vừa giận vừa sợ, trong lúc nhất thời không dám tự ý cùng bọn họ đồng thủ, lui về phía sau vài bước, lại đang bí ẩn tụ tập đồ đàng lực lượng. Trì Lan nhưng không có quản bọn họ tranh chấp, lo lắng nói, trung cửu hồn phách chạy, quỷ phù cũng rơi vào trong tay hắn, một khi hắn tỉnh lộ lại, thôi thúc quỷ phù âm minh, chúng ta nhưng là thảm. Bạch Hoa nữ hận hận nói, hắn nơi nào còn có pháp lực đến thôi thúc quỷ phù, ta nhìn hắn cuối cùng cũng khó thoát thành quỷ phù khí linh kết cục. Đang lúc này, Diệp Lăng vọt tới trước nhất đầu, phi thân lướt trên, triển khai thủy phù cổ tranh, phong ma độ. Nhiễu hồn. Diệp Lăng lạnh lạnh thanh âm vang lên, mênh mông khí tức từ phong ma độ bên trong tản mắt ra. Khẩn đó lấy, trốn xa trung cửu hồn phách lâm thanh kêu sợ hãi, không tự chủ được bị hút tới, kể cả túi chứa đồ, quỷ phù cùng nhau bị thu hút phong ma đồ bên trong. Ở phía sau Bạch Hoa nữ cùng Trì Lan, đều xem mắt tròn váng, không biết Diệp Lăng dùng chính là pháp bảo gì, lại có thể đem hồn phách thu đi. Đến hiện tại, mộ đạo bên trong, chỉ có Châu Hoang đại bộ phận tiên tiêu, trung tính cháng hán một người ở dự vào nơi hiểm yếu chống lại. Dư Hỏa Vu nữ hừ lạnh một tiếng, đối phó ngươi, bản Vu nữ chỉ bằng sức lực của một người, không cần giúp đỡ. Trung tính cháng hán nhìn chòng chọc vào nàng, phẫn nộ kêu lên, sớm biết các ngươi một đường theo đuôi mà đến, biết vậy chẳng làm, ở trên đường gặp phải thì, liền giết các ngươi. Các ngươi dám động ta một cái hắn mau thử xem đa chính là Châu Hoang Đại Bộ phận Thiếu tộc trưởng. Chúng ta Châu Hoang Đại Bộ phận còn có năm đại phụ thuộc bộ lạc. Các ngươi giết ta, chính là cùng toàn bộ Châu Hoang Đại Bộ phận đối nghịch. Ở Hỏa Man nơi, thế tất sẽ phải chịu vô cùng vô tận truy sát. Dư Hỏa Vu nữ Lôi Mi thành tú cao lại, dù sao cũng hơi chần chừ. Vậy mà phía sau nàng Bạch Hoa nữ, nhưng không có đem cái gì Châu Hoang Đại Bộ phận để ở trong mắt, lạnh lùng nói, "Châu Hoang Đại Bộ phận thì lại làm sao? Hỏa Man nơi sao? Chúng ta vốn là không phải Hỏa Man nơi." Hừ hừ, có bản lĩnh, để cho các ngươi Châu Hoang Đại Bộ phận đuổi tới Việt Quốc thử xem. Lời nói này nhất thời kích nổi lên dục hỏa vu nữ đấu trí. Nàng cũng không cam lòng là hở, không thể ở này việc quốc nữ cạm mặt trước, là mất đi dục hỏa vu tộc bộ mặt. Quy 1 chương 892, Quỷ tu sĩ. Chương 892, Quỷ tu sĩ. Dục hỏa vu nữ bỗng nhiên chỉ mỹ tâm, trên người dâng lên một luẩn cổ lão ma lại tà dị khí tức, hóa thành một cái cả người lộ ra yêu khí, thân cao quá trượng đại vu nữ. Không giống nhau, không chờ châu hoang đại bộ phận tiểu tộc trưởng vận dụng đồ đàng lực lượng, dục hỏa vu nữ bỗng nhiên mở yêu dị hùng mâu, dò ra sắp nhọn trừng trị, chụp vào tiểu tộc trưởng đầu lâu. Bành Hoa Nữ cùng Chỉ Lan còn chưa từng gặp Dực Hỏa Vũ Lư Hóa Thân thời điểm, không không kinh hãi. Diệp Lăng đối với nàng Hóa Thân tư không nhìn quen, chỉ cho gọi ra cái neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu áp trận, miễn cho này trung tinh thiếu tộc trưởng đột nhiên làm khó dễ. Trong lúc nhất thời, mộ đạo phần cuối, một cái là thượng cổ châu hoang mây muốn tiêu tan bóng mờ, một cái là yêu dị đại vu nữ, đều là hóa thân tương chiến. Nhưng mà trung thiếu tộc trưởng trung quy là đồ đẳng lực lượng hư hao quá độ, đèn cặn dầu, cung dương hết đả, đã tiêu hao thể lực cùng sinh cơ, hầu như là dùng tuổi thọ đến tế hiến đồ đẳng, cấp tốc già yếu xuống, trong nháy mắt từ tráng hán đã biến thành râu tóc bạc trắng lão ông cuối cùng khắp toàn thân đều lộ ra tư khí, dực nổi nóng vu nữ khàn khàn mà lại kỳ ảo âm thanh, điềm nhiên nói, "Chú thiếu tộc trưởng, ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói, giao ra hồn huyết, thần phục với ta. Nếu không thì, châu hoang đại bộ phận thiếu tộc trưởng, chết ở ta dực hỏa vu nữ trong tay, toàn bộ vu tộc đều sẽ bằng vào ta vì là ngạo. Mang về đầu của ngươi đi, liền đại vu công đều có trọng thượng." Dực hỏa vu nữ tuy là hóa thân, nhưng đọ sầm trong con ngươi, vẫn tứ không nhẫn mạn được hưng phấn thần thái. "Muốn giết ta, không dễ như vậy." Trung tính thiếu tộc trưởng run rẩy chống đối Dực Hỏa Vu nữ thế tiên công, bỗng lui về phía sau, từ trong túi chứa đồ tung một vật, bịch một tiếng nện ở mộ đạo phần cuối. Dực Hỏa Vu nữ không biết vật gì, vội vàng lắp mình tách ra, chỉ thấy trước mắt lập loè thổ tinh sắc ánh sáng, rõ ràng là một khối hệ đất tự thuần, hầu như nhồi vào mộ đạo, ngăn trở bước chân của bọn họ. Hừ, chỉ bằng một cái cấp 8 thượng phẩm thủ thuần, đã nghĩ ngăn trở bản Vu nữ bước chân. Đừng nằm mơ rồi, mở cho ta. Dực Hỏa Vu nữ khàn khàn mà lại kỳ ảo âm thanh lại vang lên, sắp nhọn móng vuốt đụng tới hệ đất tự thuần, hay cùng lôi kéo lửa là tương tự. Đang lúc này, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, thủ tinh sắc cự tuấn sau, trung thiếu tộc trưởng làm theo thúc ma tu chủng kỷ, từ bỏ không hề sinh cơ thể thần, tương tự lựa chọn hồn phách xuất khiếu. Càng làm dựng hỏa vu nữ các nàng khiếp sợ chính là, trung thiếu tộc trưởng hồn phách ly thể sau, thẳng đến quan tài đá bên trong thượng cổ man tu thi thể. Hắn phải làm gì? Là muốn đoạt xá sao? Chỉ lan trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này. Bạch Hoa nữ trầm giọng nói, "Không thể. Sưa nay chỉ có đoạt xác hoạt, không có đoạt xác tử." Hắn lại ở sắp chết thời gian, không cam lòng nói tiêu mệnh vẫn, muốn chiếm cứ thượng cổ man tu thi thể, bị trở thành quỷ tu sĩ. Dự họa Vu Nữ nghe được Quỷ Tu Sĩ, khích linh linh dùng mình một cái, gia tăng tiến công độ tinh sắc cực thuần, nhất định phải ngăn cản này Trung Tiếu tộc trưởng. Nếu không thì, này cụ thượng cổ Man Tu thi thể nhìn qua trông rất sống động, ai biết khi còn sống là già sao tu vi, thì thân lại là cỡ nào cường hãn. Đang từ hắn thi thể trên nắm giữ Quỷ Phù âm binh cùng Đông Đảo Kỳ chân dị bảo, liên tuyệt đối không phải là bình thường thượng cổ Man Tu, một khi bị Trung Tiếu tộc trưởng dung hợp, tất nhiên khủng bố cực điểm. Lúc này, Diệp Lăng mắt thấy Trung Tiếu tộc trưởng hồn phách tiến vào thượng cổ Man Tu thi thể, lại muốn dùng phong ma độ nhiếp hồn ngăn cản. Nhưng có thổ tinh cự thuận cách trở, trong lúc cấp thiết dĩ nhiên không kịp, chỉ có thể khắc nghi đối sách. Ma đầu ở đâu? Diệp Lăng hơi triển khai thủy phù bức tranh phong ma đồ, cho hữu diễm ma quân tản thần truyền ra thần niệm. Quy 1 chương 893, bám thân thượng cổ Man tu. Chương 893, bám thân thượng cổ Man tu. Phong ma đồ bên trong, ma đầu chính hưng phấn tỏa ra hắc khí, vượn quanh trụ Man tu trùng cửu hồn vách, nghe được chủ nhân hô hoán, vội vàng đáp. Tiểu nhân, nhỏ bé ở. Ta chủ chỉ để ý yên tâm, có tiểu nhân trông coi này hồn, không có sơ hở nào. Còn có túi chứa đồ cùng thượng cổ vu tộc chí bảo quỷ phụ, đều ở này trong thủy phủ nhữu nhân, nhỏ bé không dám động. Kha kha, chúc mừng ta chủ, chúc mừng ta chủ. Có này quỷ phù ở tay, đủ để kinh sợ cung cấp. Diệp Lăng thần sắc ngưng trọng nói, ngươi xem thụ thuận sau, có cái kim đan trùng kỉ mạn tu hách, bám thân ở thượng cổ mạn tu thi thể trên, bảo đảm không cho phép liền sẽ trở thành quỷ tu sĩ. Ngươi có biện pháp gì khống chế lại nó? Ma đầu xuyên thấu qua phong ma đồ, nhìn thấy mộ đạo phần cuối trên quan tài đá, xương cốt cao to, trông rất sống động thượng cổ mạn tu thi thể, không khỏi sáng mắt lên, chà chà than thở, này cụ thượng cổ mạn tu thi thể, khi còn sống là nguyên anh sơ kỳ, thì thân cường hãn Nếu như bản ma năng nắm giữ như vậy một bộ hoạt thể thân, thật là tốt biết bao, nhưng đáng tiếc là cái tử. Hồn phách của hắn vừa bám thân, mặc dù bị trở thành quỷ tu, hồn phách cùng này thi thể triệt để dung hợp, cũng không phải một sớm một chiều công lao, thì thân tuy rằng cường hãn, nhưng hồn phách cảnh giới quá thấp, nhiều lắm có kim đan hậu kỳ thực lực, không đáng sợ. Huống chi, gia chủ không phải sẽ tự động thuật công kích linh hồn sao? Còn có nhiếp tâm linh, cũng có thể đánh giết hoặc là hỗn loạn hồn phách của hắn, khiến cho hắn dung hợp không được quỷ tu. Không được nữa, còn có này thủy phụ bức tranh, mạnh mẽ thu đi hồn phách của hắn, giao cho tiểu nhân, nhỏ bé chúng non, há không rất tốt. Khà khà. Diệp Lăng suy tư nói, "Ta đương nhiên có biện pháp giết chết hồn phách của hắn, chỉ là để ngươi nghĩ cách khống chế lại này tân dung hợp quỷ tu, ta muốn đem hắn luyện thành con rối." Diệp Lăng ở tiên ấm cổ mộ thì, nhìn thấy thi ấm đại nhân, chính là cổ tu thân đồ thủy tổ, ở tuổi thọ sắp tới, nói tiêu thời gian, vì là cầu bất tử bất diệt, đem tự thân luyện thành nguyên anh con rối. Bây giờ, hắn lại gặp được này thượng cổ man tu thi thể, biết rõ thanh minh chú không cách nào luyện thì, vốn muốn từ bỏ, nhưng nhìn đến châu hoang đại bộ phận trung tính thiếu tộc trưởng dĩ nhiên hồn phách xuất khiếu, chủ động bám thân bị trở thành quỷ tu, này liền không phải luyện thì, là có thể dùng chế khôi phương pháp luyện hóa thành con rối. Ma Đồ nhất thời tỉnh ngộ, cảm thấy hơi khó nói, hắn mượn thượng cổ Màn Tu thi thể, hóa thành quỷ tu, này muốn dùng Nguyên Anh kỳ linh áp khống chế, cần tiêu hao không ít nguyên thần tinh hoa, tiểu nhân, nhỏ bé tàn thần vô cùng suy yếu, e sợ không đáng kể. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, trước thu hút thủy phủ bức tranh Ma Tu trung cửu hồn phách, cùng ngươi hấp thu, cần phải áp chế lại quỷ tu. Phải. Tiểu nhân, nhỏ bé tuân mệnh. Ta chủ này liền mở ra bức tranh, xem tiểu nhân, nhỏ bé làm. Ma Đồ vui mừng khôn xiết, liền thanh đồng ý. Diệp Lăng triệt để triển khai phong Ma Đồ, đang muốn mệnh cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu tiến lên. Cùng dư hỏa vu nữ hợp lực phá tan ngăn chặn mộ đạo hệ đất cự thuần. Ai biết đang lúc này, Châu Hoang đại bộ phận thiếu tộc trưởng hồn phách, bám thân ở quan tài đá bên trong thượng cổ man tu thi thể bên trong, đột nhiên đứng lên, hai tay dựng ra, quan tài đá nhất thời chia năm xẻ bảy. Ầm. Thượng cổ man tu một quyền đánh vào cự thuất trên, dư hỏa vu nữ hóa thân đại vu nữ, hồi lâu không có phá tan thổ tính sắc cự thuần, khách lạt nứt thành hai nửa. Dư hỏa vu nữ vội vàng phi thân lùi sau, Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan nhìn cương thi tự thượng cổ man tu, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Thượng cổ man tu trừng mắt đỏ chót hai mắt, lớn tiếng cao giọng hét lên: bản thiếu tộc trưởng bây giờ biến người không giống người, quỷ không giống quỷ, tất cả đều là bái các ngươi ban tạo. Hôm nay, định dạy các ngươi mất mạng với này. Liên quỷ tu sĩ đều không làm được. Quy 1 chương 894, chết thôi. Chương 894, chết thôi. Mắt thấy thượng cổ man tu từng bước một bước gần, Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan từng người lấy ra pháp bảo cùng phi kiếm, toàn lực công kích. Dư Hỏa Vũ nữ hóa thân đại vũ nữ, mấy lần công đi tới, nhưng căn bản là không có cách thương tới thượng cổ man tu cường hãn thể thân, thậm chí đều không thể ngăn cản bước chân tiến tới. Chỉ Lan hoảng loạn nói, này to con căn bản không đánh nổi, một khi bị nó quét trúng, thụ quả khó mà lường được, không bằng chúng ta chết đi. Bạch Hoa Nữ cũng bắt đầu sinh lùi bước tâm ý, đặc biệt là thượng cổ man tu ngửa mặt lên trời gào thét, vận dụng đồ đàng lực lượng, phía sau thình lình biến ảo ra thượng cổ châu hoang bóng mờ, khiến cho ba nữ kinh sợ đến mức suýt nữa bỏ rơi cảm. Cái gì? Châu Hoang đại bộ phận trung thiếu tộc trưởng bị trở thành quỷ tu, còn có thể sử dụng đồ đàng lực lượng. Ngươi giờ chết của ta sắp tới, không bằng mau mau rời đi nơi đây. Quản hắn là trung thiếu tộc trưởng cũng được, thượng cổ man tu cũng được, nói chung hắn hiện tại thị thân cường hãn cực điểm, bằng sức mạnh của chúng ta là giết không chết. Giực hỏa vu nước nhưng trầm giọng quát lên, tuyệt không có thể triệt Bằng không, để cái tên này trở lại châu Hoang Đại Bộ phận, hầu hoàn vô cùng. Thế tất sẽ dốc hết toàn bộ châu Hoang Đại Bộ phận truy sát chúng ta. Dù gì, cũng phải đem hắn vây ở này trong một cổ. Thượng cổ Man Tu tê tiếng cười dài, trong giây lát một phát bắt được chỉ lan linh mục động, liền động dẫn người ném ra ngoài. Bạch Hoa nữ giật nảy cả mình. Đội vàng phi thân tiếp ứng, này nguồn sức mạnh va chạm, tương tự làm nàng khí huyết cuộn, trực lui về phía sau hơn trăm trượng xa, dùng cánh phượng dao trụ, vừa mới dừng lại. Diệp Lăng tận mắt nhìn Thượng cổ Man Tu cường hãn, thành như ma đầu nói, nguyên anh sơ kỳ thì thần, kim đan hậu kỳ sức chiến đấu, quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Ngay khi bà nữ hết đường xoay sở thời khắc, Diệp Lăng rốt cục lấy ra Phong Ma Đồ, đột nhiên tỏa ra mênh mông khí tức, Ma Đồ không tiếp tiêu hao nguyên thần tinh hoa, lan ra có thể so với Nguyên Anh trùng kỳ vị thế. Trong lúc nhất thời, thượng cổ Man tu thân hình run mạnh, dừng lại không trước. Ở thượng cổ Man tu thi thể bên trong, báng thân trung thiếu tộc trưởng hỗn phách liền hô quát mang kêu to, nhưng ở Nguyên Anh kỳ khủng bố linh áp dưới, không cách nào nhúc nhích, bị Ma Đồ Nguyên Anh thần thức gắt gao khóa chặt lại rồi. Tà chủ, tiểu nhân nhỏ bé không tiếp tiêu hao nguyên thần tinh hoa, làm hết sức, duy trì không được bao lâu, ngài mau nhanh thi pháp. Diệp Lăng cầm trong tay phong ma đồ, bay người lên trước, dùng thần thức đảo qua, nhìn tới cổ Mạn Tu tân dung hợp trung thiếu tộc trưởng hồn phách bị áp chế gắt gao, thôi thoát, lúc này mới triển khai chế khôi thuật, Thanh Minh Trú, Dư Hỏa Vũ Nữ, Bạch Hoa Nữ các loại chỉ lan, mắt thấy thượng cổ Mạn Tu cả người run rẩy, không nữa tiến lên, ba nữ đều không rõ vì sao, lại nhìn thấy Diệp Lăng tiến lên thi pháp, không nhận ra là đạo thuật nào, chỉ thấy thanh khí lở lở, vờn quanh trụ thượng cổ Mạn Tu, không ngừng đi đến tầm đẩu, ba nữ từng cái từng cái mắt to trừng mắt nhỏ, vừa mừng vừa sợ nói: "Diệp đại ca, thượng cổ Mạn Tu mạnh mẽ như vậy sức mạnh, lại bị ngươi phong ấn không lúc nhích." Đây là cái gì phong ấn phép thuật, ta làm sao chưa từng gặp?" Diệp Lăng phân phó nói, "Ba người các ngươi, nhanh hướng về thanh khí bên trong truyền vào pháp lực." Tăng nhanh luyện hóa tốc độ, nếu không thì thượng cổ man tu thoát ly không chế, liền cũng lại chế không được, không thể làm gì khác hơn là đem giết hồn, này một phen tổn thất sẽ rất nặng nề." Ba nữ nghe Diệp Lăng nói quan hệ trọng đại, vội vàng hướng về thanh minh chú thanh khí bên trong truyền vào pháp lực, trong lúc nhất thời, ánh sáng màu xanh đại thịnh, không ngừng vần quanh cùng hòa vào thượng cổ man tu thi thể ở trong, bám thân với nải trung thiếu tộc trưởng hồn phách, cũng thuận theo phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dương Hỏa Vu nữ cười lạnh một tiếng, nhìn hắn lại hung hăng để hắn chết trước nhiều được một ít dàn vặn. Quy 1 chương 895, thượng cổ man tu còn sống. Chương 895, thượng cổ man tu còn sống. Diệp Lăng vừa chỉ bằng quyết, luyện hóa thượng cổ man tu, vừa lạnh lùng nói, hồn phách của hắn sẽ không chết, chỉ là sẽ mê mất tâm trí, cuối cùng cùng này thượng cổ man tu đồng thời, từ quỷ tu bị trở thành con rối. Cái này cũng là gặp may đúng dịp, nếu không là trung thiếu tộc trưởng Cam Nguyện bám thân thượng cổ man tu thi thể, trở thành quỷ tu sĩ, nếu không thì, bằng vào ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, lại sao có thể có thể đối với nguyên anh kỳ thượng cổ man tu thi thể, triển khai chế khôi phương pháp. Bạch Hoa Nữ vừa nghe là đang luyện chế con rối, không khỏi kích linh linh dùng mình một cái, nhìn lại Diệp Lăng, không biết hắn là chính là ta. Ngược lại là Dực Hỏa Vu Nữ cùng chỉ lan hương phấn không thôi, Dực Hỏa Vu Nữ gia tăng truyền vào pháp lực, chà chà thán thở, tiểu đội chúng ta nếu là có như vậy một độ nguyên anh thịt thân con rối, ở Man tộc thượng cổ áo cảnh bên trong, liền nên ngang mà đi rồi. Hơn nữa trung thiếu tộc trưởng hồn phách chỉ là mê thất tâm trí, sẽ không tiêu vong, châu hoang đại bộ phận liền không cách nào tham dò bọn họ thiếu tộc trưởng chết sống, vô hình trung cho chúng ta miễn đi thật nhiều phiền phức. Chỉ lan thấy Bạch Hoa Nữ diện lộ không đành lòng chi sắc, khuyên, ai? Đại tiểu thư Ngươi lại tâm tử diện mềm nún, phải biết, nếu như không hạn chế thượng Cổ Mạn Tu, chắc chắn bị phản vệ, vừa nãy này thượng Cổ Mạn Tu cường hãn bao nhiêu, ngươi lại không phải không thấy. Rơi vào tay người ngoài còn nói được, để lòng dạ độc ác trung thiếu tộc trưởng chiếm cứ vì là quỷ tu, tuyệt đối là làm hại muôn dân. Đúng nha. Dực Hỏa Vu nữ nghe được trung thiếu tộc trưởng hồn phách tiếng kêu càng ngày càng nhiều ớt, trong lòng rất dị hỉ, gật đầu phụ họa, châu hoàng đại bộ phận có thêm như vậy một vị quỷ tu sĩ, trợ trụ vi ngược, thế tất đem hoành hành bá đạo, chúng ta đem hắn luyện thành con rối, đây là ở trừ hại, giết kẻ ác tức là thiện niệm. Hung chi lại không cần hắn nói tiêu mệnh vẫn Động tác này xem như là vô cùng nhân từ. Bạch Hoa Nương nghe các nàng nói có lý, thở dài, lập tức cũng ra tăng hướng về thanh khí bên trong truyền vào pháp lực, nếu không có như vậy, hiện tại thi thể nằm trên đất, tử trạng thê thảm, e sợ chính là các nàng rồi. Diệp Lăng thần sắc bất biến, không ngừng đánh ra thanh minh chú pháp ấn, nương theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chúng thiếu tộc trưởng hồn phách triệt để mê mất tâm trí, cuối cùng cùng thượng cổ man tu thi thể hòa làm một thể, mục lộ mờ mịt, trở thành một cụ không hồn không phách quái đoàn rối. Sau đó, Diệp Lăng lại phân ra tâm thần cùng hồn phách thân thể, tiến vào tiên phủ ngọc bội trích tinh ai. Luyện chế một lò các loại cực phẩm hệ kim linh thảo dung luyện mà thành đan dịch. Nay cụ thượng cổ Man Tu thì thân cường hẳn như vậy, khi còn sống hẳn là kim linh căn Man Tu, hơn nữa Châu Hoang Đại Bộ phận trung thiếu tộc trưởng Kim, thủ song linh căn hồn phách, mặc dù luyện không được kim cương bất hại thần, thế nhưng dùng đan dịch tăng cường thể thân cùng sức phòng ngự, vận lạ rất dễ dàng. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng nhét ra hệ kim linh thảo luyện chế đan dịch, rồi tiến vào thanh minh chú thanh khí bên trong, theo thanh khí hòa vào thượng cổ Man Tu trong cơ thể, khiến cho dần dần tỏa ra vàng nhạt sắc ánh sáng. Xong rồi, thanh hắc nữ yêu, Châu Hoang Đại Bộ phận thiếu tộc trưởng Di Lạc nhanh sói bổng quy ngươi rồi nhặt lên đến, dùng toàn lực, thử xem này cũ con rối. Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, giật hỏa vu nữ cùng chỉ làn các nàng cuối cùng cũng coi như thở dài một cái, Thanh Hắc Ngư yêu nhưng là hứng thú bừng bừng nhặt lên nan sói đồng, dùng hết bình sức mạnh của sự sống, Lăng không đập về phía thượng cổ man tu con rối. Bình một tiếng vang trầm. Thượng cổ man tu con rối hơi loạng một cái, cũng không có bị bất kỳ tổn thương gì, trái lại nan sói đồng bị bắn lên rất cao, Thanh Hắc Ngư yêu thật vất vả mới trung hòa này cố lực phản chấn, cắt lưỡi than thở, khá lắm. Thế này sao lại là cụ thị thân, rõ ràng là so với kim thiết đồ đồng đầu thiết cánh tay còn kiên cố hơn. Quy 1 chương 896, phân phối chiến lợi phẩm. Chương 896, phân phối chiến lợi phẩm. Diệp Lăng đối với thượng cổ Man Tu con rối cường hãn sức phòng ngự hết sức hài lòng, khẽ hứa cảm, rất tốt. Nay cụ con rối tuy rằng chỉ có kim đan hậu kỳ sức chiến đấu, nhưng có có thể so với nguyên anh sơ kỳ cường hãn thì thân. Càng nhiều chương mới nhất phòng vẫn, mặc dù ở này Man tộc thượng cổ áo cảnh bên trong gặp gỡ đối mạnh, cũng không có gì lo sợ. Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan vừa là hâm mộ lại là than thở, Dực Hỏa Vu nữ cuối cùng cũng coi như là triệt để yên tâm, lần này rồi rồi. Châu Hoang Đại Bộ phận Trung thiếu tộc trưởng hồn phách bị trở thành con rối một phần, lại vô thần trí, lại không tính là nói tiêu mệnh vẫn, Châu Hoang Đại Bộ phận thì sẽ không biết được. Diệp Lăng run lên rơi xuống nước phủ bức tranh, thựa cổ Man Tu chôn cùng bảo vật, quỷ phù cùng Ma Tu trùng cửu túi chứa đồ, đều tùy theo rơi xuống, sau khi, Diệp Lăng lại thu đi lòng đất Trung thiếu tộc trưởng túi chứa đồ. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, ta là đội trưởng, do ta đến phân phối chiến lợi phẩm, nhanh xối bổng liền cho Thanh Hắc Ngư yêu, Quỷ phù Âm binh quy ta, các ngươi có gì dị nghị không? Không có. Ma Tu trùng cửu thiêu đốt hồn phách, mang theo túi chứa đồ cùng quỷ phù bỏ chạy, nhờ có Diệp Đại Ca lấy đi hồn phách của hắn. Lệ Gian lên quy diệp đại ca hít thở. Đội trưởng xuất lực nhiều nhất, ngay quỷ phù tuy là thượng cổ vu tộc chí bảo, quỷ vu thánh vật, nhưng quỷ vu tuyệt tích đã lâu, lại rơi vào thượng cổ Man Tu thạch trong quan tài, bây giờ vì là đội trưởng mà được, ta cũng không có dị nghị. Ha <cười> ha, <cười> chỉ cần đem Ma Tu Trung Cửu cùng Trung thiếu tộc trưởng Linh Thạch đa phần ta một ít, đủ thấy thỉnh thỉnh. Ba nữ dồn dập nói rằng, tùy ý Diệp Lăng phân phối chiến lợi phẩm. Diệp Lăng dùng thần thức đảo qua túi chứa đồ, thấy Trung thiếu tộc trưởng cùng Ma Tu Trung Cửu sử dụng pháp bảo pháp khí, đều là thượng phẩm, không có cấp phẩm, như hệ đất cửu thuần, hắc sát phi kiếm tất cả đều phán nát, không thể lại dùng chỉ có thượng cổ man tu chôn cùng cực phẩm bảo thạch, nhưng có thể lưu làm luyện khí tác dụng, Diệp Lăng tùy ý chọn chút, như xanh thảm thủy linh bảo thạch cùng xanh biết phong chúc tính cực phẩm bảo thạch, khảm nạm ở đối ứng chúc tính pháp bảo trên, định có hiệu quả, còn cái khác bảo vật, tùy ý bạch hoa nữ cùng dược hỏa vu nữ các nàng chọn. Ba nữ đồng dạng là theo như nhu cầu mỗi bên, nói chung là dược hỏa vu nữ yêu thích linh thạch, sưu kiểm hết thảy linh thạch, có tới hơn triệu khoảng cách. Dược hỏa vu nữ hưng phấn nói, chuyến này không ổn. Được linh thạch đầy đủ bản bộ tộc mười mấy năm tác dụng, trở lại cũng làm cho tế ti cùng pháp sư bọn họ vui mừng mà bạch hoa nữ cùng chỉ lan tử nhỏ sinh sống ở Việt Quốc Bạch Hoa Cốc, đủ không xuất cốc, không thiếu linh thạch. Theo nàng chiếm làm của riêng, chỉ là cười bỏ qua mà thôi. Hai người bọn họ muốn chính là pháp bảo thượng phẩm pháp khí cùng đan dược những vật này. Trở đến tiểu đội 4 người phân công xong chiến lợi phẩm, trực tiếp bay ra cổ mộ, do Diệp Lăng chỉ huy thượng cổ man tu con rối ở phía trước mở đường, dường như vàng nhạt sắc người khổng lồ tương tự, khai sơn phá thạch, ở rừng sâu núi thẳm bên trong như dẫm trên đất bằng. Mặc dù gặp gỡ hạo cảnh bên trong kim đan thú, đều bị thượng cổ man tu con rối hoặc là nắm lên ném, hoặc là đá văng ra, cho cá nheo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu tình không ít sự. Có lần này trong mộ cổ thu hoạch, cùng thượng cổ Man Tu con rối mở đường, Vách Hoa nữ, Chỉ Lan đều tự tin tăng gấp bội, Chiến Ý Dương Trào, Liễn Dực Hỏa Vũ nữ đều vô cùng nóng bỏng vì là đội trưởng tìm kiếm nỗi lên châu quả, lại là đạp xem địa hình, lại là cùng với trước ở thượng cổ ảo cảnh bên trong trải qua so sánh. Cuối cùng, Dực Hỏa Vũ nữ nhìn núi xa cùng sơn ở ngoại vân dạ vụ nhiều u cốc, trầm ngâm nói, "Thượng cổ tiên quả châu quả, ngoại trừ sinh trưởng hoàn cảnh kỳ lạ, chu vi trong trượng cũng không có một ngọn cỏ bên ngoài, nhiều là ở thâm trong cốc sẽ không xuất hiện ở vách núi treo leo trên. Chúng ta muốn tìm châu quả, trên núi sẽ không có." chỉ có thể đến sơn ở ngoài U cốc bên trong thử vận may. Diệp Lăng gật gật đầu, "Được." Vòng quanh ngọn núi, hướng về U cốc xuất phát. Quy 1 chương 897, chật đường. Chương 897, chật đường. Tiểu đội 4 người theo thượng cổ man tu còn rối, cùng chạy tới U cốc, ven đường trô đi qua, không chút nào tránh man tộc tiên tiêu đội ngũ. Diệp Lăng chân đạp thượng cổ man tu bà bay, lại cho gọi ra băng điệp, dõi mắt viếng vọng, tìm kiếm chu quả đặc biệt sinh trưởng hoàn cảnh. Mắt thấy muốn vòng quanh ngọn núi thì, chợt nghe trên núi truyền đến một trận tiếng kinh ngạc. Mau nhìn. Đó là cái gì? Thật giống là một cái cổ man người khổng lồ. Ở chúng ta man tộc thượng cổ ảo cảnh, gặp gỡ thể trạng cao to của man cũng chẳng có gì lạ. Hẳn là cùng nơi này viễn thú như thế, cũng là ảo cảnh biến thành. Mặt sau ngự kiếm, hẳn là truy sát này cổ man người khổng lồ, chúng ta cũng đi tham gia chút náo nhiệt. Không đúng. Vị này cổ man cả người hiện ra vàng nhạt sắc, bả vai còn đứng một người, xuyên chính là cẩm mũ điêu cừu, trên lưng cong lấy tử sắc trường cung, không biết là bộ lần nào. Trên núi man tu đội ngũ sự nghi ngờ nhất thời, dồn dập tới rồi nhìn cái đến to cùng. Bạch Hoa nữ cùng chỉ Lan thân là Việt quốc nữ tu, xông vào này man tộc thượng cổ ảo cảnh, vẫn không cảm giác được đến làm sao. Mã Dực Hỏa Vu nữ trung quy là Vu tộc, ở Hỏa Mạn nơi cùng Mạn tộc là thế kỷ, nhìn thấy một đội Mạn tu lao xuống sắp đến, nhất thời độ cao cảnh giác, tràn ngập địch ý nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ có Diệp Lăng, đối với những người này nhắm mắt làm ngơ, Mạn tộc cũng được, Vu tộc cũng được, chỉ cần có đủ thực lực, liền không sợ với bất kỳ một đội. Diệp Lăng liếc mắt nhìn U cốc bên trong, mây mù bốc lên, tự có dị biến, mà ở mặt trước giò đường băng điệp cũng cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, điều này làm cho Diệp Lăng tâm thần vì đó chấn động, phân phó nói, đại gia không cần để ý sẽ sơn bên trên xuống tới Mạn tu, chỉ để ý hướng về U cốc xuất phát. Nếu những người này không phải muốn tới gần, Cá Nheo yêu, Thanh Hắc Ngư yêu, hai người các ngươi đoàn hợp, nghiện đi bọn họ. Phải. Xin nghe tôn chủ chi mệnh. Thanh Hắc Ngư yêu nâng lên nanh sói đồng, lớn tiếng đồng ý, cùng Niêm Ngư lao đại hai bên trái phải, đi ở đội ngũ phía sau, thỉnh thoảng mắt nhìn chằm chằm nhìn lại trên núi. Mà trên núi Man Tu đội ngũ, nhìn thấy hai đại kim đàn Ngư yêu, càng cảm thấy mới mẻ, cả kinh nói, trời ạ. Thượng cổ ảo cảnh bên trong, lại còn có Ngư yêu. Nhìn dáng dấp khá cũ hình người, tựa hồ linh trí đã mở, không giống như là huyễn thú. Tiến lên. Mặc kệ có phải là huyễn thú, giết tới. Có thể bắt được hoặc tốt nhất, nếu như là huyễn thú, liền chém giết, quyển cho là săn bắn yêu rèn luyện rồi. Trong lúc nhất thời, trên núi Man Tu hưng phấn bọn họ xuống tới, thẳng đến cá neo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu. Thanh Hắc Ngư yêu nghe được bọn họ kêu gào thành, nhất thời hòa hướng về trên ba, kêu lên, "Nghiêm Ngư lão đại, lúc này xem ta, ta liền không tin, dùng nhanh sói đồng thu thập bọn họ không được." Cá neo lão yêu biết nó tấn đến như thế hạng nặng pháp khí, thế tất yếu luyện tay ngải một chút, lập tức cũng không có ngăn cản, tùy ý Thanh Hắc Ngư yêu tiến lên, cá neo lão yêu chỉ cho nó lựa chọn, dùng cốt trượng thao bắn lên ngập trời thủy bộ, bất cứ lúc nào chuẩn bị quyển giết tới. Bùng Thanh Hắc Ngựa yêu trấn hưng lên tinh thần, đừng xem này một bổng không đánh nổi có thể so với nguyên anh thịt thân thượng cổ Man tu con rối, thế nhưng đối phó những này kim đan kỳ Man tộc tu sĩ, thừa sức. Âm một tiếng rung trời giới tiếng vang, Thanh Hắc Ngựa vung lên mành sói đồng, liền người mang núi đá, trực đánh mắt tan. Mặt sau tới rồi Man tu, thấy tình cảnh này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sức lực thật lớn, đại gia không thể khinh thường, nhưng thần đối địch, nhanh truyền âm cho thương làng Man tường làng thiếu chủ, nói nơi này có hai con kim đan yêu thú, còn phát hiện cổ Man người khổng lồ, để hắn mau mau xuất lĩnh đội mạnh đến đây trợ trận. Quy 1 chương 898. Dương cung bạc kiếm. Chương 898, Dương cung bạc kiếm. Thanh Hắc Ngư yêu chỉ một động, liền đẩy lùi trên núi lao xuống Ma Tu, không khỏi cực kỳ đắc ý, chỉ hận Sách Hỏa Thanh Vi báo không tại người chết, không thể tận mắt nhìn nó thần dũng. Vậy mà trải qua không lâu lắm, trên đỉnh núi bỗng nhiên lao xuống dưới mười mấy ánh kiếm. Thế tới hung hăng, linh áp bức người. Thanh Hắc Ngư yêu hít vào một ngụm khí lạnh, vội hỏi, Nghiêm Nư lão đại, ngươi chắc chắn ngăn trở bọn họ sao? Có muốn hay không trở lại bẩm báo Tô chủ? Cá neo lão yêu dừng một chút cốt trượng, phía sau thủy bộ dường như nhị long ra thủy. Từ hai bên trái phải im quắc khứ, nhưng nó trong lòng vẫn là không vững tâm, nhíu mày nói, đối phương người đồng thế mạnh, chỉ sợ là khó có thể chống đối. Ngươi đi bẩm báo, ta quấn lên Hải Lãng, trước tiên chặn trên một trận. Thanh Hắc Ngư yêu không dám thất lễ, lập tức chạy trở về thông báo Diệp Lăng. Diệp Lăng cùng Dực Hỏa Vũ nữ vừa nghe là Thương Lang Tiếu chủ xuất lĩnh man tộc đội mạnh xâm chiếm, lại nhìn thấy cá neo lão yêu thao tung Hải Lãng, bị mười mấy ánh kiếm áp chế, ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này Diệp Lăng mệnh thượng cổ man tu con rối đi vào mèo, mà Dực Hỏa Vũ nữ, Bạch Hoa nữ cùng chỉ làn tất cả đều lấy ra pháp bảo pháp khí, tiến vào chiến đấu trận thái. Chờ đến chúng người đi tới gần, tiếp ứng rơi xuống cá neo lão yêu, thượng cổ man tu con rối đạp lên nhanh chân, công hướng về trên núi hạ xuống ánh kiếm, ném ra đá tảng, mang theo phong thanh, khí thế kinh người. Lệnh ánh kiếm dồn dập tản ra né tránh. Dư hỏa vu nữ lớn tiếng cao giọng hét lên, người đến là thương lang thiếu chủ sao? Chính là. Thể trạng cường tráng, cả người lang tộc man văn thương lang thiếu chủ, nghe được bên dưới ngọn núi có người la lên hắn, vội vàng bắn lên ánh kiếm, liếc mắt quan sát, thình lình trông thấy cổ man người khổng lồ phía sau, ngoại trừ hai đại ngư yêu cùng một con băng điệp, còn có một nam ba nữ. Ngoại trừ hai cái xa là nữ vừa nhìn liền không phải man tộc nữ tu, mà khác một nam một nữ, chính là ở thanh trúc thành trong phố chợ, với hắn tranh giá Dực Hỏa Vu tộc Vu nữ, cùng với trên người mặc cẩm mũ điêu kỷ, cong lầy lôi cùng Diệp Lăng. "Là các ngươi? Tiểu tử ngươi thay đổi nguyên sắc đoạn Trường Sam, liền cho rằng bổn thiếu chủ không nhận ra sao? Các ngươi tổn thương người của ta, hiện tại giao ra Hích Độc Châu, còn không vị là chỉ mượn, bổn thiếu chủ có thể chuyện cũng sẽ bỏ qua." Thương Lang thiếu chủ ngạo nghễ nói, đối với Diệp Lăng đấu giá đến Hích Độc Châu, còn ở hắn dưới mí mắt lưu, canh cánh trong lòng. Diệp Lăng một tiếng cự tuyệt, "Không thể." Dực Hỏa Vu nữ rất rõ ràng, nếu là không có Hích Độc Châu, liền có có thể đi ra khí độc lâm, càng sẽ không sợ quá chạy đi thiên tiểm bộ độc nữ, nghe đột thương lang thiếu chủ bất lịch sự yêu cầu, cũng cả giận nói, ngươi mơ mộng hão huyền thật. Xích độc châu là diệp huynh đấu giá đoạt được, ngươi một khối linh thạch đều không ra, đã nghị cấp đi. Hừ hừ, đừng xem các ngươi người đông thế mạnh, mấy cái đội ngu gặp lại, ra dáng, lại có man tộc các bộ lạc làm chỗ dựa. Thế nhưng ở này man tộc thượng cổ ảo cảnh bên trong, so với chính là thực lực, còn các ngươi thế lực sau lưng không dùng được. Thương lang thiếu chủ cười gần một tiếng, "Ồ, thế à? Chỉ bằng bốn người các ngươi, hơn nữa linh thú còn dối, cũng muốn cùng bổn thiếu chủ tranh đấu?" Ta lạ vạn vạn không ngờ rằng, ngươi lại cùng Diệp Lăng một nhóm, còn đồng thời cuốn vào chúng ta man tộc rèn luyện ảo cảnh. Nếu đến rồi, cũng đừng muốn trở về, bổ thiếu chủ định dạy các ngươi chôn thây nơi này. Đến nha, cùng tiến lên, giết bọn họ, cướp bảo châu, cướp linh thú. Quy 1 chương 899, cổ man con rối vai. Chương 899, cổ man con rối vai. Thương Lang thiếu chủ ra lệnh một tiếng, hắn xuất linh hơn 10 người man tộc dũng sĩ hưng phấn gào gào thét lên, lao thẳng về phía Diệp Lăng bốn người. Dực Hỏa Vu nữ vội vàng cởi xuống bộ nơi cổ tay mấy cái hồng vòng tay, miệng lẩm bẩm viễn cho hồng trạc ở giữa không trung lẫn nhau va chạm, phát sinh một trận kỳ dị rung động thanh, khấu đấm người hồn phách. Diệp Lăng cũng lấy xuống Niết Tâm Linh, lay độc lên, Niết Tâm Linh loạn tâm trí người tiếng chuông trực đãng ra mười dặm có hơn. Chỉ một thoáng, từ trên núi lao xuống Thương Lang thiếu chủ cùng chúng man tu dũng sĩ, nhất thời hồn phách run rẩy, tâm trí vì đó mê loạn. Đánh mất hơn một nửa người, trực tiếp ngã vào trên núi, vương đau đầu khổ xoay chuyển. Thương Lang thiếu chủ cùng bên người vài tên dũng sĩ tu vi hơi cao, đều là kim đan chủ kỳ, miễn cưỡng có thể ngăn cản được kích hồn thanh cùng Niết Tâm tiếng chuông. Thương Lang thiếu chủ vừa nhìn xuất sư bất lợi, giống lớn một tiếng, trên người man văn lập loé, thình lình biến ảo ra một con thương lang bóng mờ, không nữa sợ kích hồn thành, bay nào hướng về Diệp Lăng cùng Dực Hỏa Vũ nữ. Phía sau hắn Kim Đan trung kỳ man tộc dũng sĩ, tuy rằng không có thương lang thiếu chủ thiên phú dị bẩm, biến ảo không ra bộ tộc đồ đẳng, thế nhưng chịu đến thương lang thiếu chủ cổ vũ, từng cái từng cái đẩy kích hồn thành áp lực, cũng tùy tùng vọt xuống tới. Cá neo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu mắt thấy thương lang thiếu chủ, vận dụng đồ đẳng lực lượng sau, khí tức tăng vọt, hầu như đạt đến Kim Đan hậu kỳ. Mà này thương lang vẫn ảnh càng là mang theo khát máu sát khí, trừng mắt đỏ đậm mà lại cáo kỉnh lang mắt. Hung tàn cực điểm, hai đại ngư yêu vội vàng rất thân mà ra, hộ vệ Tô chủ. Ngoại trừ hai đứa chúng nó no cái, Bạch Hoa Nữ cùng Chỉ Lan cũng đều từ người lấy ra pháp khí, ngưng thần đối địch. Đang lúc này, Diệp Lăng giơ tay một chiêu, chấm giọng quát lên, Cổ Man Quan dối, tiến lên. Thượng cổ Man Tu con rối nhất thời sải bước đón nhận, thật giống như là một vị tỏa ra vàng nhạt sắc ánh sáng thượng cổ chiến thần. Ầm. Thương Lang Huyền Ảnh đánh vào thượng cổ Man Tu con rối trên người, Thương Lang thiếu chủ mãn cho rằng hung tàn thương lang đồ đẳng, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, định có thể đem này cổ man người khổng lồ đánh bay. Ai thường nghĩ, ở này va chạm bên dưới, Thương Lang Uyên Ảnh nhất thời tiêu tan, mà thượng cổ Man Tu con rối chỉ là lung lay loáng một cái, lông tóc không tổn hại, tiếp tục hướng phía trước. Thương Lang thiếu chủ không thể chịu đựng đống đổ đẳng Uyên Ảnh huyễn diệt phạt vệ, hoa phun ra ngụm máu lớn, vẻ vải trên đất, vô cùng suy yếu. Theo hắn một đường xung phong hạ sơn Man tộc Dũng sĩ, thấy tình cảnh này, tâm hồi hộp chỉ xuống, còn không chờ bọn hắn làm ra quyết định, là kế tục xung phong. Vẫn là cứu Thương Lang thiếu chủ rút về trên đỉnh núi. Lúc này, thượng cổ Man Tu con rối đến rồi. Giết tiến vào trong đám người, đối với trả cho bọn họ những này Man tộc Dũng sĩ, toàn dùng man lực công kích, hoặc là vung lên cự quyền hoặc là một trảo ném đi, tuy rằng cổ man con rối mất đi thần trí, man lực công kích không được cái gì kết cấu, thế nhưng thịt thân cường hãn cực điểm, lực đạo cũng lớn đến kinh người, đối với man tộc Dũng sĩ tôi nói, quả thực chính là một cơn náo động. Cổ man người khổng lồ quá mức cường hãn, ngay cả ta Kim Linh búa lớn đều không chém nổi, đại gia mau bỏ đi, đợi chúng ta cứu thương Lang tiểu chủ. Hắn là chúng ta thủ lĩnh a. Không kịp rồi, ném hắn đừng động, chạy chậm một bước, liền mất mạng rồi. Trong lúc nhất thời, hiếm hoi còn sót lại man tộc Dũng sĩ chạy trối chết, trong chớp mắt làm chim muông tán. Chỉ để lại suy yếu Thương Lang tiểu chủ. Giấy rùa bò lên, lại bị cổ man con rối cự tay nắm lấy, quả thực hay cùng sách tiểu kế tự ở nó trong tay, Thương Lang thiếu chủ không hề có chút sức chống đỡ. Bạch Hoa nữ, Dư Hỏa vu nữ cùng Chỉ Lan nhìn thấy cổ man con rối bắt được Thương Lang thiếu chủ, nếu không có là đội trưởng Diệp Lăng Thảo Tung, chỉ sợ cổ man con rối vung lên nắm đấm liền đem hắn tạp thành thịt bính. "Thả ra ta! Thả ra bổn thiếu chủ!" Sĩ si có thể giết mà không thể đụng. Thương Lang thiếu chủ hí lên lực kiện tiêu gạo. Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Ngươi đã chọn thương, chúng ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay." "Bất quá, ta xem ngươi là một hắn tử." lại cùng ngươi ngày xưa không oán, cũng không muốn ở hỏa man nơi nhiều tụ cùng địch, như vậy đi, giao ra hồn huyết, ta liền để cổ man con rối thả ngươi. Xem như là trừng phạt, ngươi vị trí thương lang man bộ lạc, nợ ta một món nợ ân tình. Quy 1 chương 900, hàng phục. Chương 900, hàng phục. Thương lang thiếu chủ vừa nghe Diệp Lang muốn thu hắn hồn huyết, cật lực giãy rủa, nhưng theo thượng cổ man tu con rối nắm chặt hai tay, thương lang thiếu chủ nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Dực Hỏa Vu nữ tối không lọt mắt man tộc bên trong người, chà chà than thở, "Ai, ta nói thương lang thiếu chủ, thu ngươi hồn huyết, không giết ngươi, lưu ngươi điều tính mệnh." là đội trưởng của chúng ta thương hại ngươi, ngươi đừng không biết điều, nếu như một lòng muốn chết, rất khỏe mạnh, để bản cô nãi mãi tự tay tiễn ngươi về Tây Thiên, bảo đảm để ngươi ở trước khi chết, nhận hết vu tộc nguyền rủa cùng luân hồn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thương Lang thiếu chủ kích linh linh dùng mình một cái, cái gọi là kẻ ác tự có kẻ ác trị, Thương Lang thiếu chủ thà rằng bị cổ man người khổng lồ bắt chết, cũng không muốn rơi vào nǎi vu nữ trong tay chịu đủ gián vật, liền hắn ngo ngo gật đầu đáp ứng, xuất ra hồn huyết, biến càng thêm hể bại suy yếu. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, Xem nhận không có sai sót, lúc này mới thu hồi Thương Lang thiếu chủ hồn huyết, mệnh cổ man con rối thả xuống hắn, nhắc nhở nói: "Từ nay về sau, ngươi đến nghe lệnh của ta. Còn có sau lưng ngươi Thương Lang man bộ lạc, ở ta triệu hoán thời gian, cũng đến đến đây giúp đỡ, hiểu không?" Thương Lang thiếu chủ cuối cùng cũng coi như là lượm cái mạng ở, nhưng hồn huyết được người chế trụ, hay cùng yên cả tự, rủ xuống đầu, đối với Diệp Lang giận dọ, không dám không nghe theo, gật đầu liên tục đáp: "Hiểu, hiểu." Lúc này, Dư Hỏa Vu nữ đầy khắp núi đòi đi kiếm man tộc Dũng sĩ Di Lạc túi chứa đồ. Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan nhưng thờ ơ không động lòng, trái lại thúc giục Vô nữ, chúng ta còn muốn chạy đi. Những người này trong bao chứa vật có thể có cái gì đáng giá bảo vật. Đi nhanh lên rồi, không cần ở đây ở lâu. Dứt hỏa vô nữ nhanh nhẹn lựa túi chứa đồ, đổ, đổ ra linh thạch, thu vào chính mình trong túi, quay đầu lại nói, "Ta Bạch Hoa đại tiểu thư, các ngươi nói ngã, cũng nhẹ, một khối linh thạch cũng là tiền a. Ở Hỏa Man nơi trên, nếu muốn bộ lạc phát triển lớn mạnh, không có linh thạch là không thể thực hiện được. Không tin có thể đi hỏi một chút Thương Lang thiếu chủ, có phải là có chuyện như vậy. Chuyện đến nước này, trong tiểu đội bất luận người hay, Thương Lang thiếu chủ cũng không dám đắc tội, chỉ được gật đầu vâng vâng mà ứng, nói cái gì chính là cái đó." Hắn lại không dám lấy đội hữu thân phận tự sưng, tối đầu dụ dỗ đi theo hai đại ngư yêu phía sau. Diệp Lăng vung tay lên, bắt chuyện trên mọi người, "Đi, hướng về U cốc xuất phát." Thương Lang thiếu chủ mặt sắc biến đổi, vận bịu khuyên can nói, "Là phía trước U cốc sao? Không đi được. Bên trong có Viễn Cổ Cự Long, sức chiến đấu kinh người, đã có rất nhiều màn tu chôn thây với chúng cốc, trốn ra được đội ngũ hơn nửa là nhân số không hoàn toàn, tử thương nặng nề." "Ồ, Viễn Cổ Cự Long?" Chỉ Lan hiếu kỳ dò hỏi, "Ta chưa từng thấy, coi là thật rất đáng sợ sao?" Thương Lang thiếu chủ cũng không muốn mất hồn huyết, thật vất vả bảo toàn tính mệnh, lại lập tức phải xông Long Đàm hộ vệ, lại ném mất bạc nhỏ, hắn thần sắc ngưng trọng nói, "Viễn, cổ cự long là cấp 10 thú." Tương đương với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. "Không phải bổn thiếu chủ, khà khà, không phải ta trưởng nhân ra trí khí, diện sự văn phong của chính mình, mặc dù lấy các ngươi sức chiến đấu, có cổ man người khổng lồ, cũng khó có thể cùng Viễn cổ cự long chống lại." Bạch Hoa nữ cùng Trì Lan nhìn hắn trọng đại, trên mặt ý sợ hãi không giống như là làm bộ, không khỏi âm thầm trầm ngâm. "Dữ hỏa vu nước nhưng đối với man tộc thiếu chủ nói, tràn ngập nghi vấn." Sa sa trông thấy lục tục có ánh kiếm nhảy vào trong gỗ cốc, còn có từ trong cốc rút lui đi ra, cũng không gặp người ta ném mất tính mệnh, Dực Hỏa Vu nữ chỉ phía xa nói, "Ngươi xem, những người này đều tới u cốc bên trong đi, còn có bình yên vô sự đi ra, ngươi có phải là ở chuyện giật gân?" Sợ vỡ mật, Thương Lang thiếu chủ chỉ là than thở, "Có tin hay không là tùy ngươi." Ngược lại bên trong là có cấp 10 cự lòng, chúng ta phải đi màn tốc đội ngũ trở về, hao binh tổn tướng, tử thương không ít, là bọn họ chính mồm nói với ta lên, há có thể giả bộ. Ba nữ Trần Trờ bất định, ánh mắt toàn nhìn phía đội trưởng Diệp Lăng. Quy 1 chương 901, kết bạn đồng hành. Chương 901: Kết bạn đồng hành. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, bất luận tự giả, đều muốn tiến vào u cốc bên trong tìm tòi. Nếu thật sự có có thể so với Nguyên Anh kỳ viễn cổ cự long, bằng thực lực của chúng ta, cũng có thể toàn thân trở ra. Ta quan tâm hơn chính là, trong cốc có này nguy thú, bảo vệ chính là gia sao thiên tài địa bảo. Bạch Hoa nữ cùng Trì Lan nghe xong thâm giác có lý, lên tiếng phụ họa, Dực Hỏa Vu nữ hướng về Thương Lang thiếu chủ trăn mắt, không nói lời gì ra lệnh, đi. Phía trước dẫn đường. Thương Lang thiếu chủ vẻ mặt đau khổ, miệng niết cùng biểu tự, nhìn u cốc liền trực độ mồ hôi lạnh. Diệp Lăng vung tay lên, Khiến cho thượng cổ man tu con rối đổi tới, phân phó nói: "Ngươi chỉ để ý yên tâm, tự có cổ man con rối bảo vệ ngươi. Phạm là thu phục ngươi hồn huyết, sau này còn có để ngươi hiệu lực chỗ, sẽ không để cho ngươi chôn thây ở chỗ này." Thương Lang thiếu chủ tâm trạng an tâm một chút, lúc này mới dẫn cổ man người khổng lồ cái này to con ở phía trước mặt đường. Mắt thấy sắp tới u cốc lối vào Tung Lung thị, gặp gỡ một đội man tộc đội ngũ, những người này đa số nhận ra Thương Lang man thiếu chủ, nhìn phía bọn họ bên này, đều đầu chi lấy ngạc nhiên ánh mắt. Không biết Thương Lang thiếu chủ phía sau theo ba nữ một nam, là từ đâu tới đây. Ngoại trừ Diệp Lăng một thân cầm vũ điếu cừu, Nhìn qua còn như là man tộc bộ lạc, cái khác ba nữ, thấy thế nào làm sao không giống như là man tộc nữ, trong đó càng có một nữ, thân mang vu tộc pháp bảo, khiến cho bọn họ rất kỳ quái. Cầm đầu khoác đằng giáp, cầm trong tay linh mộ thuần man tu, nhíu mày nói: "Thương lang thiếu chủ, ngươi linh đều là những người nào? Này ba cái nữ, tựa hồ không phải chủng tộc ta." Đúng đấy. Dị tộc người, sao sẽ xuất hiện ở ta man tộc thượng cổ ảo cảnh? Với hắn cùng đi man tộc nữ tu cũng nghi vấn nói, tương tự là toàn bộ mặc giáp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều là dùng cây mây đàng diệp bệnh mã thành, trên đầu còn mang hoa hoàn, vô cùng làm người khác chú ý. Thương Lang thiếu chủ nhận ra này cầm đầu là Thanh Đẳng Man Dũng sĩ Mông Dương, diện đối với bọn họ nghi vấn, Thương Lang thiếu chủ quả thực là trong miệng cũng không thể bảo chữa, chố mắt ngoác mồm một lúc lâu. Cuối cùng, vẫn là Diệp Lăng lén lút cho hắn thần thức truyền âm, dạy hắn mấy câu nói. Thương Lang thiếu chủ nhất thời tỉnh ngộ, vội vàng hướng lối vào Tung Lũng Man tu đội ngũ vẫy vẫy tay, cười nói: "Ha ha, Mông Dương lão huynh, có khỏe hay không? Bọn họ là ta lĩnh đến bằng hữu. Tuy rằng không phải chúng ta Man tộc bên trong người, thế nhưng xưa nay cùng ta Thương Lang Man giao được, là ta hướng về cái khác bộ lạc nhỏ mượn tới hướng về cổ lệnh, phân phát cho bọn họ." Lần này dẫn bọn họ tiến vào thượng cổ ảo cảnh diễn luyện, đại gia đều là bà tốt, chớ khách khí. Người mặc đàng giáp nông dương gật gật đầu, thì ra là như vậy, vừa là thương lang thiếu chủ làm bảo đảm, chúng ta có cái gì không tin được. Đây là phu nhân ta mà la, phía sau mấy cái, cũng là phụ thuộc vào ta thành đẳng man bộ lạc tiểu bộ tộc dữ sĩ. Đến, đều tới gặp quá thương lang thiếu chủ. Đầu đội hoa hoàn mạn la phu nhân hướng về thương lang thiếu chủ xoa tay hành lễ, lại trùng phía sau hắn diệp lăng cùng bạch hoa nữ các nàng gật gật đầu, xem như là đánh qua bắt chuyện. Sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào vàng nhạt sắc cổ man cự trên thân thể người, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thương Lang thiếu chủ thủ đoạn cao cường, dĩ nhiên có thể hàng phục cảnh bên trong cổ man người khổng lồ, coi là thật là làm người nghệ tinh hãi. Thương Lang thiếu chủ rước dị bọn họ sớm một chút đi, mắt thấy đội trưởng Diệp Lăng không nói lời nào, chỉ được nhắm mắt, cùng những người này giả vờ giả vịt, làm bộ một mặt tự kiêu, kha kha, cho mèo, không tính là gì. Chúng ta đi đầu một bước, cáo tử cáo tử. Thanh đằng man chiến sĩ mương dương, vừa nhìn cổ man người khổng lồ, rất là bất phàm dáng vẻ, vội hỏi, Thương Lang thiếu chủ chậm đã. Người ta là lão huynh đệ, lão giao tình, bây giờ ở thượng cổ ảo cảnh gặp gỡ, lễ gian nên giúp đỡ lẫn nhau. Nghe nói U cốc bên trong có cấp 10 viễn cổ cự long, các ngươi tới thật đúng lúc, đại gia sáp nhập thành một đội, cùng đi chiến viễn cổ cự long. Ngươi xem coi thế nào?" Thương Lang thiếu chủ không khỏi sững sờ, theo bản năng quay đầu lại nhìn phía Diệp Lăng, nhìn thấy Diệp Lăng khẽ hất cằm, Thương Lang thiếu chủ rất sảng khoái nói, "Được, ta cũng chính có ý đó, đại gia kết bạn đồng hành, đồng thời vào cốc." Quy 1 chương 902, tiến vào U cốc. Chương 902, tiến vào U cốc. Ngô Dương cùng Mạc La phu nhân vui mừng khôn xiết, có Thương Lang thiếu chủ cùng hắn đội hữu giúp đỡ, còn có cổ man người khổng lồ, hai đại kim đan ngư yêu, hai đội hợp nhất, chiến lược như vậy Tuyệt đối là lần này tiến vào thượng cổ ảo cảnh hết thệ trong đội ngũ mạnh nhất. Thương Lang thiếu chủ ở Diệp Lăng thủ ý nghĩ, tạm thời cho rằng ở bề ngoài đội trưởng bắt chuyện trên mọi người, do cổ man con dối mở đường, đồng thời tiến vào u cốc. Diệp Lăng hoàn vọng bốn phía, chỉ cảm thấy này u cốc bên trong linh vụ mở ảo, xung quanh thế núi phong tỏa u cốc, tảng phong tụ khí, phản phát một tòa thiên nhiên tụ linh đại trận, làm cho nơi này linh khí càng ngậm nặng, vượt xa quá thượng cổ ảo cảnh bên trong những nơi khác. Chỉ Lan tùy tùng đại tiểu thư Bạch Hoa nữ, say sưa hít sâu một hơi, thở dài nói, "Tiểu thư, chúng ta nếu như ở này u cốc bên trong tu luyện, không ra mấy ngày công phu." Tu vi tất nhiên sẽ rất nhiều bổ ích. Bạch Hoa Nữ gật gật đầu, "Ừm. Hoàn cảnh của nơi này được trời cao chăm sóc, nếu như thượng cổ ảo cảnh còn có thể nhiều duy trì mấy ngày, ta hoàn toàn chắc chắn khiến cho tu vi nâng cao một bước, xung kích kim đan năm tầng cảnh giới." Dực Hỏa Vu Nữ cũng khá là độc lòng, "Lần này thượng cổ ảo cảnh, y ta suy đoán, chí ít có thể duy trì 7 ngày trở lên. Trong vòng 7 ngày sẽ không tiêu tan, mặc kệ có thể không ở đây tìm được thiên tài địa bảo, tóm lại là cái đà tọa tu luyện địa phương tốt. Nếu là không có cấp 10 cự long y hiệp, thật là tốt bao nhiêu." ở các nàng bên cạnh cách đó không xa đi theo Mạn La phu nhân, đối với Dực Hỏa vu nữ kính sợ tránh xa, ngược lại là nhìn thấy Bạch Hoa nữ cùng chỉ Lan Trà phục, biết các nàng tuyệt đối không phải là hỏa man ơi. Mạn La phu nhân đối với hai người bọn họ ngược lại cũng nhiệt tình, cười nói: "Hai vị cô nương có chỗ không biết, dì vãng muội một lần thượng cổ ảo cảnh mở ra, linh khí dày đặc nhất địa phương, thường thường là hung hiểm nhất vị trí." Không chỉ có huyền thú mạnh mẽ, hơn nữa tụ tập các bộ lạc man tộc thiên kiêu đông đảo, hơi bất cẩn một chút sẽ đưa tới họa sát thân. Bạch Hoa nữ hiếu kỳ nói: "Nguyên lai các người man tộc các đại bộ lạc cũng không phải là bền chắc như thép." Lẫn nhau trong lúc đó Không thể lẫn nhau canh gác sao? Man tộc phụ nhân than thở, man tộc bộ lạc đông đảo, thế lực đan sen chằng chịt, bộ lạc nhỏ thường thường sẽ phụ thuộc vào đại bộ lạc, hoặc là bị đại bộ lạc chiếm đoạt, hình thành man tộc đại bộ phận. Nếu các bộ lạc thực lực cân đối, ai cũng không cách nào chiếm đoạt ai, cũng đều không cam lòng phụ thuộc vào đại bộ lạc, sẽ hình thành liên minh bộ lạc, cùng man tộc đại bộ phận cùng vô tộc chống lại. Bọn họ thương lang man cùng chúng ta thành đàn man, chính là lệ thuộc vào đồng nhất cái liên minh bộ lạc. Diệp Lăng nghe xong âm thầm ký ở trong lòng, xem ra hỏa man nơi, man tộc các bộ lạc sinh tồn tình cảnh không thể lạc quan, không trách nơi này ngươi tranh ta đoạt. Đấu càng kích liệt, dân phòng dữ mãnh. So với nơi này đến, Đông Hải bị ngạn đông tang trên đảo Kim Ô bộ lạc, xem như là không tranh với đời thế ngoại đảo nguyên rồi. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, chợt nghe đến u cốc nơi sâu xa, truyền đến một trận long ngâm thanh. Đầy trời hơi nước tràn ngập ra, dường như thiên hà cuốn ngược, phi lưu trực dưới, chỉ xem mọi người trợn mắt mắt mồm. Liên tối giỏi về không thủy cá nheo lao yêu, cũng hít vào một ngụm khí lạnh, thì thào nói, cấp 10 cự lòng, Thanh Uy dĩ nhiên như vậy hùng vĩ. Khẩn đó lấy, mọi người lại nhìn thấy mười mấy anh kiếm, hướng về bọn họ bên này, lối vào thung lũng phương hướng, hốt hoảng chạy trốn. Thương Lang thiếu chủ thấy những này ánh kiếm bại lui hạ xuống, phía sau hơi nước thật giống như là nuốt trừng tất cả cự thú, không ngừng có ánh kiếm bị nuốt hết, Thương Lang thiếu chủ liền xem mặt sắc có chút tái nhợt, vội hỏi: "Không bằng chúng ta cũng tạm lánh nhất thời." Quy 1 chương 903, cấp 10 cự long. Chương 903, cấp 10 cự long. Ngay khi Thương Lang thiếu chủ bắt đầu suy nghĩ lui thì, đầy trời hơi nước nhất thời thu lại, đến nhanh, lùi cũng nhanh, một lần nữa ngưng tụ về u cốc nơi sâu xa. Hơi nước lui, chỉ Lan tở phao nhẹ nhõm, thì thảo nói: "Xem ra u cốc bên trong cấp 10 cự long là sẽ không đổi theo ra đến, tất nhiên bảo vệ cái gì thiên tài địa bảo." Ta đi hỏi một câu trốn hạ xuống Mạn Tu. Mạn La phu nhân ngừng lại nàng nói, vẫn là ta đi. Người cha phục vừa nhìn chính là ngoại lai tu sĩ, khó tránh khỏi sẽ bị cái khác man tộc bộ lạc người căm thù, gây nên phiền phức không tất yếu. Chỉ lăng nghe nàng nói có lý, tùy ý Mạn La phu nhân nên đoán, mà nàng cùng đại tiểu thư Bạch Hoa nữ, cùng với dược hỏa Vũ nữ, Diệp Lăng các loại, chờ, người, dừng bước lại, chờ đợi Mạn La phu nhân tin tức. Mà tùy tùng Mạn La phu nhân đồng thời đến môn Dương, nhìn thấy đoàn người bên trong, ngoại trừ hắn nhận thức thương lang thiếu chủ bên ngoài, còn có thân mang cẩm ngủ điêu cừu, cong lấy lôi cùng Diệp Lăng Vẫn trầm mặc không nói, Ngum Dương thấy hắn lôi cùng rất là bất phàm, lần này rốt cục có cơ hội hỏi cho ra nhẽ, vị huynh đài này đến từ nơi nào? Chúng ta Hỏa Man nơi, mặc dù có thợ săn bộ lạc, nhưng còn chưa từng gặp có sử dụng lôi cùng, nếu như ta không nhìn lầm, này cung định là cực phẩm." Diệp Lăng lạnh nhạt nói, "Ta đương nhiên không phải Hỏa Man nơi man tu, cũng là ngoại lai. Cho tới lôi cùng, chiếm được kim ố bộ lạc, một cái rất xa xôi bộ tộc." Ngum Dương hơi run run, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra có man tộc cùng vu tộc bên trong có như vậy một cái bộ lạc, lập tức hắn ha ha cười nói, "Bất luận các ngươi tới từ nơi nào, vừa là thương lang kiếu chủ bằng hữu." cũng làm mông Dương bằng hữu. Tương lai ở Hỏa Man nơi, có cái gì làm khó dễ Triệu Hữu chỗ, đại khả trở lên thanh đẳng man tìm ta. Trước mắt, chúng ta đi tới nơi này U Cốc hung hiểm vị trí, viễn cổ cự long mạnh mẽ, đại gia cũng nhìn thấy, không phải lấy sức lực của một người có thể chống lại, mong rằng đại gia đồng lòng dốc sức, cộng đồng đối phó huyền thú cự long. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, dõi mắt nhìn phía U Cốc nơi sâu xa. Nói cho cùng, này thanh đẳng man mông Dương vẫn là ở đối mặt có thể so với nguyên anh kỳ cấp 10 cự long thời điểm, trong lòng không chắc chắn, chỉ lo ở một bên bắt chuyện đội Hữu cộng đồng nên chiến, nhưng không có lưu ý hơi nước biến hóa cùng cự long hướng đi. Không quá bao lâu, Mạn La phu nhân chạy về, phía sau còn theo vừa nãy bại lui hạ xuống mười mấy cái ma thú. Mạn La phu nhân hưng phấn con mắt rỡ ra quang, vui vẻ nói, nguyên lai like U cốc bên trong cấp 10 huyền thú cự long chỉ bảo vệ ở trong cốc đất chống chu vi, không sẽ rời đi rất xa, hơn nữa bị rất nhiều man tộc tiểu đội vây công, dần dần suy yếu, khí thế không lớn bằng lúc trước. Vừa mới đẩy trời hơi nước, chỉ là huyền thú cự long ở bị thương nặng bên dưới, kích phát dòng nước âm. Bọn họ nói, rất ít sẽ xuất hiện tình huống như thế, chỉ cần đúng lúc tránh thoát là không sao. Chúng ta thẳng thắn cùng bọn họ hợp ở một chỗ, đồng thời đến U cốc đất chống nơi đó chiến cấp 10 cự long. Lúc đó đã có vài hòa người, cùng nhau vây công cự long, chúng ta cũng đi tham gia chút náo nhiệt, cái nào một nhóm người trước hết giết đến u cốc đất trống, liền có thể trước tiên hái tới tiên quả. U cốc đất trống, tiên quả. Diệp Lăng không khỏi trong lòng hơi động, thầm nói, chẳng lẽ là chu quả? Chu quả sinh trưởng hoàn cảnh, chính là chu vi trăm trượng bên trong, không có một mặn cỏ, phụ cận linh lực tất cả đều bị chu quả hấp thu. Xem ra, chỉ có đi chiến thắng bảo vệ huyền thú cự long, mới có cơ hội cắp được chu quả. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lập tức cho Thương Lang thiếu chủ truyền ra một đạo thần niệm. Thương Lang thiếu chủ đội vàng lên tiếng phụ họa nói, "Được." Đại gia cùng đi, cùng đi. Quy 1 chương 904, chú quả. Chương 904, chú quả. Đoàn người tức khắc chạy tới U cốc nơi sâu xa, nhưng vẫn là do cổ màn con rối ở phía trước mở đường, nông dương cùng mạn La phu nhân xuất linh thanh đẳng mạn dũng sĩ, tùy tùng sau đó. Đến hiện tại, Thương Lang thiếu chủ chỉ được thu xếp lên tinh thần, hộ tống nông dương đồng thời xuất linh đội ngũ, nhìn qua vừa nói vừa cười, trong lòng kỳ thực là bị bực bất đắc dĩ, chỉ phán trong cốc cấp 10 cự lòng đúng như bại lui hạ xuống man tu từng nói, gặp rất nhiều tiểu đội vây công, bị trọng thương, cực kỳ suy yếu, chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Cho tới Diêm Lăng Ở hai đại kim đan ngư yêu hộ vệ dưới, cùng Dư Hỏa Vũ nữ, Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan đi ở đội ngũ sau cùng, dù cho cấp 10 cự long lại tới một lần nữa rống nước âm, cũng không có gì lo sợ. Đoàn người đi một chút thì, rất xa có thể trông thấy u cốc nơi sâu xa vân đàng bụi nhiễu, long ngâm thanh không dứt. Mà ở này trong sương ngủ, tất cả đều là pháp bảo cùng đạo thuật lấp loé ánh sáng. Mông Dương vui vẻ nói, nhiều người như vậy ở vây công cự long, xem ra không nguy hiểm gì, mọi người cùng nhau tiến lên. Mông Dương bắt chuyện một tiếng, cùng Mạn La phu nhân trước tiên bắn lên ánh kiếm, thanh rằng Mạn tiểu bộ tộc dũng sĩ cũng gấp bận bịu đi theo. Thương Lang thiếu chủ trung quy là cái hữu danh vô thật đội trưởng, không dám trực tiếp mạo muội xông lên, tất cả còn phải chờ đợi Diệp Lăng mệnh lệnh. Diệp Lăng nhẹ giọng lại nói, đại gia cùng ở tại bọn hắn phía sau, không nhanh không chậm tiến lên, một gặp nguy hiểm, cổ man con rối thì sẽ chống đối. Bạch Hoa nữ cùng Dược Hỏa vu nữ gật gật đầu, dục Thương Lang thiếu chủ lên đường, chuyển động thân thể. Chờ đến bọn họ đi tới gần, lúc này mới có thể nhìn rõ ràng trong mây mù bay vút cấp 10 viễn cổ cự long. Tuy là huyền thú, nhưng bất kể là khí thế vẫn là thanh uy, ở này man tộc thượng cổ trong nào cảnh, có thể nói là linh áp mạnh nhất tồn tại. Diệp Lăng ngưng thần nhìn tới chỉ thấy cự long phía sau, rõ ràng là một khối phạm vi bên trong hứa rất trống, chu vi không có một mảnh cỏ, ở linh khí nồng nặc u cốc bên trong, vô cùng dễ thấy. Chỉ có ở đất trống trung ương, sinh trưởng ba cây dễ, cái diệp vốn lượng cây thấp, đầu cành cây treo đầy đỏ phừng phừng chu quả, mơ hồ tỏa ra tiên linh chi khí. Rốt cuộc tìm được rồi. Diệp Lăng không khỏi sáng mắt lên, xem tình hình này, này ba cây chu cây ăn quả không biết sinh trưởng mấy ngàn năm, không có bị người hại quá. Mà vây công cự long chúng man tộc tu sĩ, đủ có mấy chục người, đại thể đều có từng người đổi ngũ, tuy nói là từng người vì là chiến, nhưng mục tiêu đều là nhất trí tất cả hướng về cự long phát động đánh ra, đối với u cốc đất chống chu quả mắt nhìn chằm chằm. Diệp Lăng còn nhìn thấy chúng man tu ở trong, duy nhất một cái một thân một mình vì là chiến, thân mang màu sắc sặc sỡ quần vải thiên thiên bộ độc nữ. Nàng ở tuổi cốt rất thiếu, chỉ huy phi sĩ, hạt giết cùng cấp 8 đột tiềm, vừa triển khai đột pháp, độc tái rồi viễn cổ cự long bộ phận vải giáp, vừa còn dùng dư quang của khóe mắt, cảnh giấc miệt chu vi man tu. Đang lúc này, bị chúng man tu vây công viễn cổ cự long đột nhiên vẫy đuôi, ngửa mặt lên trời rít gào, toàn thân thủy linh khí hóa thành quần quần dòng lũ, thủy bộ tung toé. Chúng man tu vội vàng về phía sau né tránh, cách dùng bảo cùng pháp khí tất lực chống đối cự long hệ nước của công. Ngô Dương cùng Mạn La phu nhân các loại, trợ, thanh đằng Man Dũng sĩ, dồn dập giơ lên đằng một thuần, dù vậy, ngập trời thủy thế vẫn là suýt nữa sông vỡ bọn họ. Diệp Lăng lập tức mệnh cổ Man con rối đi tới, che ở mọi người trước người. Quy 1 chương 905, xương mù dày. Chương 905, xương mù dày. Cổ Man con rối vừa ra, giống như một vị vương nhạn sắp người khổng lồ, lấy có thể so với Nguyên Anh Thể Thân, chặn lại rồi ngập trời thủy bổ xung kích, làm cho cấp 10 viễn cổ cự long thủy lãng hướng về hai bên một phần, trùng hướng về nơi khác đi tới. Mông Dương cùng Mạn La phu nhân rốt cục được cơ hội trở lấy hơi, phủi xuống đi đàng giấc trên thủy châu, quay đầu lại hướng Thương Lang thiếu chủ cảm kích nở nụ cười. Thương Lang thiếu chủ sao dám ở Diệp Lăng trước mặt kẻ cùng, rú cho là kích lãng ngập trời thời điểm, cũng cản vội vàng khoát tay nói, "Thao Tung cổ man người khổng lồ chính là vị này Diệp đạo hữu, ta cũng không có cái này năng lực, kha kha." Mông Dương hơi run run, hắn dọc theo đường đi chỉ biết Diệp Lăng bất quá kim dancer kỳ tu vi, là Thương Lang thiếu chủ dẫn hắn đến, ai biết cường hãn cổ man người khổng lồ, dĩ nhiên là do hắn khống chế. Mạn La phu nhân vô cùng vui mừng nói, "Nhờ có đội ngũ chúng ta bên trong có Diệp đạo hữu ạ." Nếu không, muốn chống đối viễn cổ cự long hệ nước của công, phải như cái khắc man tu đội ngũ như thế vất vả." Diệp Lăng gật gật đầu, ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở chúng man tu chống đỡ cấp 10 cự trên thân rồng, thấy nó bùng nổ ra thủy bộ sau khi càng thêm suy yếu, huyết ảnh gần như trong suốt, lung lay một chui. Diệp Lăng trầm giọng nói, "Này điều huyền thú cự long lập tức liền muốn tiêu tan, đại gia đều chuẩn bị sẵn sàng, giành trước vọt vào ưu cốc đất trống. Đến thời điểm, đối thủ của chúng ta chính là Chu Vi man tu đội ngũ." Thương Lang thiếu chủ cũng mau mau phụ họa, "Ừm." Diệp đạo Hưu nói rất đúng. U cốc đất chống tiên quả thụ chỉ có 3 cây, Cự Long vừa chết, mọi người thế tất sẽ tranh đoạt vỡ đầu chảy máu. Ngô Dương Vinh, các ngươi có thể muốn cảnh giác phụ cận cái khác đội ngũ đột nhiên làm khó dễ. Lấy chúng ta thực lực, chỉ cần thêm ý đề phòng, ai cũng không ngăn được chúng ta. Ngô Dương cùng Mạn La phu nhân các loại, chờ, Thanh Đằng Man Dũng sĩ, gật đầu mà ứng, Dực Hỏa Vu nữ cùng Bạch Hoa nữ các nàng vừa dùng các loại phép thuật công kích cự long, vừa dùng dư quang của khẽ mắt, không ngừng nhìn quét chu vi mạn tu. Cuối cùng, ở hết thảy mạn tu hợp lực công kích bên dưới, hầu như trong suốt cấp 10 cự long ầm ầm ngã xuống đất. Ở cự long chết rồi, huyết ảnh hóa thành vô số thủy linh khí. Trang ngập toàn bộ ưu cốc, tất cả đều là đưa tay không thấy được năm ngón xương mù dày, liền hành động lên, đều bị vụ thủy có hạn, tốc độ chậm lại. Mọi người trước đó từ lâu đến thấy chu cây ăn quả phương vị, mặc dù hiện tại sương mù dày đặc trời, nhưng đối với phương vị còn có chút ấn tượng, không hẹn mà cùng nhằm phía trong sương mù dày đặc ưu cốc đỗ trống. Diệp Lăng biết rõ hơi nước thấp trùng, tất cả mọi người tốc độ chậm lại, chỉ có cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu, như cá gặp nước, không chút nào được này ảnh hưởng. Vì vậy, Diệp Lăng mệnh hai đại ngư yêu trước tiên vào vào, mà hắn nhảy lên cổ màn con rối bà vai, tay vẫn lướt cùng, theo cổ màn con rối bước nhanh tiến lên. Ông Dương, mạn la phu nhân các loại, chờ, người theo sát phía sau, cùng Thương Lang Tiếu Chủ, Dược Hỏa Vu Nữ các nàng, ra bảo vệ hai bên, để phòng cái khắc Mạn Tu đội ngũ thừa dịp sương mù dày đánh lén. Còn chưa đi bao xa, phía trước nhất thời vang lên thanh hắc ngư yêu hô quát thành, hiển nhiên cùng Mạn Tu giao lên tay, cá neo lão yêu gọi to, "Thanh Hắc lão nhị, ngươi chặn một trận, ta trước tiên đi vậy." Thanh Hắc ngư yêu chấn hưng lên tinh thần, vung lên nhanh sói đổng, lớn tiếng nói, "Được rồi, chỉ là một tên rơi xuống đan kim đan Mạn Tu, loạn trùng loạn độ tới, lại há lại là ta đối thủ." Ai biết nó lời nói chưa dứt, trong sương mù dày đặc, lại có tên này màn tu hai tên đội hữu chạy tới. Thanh Hắc Ngư yêu gặp vây công, đối mặt áp lực to lớn, nhưng chưa sau không chịu lui về phía sau, cũng không muốn tê to vọt tới đằng trước cá neo lao yêu, thà rằng cùng bọn họ chiến đấu, lấy này đến ngăn cản bọn họ. Đang lúc này, một đạo bóng ánh anh chớp xuyên thấu xương mù dày, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, lượm vào, đơn qua, một tên man tu ngưng thang. Khẩn đó lấy, cổ man con rối đạp lên rung động đại điệu tiếng bước chân chạy tới, một quyền tạp đánh một gã khác man tu. Thanh Hắc Ngư yêu áp lực giảm bớt, thừa dịp đối thủ sợ hai thời khắc, vung lên nhanh sói bổng phủ đầu đồng uống, đánh hắn óc nứt toác, lúc này mới thở dài một cái rững vẻ đứng ở cổ màn con rối trên đầu vai Diệp Lăng hồi bẩm, "Tôn chủ." Nghiêm ngư lão đại đã nhằm phía u cốc đất trống, thuộc hạ này liền đi tiếp ứng. Quy 1 chương 906, đội hữu phối hợp. Chương 906, đội hữu phối hợp. Diệp Lăng gật gật đầu, để Thanh Hắc Ngư yêu đi đầu một bước, hắn xuất lĩnh mọi người ở phía sau áp trận. Ngô Dương cùng Mạn La phu nhân các loại, chờ Thanh Đẳng Man dũng sĩ, thấy được Diệp Lăng thủ đoạn, không không cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Bọn họ tự nghĩ lấy đั่ง giáp phòng ngự, khó có thể chống lại Diệp Lăng lôi cùng một mũi tên, càng không cần phải nói là có thể so với nguyên anh thịt thân cổ man người khổng lồ. Ngông Dương vung cánh tay hô lên, khích lệ nói, "Có Diệp Đạo hữu ở, chúng ta còn có hà sợ." Đại gia đều đánh tới tinh thần đến, một đường giết tới đến U cốc đất trống, tập ở chúng Man tộc đằng trước, hái tới cổ tiên quả. "Đi, cùng đi hái tiên quả, xem ai còn dám chặn chúng ta lộ." Thương Lang thiếu chủ mau mau đáp lời, chí ít cũng đến ở Diệp Lăng trước mặt, biểu hiện ra tích cực hưởng ứng tư thái. Dư Hỏa Vũ nữ, Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan, cũng phán không được sớm một chút hái tới châu quả, chỉ lo đi đã muột liền bị cái khắc Man tộc đội ngũ quét sạch. Mọi người ở trong sương mù dày đặc xuyên hành, trực tiếp giết hướng về phía U cốc đất trống chỉ thấy phía trước dương lớn tràn ngập bên trong, lại trướng nổi lên thủy ba. Mạn La phu nhân không khỏi lấy làm kinh hãi, làm sao còn có thủy lãng? Lẽ nào viễn cổ cự long vẫn chưa tiêu vong? Diệp Lăng trầm giọng nói, là cá neo yêu không thủy thuật, thủy ba trận, nói vậy là lại gặp phải phiền toái. Mọi người nghe thấy lời ấy, từng cái từng cái nóng lòng muốn thí, xông lên phía trước trợ rút, chỉ thấy cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu, cộng đồng khởi động thủy ba trận pháp, ở chúng nó trước mặt hình thành một màn dày đặc thủy tường. Trơ bọn hắn xuyên thấu qua thủy tường nhìn tới, rõ ràng là một con to bằng vại nước cấp 8 đột tiềm. Toàn thân rầu hoàng, vung lên miệng lớn, phun ra khói độc cùng xương mù dày hỗn tạp cùng nhau, thưởng về trung quanh tung bay, làm cho đâu đâu cũng có kịch độc. Đã có không ít cái khác đội ngũ man tu vọt tới ưu cốc đất trống, dầm nát chúng vó. Mặc dù có tu vi khá mạnh, thoáng có thể chống lại kịch độc, nhưng vẫn là không chịu nổi phi giả, hắc giết các loại, trợ độc vật công kích, không công đưa tính mệnh. Thường Lang thiếu chủ thấy tình cảnh này, tức giận hàm răng nghiến, là thiên thiên tiềm đại bộ phận độc nữ. Không trách nàng một người không có sợ hãi, dựa vào những độc vật này, đẩy nã vài đội. Không quan trọng lắm, khất chế những độc vật này giao cho ta rồi. Diệp Lăng đang khi nói chuyện, lấy ra hích độc châu cùng trầm hướng định. Lại phân phó nói: "Ngươi cùng thanh đẳng màn các dũng sĩ, cho ta nhìn chăm chú được rồi Thiên Tiềm bộ độc nữ, ngàn vạn không thể thả đi rồi nàng." Thương Lang thiếu chủ gật đầu liên tục, Ngô Dương cùng Mạn La phu nhân đối với Thiên Tiềm đại bộ phận độc nữ dù sao cũng hơi kiêng kỵ, chỉ lo nàng lần thứ 2 thí độc. Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan giấy lên hồng đàn mục, cười nói: "Đại gia một người một đoạn, có giải độc trừ ta hiệu quả, tuy rằng không sánh được Diệp Vinh Lịch độc châu bực này bao phụ phạm Vilirix độc bảo vận, nhưng đối phó với độc hệ đạo thuật, thừa sức." Dương Họa Vu nữ cũng nói: "Các ngươi chỉ để ý ở mặt trước xung phong, chúng ta giả bảo hộ diện man tu đội ngũ." Ngô Dương hoàn toàn yên tâm Mạnh Thanh đẳng màn các dũng sĩ mỗi người nắm một đoạn, Thương Lang thiếu chủ thẳng thắn đem hồng đàn mục cầu ở trong miệng, thôi thúc man văn bí thuật, phía sau biến ảo ra thương lang bóng mờ. Diệp Lăng làm thủ hiệu, cá neo lão yêu cốt trợ một lần dẫn, thủy tường hướng về hai bên một phần, mọi người giết ra. Ở hắc độc châu thăm thẳm ánh sáng xanh lục quét tàn dưới, lan ra một luồng kỳ dị khí tức. Ba cùng đến trăm trượng phạm vi, bước mở ra chu vi khói độc, liên cấp 8 độc tiệm đều bị hắc độc châu xanh biết ánh sáng kinh, rất xa nhảy ra. Diệp Lăng tay vẫn lôi cùng, thả người lượn dưới, liền xạ phi xạ cùng hấp giết, lại mệnh cổ man con rối nhảy vào khói độc đuổi theo cấp 8 độc tiệm cần phải đuổi tận giết tuyệt. Vừa muốn bước vào u cốc đất chống thiên tiềm bộ độc nữ, đột nhiên tao này biến đổi lớn, bỗng nhiên quay đầu lại, mặt sắc gâm trầm cực điểm, hầu như dường như u hồn oán nữ. Độc nữ, đi hướng nào? Thương Lang thiếu chủ lớn tiếng hô quát, xuất linh ung giường, mạn la phu nhân các loại, chờ, người, cấp tiến lên, hợp lực vây công thiên tiềm bộ độc nữ. Quy 1 chương 907, đã thủ. Chương 907, đã thủ. Các ngươi chỉ để ý yên tâm đi truy sát, hái tới cổ tiên quả sự tình giao cho chúng ta, người người đều có phần, tất nhiên sẽ phân phối thỏa đáng. Diệp Lăng tiêu lớn, cầm trong tay lục độc châu. Xuân Lĩnh cá neo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu vọt vào trong làn khói độc u gốc đất trống. Dương Hỏa Vũ nữ, Bành Hoa nữ cùng Chỉ Lan đều theo Diệp Lăng cùng đi. Truy đuổi Thiên Tiềm bộ độc nữ Mông Dương cùng Mạn La phu nhân bọn họ, dù sao cũng hơi chần chừ, dừng bước, cũng phải đi về hái tới cổ tiên quả. Thương Lang thiếu chủ nhưng liên tiếp quên, Diệp đạo hữu là sẽ không bắt nạt gạt chúng ta, chúng ta đội ngũ mỗi người có phân công, đến thời điểm hội hợp, người người có phần. Đi, mau đuổi theo giết này nữ, một khi làm cho nàng chạy, hậu hoạn vô cùng. Tương lai trở lại Thiên Tiềm đại bộ phận, đối với chúng ta hai bộ lạc, vô cùng bất lợi. Ông Dương sợ hãi cả kinh, gật đầu liên tục, nói chính là, tự hắn này hạ độc nữ, tuyệt không thể để cho nàng còn sống. Truy, bọn họ dốc hết sức đi truy sát thiên tiềm bộ độc nữ. Mà một bên khác, hồn nhân không sợ bất kỳ kịch độc cổ man con rối, một quyền đánh bay cấp 8 độc tiềm, đánh độc tiềm nhất thời mạo phao. Cổ man con rối lại bước nhanh chân, chạy về hộ giá, dũng trời động tiếng bước chân, thực tại kinh ngạc đến ngây người khỏi độc ở ngoài những kia không dám mạnh mẽ xông vào cái khắc man tu độ ngũ. Có này hai bên cánh gia hộ, Diệp Lăng cùng hai đại nữ yêu, dũng hỏa vu nữ các nàng thuận lợi thâm nhập đến không có một ngọn cỏ ưu cấp đất trống rốt cục nhìn thấy ba cây tỏa ra linh khí nồng nặc chu cây ăn quả. "Dễ, cái diệp vốn lượn cánh cây dưới, treo đầy đỏ phừng phừng chu quả, tỏa ra tiên linh chi khí thấm ruột tầm gan." Dực Hỏa Vu nữ không thể chờ đợi được nữa, hóa thân đại vu nữ, muốn đem chu cây ăn quả nổ tận gốc, còn chào hỏi: "Diệp huynh, nhanh để ngươi cổ màn con rối đến giúp đỡ, tên kia lớn lắm, chúng ta cần phải đem nảy ba cây chu cây ăn quả toàn vắc đi rồi." Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan đang muốn vội vàng đi hái trên cây chu quả, nghe thấy lời ấy, gái đúng chỗ ngứa, đều dùng cánh phượng đao cùng phi kiếm đi khảm chu quả cứng rắn cực kỳ thân cây, nhưng là vất vả vô cùng. Diệp Lăng chỉ chém ra phi kiếm, liền canh mang diệp gọi xuống mấy viên châu quả, thu vào trong túi chứa đồ, lén nút thu hút tiên phủ vào bội, ở tích tinh ngay trong linh điền trồng. Cùng lúc đó, Diệp Lăng lại thấy các nàng khẩu vị quá lớn, muốn cả cây chu cây ăn quả, nhưng không chém nội thân cây, uổng công vô ích, mau mau phân phó nói, đường chém. Nhanh thải châu quả, thừa diệp khói độc tiêu tan, có thể hái bao nhiêu, liền hái bao nhiêu. Ở ngoài môn Man Tu môn muốn tấn công vào đến rồi. Hung chi, có như răng trên chu cây ăn quả đi, Man tộc thượng cổ ảo cảnh bên trong chúng Man Tu môn, có thể buông tha người sao? Ba nữ tuy rằng nhìn cả cây chu cây ăn quả đỏ mắt nhi nhiệt, nhưng thực sự là không cách nào vận chuyển, không thể làm gì, chỉ được theo Diệp Lăng dặn dò, dùng phi kiếm cùng pháp khí phách cảnh chấm nhiệp, hái trên cây chu quả. Diệp Lăng dĩ nhiên được chu quả, ở tiên phủ trong linh điền muốn loại bao nhiêu liền loại bao nhiêu, vì vậy, hắn cũng không có tích cực tham dự hái, mà là cùng cá mèo lão yêu cùng thanh hắc nữ yêu đi u cấp phía trước giỏ đường. Lúc này, Thương Lang thiếu chủ cùng Ngum Dương, Mạn La phu nhân thanh đẳng màn tiểu đội đều trở lại, lập tức gia nhập hái chu quả hàng ngũ. Ngum Dương vừa hái, vừa đắc ý nói, "Khà khà, cô nương cho hồng đàn một quả nhiên hữu hiệu." chống lại rồi cả công, thiên thiểm bộ độc nữ đã bị chúng ta chiếm giết. Ồ, Diệp đạo Hưu hắn ở đâu? Hắn Kim Đan ngư yêu cũng không gặp rồi. Bạch Hoa nữ chỉ phía xa nói, là đi dò đường rồi. Xem u cốc nơi sâu xa nơi nào có lối ra, mở miệng. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng rất xa chào hỏi, khói độc nhanh tản đi, đại gia đều dừng lại hái, nhanh đi theo ta. Mông Dương than thở, Diệp đạo Hưu thực sự là đại công không tư người tốt a. Trước suýt nữa sai nghi Diệp đạo Hưu. Đi, đều hái hơn nữa, đầy đủ rồi. Quy 1 chương 908, động thiên tu luyện. Chương 908, động thiên tu luyện. Mọi người bỏ qua hái gần như chu cây ăn quả, vội vàng đuổi diệp lăng nước tiến, trốn vào thâm trong cốc. Dư Hỏa Vu nữ vừa điều khiển ánh kiếm chạy như bay, vừa không được quay đầu lại, dẫm chân han thở, đáng tiếc rồi. Đầu cành cây trên còn có mười mấy cái chu quả chưa kịp hái, tiện nghi cái nhóm này man tu. Mạn La phu nhân cười nói, đã qua sức, chúng ta thắng lợi trở về. Đủ mọi người hỏa phân. Ta chỉ lo lắng, cái khắc man tu đội ngũ thấy ba cây chu cây ăn quả phần lớn chu quả cũng không thấy, có thể hay không một đường lần theo lại đây, gây sự với chúng ta. Bọn họ dám? Dư Hỏa Vu nữ ngạo nghễ nói, chỉ cần chúng ta tụ ở một chỗ, Dựa vào chúng ta thực lực tổng hợp, toàn bộ man tộc thượng cổ áo cảnh bên trong, lại có cái nào đội ngũ là đối thủ của chúng ta. Huống chi, còn có Diệp huynh cổ man con rối, cấp 9 nguy yêu, lại há lại là bọn họ dám trêu chọc. Diệp Lăng đợi được mọi người lại đây, nghe hai nữ còn ở Liễu gia Liễu Dữu nói cái không được, thản nhiên nói, "Được rồi." Phía sau truy binh đã ở trên đường, đại gia bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến vào chiến đấu trận thái. Ta phát hiện ở này thâm trong cốc, có khác đột tiên, chỉ cần bảo vệ động cẩu, tuyệt đối là dễ thủ khó công. Nói, Diệp Lăng chỉ thâm cốc trên vách đá dựng đứng, lộ ra sơn phùng động cẩu. Có tới 4, 5 trượng, đi đến nhìn tới, quả nhiên có một phen đặc biệt đột tiên, đúng là cái tốt nhất cho ân thân. Dực Hỏa Vu nữ nhìn lại u cốc đất chống phương hướng, ngoại trừ hôn chiến ở một chỗ, quả nhiên có mười mấy ánh kiếm lượn lèo. Chỉ là đom đó mảnh sáng, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Các ngươi nữ quyến tiến vào động, những người này giao cho chúng ta. Ngum Dương Hạo khí đột ngột xí ra, lôi thương lang thiếu chủ, xuất linh dưới tay hắn thanh đẳng man dũ sĩ, muốn giết về chống đối truy binh. Dực Hỏa Vu nữ chớp mắt, hừ lạnh một tiếng, làm sao? Coi thường chúng ta sức chiến đấu sao? Bạch Hoa em gái, Chỉ Lan em gái, đi. Chúng ta đi vào nên địch. Bạch Hoa Nữ cùng Trì Lan theo tiếng xuất chiến, liền mạn La Phu nhân đều hành hắn trưởng phu một chút, cầm trong tay đàng giáp tấm khiên cùng cây mây roi dài, đi lên chiến người tới. Diệp Lăng tùy ý bọn họ đi liệu lý, chỉ phái ra cổ Man con rối cho bọn họ trợ trận, mà hai đại ngư yêu thì lại phụ trách ở Động Thiên Tuyệt Hảo vị trí, mở ra một chỗ tảng phong tụ khí độ phủ, lấy cùng Diệp Lăng dùng để tu luyện. Man tộc thượng cổ áo cảnh bên trong linh khí dày vô cùng, đặc biệt là lấy này trầm cốc là nhất, đến thừa dịp Man tộc thượng cổ áo cảnh tiêu tán trước, chăm chỉ tu luyện. Nghe được Động Thiên ngoại tiếng la hét một mảnh, Diệp Lăng mắt điếc hai ngờ chỉ là bố trí xuống một đạo bóng đen đại trận, lấy ngăn cản cá lồ lưới. Sau đó, Diệp Lăng lại đang mới mở kích động trong phủ bố trí tụ linh trận pháp, khoanh chân ngồi tính toán, mệnh cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu canh giữ ở động phủ môn trước hộ pháp. Chỉ một lúc sau, động tiên ngoại tiếng la giết dần dần yên tĩnh, Mông Dương hô to vui sướng, cùng mạn La phu nhân, Thương Lang thiếu chủ các loại, chờ người khai toàn mà về. Dư Hỏa vu nữ cũng tự hóa thân đại vu nữ biến trở về dáng dấp lúc trước. Bạch Hoa nữ nhìn thấy Diệp Lăng bế quan tu luyện, hai đại ngư yêu hai bên trái phải đều đang ngồi hộ pháp, vội hỏi: "Diệp huynh, đại gia hái về chút quả?" vẫn không có tập trung phân phối, còn phải do ngươi chủ trì phân công châu quả. Thương Lang thiếu chủ trì lo nông dưỡng bọn họ có dị nghị, cũng lên tiếng phụ họa nói, đúng đấy, Diệp đạo hữu xuất lực nhiều nhất, lẽ ra nên do Diệp đạo hữu phân công. Động trong phủ, chuyến ra Diệp Lăng trùng cùng hở hững âm thanh, việc này giao cho Bạch Hoa nữa rồi. Do nàng công bằng phân công, cũng không muốn tranh chấp, ở Man tộc thượng cổ ảo cảnh tiêu tan trước, đại gia muốn đoàn kết nhất trí, không thể để những người khác man tộc đội ngũ thừa lúc vắng mà vào. Quy 1 chương 909, Hoàn Tiên thảo truy thuyết. Chương 909, Hoàn Tiên thảo truy thuyết. Đến hiện tại, Diệp Lăng nói cái gì, bọn họ đều nghe cái gì, nghiêm nhiên coi Diệp Lăng vì là đội ngũ thủ lĩnh. Mông Dương cùng Mạn La phu U nhân nhìn thấy Diệp Lăng xử sự, sự như vậy công chính, tay cầm mạnh nhất thực lực, nhưng cũng không kể công cũng không tự ti, liền phân công chiến lợi phẩm đều tùy ý Bạch Hoa nữ chủ trì, khiến cho bọn họ đối với Diệp Lăng nhân phẩm càng là kính phục. Không trách Thương Lang thiếu chủ đối với Diệp Đạo Hữu nói gì nghe nấy, Diệp Đạo Hữu ngừ khừ, chúng ta kém sao vậy? Đợi được thượng cổ ảo cảnh tiêu tan sau, chúng ta thành đàn man, thành yêu Diệp Đạo Hữu tới làm khách. Thương Lang thiếu chủ ghi nhớ hồn huyết hoàn ở Diệp Lăng trong tay, được người chế trụ, nếu có thể thị phụng được rồi, tận tâm hiệu lực, nói không chắc Diệp Lăng hoàn có thể trả hắn hồn huyết. Thương Lang thiếu chủ đổi hỏi, "Đúng đúng, ta Thương Lang Man cùng Thanh Dây Leo đều thuộc về Đồng Nhất Liên Minh bộ lạc, Diệp đạo hữu chính là khách quý của chúng ta. Chúng ta thừa dịp ở trong làn khói độc, hợp lực giết Thiên Tiềm Đại bộ phận độc nữ, việc này ngoại trừ tên to xác ở ngoài, không người hiểu rõ, ta ngã, cũng không lo lắng Thiên Tiềm Đại bộ phận đến hưng binh vô tội. Chỉ là vừa mới chống đối cái khắc Man tộc bộ lạc đội ngũ công kích, thấy bọn họ luôn mồm luôn miệng đòi hỏi chu quả." Này muốn cái khác đội ngũ đem chúng ta thu được rất nhiều chu quả tin tức truyền ra ngoài, đối với liên minh bộ lạc rất là bất lợi a." Động trong phủ, Diệp Lăng Thản nhiên nói, "Việc này không thể tránh miễn, bên ngoài man tộc đội ngũ nhân số đông đảo, chúng ta chỉ bảo vệ động tiên, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta." Đại gia thừa dịp nơi này linh khí nồng đậm, chăm chỉ tu luyện. Đợi được thượng cổ ảo cảnh tiêu tan sau, các ngươi tự nhiên là muốn khắc về bộ lạc, không cần quan ta." Bạch Hoa Nữ cùng Chỉ Lan chủ tớ hai liếc mắt nhìn nhau, biết rõ Diệp Lăng thực lực, vừa có cổ man con rối lại có kim đan linh thú, nếu là cùng hắn cùng đường, liền có thể bình yên trở lại với quốc. Liên Bạch Hoa nữ cũng mở nói, "Ta xem này Hỏa Man ơi, hung hiểm dị thường, lần này đắc tội rồi không ít man tộc bộ lạc, càng không tốt hơn ở lại, sương sợ. Không như Lã Đạo hữu đến chúng ta Việt Quốc Bạch Hoa Quốc làm khách." Chỉ Lan mau mau phụ họa, "Đúng đấy đúng đấy. Chúng ta Việt Quốc địa linh nhân kiệt, Bạch Hoa Quốc càng là dường như thế ngoại đạo nguyên, không có nhiều như vậy giết người đánh đấu, Diệp đại ca cùng chúng ta đến Việt Quốc, ta làm cho ngươi bách vị cao ăn. Còn có tiểu thư nhà ta dùng Bạch Hoa mật gây thành linh ỉu, thế nào?" Diệp Lăng nghe xong chỉ Lan ngây thơ rực rỡ mời, không khỏi mẩn ra Xem ra Việt Quốc Bạch Hoa Cốc đúng là không chênh với lợi nơi, bằng không cũng sẽ không có Bạch Hoa Nữ như vậy thanh thuần thoát tục cùng Chỉ Lan tâm tư đơn thuần tiểu cô nương. Lập tức, Diệp Lăng triển khai linh khí hóa hình, ở động phủ ở ngoài cấm chế trận pháp trên, hiện ra một cây kỳ dị linh thảo sắc trắng đến, hỏi: "Các ngươi Việt Quốc, có thể có cỏ này? Hai người các ngươi nhận ra sao?" Bạch Hoa Nữ cẩn thận nhận ra, một mặt mở miệng, Chỉ Lan càng là lắc lắc đầu, "Chúng ta Bạch Hoa Cốc linh hoa đông đạo, linh thảo ta cũng đã gặp câu ít, thế nhưng không có một cây như Diệp Đại Ca hóa ra." Dương Hỏa Vu nữ xem qua, tao đầu, suy tư hồi tưởng, chờ đáp. Để ta nghĩ nghĩ. Thật giống là ở đâu bản vu tộc điện tịch trên từng thấy, hình như có như vậy linh thảo. Thương Lang thiếu chủ cùng công nương, Mạn La phu nhân cũng tập hợp lại đây quan sát, Mạn La phu nhân nhìn, bật thốt lên, này không phải Hoàn Tiên thảo sao? Diệp đạo hữu nhưng là phải tìm này một mục linh thảo, chỉ sợ có chút khó khăn. Diệp Lăng nghe xong trong lòng hơi động. Hắn bây giờ đã thu thập được luyện chế kim đan kỳ thánh dược Đại Hoàn đan đạo Diệp San Hồ cùng châu quả, chỉ kém này một mục Hoàn Tiên thảo rồi. Ô, Mạn La phu nhân nếu biết được, hoàn xin báo cho, có khó khăn gì. Diệp Lăng che giấu trụ hưng phấn trong lòng cùng kích động, âm thanh như trước là trùng cùng hớn hở. Phản phất là thuận miệng vừa hỏi, cũng chẳng có bao nhiêu cấp thiết tâm ý. Mạn La phu nhân nói, ta còn trẻ thì vẫn không có xa gả tới Thanh Đàm Man, khi đó, ta là Man tộc một cái bộ lạc nhỏ tộc nữ, ở tại Vạn Ưu ngoài cốc Tình Tuyết xuyên mờ. Nghe ra gia nói tới Vạn Ưu trong cốc kỳ hoa dị thảo, trong đó có một mục, chính là này Hoàn Tiên thảo. Phân bố ở Vạn Ưu cốc hiểm ác chỗ, Tình Tuyết xuyên đồng nguyên. Nghe ra gia nói, Hoàn Tiên thảo khá là lai lịch, bản không phải thế gian đồ vật, tương truyền là thời đại thượng cổ, Trích Tiên mang đến, trồng ở chúng ta Tình Tuyết xuyên đồng nguyên. Quy 1 chương 910, thương nghị đã định ra nhập phiếu tên sách cử báo sai lầm chương 910, Thương Nghị đã định ra nhập phiếu tên sách cử báo sai lầm. Bối cảnh, tiểu chữ lớn nhỏ, tiểu chữ nhăn sắc, nhấp nô tốc độ, nhanh chóng trở đỡ. Mạn La phu nhân nói khởi Vạn Ưu Cốc, Dương Hỏa Vu nữ cùng Thương Lang thiếu chủ nhau nhau chịu biến sắc. Diệp Lăng mặc dù tại tạm thời mở ra động phủ ngồi xuống, nhưng tràn ra thần thức xem rất rõ ràng, nếu Hoàn Tiên thảo phân bố tại Vạn Ưu Cốc tình tuyết sông nguồn, coi như là lại hiểm ác địa phương, cũng phải rời tìm tòi đến tụ cùng. Như thế nào các ngươi cũng đi qua Vạn Ưu Cốc Diệp Lăng thử dò hỏi, dù sao ba người cùng một chỗ nói, phân thuộc tại Vu tộc cùng Man tộc bất đồng bộ lạc lẫn nhau lẫn nhau xem mình, tin tức này thì càng thêm có thể tin một ít thỉnh mọi người tìm tòi xem nhất toàn bộ đội mới tiểu thuyết. Dư Họa Vu nữ nhẹ gật đầu, thân ý sâu sắc nhìn Mông Dương Hỏa Mạn La phu nhân một, rồi mới lên tiếng, Vạn Yêu Cốc ở vào Hỏa Mạn chi địa miền Tây, đất này cực kỳ rộng lớn, bên trong yêu thú phân đồng, Vạn Yêu Cốc cũng bởi vậy được gọi là tuy nhiên hung hiểm, nhưng sản vật phong phú, là chúng ta Vu tộc cùng bọn họ Man tộc tranh chấp đã lâu chỗ nguyên lai Mạn La phu nhân nhà mẹ đẻ, hữu là Vạn Yêu Cốc phụ cận tiểu bộ tộc nếu chúng ta hữu duyên cùng đội, ở chỗ này, ta không thể không hảo tâm nhắc. Nhợ một câu, Mạn La phu nhân lột, ngươi tận lực đem tộc nhân của ngươi di chuyển đến thành Đằng Man bộ lạc, vạn điều cốc sớm muộn có biến. Thương Lang thiếu chủ cũng vẻ mặt đau khổ nói, "A, nguyên lai like các ngươi Vu tộc sớm có chuẩn bị, nếu Vu nữ như thế sẵn khoái, nói cho ngươi biết không sao tháng trước chúng ta Thương Lang Man cũng nhận được đến từ Hỏa Man đại bộ phận tin tức, nói muốn điều nhân thủ, giơi công chiếm vạn yêu cốc." Dực Hỏa Vu nữ bay thẳng hắn mắt trợn trắng hạt châu, đại Vu công cũng sẽ không bỏ qua lại là một hồi Vu tộc cùng Man tộc đại chiến, không thể tránh được, Mạn La phu nhân cần phải sớm làm chuẩn bị rồi. Ngông Dương hỏa Mạn La phu nhân lẫn nhau, sâu cảm giác Dực Hỏa Vu nữ nói có lý. Thương lượng ra man tộc thượng cổ huyễn cảnh về sau, tiểu đội chạy vạn yêu cốc, đi đón nứng mạn là phu nhân tộc nhân. Chỉ có Bạch Hoa Nữ cùng Trì Lan, một lòng nghĩ đến hồi Việt quốc Bạch Hoa Cốc, đối với bọn họ nói hỏa man chi địa vạn yêu cốc, cũng không có hứng thú. Diệp Lăng nghe xong, vạn yêu cốc tình thế càng như thế phức tạp, còn liên lụy đến vu tộc cùng man tộc cuộc chiến bất quá cũng may đã có hoàn tiên thảm manh mối, chỉ cần vào tay, hơn nữa đã được đến đảo diệp san hô cùng châu quả, là có thể luyện chế ra kim đan ngũ kỳ thánh dược đại hoàn đan. Mà thôi không thiếu được ta tùy các ngươi đi xem đi vạn yêu cốc, đợi tình tuyết sông nhìn xem đợi đến lúc man tộc thượng cổ huyễn cảnh tiêu tán về sau. Ta thì sẽ phái cổ Man Khôi lỗi, cho mọi người dẫn dắt rời đi truy binh đến lúc đó chúng ta chết đi tây đi, cùng đi Vạn Yêu Cốc về phần Bạch Hoa Nữ cùng Chỉ Lan, hai người các ngươi theo trình di hồi về quốc, cổ Man Khôi lỗi hộ yểm hộ các ngươi đào tẩu. Như vậy đã tạ rồi Bạch Hoa Nữ cùng Chỉ Lan đại hỉ. Ngum Dương Hỏa Man La phu nhân chỉ muốn, đến Vạn Yêu Cốc có di truyền tộc nhân đại sự, tự nhiên là không có có dị nghị thương Lang thiếu chủ hồn huyết vẫn còn diệp lăng trong tay, không thể không hộ tống diệp lăng tiến về trước, hơn nữa Hỏa Man đại bộ phận có lệnh, vừa vặn đi báo cáo kết quả công tác. Chỉ có Dực Hỏa Vu nữ còn tại trong ngâm, lần đi Vạn Yêu Cốc, núi cao đường xa, Ta và các ngươi man tộc chi nhân cùng đường, có nhiều bất tiện đối đãi ta cùng pháp sư Ilya là sau khi trở về, nghe theo đại vu công hiệu lệnh, thứ cho không có thể cùng các ngươi cùng đi. Ngum Dương Hỏa Mạn La phu nhân cùng nàng cùng đội một hồi, tuy nhiên không ngại nàng là vu nữ, nhưng là sau khi rời khỏi đây, lại cùng nhau hành động, cuối cùng không hề thỏa bọn hắn nước gì rực hỏa vu nữ hội bản thân vu tộc bộ lạc rời, vội hỏi, vu nữ nói là, cân nhắc vô cùng chu toàn. Trong động phủ Diệp Lăng, lại nhận nói, quyết định như vậy đi mấy ngày này, mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, thủ vệ tốt tại đây động thiên núi khẽ hở ta sẽ nhượng cho cổ Man Khôi lỗi cùng Kim Đan Linh thú hiệp giúp đỡ bọn ngươi, chỉ các loại thượng cổ huyền cảnh tiêu tán." Dứt lời, Diệp Lăng không hề để ý tới bọn hắn, nuốt vào ba hạt thất giai cực phẩm cam lộ đan, nhắm mắt ngưng thần ngồi xuống. Tắt, 51. Quy 1 chương 911, Kim Đan nhị tầng. Chương 911, Kim Đan nhị tầng. Liên tiếp mấy ngày, cổ Man Khôi lỗi cùng hai đại Kim Đan ngư yêu, cùng Thương Lang thiếu chủ, Dực Hỏa Vu nữ cùng với Thanh Đẳng Man Mông Dương vợ chồng, Bạch Hoa nữ chủ tớ, thay phiên thủ vệ động tiên núi khe hở, đánh lui từng đợt rồi lại từng đợt tới đoạt chu quả Man tộc tu sĩ. Có bọn họ phía trước đó lấy Diệp Lăng có thể trong động dốc lòng tu luyện, thổ nạp thượng cổ man tộc huyễn cảnh nồng đậm linh khí, đối tu vi tăng lên vô cùng hữu ích. Đến nơi này nhật, Diệp Lăng đang ngồi ở bên trong, đột nhiên cảm giác được động thiên bên trong linh khí càng lúc càng nồng nặng, lại nghe được ngoại giới gió nổi mây phun, mạnh mẽ do nuôi quán chú tại động thiên khe đá ở bên trong o o rung động. Bên ngoài xảy ra chuyện gì tựa hồ có tốt một hồi, không thấy mặt khắc man tộc bộ lạc tu sĩ đến đây đánh. Thương Lang thiếu chủ tranh thủ thời gian đi vào ngoài động phủ hồi bẩm, lại không thể tại Mông Dương Hỏa Mạn La phu nhân trước mặt bộc lộ ra thụ người chế trụ quân cảnh, rất cởi mở cười nói, Diệp đạo Hưu có chỗ không biết thượng cổ huyền cảnh sắp tiêu tán rồi, cái này thế giới thiên địa dần dần sụp đổ, linh khí chảy ngược, sụp đổ chỗ man tộc tu sĩ đã bị truyền tống ra ngoài rồi, đến cuối cùng nhất huyền cảnh hội càng ngày càng nhỏ, cho đến chẹt để tiêu tán. Thì ra là thế Diệp Lang gấp rút tu luyện, vận dụng tụ linh trận pháp, tụ tập trong động phủ bên ngoài linh khí, điên cuồng hấp thu lấy. Theo ngoại giới thay đổi bất ngờ, động tiên khe đá gió núi càng ngày càng mạnh kinh. Động thiên bên trong linh khí nồng đậm tới cực điểm bạch hoa nữ, chỉ lan cùng dược hỏa vu nữ bọn người, tất cả đều đạt tọa thổ nạp, ngưng thần hấp thu linh khí. Điên cuồng tuôn ra linh khí, theo Diệp Lăng thổ nạp hít thu, liên tục không ngừng chìm vào đan điền, lại thông qua kinh mạch đến tứ chi bạch hải, liên tiếp vận chuyển đại tiểu chu thiên, đến cuối cùng nhất, rồi giao linh lực lệnh Diệp Lăng ngửa mặt lên trời thách giải, âm thanh chấn tại hoang dã miển quê một lần hành động đột phá đến kim đan nhị tầng chi cảnh. Chỉ một thoáng, Diệp Lăng toàn thân đều tràn đầy lực lượng, vô luận là thể lực, pháp lực hay vẫn là thân pháp tốc độ, đều tại thời khắc này có chỗ tinh tiến, cả người cũng biến thành thần thái sáng láng. Chỉ một lúc sau, Động thiên khe đá bỗng nhiên mãnh liệt gió núi thốt kệ, thay đổi bất ngờ, phản phất từ bốn phương tám hướng xé rách cái này thế giới thiên địa. Thượng cổ uyên cảnh chung quy muốn tiêu tán rồi, mọi người mau đứng lên chúng ta tùy thời sẽ bị truyền tống ra ngoài, chờ đối đãi chúng ta, nhất định là Lạc Phượng Sơn bên trên mặt khắc man tộc bộ lạc vây công chúng ta được toàn lực bị chiến, nhất cổ tác khí giết đi ra ngoài. Bạch Hoa Nữ cùng Chỉ Lan nhớ thương lấy Lạc Phượng Sơn bên trên chỉ gì, tất cả đều đứng dậy bị chiến. Dực Hỏa Vu nữ cũng không thể tránh được từ lúc ngồi trong đứng lên, thì thảo nói, cũng không biết pháp sư y y là sao vậy dạng Lạc Phượng Sơn bên trên cường địch hoàn tự, cơ hồ đều là man tộc chi nhân hắn một cái vu tộc pháp sư, chiến lược lại không sao vậy dạng, thật sự là làm cho người lo lắng a. Chỉ Lan thản nhiên nói, ngươi yên tâm đi, có Kim Đan hậu kỳ chỉnh gì cùng hắn cùng một chỗ, coi như là đối mặt man tộc tu sĩ vây công, Ma Yia La chạy trốn còn không có vấn đề. Đúng lúc này, thượng cổ man tộc huyền cảnh rốt cục sẽ rách, trời sập đất sụt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, mây mù tan đi, lại trợn mắt nhìn xem giờ, dĩ nhiên đi tới Lạc Phượng núi trên không. Mà ở Lạc Phượng Sơn bên trên, khắp nơi đều là man tộc tu sĩ thân ảnh, vừa ý cổ man tộc huyền cảnh mây mù tiêu tan sau, lại có người đáp xuống, mặc quần áo và trang sức khá nhau. Rất nhiều cũng không phải man tu, dẫn tới trên núi man tộc bộ lạc tu sĩ một phát hô, la hét, hét lớn. Nhanh chóng đứng bọn hắn, ngàn vạn đừng làm cho bọn hắn chạy. Những người này không phải của ta tộc loại còn tại thượng cổ huyền cảnh ở bên trong, cướp đi đại lượng quả tiên, giết á tiêu diệt bọn hắn, đoạt quả tiên. Quyền sách đến từ phòng ạm, SHP3 mở cỡ hở L21 tháng 2 năm 1942 hại net HL. Quy 1 chương 912, phá vòng đây. Chương 912, phá vòng đây. Bối cảnh, tiểu chữ lớn nhỏ, kiểu chữ nhan sắc, nhấp nô tốc độ, nhanh chóng trở lại. Diệp Lang cùng Bạch Hoa Nữ bọn người đầu chúng Man Tu hò lên, rất có nhào lên đem bọn họ xé nát tư thế. Dực Hỏa Vũ nữ tranh thủ thời gian phóng thích hỏa lực, phóng lên trời, thông báo pháp sư Ilya la, lại để cho hắn đến đây tiếp ứng. Bạch Hoa Nữ cũng mệnh chỉ lan diệu sáng linh mục đồng, chỉ dẫn chỉnh di đến đây trợ trận. Thương Lang thiếu chủ Mông Dương Hỏa Mạn La phu nhân, tất cả đều tiến nhập chiến đấu trạng thái đối mặt cùng là Man tộc các bộ lạc dũng sĩ, Thương Lang thiếu chủ kiên trì, điểm chỉ hô quát nói, ta chính là Thương Lang Man thiếu chủ, các ngươi ai dám tiến lên? Thanh đẳng Man Mông Dương ở đây tiến lên một bước, giết không tha. Nào biết Lạc Phượng Sơn bên trên chúng Man Tu, đã sớm theo thượng cổ huyễn cảnh đi ra đồng bạn trong miệng biết được, đúng là bọn hắn cái này, một đám người cấp đi đại bộ phận quả tiền, ở đâu còn quản được có phải là hay không đồng tộc chi nhân, cả đám đều đỏ mắt, không quan tâm vây cùng tới. Thương Lang thiếu chủ một tên tuổi, căn bản hù không được những bộ lạc khác Man Tu, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian bước ra giúp về. Diệp Lăng lập tức triệu hồi ra cổ Man Khôi lôi xung trận, cao giọng nói: "Mọi người hợp lực, do cổ Man Khôi lôi mở đường, leo ra." Trong lúc nhất thời, theo cổ Man Khôi lôi ầm ầm thẳng lâm, rõ ràng là một y phong lẫm lẫm phất lên màu vàng kim nhạt vầng sáng, cổ man cũng tự nhiên lệnh lạc phượng sơn bên trên sở hữu man tu đều chịu tâm thần chấn động. Cái này đây là ta tộc thượng cổ chiến tướng như thế nào nghe lệnh bởi người này có một lớn tuổi chính là man tu, đôi vàng đuốt đuốt mở la mắt, nhìn chăm chú nhìn chút ít kinh hãi không thể chọn cái cảm. Hắn vậy mà có thể theo thượng cổ huyền cảnh trong mang gia thượng cổ man tu còn không giống như là biến ảo thân thể, thật sự là lại để cho người không thể tưởng tượng. Trong ngàn năm qua, ta hỏa man đại tộc thượng cổ chiến tướng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cùng thượng cổ lưu truyền tới nay, nham bích vẽ lên mặt dù thượng cổ huyền cảnh trong xuất hiện cổ man chi tu, cũng sẽ theo thượng cổ huyền cảnh tiêu tán mà tiêu tán, kẻ này rõ ràng có thể nghịch chuyển thời không, cải biến quy tắc việc này không phải chuyện đùa phải mau chóng báo cáo hỏa man đại bộ phận tới nha, chặn đứng bọn hắn, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn chạy. Dực Hỏa Vu nữ Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lăn cũng không phải man người trong tộc, các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, này là cổ man khôi lỗi xuất hiện, còn có thể khiến cho một trưởng phòng ba. Diệp Lăng đồng dạng là rất cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới thi ấm đại nhân thân đồ ấm khi còn sống theo Bắc Hoang lấy được chế Khôi bí thuật Thanh Minh Trú, sẽ như thế cường hãn lấy Thanh Minh Trú luyện hóa cổ man thi thể, tạo thành cổ man Khôi lỗi về sau, có thể bỏ qua man tộc thượng cổ huyền cảnh quy tắc. Trong đội Ngũ Thương Lang thiếu chủ cùng Mông Dương chờ man tộc tu sĩ, cũng là tốt một hồi xấu hổ, chuyện cho tới bây giờ, tình thế nguy cấp không dung bọn hắn đa tượng, đừng nói là trên người bọn họ mang theo quạt tiên, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, bản thân tiểu đối man tu nhỏ có sức hấp dẫn cổ man Khôi lỗi vừa ra, càng là đoạt đi sở hữu danh tiếng thế tất hội thu nhận trên núi chúng man tu bao vây chặn đánh. Nhanh chúng ta buông tay đánh cửa một lần, đem hết toàn lực, lao ra dục hỏa vu nữ cắn răng một cái, đột nhiên điểm chỉ mi tâm, cổ xưa và tà dị khí tức tại trên người nàng dâng lên đến, hóa thành một cái toàn thân lộ ra yêu khí đại vu nữ. Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan cũng không dám lãnh đạm, giãy lên việc quốc bạch hoa cốc chỉ môi hắn có khát hương hoa thiếu người say, tại vân tay áo huy động xuống, bốn phía phiêu tán, lệnh chúng man tu nghe thấy chi như là say rượu, hoặc ham điên cuồng, hoặc buồn ngủ. Cổ Man Khôi lợi giết tiến man tu trong trận, lấy có thể so với nguyên anh kỳ thân thể, mạnh mẽ đâm tới, chống đỡ chết ngay lập tức ngạnh xanh xanh cầm chúng man tu vây công vòng ngay, vạch tìm tòi lỗ hổng, lộ ra sơ hở. Diệp Lăng đồng thời quỷ phù trong giáp vào pháp lực, hắc khí lượn lờ chỗ, từ đó huyển hóa ra vô số quỷ binh quỷ tướng, từng cái diện mục dữ tợn, nắm lấy hình thù kỳ quái binh khí, cùng người khác man tu chiến tại một chỗ. Nhân cơ hội này, Diệp Lăng xuất lĩnh mọi người liền xông ra ngoài tả hữu con nghiêm ngư lao yêu cùng thanh hắc ngư yêu hộ giá, bên trên có băng điệp vô băng phòng, cầm tu vi kém man tu đông thành tựa băng, mà man tu bên trong từng giả, gặp gỡ băng phòng, cũng khó tránh khỏi hội lâm vào cứng ngắc trạng thái, hơi chút chậm trệ, xe tại cổ man khôi lỗi va chạm sau cùng quỷ phù âm binh hắc khí lượn lờ trong vất bỏ cánh mạng. Đột nhiên, Lạc Phượng núi giữa sườn núi ở bên trong dâng lên nhàn nhạt khói tím, thừa dịp gió thổi, chìa tay lên núi tới. Quyền sách đến từ b@g.html21 tháng 2 năm 1942.q1 chương 913, tiếp ứng. Chương 913, tiếp ứng. Bối cảnh, tiểu chữ lớn nhỏ, tiểu chữ nhăn sắc, nhấp nô tốc độ, nhanh chóng trở đỡ. Chỉ lăn thấy, vui vẻ nói, Tử Vân Thảo là trình gì tới đó nướng chúng ta mọi người chú ý ngưng thở, Tử Vân Thảo khói tím độc tính càng dữ dội hơn, sẽ để cho nghe thấy nhân chúng độc tê liệt, nhưng chỉ cần không hút vào trong miệng, sẽ không sự tình. Dự họa vu nữ tưởng tượng nếu Trình Di đến rồi, pháp sư Ilya la cũng nhất định tại nàng chỗ đó, tranh thủ thời gian theo cổ Man Khôi lội mở một đường máu, hướng giữa sườn núi lên thứ. Diệp Lăng gặp Bạch Hoa nữ đốt hương cùng Trình Di tự vân thảo thập phần hữu hiệu, hai thứ này kỳ hoa dị thảo, làng nô quốc không có, không khỏi động hỏi nàng nhỏ muốn một ít tới ý niệm trong đầu, lập tức mệnh hai đại ngư yêu áp trận, phát động khởi ngập trời thủy thế, phối hợp Bạch Hoa nữ cùng chỉ lan đốt hương, đánh tan truy binh, nín hơi ngưng thần bức vào tự vân thảo sơn ngủ. Lạc Vương Sơn bên trên chúng man tu còn muốn tổ chức vây công, lại gặp khói tím, nguyên một đám nhất thời đầu váng mắt hoa, lâm vào tê liệt trạng thái thậm chí còn có toàn thân hắc tím, chúng lốc sâu, thế công lại một lần thay đổi chỉ hoãn. Mà ở giữa sơn núi tiếp ứng chính gì, lấy kim đan hậu kỳ pháp lực, toàn lực nổi lên rất nhiều tự huyễn ảo, đều phiến lên núi đỉnh, tại nàng một bên giúp quân vận tự huyễn ảo, đúng là dùng vài rách che kín miệng ngôi pháp sư Ilya la. Chính Dĩ nhìn xa gặp trong đội ngũ bạch hoa nữ cùng Chỉ Lan, hồn nhiên vô sự, cuối cùng liên lỏng, chỉ là thân ở khói tím ở bên trong, không có thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể rất xa điểm tay mời đến. Diệp Lăng cùng bạch hoa nữ bọn người nín tỏ tức, xuyên qua khói tím, cùng bọn họ hội hợp. Pháp sư Ilya nhìn thấy dược họa vu nữ bình yên vô sự trở lại, cũng hết sức cao hứng. Trình Di sa sa một ngón tay dưới núi, làm thủ hiệu, lại để cho mọi người đi theo. Diệp Lăng biết nàng tất nhiên có thăm ý, lập tức mệnh cổ man khôi lỗi tại tự vân thảo trong sương khói bao hộ, một hồi sùng phong liều chết, khiến cho những đầu v้าง mắt hoa kia truy binh trông trường chạy thục mạng, có còn không, có chạy ra khói tím, tiêu ứng ngực mới ngã xuống đất. Diệp Lăng một trấn nhiếp hiệu quả, những man tộc này man tu nhóm nhất thời nữa khắc là sẽ không đuổi tới, lúc này mới cùng mọi người đi theo Trình Di dưới đường đi núi, chui vào Lạc Phượng núi chân núi trong rừng rậm. Dực Hỏa Vu nữ hoàn nhìn qua xung quanh, không nữa tự vân thảo sơn ngủ, rốt cục thở gấp độc thuộc lòng khí đến, thập phần khó hiểu mà nói, "Trình Di chúng ta làm gì vậy, không trực tiếp lái kiếm quang giở đi ngự kiếm phi hành tốc độ chạy nhiều nhanh nha, trốn vào cái này trong núi rừng, đi cũng đi không được nhiều xa, sớm muộn sẽ bị bọn hắn phát giác, không thể thiếu lại là một hồi ác chiến." Trình Di ngừng lại một, lư kiếm bay đi nói độ nhẹ nhàng linh hoạt lao thân kim đan hậu kỳ, còn có thể ngự kiếm thoát khỏi bọn hắn, "Ngươi cái gì tu vi còn có chúng ta bạch hoa cốc bạch hoa nữ cái gì tu vi hơn nữa chỉ lằn, có thể ngự kiếm bay xa ư?" Dực Hỏa Vu nữ bị nàng hỏi lại á khẩu không trả lời được. Bạch Hoa Lư khuyên giải nói: "Trình Di nếu linh chúng ta chui vào núi rừng, nhất định có thể cho chúng ta toàn thân trở ra thoát thân kế sách." Pháp sư Yi Gia cuối cùng cởi xuống che kiến miệng ngồi vài rách, đẩy ra bụi cỏ, lộ ra một cái một trượng vuông tĩnh mịch hoạt động đến, cười hắc hắc nói: "Vô nữ chớ hoảng sợ, những ngày này các ngươi tại Mạn tộc thượng cổ huyền cảnh ở bên trong, chúng ta cũng không có nhàn rỗi tại đây trong lòng núi, đào một đầu rất sâu mà nói, nối thẳng lòng đất nham tương, cái này hỏa mạn trên địa bản, khắp nơi đều là miệng núi lửa, chúng ta thông qua lòng đất tiến hành, tùy ý tìm miệng núi lửa, có thể đi ra thần." Không biết quỷ không hay, mặc dù là trên núi Mạn tu tìm được mà nói, cũng có Tử Vân Thảo Dương mụ phong tỏa, chờ bọn hắn xuống tìm kiếm, đi đâu nhi tìm chúng ta rồi." Dữ Họa Vu nữ phun nói, "Sao không nói sớm cái chủ ý này, chắc là Trình Di nghĩ ra được a ngươi cái này tên độc, ta phá đầu, cũng sẽ không có nải diệu kế." Pháp sư Ilya vẻ mặt đau khổ nói, "Khô khục, khục, ta đảm mà nói, phí hết thật lớn, khí lực đây này người đều gầy một vòng lớn còn không phải là vì tiếp ứng ngươi đi ra." Đi miễn đêm dài lắm mộng diệp lang triệu hoán trở về cổ man khôi lỗi, cùng Thương lang thiếu chủ Mông Dương Hỏa Mạn La phu nhân, theo Trình Di các nàng, loạt vào địa đạo quyển sách đến từ bờ cờ HTML 21 tháng 2 năm 1942 ý nứt HTML quy 1 chương 914, chương cuối tiên phủ truyền thuyết, chương cuối tiên phủ truyền thuyết. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, theo địa đạo ngự kiếm mà xuống, bay thẳng hướng lòng đất nham tương. Càng đi sâu vào lòng đất, trong địa đạo tràn ngập hỏa linh khí càng ngày càng dồi dào, Diệp Lăng thân là toàn bộ linh căn tu sĩ, có được hỏa linh căn, đối bức lên đi lên liệt diễm hồn nhiên không sợ, chân đạp chu tiên kỳ quang, như là như lưu tinh hiện lên, kích động lưu diễm cùng sóng nhiệt nhau nhau hướng hai bên quần tụ. Những người khác ngoại trừ Dực Hỏa Vu nữ cùng pháp sư Y Ilya bên ngoài, đều đối lòng đất nham tương kiên kỵ ba phần, vội vàng ngự kiếm đuổi kịp Diệp Lăng. Trờ đến một chỗ cực lớn miệng núi lửa, mọi người kiếm quang trực tiếp xông lên, chỉ thấy đầy trời tình quang sáng chói, khắp nơi mọi âm thanh đều tịch, sớm đã rời xa Lạc Phượng núi. Chư vị chúng ta như vậy sau khi từ biệt, tất cả chạy tây đông. Diệp Lăng hướng mọi người chắp tay, Dực Hỏa Vu nữ cùng pháp sư Y Ilya nóng lòng chạy về Vu tộc chi địa, mà Bạch Hoa nữ cùng Chỉ Lan các nàng lại phải về hướng Tây Quốc, chỉ có Thư Lang Tiếu chủ, Ngô Dương Hỏa Mạn La phu nhân, muốn theo Diệp Lăng, rời hướng Vạn Yêu Quốc. Bạch Hoa nữ sắp chia tay chi tế, trở dài, Diệp Đạo Hữu, lần đi từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Ngay khắc gặp lại sẽ có giờ, cáo từ nói xong, Diệp Lăng một đám hướng phía tây đi, hay vẫn là do băng điệp ở phía trước dò đường, ngồi xích hỏa thanh vi báo, một đường chạy gấp. Ngô Dương hỏa mạn la phu nhân ở sau đầu theo sát chập đuôi, chỉ điểm đường sá, Thường Lang thiếu chủ cũng không khỏi không đi theo ven đường gặp gỡ man tộc bộ lạc chi nhân, đều do ba người bọn hắn ra mặt tương đối, một đường cũng là thông hành không trở ngại. Đến nơi này một ngày, mọi người rốt cục đi tới trời cao mây rộng, sương mù nặng nề vạn yêu cốc bên dưới, dõi mắt đi đến bên trong nhìn lại, mây mù phiêu miểu, không biết Hà Tung Diệp Đạo Hữu, cái này đầu phi hành lưu thẳng xuống dưới thác nước, tựa là tình tuyết sông trong truyền thuyết, tình tuyết sông ngọt ngào, thì có tiên dáng trần trọng hoàn thiên hào, từng xôi dòng mà sau, nhưng cái này chỉ là truyền thuyết mà thôi, thượng du mây mù bao phủ, hơn nữa là vạn yêu cấp hiểm ác chỗ, yêu thú phần đồng, cảnh có có cường đại dị thường hóa thần kỳ hung thú, theo không có người dám tố lưu mà lên. Mạn La phu nhân xa xa chỉ vào, nàng nhiều thế hệ ở vạn yêu cốc bên ngoài, nhưng là vừa nhắc tới vạn yêu cốc ở chỗ sâu trồng, nhưng không khỏi lòng còn sợ hãi. Thường Lang thiếu chủ cùng Mông Dương nghe xong hóa thần kỳ hung thú, bị hù co rụt lại cổ, vẻ mặt đau khổ nói, Diệp Đạo Hữu Chúng ta hay vẫn là không tiến vào à? Nhưng là chờ bọn hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Lăng như hàn tình trong con ngươi, phát ra kỳ dị thần thái. Mây mù cấm chế nơi đây, rất quen thuộc bộ dạng các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào. Diệp Lăng đối vạn yêu cốc trên không vân hoàn xương mù quấn, thật sự là quá quen thuộc, cùng tiên phủ bên trong mây mù cấm chế, như một càng lạ tại giờ này khắc này, trong lòng lực của hắn tiên phủ nộ bội, ẩn ẩn phát ra vầng sáng, truyền ra mãnh liệt triều hoàn chi ý Diệp Lăng lập tức ngồi xích họa thành vi báo, trực tiếp xông về tình tuyết sông bên cạnh bờ, ngược dòng mà lên. Băng điệp tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân kiên định đích ý chí, không sợ hai chút nào đối kịp tiến đến chỉ để lại kinh nghi bất định tương lang thiếu chủ cùng mạn là phu nhân ba người. Ngay sau đó, ba người đồng tử mãnh liệt co rú lại, chỉ thấy Diệp Lăng những nơi đi qua, Vạn Yêu Cốc bảy yêu tối đầu, nhau nhau tránh lui thậm chí có khí tức hơn xa qua băng điệp cùng Sích Họa Thanh vị báo, nửa chân đạp đến nhập ma hình kỳ yêu thú, đồng dạng là phủ phục trên mặt đất, làm như tri bái. Diệp Lăng nhìn Vạn Yêu Cốc ở chỗ sâu trồng, đối trung quanh vân hải cuốn quận, bảy yêu tối đầu, phảng phất giống như không nghe thấy. Mắt thấy được tình tuyết sông trợ dù, mây mù cấm chế đã cách trở băng điệp cùng Sích Họa Thanh vị báo đi về phía trước, Diệp Lăng tay náo vung lên, bắt bọn nó triệu hoán tiến vào linh túi lại, theo sau ngữ kiếm mà đi. Tiên phủ Ngọc Bộ tản mát ra nhu hòa chi quang, xuyên tấu mây mù cấm chế. Dãy núi chi đỉnh, tình tiết chiếu rọi, một tòa đứng sừng ở đỉnh núi tiên phủ, phảng phất giống như Ngọc Đài Lâu Các, xuất hiện ở Diệp Lăng tầm mắt. Diệp Lăng cầm trong tay tiên phủ Ngọc Bộ, lăng không phi hành độ, đi tới cái này tòa dãy núi chi đỉnh tiên phủ phụ cận, bất ngờ gặp trước cửa phủ, ngọc trên tấm bia sách, Đông Hoàng Thái Nhất, hạ giới tiên phủ chi 13, vạn yêu cốc lý cùng đi truyền. Diệp Lăng tâm thần kích động hắn từ khi trời giáng Ngọc Bộ giờ, từng chứng kiến Ngọc Bộ bên trên từng hiện ra Đông Hoàng Thái Nhất danh hiệu, không biết ý gì, hôm nay cuối cùng có điều lộ ra, chỉ tiên phủ Ngọc Bộ, đặt tại cửa phủ bên trên âm ầm gian, tiên phủ cửa mở, tràn ra mênh ngông tiên linh chi khí, hào quang bay thẳng trời cao rẽ núi chí đỉnh, quên quần một hồi đến từ chính nguyên đời tang thương trong năm tháng thanh âm. Ta, Đông Hoàng Thái Nhất, sống ở thái cổ mới bắt đầu, vạn đạo điểm bắt đầu cũng có tiên duyên được ta tiên phủ Ngọc bội nhân, thủ ta truyền thừa, phi thăng thượng giới hiện có Diệp Lăng, được ta ngọc bội, được gọi là Đông Hoàng Diệp Lăng, tiên phủ chi chủ chấp trưởng tam giới ở bên trong, Bạch Nghị tiên phủ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, chỉ tiên phủ ngọc bội, bước vào tiên linh hào quang, phi thăng thượng giới. Chỉ một thoáng, toàn bộ cựu lê đất gai trên không, xuất hiện Diệp Lăng đạp tiên độ thân ảnh, thiên hạ chúng tu chấn động theo. Lô quốc đô thành, thông thiên tháp bên trên, đại thành chủ Huyền Chân Tử đang cùng mấy đại tiên môn nguyên anh lão tổ nghị sự, chợt thấy thiên phong rủ xuống dị tượng, vội vàng nhìn lại, trong nội tâm lật lên cơn sóng gió động trời. Tại đi thông Bắc Minh một mảnh băng tuyết thiên trì ở bên trong, Lục Băng Lan thủ nạp lấy bốn phía băng hàn linh khí, đột nhiên, ngửa đầu nhìn lại, cùng Diệp Lăng Bao quát thương khung như hàn tinh ánh mắt đối mặt, Lục Băng Lan thân thể chấn động, mắt phượng dịu dàng giống như là thu thủy trong suối, thở dài phía dưới, nhấp nhẹ môi son, gấp rút tu luyện. Tại một chỗ giữa đồng trống, ngồi Phong Điêu Vương Thế Nguyên, cùng với Bích Thủy Kỳ Lân nhị sư mọi lương Ngọc Châu, Chính vội vã truy đuổi một chỉ toàn thân trong suốt như ngọc tiểu dược linh vương thế nguyên thỏ người ra một phát bắt được, Lương Ngọc Châu vui vẻ nói, Diệp sư đệ trở lại nhìn thấy, tất nhiên vui mừng ngay sau đó, trong thiên địa bị vạn đạo hào quang chiếu rọi, hai người dõi mắt nhìn lại, thất thanh nói, đạp tiên độ là Diệp sư đệ. Hồi tinh các, Hồng Đường, Thanh Huyền tứ nữ chính kiểm kê lấy chồng chất như núi linh hạt, nghe được trên đường tiếng người huyên náo, chúng đều quỳ bái, tứ nữ theo tiếng nhìn lại, không khỏi một hồi kinh ngô, hồ, nhìn trời xa bái, tham kiến chủ ta chúc mừng chủ ta phi thăng thượng giới. Thiên Đàng Tiên môn đại điện bên ngoài, Thiên Đàng lão tổ Bạch Long tôn giả nhìn lên tứ cung, khiếp sợ thật lâu. Bất ngờ tại tiên môn trong điện tịch trước mắt, Tiên Tôn Diệp Lăng, Cửu Lê đất này, Lô Quốc Phong, tiểu trấn người, từng xuất phát từ Ta Thiên Đàn Tiên môn, này nhật phi thang thượng giới, tiên tung khó tìm. Đến tận đây, Tàn Hát cảm tạ mọi người trải qua thời gian dài ủng hộ cùng làm bạn tác giả, Tư Đồ Minh Nguyệt, theo như. Quy một chương 915, Bách Nhị Tiên phủ, Đạp Tiên Đồ bên trên, Diệp Lăng cầm Tiên phủ ngọc bội phi thang thượng giới, xuyên thấu qua tiên linh hào quang, ngựa xem tư cùng, tối nhìn đại địa. Mên Ngông Cửu Lê Hạo thổ càng ngày càng nhỏ, theo Diệp Lăng trong tay Tiên phủ ngọc bội quang hoa lưu chuyển, Bách Nhị Tiên phủ tất cả đều xuất hiện ở trước mắt. Trên buổi tận Bắc Lạc, Xuống hang đến, trong tâm giới, mỗi một tòa tiên phủ đều có đặc biệt hình dáng, thậm chí tại bên Ngung tinh cung, còn có tiên phủ tam hơi. Cửu Lê Hạo thổ bên trong có 9 tòa, chỉ có hắn phi thăng mà lên vạn yêu cấp tinh tuyết xuyên tiên phủ, sáng lên nóng ánh quang hoa, những người còn lại sáng lên quang hoa bất quá năm sáu tòa, phân tán tại các đại lục cùng hải vực. Về phần cái khác trên dưới 100 dư tòa tiên phủ, giống tinh không phía trên, u minh ở giữa, nơi đó tiên phủ cũng không có sáng lên quang hoa, phảng phất có mây mù che lấp, nhìn cũng rõ, cùng tiên phủ Ngọc Đội ở dưới chỉ có yếu ớt cảm ứng, cũng không thể hình thành truyền thống chi lực. Chẳng lẽ bằng vào ta tu vi hiện tại, chỉ có thể mở ra vài tòa tiên phủ. Đông Hoàng Thái nhất truyền thừa xuống Bạch Nghị tiên phủ, cho dù có được tiên phủ mà bội, trở thành tiên phủ chi chủ, đạo hạnh không đủ, y nguyên không cách nào hoàn toàn chứng khủng. Diệp Lăng trong lòng thầm than, biết rõ mình chỉ có Kim Đan tầng 2 đạo hạnh, cùng ngày xưa Đông Hoàng không cách nào đánh đồng. Mà ở trên đời này, vô luận là ở nơi nào, vật cạnh tiên trạch, cường giả vi tôn pháp tắc cũng sẽ không biến, kẻ yếu chỉ có mặc người chém giết phận. Chỉ có tiên phủ, không cách nào mở ra, không cách nào thủ hộ, còn được xưng tụng là cái gì Đông Hoàng Diệp Lăng. Diệp Lăng như Hàn Tinh trong con ngươi lộ ra quyết nhiên thần sắc. Cũng như vậy phi thăng thượng giới, bị chúng tiên xâm lược, mặc người đe hiếp, chia cắt tiên phủ, thậm chí còn có khả năng đầu một nơi thân một nẻo, chẳng bằng lưu tại hạ giới rốc lòng tu luyện, có được bách nhị tiên phủ, cuối cùng sẽ có một ngày áp đảo chúng tiên phía trên, mới không thẹn với đông hoàng xưng hào. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không chần chờ nữa, thình lình từ đạp tiên độ đi xuống, trở thành từ xưa đến nay, cái thứ nhất từ bỏ phi thăng thượng giới tu sĩ. Cửu Lê Hạo thổ chỉ có tiên phủ chi 13, và yêu cấp tinh tuyết xuyên tiên phủ tại. Nơi đó cách nô quốc Đông Hải quá gần, còn có phong yêu cổ giới đại sen động phủ Hồng Liên Phu nhân uy hiếp, không thể lại truyền tống tới đó, nhất định phải tìm một cái ổn thỏa chỗ rời xa Cựu Lê Hạo thổ tu luyện, Diệp Lăng ánh mắt ngưng tụ, chọn chúng cách Cựu Lê Hạo thổ cách có 2 khối đại lục cùng hải vực về Nguyên Tiên phủ, đồng dạng lóe lên quang hoa, lấy tu vi của hắn là có thể mở ra. Diệp Lăng cầm Tiên phủ ngọc bội, xa xa một chỉ, nương tựa theo tiên phủ ngọc bội cùng hạ giới tiên phủ cảm ứng, chuyện khai truyền tống chi lực. Theo một trận hào quang chói mắt hiện lên, lại mở mắt nhìn nhìn lên, đã đi tới hạ giới về Nguyên Tiên phủ. Nơi đây tiên phủ Diêu Lan nói: "Đỉnh Đài Lầu các cao ngất, có một fen đặc biệt vận vị, nhìn đất này thế, Phàm Phật đứng sừng sững ở trên vân sơn, xung quanh đều là mây vòng sương mù cuồn cuộn trễ, dõi mắt nhìn lại, có thể trông thấy núi xa, hồ nước, dòng sông, ngàn dặm ốc dã, thu hết vào mắt. Có mây mù cấm chế tại, ngoại nhân mơ tưởng tới gần tiên phủ một bước." Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa phủ tạm biệt, nhìn thấy về Nguyên Tiên phủ bốn chữ lớn, tựa như rồng bay phượng múa. Chữ viết cùng Tiên phủ Trích Tinh Sơn núi đồng dạng không hai, chắc chắn là Đông Hoàng Thái nhất sáng tạo tiên phủ một trong. Bây giờ, Diệp Hàn thân là mới Đông Hoàng, Bắc Nhị Tiên phủ chi chủ, Tu vi lại đủ để mở ra nơi này, rất thuận lợi bước vào về Nguyên Tiên trong phủ, gặp trong đình viện nở rộ lấy các loại kỳ hoa dị thảo, hương hoa trận trận, chỉ tiết Diệp Lăng tìm khắp cả vườn hoa, đều không có phát hiện cẩn cũng có còn tiên thảo. Quy 1 chương 916, vân vân đảo một kiếm. Mặc dù không có còn tiên thảo, nhưng Quy Nguyên Tiên trong phủ các loại kỳ hoa dị thảo, ẩn ẩn lộ ra bóng ánh sáng long lanh quang hoa, nhìn qua rất là bất phàm, Diệp Lăng hái vài quọng, chưa đến tiên phủ Ngọc Độ Trích Tinh Sơn núi trong nhà gỗ nhỏ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Về phần cao cấp hơn hiếm thấy linh thảo, Diệp Lăng tùy ý bọn chúng ở Quy Nguyên Tiên phủ bên trong sính trường. Tương lai có dùng đến thời điểm, lại đến lấy cũng không muộn. Diệp Lăng dạo chơi ở Quy Nguyên Tiên phủ bên trong đi lại, quen thuộc nơi này hết thảy, khi hắn bước vào tàng kinh các, lập tức bị nơi này bày biện các loại ngọc giản hấp dẫn, linh mục trên kệ khắc lấy mỗi khối ngọc giản chô ghi lại công pháp và đạo thuật, chí ít cũng là nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện, lấy hắn tu vi hiện tại, cho dù có được tiên phủ ngập bội, vẫn bị linh mục trên kệ cấm chế ngăn cản. Xem ra nơi này là đông hoàng thái nhất thu thập các môn công pháp cùng đạo thuật, mà đối đại hậu nhân, chỉ tiết tu vi của ta không đủ, còn không thể tu tập bực này cao thâm đạo thuật. Diệp Lăng cảm khái một phen, lại tới dị bảo các. Rõ ràng là cất giữ quý hiếm dị bảo chỗ, có tản ra tiên linh chi khí phi kiếm, có sóng nước lưu chuyển bảo châu, còn có cổ sơ nặng nghề cư đỉnh, đừng nói là có cấm chế cách trở, cho dù không có cấm chế trận pháp, Diệp Lăng cũng vô pháp trừ khống, có một loại xâm nhập bảo sơn lại không gì có thể lấy bất đắc dĩ cảm giác. Trơ truyền tới dị bảo các trong một cái góc, Diệp Lăng rốt cục phát hiện một thanh rất không đáng chú ý kiếm gỗ đào, ghế gỗ bên trên khắc có, vân vân đảo một kiếm, phẩm tướng thất giai cực phẩm, chém quỷ vận, khu yêu tà. Ta Kim đang thời điểm, cầm kiếm này hành hành vô quỷ vận. Diệp Lăng hai mắt to sáng, Đối đông hoàng thái nhất cầm kiếm hoành hành quỷ ngẩn người mê mẩn, thử nghiệm dùng tiên phủ ngọc đội tại trận pháp màn sáng bên trên nhấn một cái, trong nháy mắt mở ra cấm chế, một thanh Cẩm Vân Vân Đao một kiếm chúa kiếm. Thân kiếm rất nhẹ, nhưng là hướng tiến dốc vào pháp lực, ẩn ẩn có kiếm khí lở lở, tản mắt ra đặc biệt gỗ đào hương thơm. Tật, Diệp Lăng Tế lên Vân Vân Đao một kiếm, kiếm quang ở giữa không trung tung hoành bay lượn, mặc dù không có chút tà kiếm cùng tu la ma đao như vậy lăng lệ, nhưng là kiếm khí ngưng mây, thật lâu không tiêu tan, lư kiếm vẩn quanh quanh thân, càng lại như có Vân Vân hộ thể, trừ tà khu quỷ. Cuối cùng từ Quy Nguyên Tiên trong phủ lấy ra một kiện bảo vật Về sau gặp lại Cường Hãn Quỷ Tu, không chỉ có lôi chi bản nguyên lôi đỉnh thủ đoạn, còn có kiếm này, đủ để ứng đối. Diệp Lăng mừng thầm trong lòng, lại ở Quy Nguyên Tiên phủ trung chuyển đến chuyển đi, cuối cùng đi tới cửa phủ truyền tống trận, phát hiện nơi này truyền tống trận cùng nơi khác khác biệt, có thể trực tiếp truyền tống đến Bách Nghị Tiên phủ bên trong sáng lên quang hoa bất luận cái gì một tòa. Vô luận là cách xa nhau thiên sơn và thủy, đều có thể triển khai truyền tống chi lực, xúc địa thành tổn, chỉ xích tiên ngay, cũng bất quá như thế. Diệp Lăng hữu tâm truyền tống về Hỏa Man Chi Địa Vạn Yêu cấp tinh tuyết xuyên tiên phủ, đi tìm luyện chế kim đan thánh dược đại hoàn đan còn tiên thảo, nhưng là vừa nghĩ tới Vạn yêu cốc chỗ sâu có có thể so với Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ cường đại yêu thú, tới thời điểm có tiên linh hào quang hộ thể, phi thăng lên linh giới, đàn thú nam dạng trên mặt đất, lúc trở về, liền chưa chắc có bực này tiên duyên cùng vật khí. Cân nhắc phía dưới, trở về quá nguy hiểm, vẫn là ở chỗ này tu luyện tương đối phù hợp, huống chi, nơi này thiên địa linh khí, cũng so Hỏa Man chi địa nồng đậm một chút, tốc độ tu luyện hẳn là sẽ tăng nhanh. Có tiên thảo mặc dù là hi hữu linh thảo, nhưng cũng bất quá là cựu giai linh thảo, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, thiên địa vạn vật bên trong, cũng coi như không là cái gì. Ta cũng không tin tại linh khu này càng đậm địa phương, tìm không thấy một gốc cỏn tiên thảo. Diệp Lăng nóng nhìn Quy Nguyên Tiên bên ngoài phủ, bộc giác ngàn dặm, có được càng rộng lớn hơn tiên địa, trong ánh mắt mọc lên kiên nghị cùng cố chấp thần thái, Quy 1 chương 917, kỳ dị biến hoa. Diệp Lăng chân đạp chu tà kiều quang, bay ra Quy Nguyên Tiên bên ngoài phủ cấm chế chân pháp, lại quay đầu nhìn lại, mây vòng sương mù quấn, nơi nào còn có tiên phủ tung tích. Đông Hoàng Thái nhất mạch nhị tiên phủ bố trí bí ẩn chi cực, bày ra mây mù cấm chế càng là thần kỳ, mặc cho là đại la kim tiên, đều khó mà tìm tới nơi này. Có dạng này một chỗ ẩn thân chỗ, cho dù gặp được nguy hiểm cũng có thể bỏ chạy trở về, trốn Quy Nguyên Tiên phủ bên trong, còn có thể chuyển tống hướng khác tiên phủ, cách xa mấy ngàn dặm, lợi hại hơn nữa đối đầu cũng vô pháp tìm tới, khiến Diệp Lăng cảm thấy đại định, đối mảnh này xa lạ thiên địa càng không sợ hãi. Đi không lâu lắm, Diệp Lăng đập động linh thú đại, triệu hoán ra băng bướm, sau đó là Sích Họa Thanh Vĩ báo. Rống. Sích Họa Thanh Vĩ báo vừa hạ xuống địa, ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi. Vẫn đắm chìm trong mình quát tháo vạn yêu cốc, lao nhanh vô kỵ, xung quanh có thể so với Nguyên Anh kỳ, thậm chí hóa thần yêu thú nằm rạp trên mặt đất ngộng đẹp bên trong. Nhưng là chờ nó ngựa đầu ngắm nhìn bốn phía, đang muốn bê ngễ đàn thú lúc, chợt thấy trước mắt rất trống trải, phảng phất đưa thân vào vùng quê bên trong, căn bản không phải tại Vạn Yêu Cốc, nơi nào còn có một con yêu thú. "Chủ ta, chúng ta đây là ở đâu đây?" Tịnh Hỏa Thanh Vy báo trợn tròn bá mắt, tả tiểu hư khán, thậm chí còn sách cái mũi người khẽ ngửi, "La la, nơi này linh khí tinh khiết, có cỏ cây mùi thơm ngát, cùng Vạn Yêu Cốc bên trong yêu khí tràn ngập khác nhau rất lớn." Diệp Lăng lạnh nhạt nói, "Ta cũng không biết đi tới địa phương nào, tóm lại, hết thảy cẩn thận là hơn." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng Phi cướp đến sách họa thành vị báo trên lưng, sách họa thành vị báo tranh thủ thời gian thu hồi quần cốt liệt diễm, nhưng vẫn là tứ phương mê mang lấy, kỳ quái. Mới nhiều như vậy cao gia yêu thú đảo mắt, báo ra sông ngang sông thẳng, đều không có một con dám đến cả ta, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Băng bướm hoa thân bướm nữ, nhẹ nhàng triển khai như băng tinh cảnh mướm, ở giữa không trung lượn vòng một vòng, còn không thấy nó no theo tới, bay đầu con lớn, tiểu hỏa bà báo, còn không ngo đuổi theo. Trước mặt trên vùng quê, có một mảnh lớn biến hoa. Tựa hồ còn có người ở lại, ta thấy được vài tòa phòng, không biết là cái gì linh mộ tu kiến, mười phần cao ngất. Biển Hoa có cái gì đáng xem? Sính Họa Thanh Vy báo chẳng thèm nói tới mà nói, cũng chỉ có ngươi chịu đi những địa phương kia, theo ta thấy, chủ ta nhất định là nghĩ tại trên vùng quê Liệp Yêu Lịch luyện một phen. Chúng ta vẫn là tìm yêu thú nơi tụ tập, nếu một chút thức ăn mặn, thật lâu không ăn thịt, đều nhạt nhẽo vô vị. Diệp Lăng trầm giọng một khúc, ngươi câm miệng cho ta. Đuổi theo băng mướm, đi Biển Hoa. Từ khi Linh Chí mở, không chỉ có xẻ miệng nói tiếng người, ngay cả nói chuyện cũng không cá lăm, tiến bộ rất nhanh a. Sính Họa Thanh Vy báo giật lại mình, không còn dám mở miệng, tranh thủ thời gian tràn đầy lấy lòng vẫy đuôi gật đầu, một đường chạy chậm đuổi kịp băng mướm. Diệp Lăng dõi mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy vùng quê cuối cùng, có mênh mông vô bờ biển hoa, tựa hồ so ngàn giặm ốc dã còn rộng lớn hơn. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Giống như vậy phạm vi lớn biển hoa, tại nô quốc thậm chí là Hỏa Man chi địa đều rất ít gặp đến, thứ nhất là nơi đó thiên địa linh khí, không đủ để sinh trưởng nhiều như vậy linh hoa, thứ hai, mặc dù có mảng lớn biển hoa, cũng sẽ bị yêu thú nuốt, không bao lâu liền cùng hoang dã không khác. Diệp Lăng âm thầm trầm tư, chỉ chờ đến băng bướm cùng xích hỏa thanh vị báo sông vào trong biển hoa, Diệp Lăng ngưng thần nhìn lại, trong biển hoa lại có đủ loại linh hoa, rất nhiều đều chưa bao giờ thấy qua. Ngay cả sở học của hắn linh thảo đồ giảm bên trong cũng chưa từng từng có. Nhất làm hắn ngạc đi là, đại đa số linh hoa đều là thượng phẩm, số ít là cực phẩm, ngay cả một gốc phổ thông cùng trung phẩm linh hoa đều không có, mà lại tu bổ mười phần chỉnh tề, có bờ rượn, có tới tiêu diễm nước, phân biệt rõ ràng. Quy 1 chương 918, vũ châu địa giới. Diệp Lăng tâm thần chấn động, nguyên lai cái này mênh mông vô bờ biển hoa, tất cả đều là mọi người trồng. Bất quá nơi này đã không có trận pháp bảo hộ, lại không có tu sĩ trông coi, mặc cho tại lộ thiên ra ngoài, cũng không sợ yêu thú trà đạp cùng qua đường ngắt lấy, quả thực kỳ quái. Hắn sa xa, xa nhìn phía linh mục dựng cao ngất kiến trúc, xem ra hẳn là chỗ biển hoa chỗ sâu, cách mỗi hơn 10 dặm, cũng có một tòa xen vào nhau tinh tế phân bố tại trong biển hoa. Băng bướm giãn ra cánh bướm, tại trong biển hoa nhẹ nhàng lượn múa, gặp được thích linh hoa liền thuận tay ngắt lấy, không có qua bao lâu, liền mang về một lẵng bụi, chủ nhân, ngươi nhìn. Đây đều là hi hữu linh hoa, phẩm tướng vẫn là cực phẩm, rất trân quý. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, luôn cảm thấy hoa này biển lộ ra cổ quái, không có quá nhiều đi ngắt lấy, nhất định phải hiểu rõ những này linh hoa kết cục mới tốt ra tay, thế là mạng hắn xích họa thành vị báo đuổi chạy những cái kia xen vào nhau tinh tế linh mục kiến trúc. Xích Hỏa Thành Vĩ báo vì tiến lên càng nhanh, không có đi bờ ruộng, trực tiếp tại trong biển hoa chạy vội, chèo đến băng bướm thở dài không thôi, "Tiểu Hoa báo, ngươi lo lắng một chút, thật nhiều chân quý linh hoa đều bị ngươi dẫm đạp, thật sự là phong phú của trời. Mảnh này biển hoa cũng không phải chủ nhân, dám hỏng có quan hệ gì? Huống chi, nhiều như vậy linh hoa, như thế nào được xưng tụng hi hi hữu hai chữ?" Xích Hỏa Thành Vĩ báo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lại nhắc nhở Diệp Lăng, cho dù là khắp nơi tìm cửu lệ hạo thổ nô quốc địa giới, đều chưa hẳn có thể góp đạt được nhiều như vậy hi hi hữu linh hoa, hẳn là những này linh tiêu vào nơi đây cũng không phải là hi hi hữu mà vẹn vẹn bình thường cực phẩm linh thảo. Diệp Lăng trầm tư không nói, chờ đến Băng Bướm cùng Sích Hỏa Thanh Vị báo đi tới linh mục kiến trúc trước, Diệp Lăng ngưng thần nhìn lại, nhìn thấy tòa kiến trúc này, lại giống là nơi xay bột, lại giống là một bảo, còn mở song cửa sổ, phơi nắng lấy cánh hoa, hoàn toàn yên tĩnh tựa hỏa khí tức. Diệp Lăng đang muốn dùng thần thức quét qua, nhìn xem bên trong đến cùng ở những người nào, nào biết Sích Hỏa Thanh Vị báo bốn vó đạp đất âm thanh, sớm đã kinh động đến một bảo bên trong người, truyền ra thanh âm của một nữ tử, "Ai? Ta là ở xa tới tu sĩ, đi ngang qua quý địa." Diệp Lăng cũng không thể nói mình đến từ Cựu Lê Hạ thổ, cho dù nói Người nơi này cũng chưa chắc chịu tin. Dựa vào ngày thường tính cảnh giác, phàm là đến địa phương xa lạ, Diệp Lăng đều sẽ toàn bộ tinh thần đề phòng, hiện tại cũng không ngoại lệ, sớm đã nắm tay mò về túi trữ vật, chỉ cần vừa có cái gì dị động, liền sẽ lập tức triệu hồi ra Nghiêm Ngư Lao Yêu cùng Xanh Đen Ngư Yêu, cùng đánh một trận. Băng Bướm cùng Sích Họa Thanh Vĩ Báo cũng thâm thụ chủ nhân lay nhiễm, quen thuộc đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích, sớm đã làm xong tùy thời nên chiến chuẩn bị. Đúng lúc này, cửa kẹt kẹt vừa mở, từ một bảo bên trong đi ra một cái thất tha thiếu nữ, cánh tay còn nắm cả một cái cái sọ, bên trong là phơi nắng tốt hoa khô, rất ung dung ra Nhưng khi nàng nhìn thấy băng bướm cùng xích hỏa thanh vị báo hai đại linh thú, cảm thấy 10 phần mới lạ, mắt to như nước trong veo tạ tiểu Hưu Khanh, ngược lại không để mắt đến xích hỏa thanh vị báo trên lưng Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn mặt mản nói chuyện, gặp nàng thần thái không giống giảm bạo, không có chút nào để ý nhất khiến Diệp Lăng ngạc nhiên là, nàng này đối mặt người xa lạ giá linh thú tới chơi, vậy mà không có một chút xíu tính cảnh giác, còn có thể như thế thong dong tự nhiên, cũng làm cho Diệp Lăng có chút thay đổi cách nhìn. "Cô nương, xin hỏi nơi này là cái gì địa giới? Ta đường xa mà đến, mất phương hướng đường sá." Diệp Lăng chắp tay cung quyến, dò hỏi Tiểu nữ này cho đến lúc này mới chú ý tới Diệp Lăng, tựa hồ là xem như bình thường người qua đường, cười một tiếng, nơi này là Vũ Châu địa giới a. Hoàng Ninh ở xa tới khách nhân đến chúng ta Vũ Châu say hoa chi làng. Quy 1 chương 919, Tú hoa trang thượng, Vũ Châu tú hoa trang. Diệp Lăng nao nao, hắn cuối cùng Minh Bạch hiện tại thân ở chỗ nào? Làm hắn kinh ngạc chính là, mảnh này biển hoa phạm vi cực lớn, lại vẹn vẹn cái châm viên, còn trồng nhiều như vậy cực phẩm linh hoa linh cỏ. Nếu là đổi tại nô quốc, mặc dù so ra kém chín đại tiên môn, nhưng so với bình thường tông môn lại phải lớn nhiều lắm, tu tiên tài nguyên cũng phong phú hơn nhiều. Cô nương là nơi này trang chủ a. Mấy đường tắt quý địa, ta linh thú ngang ngưỡng, giẫm đạp không ít chân quý linh thảo, còn xin cô nương thứ lỗi." Diệp Lăng Nguyệt này nói, hung hăng trợn mắt nhìn xích họa thanh vĩ báo một chút, ven đường giẫm đổ hoa cỏ vô số kể, bất quá đối với hắn tới nói, tiên phủ Trích Tinh Sơn núi trong linh điền, nghi loại nhiều ít loại nhiều ít, vô luận nhiều ít linh hoa linh cỏ cũng là bội thường rồi. Phơi nắng hoa khô thiếu nữ khanh khạch một tiếng, "Ta chỉ là cái phục thị trang chủ tiểu nha hoàn, quý khách không cần phải khách khí, một chút linh hoa đáng là gì? Những cái kia linh hoa linh cỏ chỉ là trang trí cùng bày trí dùng, chúng ta tú hoa trang thượng đầy khắp núi đồi đều là." không tính là chân quý linh ảo. Chúng ta nơi này là Vũ Châu hoang vắng chi địa, luôn luôn ít có người tới. Chờ trang chủ trở về, nếu như nhìn thấy quý khách đường xa mà đến, nhất định sẽ rất cao hứng. Diệp Lang âm thầm kinh hãi, dược phẩm linh hoa linh cỏ như thế um tùm địa phương, thế mà tại Vũ Châu chỉ được xưng tụng là hoang vắng chi địa, xem ra nơi này tu tiên tài nguyên không phải nô quốc có thể sẽ được, lần này rời xa quốc quốc, vẫn là đến đúng chỗ, thích hợp tu luyện hơn. Băng Bướng càng là mở to hai mắt nhịn, vui vẻ nói, vị này tỷ tỷ, ta có thể tại trong biển hoa ngắt lấy một chút linh hoa sao? Đương nhiên. Đạt được thiếu nữ khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Băng Bướm vui sướng tại trong biển hoa bay một trận, lại ngắt lấy trở về không ít kỳ hoa dị thảo. Chỉ có Sích Họa Thanh Vĩ báo đối với nơi này cùng một chỗ không có chút nào hứng thú, linh hoa linh quả cũng không có thể ăn, cũng không có con mồi như thú, buồn bực ngán ngẩm ghé vào một bảo dưới, đánh lên trộm mắt. Diệp Lăng lại hướng Tiểu Nha Hoãn, nghe ngóng nơi này phong thổ, tư năng, dẫn, tại Tú Hoa Trang trong biển hoa, từng cái kiến trúc đều dạo qua một vòng, có chữ hàng linh hoa linh, cỏ nhà kho, có vũ chế linh tiểu tiểu phường, đều là phục sức không đồng nhất nữ tu tại triều khán, có luyện khí kỳ, cũng có trúc cơ sơ kỳ, giống dẫn Diệp Lăng khắp nơi đi dạo tiểu nữ, trúc cơ hậu kỳ đã là các nàng ở trong tu vị cao nhất, mà trang chủ chỗ ở, rõ ràng là tại Biển Hoa chính giữa, một cái phồn hoa như gấm vườn hoa cung điện, bên trong đình đài thủy tạ, tu kiến thanh ngũ lục sự tao nhã, khắp nơi đều là cảnh xuân tươi đẹp. Cho đến lúc này, Diệp Lăng mới có thể ý tới, các ngươi trang chủ là nơi này nữ chủ nhân đi. Đúng vậy a. Chúng ta Tú Hoa trang thượng không có nam tử, tất cả đều là nữ tu. Thần bí thiếu nữ cười một tiếng, bất quá quý khách không cần ngại cảm, phàm là đến Tú Hoa trang thượng, vô luận nam nữ, trang chủ đều có đã phân phó chúng ta hạ nhân, muôn lễ lễ để tiếp đón. Các người ban đêm liền có thể ở tại trang chủ vườn hoa trong cung điện, nơi này linh khí nồng nặc nhất, bày biện cũng là túy hoa trang tốt nhất. Băng Bướm ở một bên nghe mừng khcác khởi, không đợi Diệp Lăng lên tiếng, liền vội vàng đáp, "Tốt, các người trang chủ thật là nóng tình hiếu khách." Chờ hắn trở lại, ta cần phải tự mình đi thay ta gia chủ người hướng nàng gửi tới lời cảm ơn. Diệp Lăng cũng không nói thêm gì, cái gọi là khách theo chủ liền, đã người ta đều mời, từ chối thì bất kính, thế là hắn cùng Băng Bướm đi tới vườn hoa trong cung điện, ở tại thiên điện. Còn Sích Họa Thanh Vi báo, mặc cho nó tại túy hoa trong trang ngủ gật, dù sao nơi này linh hoa linh cỏ không đáng tiền, rẫm hỏng cũng không cần gốc. Chờ đến trang chủ trở về, lại đi đến thăm cũng không vị chế mượn. Quy 1 chương 920, Hoa thị. Si. Băng bướm tại lớn như vậy trong tiến điện, đông nhìn nhìn kỹ, gặp nơi này bày biện cực điểm xa hoa, ngay cả treo ánh đèn đều là thải sắc lưu ly chế, dầu thấp càng là hợp với cực phẩm linh hoa điều trị, tản mắt ra trận trận hư khí. Chủ nhân, chỗ này vẹn vẹn tiểu hoa trên làng vườn hoa cung điện tiến điện, liền có như thế lớn khí phái, nếu là trang chủ ở lại chính điện, há không càng thêm hùng vĩ. Ta mau mau đến xem." Nói, băng bướm vô cành bướm, liền muốn chuyển đi chính điện quan sát. Diệp Lăng kịp thời ngăn cản, chấm đã. Đến đâu thì hay đến đó. Chính điện là nữ trang chủ khuê phòng, chưa cho phép, không cần luận thông. Mặc dù tiểu hoa trang vườn hoa cung điện, vô luận chính điện vẫn là thiên điện, đều có trận pháp cách trở, nhưng lấy Diệp Lăng thần thức, vẫn là có thể điều tra đến một hai, mơ hồ có thể thấy được màu hồng màn che cùng san hô điêu khắc bảng trang điểm. Băng bướm không thể làm gì, đành phải tại thiên điện bệ cửa sổ tiền quán nhìn qua trong hoa viên canh trí, Diệp Lăng thì là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nuốt vào thất giai cực phẩm cam lộ đan, tiến hành thường ngày tu luyện. Hồng luân rơi về phía tây, trời dần dần tối lại xuống tới, toàn bộ vườn hoa trong cung điện, có loại không nói ra được tính mị. Ngay cả trung quanh biển hoa đều giống như chuẩn một tầng ánh quang, tại đêm tối hạ bị gió thổi, nhìn qua như là cuốn lên như lưu quang rải lụa màu. Đúng lúc này, một trận phiêu miểu thanh ca từ xa mà đến gần, thời gian dần trôi qua truyền khắp toàn bộ biển hoa, băng bướm chừng to mắt nhìn, chỉ gặp biển hoa bên trên, từng cái một bảo nơi xay bột giống như kiến trúc, tất cả đều giấy lên từng hương, thả ra tất thải đầy lồng. Trang chủ trở về. Trang chủ trở về. Một tiếng tiếp lấy một tiếng nữ tu thanh âm, tại trong biển hoa truyền bá. Diệp Lăng cũng tới đến phía trước cửa sổ, hướng trong biển hoa ngắm nhìn, chỉ gặp thanh ca lúc qua, thình lình có một đỉnh vân la tán phủ xuống tiểu hoa. Từ giữa không trung bay đến biển hoa, phía trên nghiêng ngồi một lượi biếng thiếu phụ, thân mang tựa sa váy, không chỉ dung mạo xuất chúng, mà lại trang dung mười phần tinh xảo, nằm nghiêng tại kiệu hoa bên trên, càng lộ ra phong tình và chủng. Trước đó tiếp dẫn Diệp Lăng trúc cơ hậu kỳ nữ tu, vội vàng đón nhận Vân La tán đóng tiểu hoa, vào trong bên cạnh thiếu phụ phiêu nhiên và phúc, mười phần cùng kính bẩm báo, hồi bẩm chư chủ. Hôm nay buổi chiều, có một vị đường xa mà đến tuổi trẻ quý khách, mang theo hai con linh thú, giá lâm chúng ta tiểu hoa trang. An trí tại tiên điện bên trong. Nào biết lười biếng mỹ thiếu phụ nhất thời tinh thần tỉnh táo, thẳng o thòa, mặt ngẩm vẻ giận, chết cứ, ổ Đã có khách quý giá lâm, sao không nên đến chính điện? Người nhà đầu này, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Mau dẫn ta đi gặp nhau. Người nàng còn chưa đi đến tiên điện, cười khanh khách, âm thanh liền truyền vào Diệp Lăng trong lỗ tai, là vị nào quý khách tới chơi tại trang? Tiểu nữ tử không thắng sợ hãi, nên tiếp trầm trễ, thứ tội thứ tội. Diệp Lăng nghe nàng nói rất khách khí, sửa sang lại y quan, đẩy cửa ra chào, chắp tay nói, tại hạ Diệp Lăng, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, gặp nơi này biển hoa mở vô cùng tốt, có nhiều làm phiền. Còn chưa từng thỉnh giáo trang chủ phương danh, nên như thế nào xưng hô. Cho đến lúc này, Diệp Lăng mới lưu ý đến Mỹ thiếu phụ không giống bình thường cử động, gặp nàng trực câu câu nhìn lấy mình, giống như là nhìn mê dại, đứng ngẩn ngơ nửa ngày đều không có trả lời. "Trang chủ, trang chủ, Diệp công tử tra hỏi ngươi đấy." Khuynh tay lập ở sau lưng nàng nửa tu, lôi kéo ống tay áo của nàng, nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Mỹ thiếu phụ lúc này mới lấy lại tinh thần, khẽ hé môi son, nở nụ cười xinh đẹp, "Tiểu nữ tự họ Tô, chúng ta nơi này ít có nam tu đến đây, Diệp công tử thật sự là khách quý ít gặp a. Ta những này bọn thủ hạ không nhiều chuyện, chậm trễ. Uy, các ngươi còn không mau sửa trị tửu, chuyển ra trên làng ngủ lâu năm tú hoa tiểu." Mời Diệp Công tử đi giá chính điện. Quy 1 chương 921, trong trận đấu. Diệp Lăng không có bị nàng hồn siêu phách lạc ánh mắt mà thay đổi, từ lúc vị này Tô Trang chủ trở về, vô luận là ngôn hành cử chỉ, vẫn là hình dáng thần thái, đều biểu hiện mọi phần khác thường, để Diệp Lăng có loại nói không nên lời cảm giác, chỉ là ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, đối phương càng là như thế, càng là khiến Diệp Lăng sinh lòng cảnh giác. Bang Bướng không có Diệp Lăng nghĩ nhiều như vậy, lúc này gật đầu đáp, "Tốt, ta sớm muốn đi chính điện xem xét đến tột cùng, đã Trang chủ mời, như vậy cũng kính không bằng tuân mệnh." Cũng không biết ủ lâu năm tú hoa tiểu là tư vị gì. Từ mấy loại linh hoa hữu thành, Tô Trang chủ không để ý đến băng bướm, chỉ là để mắt nhìn thấy Diệp Lăng, dưới cái nhìn của nàng, dù sao Diệp Lăng mới là quý khách, mà băng bướm chỉ là một con linh thú thôi. Nào biết Diệp Lăng lúc đầu, đêm đá khuya, chúng ta không liền đi quấy rầy Tô Trang chủ. Nếu như có cái gì rượu ngon rượu ngon, có thể phái người đưa đi cho ta linh thú xích hỏa thành đôi báo, tên địa an rốt lớn, nghe được có cái gì túa hoa hữu lâu năm, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tô Trang chủ biến sắc, nhưng vẻ không vui thoáng qua liền mất, trên mặt như cũ treo mỉm cười mê người, "Thôi được, Tiểu Vân, đem túa hoa tiểu truyện một vỏ đưa cho khách quý linh thú." lại đem ta tại hoa quế dưới cây chôn dấu ủ lâu năm, đưa lên thiên điện, mời Diệp công tử tinh tế nhóm nháp. Diệp Lăng từ chối cho ý kiến, mang theo đầu ốc mơ hồ bằng bướm, về tới thiên điện. Băng bướm ngạc nhiên nói, "Chủ nhân, Tô Trang chủ một phen ý đẹp, ngươi vì sao không linh tỉnh?" Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, "Chúng ta mới đến, cùng kia Tô Trang chủ cũng vẹn vẹn bèo nước gặp nhau." Nàng lại cực lực thuyết phục chúng ta uống nàng túy hoa kỹ, thậm chí ta từ chối, nàng vẫn muốn nha hoàn đến đưa, trong này nhất định có kỳ quặc. Băng bướm như tin như không, chẳng đợi đến chút cơ hậu kỳ tiểu vân thiếu dung chân thành đưa tới rượu ngon rượu ngon, còn thân hơn tay đánh mỡ dậy dãn. Mùi rượu lập tức đầy tràn tiên điện. Diệp Lăng trong lòng run lên, vùng trộm nín hơi ngưng thần, ngay cả hồn phách chi thể đều ngâm vào tiên phụ ngọc bội hơn phân nữa, để phòng trong rượu có độc, thương tới hồn phách. Băng Bướm lại là sặc cái mũi vừa nghe, mùi rượu bên trong sen lẫn cỏ hương hoa, nghe ngóng thấm vào ruột gan, quả nhiên là rượu ngon. Thơm quá a. Băng Bướm say mê đạo, bưng lên hộ phách chén, cho Diệp Lăng rót một chén. Diệp Lăng nhìn thấy Tiểu Vân khoanh tay đứng hầu, tựa hồ cũng không có lập tức muốn rời khỏi ý tứ, Diệp Lăng mỉm cười, bưng chén rượu lên tiến khách, mời lên phục nhà ngươi trang chủ, liền nói Diệp Mẫu cảm ơn rượu ngon của nàng. Sáng sớm ngày mai, sẽ đi tự mình bái tạ." Tiểu Vân vội vàng gật đầu đáp, "Vâng." Công tử mời trầm giọng, nô tỳ cáo lui. Nàng vừa mới đi, thiên điện cửa đóng lại, Diệp Lăng ngừng chén chờ nửa ngày, trong miệng lại lớn tiếng tán thưởng, "Rượu ngon, rượu ngon." Sau đó chỉ chờ đến Tiểu Vân đi xa, Diệp Lăng lập tức ở thiên điện bày ra cấm chế trận pháp. Băng Bướm ở bên nhìn càng là không hiểu chút nào, "Chủ nhân, ngươi đây là đang làm cái gì?" "Là đang cố ý lựa các nàng." Diệp Lăng trầm giọng nói, trong rượu có độc, chắc chắn không thể nghi ngờ. Ngai người về sau, cảm giác như thế nào?" Băng Bướm giật lại mình, Tranh thủ thời gian dùng thần thức sẽ chiếu toàn thân, cũng không dị dạng, tuy có náo loạn hải mê man, tựa hồ còn không có uống vào túy hóa dược, cũng có chút say mê. Bang Bướng kinh nghi bất định nói: "Kỳ quái, cái khác ngược lại không có cảm giác đến như thế nào, chỉ là rượu này say lòng người lợi hại, chỉ nghe nghe, liền rất có say rượu." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, "Vậy được rồi, ta nhìn Tô Trang chủ có ý khác, trong đó nhất định có âm mưu gì." Nhanh nuốt vào nơi này Lịch độc đan, đi đem cái bình rượu rót vào túi trữ vật, sau đó hờ khép cửa điện, giả bộ như say mềm, ta ngược lại muốn xem xem, các nàng muốn đùa nghịch âm mưu quỷ cái gì. Quý 1 chương 922, gây ông đập lưng ông. Băng bướm tranh thủ thời gian làm theo, nuốt vào hắc độc đan về sau, đem túy hoa tiểu tất cả đều đổ, còn lại vỏ rượu không đổ nhào trên mặt đất, sau đó giả bộ như say mềm dáng vẻ, lệnh qua thiên điện trên bậc thềm ngọc. Diệp Lăng cũng giả bộ như không thắng tự lực, nằm ở trên giường êm, phía sau tay lại không rời túi trữ vật, vừa có động tĩnh, tùy thời đều có thể xuất thủ. Quả nhiên, không có qua bao lâu, thiên điện bên ngoài vang lên một trận đeo vòng thanh âm linh đông, sau đó liền nghe đến trên làng trúc cơ hậu kỳ nửa tu tiểu vân tiếng hỏi, "Diệp công tử, Diệp công tử ở đây sao? Trang chủ mệnh ta đưa tới mấy thứ điểm tâm." Mọi công tử cùng bướng cô nương đến thử. Tiểu Vân liền hô hoán vài tiếng, gặp thiên điện bên trong không người trả lời, đang muốn cất bước đẩy cửa, lại phát động Diệp Lăng bố trí bóng đen trượt, kinh hô một tiếng, lại nghe phía sau Tô Trang chủ bằng lãnh thanh âm, lạnh lùng nói, người này tâm chế, cũng là Cao Minh, thế mà bao trùm toàn bộ thiên điện, đợi ta phá trận. Đã tại trang chủ cứu, không phải tiểu Vân tính mệnh khó đảm bảo. Tiểu Vân lòng vẫn còn sợ hai nói. Diệp Lăng nằm ở trên giường im, đối chủ tớ hai đối đáp, nghe thật sự rõ ràng, thầm nghĩ trong lòng, Tú Hoa trang quả nhiên có vấn đề, nhìn như phong tình vạn chủng Tô trang chủ cũng không phải người lương thiện. Chỉ là Diệp Lăng bóng đen trận là thượng cổ trận pháp, Tô Trang chủ trong lúc cấp thiết chỗ nào có thể phá được. Diệp Lăng một bên lưu ý lấy bên ngoài động tĩnh, căn cứ Tô Trang chủ phá trận thủ đoạn, đến phòng đoán tu vi của nàng cùng năng lực, gặp nàng bất quá là kim đan sơ kỳ, cuối cùng Diệp Lăng thầm thở dài một tiếng, âm thầm thu hơn phân nửa trận pháp, lộ ra sơ hở, lúc này mới thả nàng tiến đến. Oanh một tiếng, thiên điện cửa đều run lên ba lần. Xong rồi, không nghĩ tới họ Diệp gia hỏa, bay trận cũng có một tay. Chúng ta động tĩnh lớn như vậy, bên trong còn không có nửa điểm phản ứng, đủ thấy bọn họ bị túa hoa tiểu độc bất tỉnh nhân sự. Trang chủ nhanh lau lau mồ hôi, đường mệt muốn chết rồi thân thể, đợi nô tỷ tu thật bọn họ. Tiểu Vân một bên đưa ra khăn ẩm, một bên không chút khách khí phi cước đạp ra thiên điện cửa. Chủ tớ hai gặp băng bướm đổ vào bập thêm ngọc, vò rượu tất cả cút rơi xuống, mà Diệp Lăng thì là mê man tại trên giường nằm, trên mặt đều hiện lên trợ gia ý chí sắc, Tô Trang chủ thản nhiên nói, tùy ý là nơi nào tới cùng giả, đến ta túa hoa chi làng, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tiểu Vân liên tục gật đầu, kia là Trang chủ chỉ là đưa rượu, liền để bọn hắn mắc lừa, còn có lợi hại hơn thủ đoạn, không, có để bọn hắn nếm thử, thật sự là đáng tiếc. Tô Trang chủ mị nhãn lưu truyện cũng là có chút tiếc nuối thở dài, thôi, là tiểu tử này không có phúc khí lĩnh giáo sự lợi hại của ta. Lục soát hắn túi trữ vật, còn có linh mượn, cùng trang bên ngoài hỏa bảo, đều dùng chói yếu dây thường buộc, quay đầu tại Ma Vân trại bàn cái giá tốt. Ngay tại các nàng tự cho là đã kế, tiến lên động thủ thời điểm, Diệp Lăng đỗng nhiên mở ra hai mắt, tự động lóe lên, triển khai tự động thuật thần thức công kích. Tô Trang chủ đội vàng không kịp chuẩn bị, hồn phách lập tức bị hao tổn, Tiểu Vân bất quá chút cơ hậu kỳ tu vi, càng là thể như rũn dậy, suýt nữa hồn phi phách tán, mềm mềm na xuống, không còn một chút xíu khí lực. Cùng lúc đó, đổ vào trên bập thềm ngọc băng mướm, linh động xoay người bay lên không, vút lên ngỏ bằng lam cánh bướm, toàn bộ thiên điện bên trong, phản phất bị hàn khí bao phủ, đem Tô Trang chủ thân hình đóng cứng. Chém. Diệp Lăng không chút do dự chém ra tu La ma đao, bắn ra mảnh liệt huyết sát chi khí. Kinh hãi Tô Trang chủ hoa dung thất sắc, không tiếc hao tổn tu vi, thi triển bí thuật, thân hình hóa thành một đạo hồng vân tấn ảnh, vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị tu La ma đao huyết sát chi khí quét trúng, kinh hô một tiếng, lại nghi sông ra thiên điện cửa, lại đâm vào Diệp Lăng trên trận pháp, Quy 1 chương 923, Quy hàng. Ta bóng đen trận, như thế nào ngươi có thể phá được? Diệp Lăng thanh âm như là cựu Vũ Hàn Phong khiến Bất phải chất chứa Tô Trang chủ tâm lộ bộm chìm xuống, lại quay đầu thời điểm, trong ánh mắt hình như có lửa giận đang thiếu đốt, phảng phất muốn hạ quyết tâm, làm chó cùng rất dữ dội. Lúc này, băng bướm lần nữa vo lên cảnh bướm, làm cả thiên điện đều như là hờ băng, nhưng là lúc này Tô Trang chủ, toàn thân trên dưới lại như một đám hỏa vân tương tự, tản ra cực nóng khí tức. Đây là công pháp gì? Chủ nhân, cẩn thận. Băng bướm con ngươi đột nhiên co rút lại, lần thứ nhất phát hiện, mình băng phong thế mà vô hiệu. Diệp Lăng cũng cảm nhận được trong thiên điện tràn ngập cực nóng chí khí, tựa hồ muốn nơi đây biến thành lò luyện, âm thầm kinh hãi Tô Trang chủ hỏa linh lực như thế rồi sao? Diệp Lăng mắt sáng lên, lập tức phủ thêm viêm vu bảo, trong nháy mắt đã cách trở Liễu Diễm, đồng thời huy động cổ bảo gió cờ, mây đen mặc mạc, âm phong thảm thảm, chỉ một thoáng đem hỏa vân cuốn ngược, đều đốt đi trở về. A! Một thân thể lương tiếng gào đau lớn, Tô Trang chủ thân hình rơi vào trong biển lửa, ngay cả ngê thường cùng lông tóc đều bị đốt cháy khét, nguyên bản nàng còn dự định dễ dàng rũ lấy thoát thân, cho tới bây giờ, tràn đầy tuyệt vọng. Đạo hữu tha mạng. Chuyện gì cũng từ từ. Tô Trang chủ dứt khoát từ bỏ chống cự, dùng một điểm cuối cùng pháp lực, ngưng tụ thành hộ thể lồng ánh sáng, ở trong biển lửa điểm đạm đáng yêu đường. Diệp Lăng ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng đảo qua nàng. Trong tay vẫn giơ cổ bảo gió cờ, cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, trầm giọng quát: "Ngươi xả hạt phụ nhân, y muốn độc hại chúng ta. Nếu không phải ta xem thời cơ nhanh, đã sớm lấy ngươi đạo, nếu như đến lúc đó, ngươi sẽ bỏ qua ta." Tô Trang chủ tranh thủ thời gian nằm rạp trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn, đều là tiểu nữ tử sai. Không biết đạo hữu pháp lực cao cường, thật sự là mạo phạm, tiểu nữ tử chỉ là vì duy trì tiểu hoa trang, bất đắc dĩ, mới dùng túa hoa tiểu mê đạo người qua đường, cướp bóc chút linh thạch, tuyệt không có mưu tài lại sát hại tính mệnh ý tứ. Ngài giết ta, cũng không cái gì có ích, còn xin đạo hữu thủ hạ Lưu Tình Tiểu nữ tử sau này kết quả ngậm bảnh, cũng muốn báo đáp đạo hữu ân không? Biết. Nói, Tô Trang chủ giơ lên gương mặt xinh đẹp, làm đáng thương hình, dùng ngập nước mắt to ngắm nhìn dị lăng, không dám chút nào lộ ra nửa điểm mỹ thái, sợ xin tha không tâm thành ý cát, ngược lại biến khéo thành vụng, chọc giận đối phương. Bang Bướm ở một bên nhìn xem nàng làm bộ làm tịch, rốt cuộc nhận không đi xuống, lập tức nhắc nhở, "Chủ nhân, tuyệt đối đừng trúng độc phụ này quỷ kế, hôm nay tha cho nàng một mạng, liền giống với là thả hổ về rừng, ngày sau bị cắn ngược một cái." Tô Trang chủ đu đoán chừng nàng một chút, lên ma đại vu khóc kể lễ, "Tiểu nữ tử sao dám, đạo hữu đường xa mà đến?" Mới đến, chắc hẳn chưa quen thuộc chúng ta nơi này, chỉ cần đạo hữu lưu tính mạng của ta, để cho ta làm dẫn đường, ma vân trải phương viên vạn dặm phạm vi bên trong, chỗ nào đều có thể thông hành không trở ngại. Băng bướm hừ lạnh một tiếng, buồn cười. Ai dám để ngươi dẫn đường? Một khi đem chúng ta mang trong khe đi, ngươi quỷ tâm tư liền phải xính. Chủ nhân. Còn không đợi băng bướm nói xong, Diệp Lăng khoát tay áo, trực tiếp hư không một chỉ, điểm hướng Tô Trang chủ mỹ tâm, lạnh lùng nói, giao ra hồn máu, tha cho ngươi khỏi chết. Tô Trang chủ trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, biểu lộ thống khổ do dự một lát. Ngẩng đầu nhìn lên Diệp Lăng lăng lánh khóc vô tình ánh mắt, còn có thấy thế nào nàng đều không vừa mắt băng mướm, Tô Trang chủ đành phải khẽ thở dài một hơi, ngoan ngoãn bước ra hồn máu, cả người nhất thời vẻ bại xuống tới, sủi lơ trên mặt đất. Quy 1 chương 924, mà vẫn chạy. Diệp Lăng thu nàng hồn máu, dùng thần thức dò qua, xác nhận không sai, kể từ đó, nàng này sinh tử, tất cả hắn một ý niệm. Tô Trang chủ tự biết lưu được tính mệnh, nhưng sau này hết thảy, đều phải nghe theo trước mắt lăng khốc người vô tình phân phó, làm nàng có chút bàng hoàng luống cuống, chỉ là phục trên đất nức nở ngưng nghẹn, chỉ mong bắt điểm đồng tình cùng tương hại. Thu hồi nước mắt của ngươi Chủ nhân nhà ta mới sẽ không ăn ngươi bộ này." Băng bướng hừ lạnh một tiếng, đối Tô Trang chủ không chút khách khí nói. Tô Trang chủ đành phải ngừng lại cất tiếng đau buồn, chính không biết nên ứng đối ra sao. Đúng lúc này, Diệp Lăng chợt hạ bóng đen trận, mở ra Thiên Điện Đại môn, tản ra thần thức, nhìn quanh Tửu Hoa Tràng, gặp xích họa thanh vĩ báo như cũ tại say nằm dưới hoa, không khỏi lắc đầu thở dài, phân phó nói, "Ngươi phái người cây đuốc báo làm tỉnh lại. Ta còn có lời muốn hỏi ngươi." Tô Trang chủ điểm nhẹ trán, tranh thủ thời gian cầm lên trên mặt đất dạ chết tiểu vân, xì một tiếng, "Ngươi tiểu đệ tử, coi là dạ vợ dạ vịt liền có thể tránh thoát được rồi." Nhận đi cho con kia hỏa báo tỉnh rượu. Không phải quay đầu liền rút ngươi gần, lột da của ngươi ra. Tiểu Vân Vạn bất đắc dĩ, vâng vâng mà ứng, lúc gần đi đợi còn mười phần kính ý nhìn một cái Diệp Lăng, dưới cái nhìn của nàng, trang chủ pháp lực cao cường, càng là có mị hoặc thủ đoạn, nam gần đây không người nào dám tại tiểu hoa trên làng dương oai, cho dù gặp gỡ cường giả, cũng sẽ lấy túa tiểu đạo nhi, không nghĩ tới hôm nay tới hung thần ác sát mẹm không được cứng không xong, khiến cho các nàng chủ tớ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bây giờ ngược lại bị quản chế tại người. Nhất làm nàng lo lắng là, cho Sích Hỏa thanh vi báo tỉnh rượu dễ dàng, nhưng là chờ nó tỉnh rượu, khởi sướng cũng đến. Tiểu Vân càng nghĩ càng thấy đến sợ hãi, nhưng lại không thể không kiên trì đi. Chờ Tiểu Vân sau khi đi, Diệp Lăng liếc qua Tô Trang chủ, phân phó nói: "Ngươi đi theo ta." Tô Trang chủ trong lòng một cái đùng đột, đột, tranh thủ thời gian tối đầu mà ứng, đủ kiểu ân cần cùng cung thuận nói: "Khách quý lẽ ra ở lại chính điện, là ta tùy tiện vô lễ, lấy người quét dọn thu thập, nhưng có sai khiến, quyết không chối từ." Diệp Lăng lạnh lùng nói: "Ngươi kia son phấn tục phân khí nặng khuê phòng, vẫn là lưu cho chính ngươi." Toàn bộ tiểu hoa trang, chỉ có trong hoa viên coi như lập đạo. Tô Trang chủ đụng phải cái mềm cái đinh, biết rượi vào bản thân tư sắc là không chiếm được lợi ích gì không dám tiếp tục lên tiếng, chỉ là rất cung kính chờ đợi phân phó. Lúc này ngay cả băng bướng đều đối nàng thay đổi cách nhìn, xem ra cô nàng này không chỉ có mỹ hoặc bản sự, còn có thể tùy cơ ứng biến, biết như thế nào lấy lòng người khác, rất có tâm cơ. Đến vườn hoa bát giáp đỉnh, Diệp Lăng chủ ở bước chân, Tô Trang chủ cũng vội vàng dừng lại, vẻ áo thi lễ, thân thái cử chỉ mười phần đoan trang, nơi nào còn có nửa phần yêu dã chi sắc. "Ta lại hỏi ngươi, ngươi nói Ma Vân trại là địa phương nào?" Diệp Lăng khai môn kiến sân hỏi. Tô Trang chủ vội vàng đáp, "Hồi bẩm khách quý, Ma Vân trại là ta Vũ Châu địa giới một phương thế lực, quản hạt lấy Phương Viên vặn rạm, ngay cả ta Cửu Hoa chàng sa sôi chi địa cũng phải nghe theo Ma Vân trại hiệu lệnh. Chỉ vì trong trại hội tụ hơn ngàn ma tu cùng tà tu, từng cái đều là tâm ngoan thủ lạt hạ người, thỉnh thoảng ra giết người đọa bảo, làm hại một phương, hết lần này tới lần khác lại thế lực cực lớn, khiến cho phụ cận tu sĩ khác, giận mà không dám nói gì. Thì ra là thế. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, Ma Vân trại đỉnh núi ở nơi nào? Dẫn đầu là ai? Nếu như ta muốn rời khỏi nơi đây, có thể từ nơi nào thông hành? Đối Diệp Lăng mà nói, Ma Vân trại cùng hắn không có chút quan hệ nào. Hắn cũng không nguyện ý đụng vào một bang cường đạo giống như Ma Tu, Tà Tu, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người, có thể rời đi nơi đây, tìm linh khí dư thừa chỗ tu luyện mới là chính độ. Quy 1 chương 925, Phượng lộ linh chủ. Tô Trang chủ nghe Diệp Lăng nói hắn muốn rời khỏi nơi đây, cảm thấy mừng thầm, trông mong tinh tinh trông mong mặt trắng, chỉ mong có thể đưa đi sát thần, tranh thủ thời gian ân cần hiến kế, khách quý muốn đi, không khó. Ma vân trại phạm vi thế lực mặc dù lớn, nhưng chỉ cần có trong trại phát ra lệnh bài, vô luận chỗ nào đều có thể đi đến, chỉ là trên đường đi phải tận lực tránh đi giết người đoạt bảo Ma Tu. Nói, Tô Trang chủ dâng lên một viên đen như mực tấm bản gỗ, phía trên tản ra một cỗ ma sát chi khí, khắc ấn lấy ma vân trại cung phụng, Tô Huyền mấy chữ. Diệp Lăng sắc mặt biến cổ quái, Tô Huyền rõ ràng là nữ tử danh tự, coi như Tô Trang chủ đệm của chính mình lệnh bài cho hắn, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ sợ đi không được bao xa, liền sẽ bị ma vân trại ma tu, Tà tu nhìn đấu. Lệnh bài của ngươi, đối ta mà nói, có thể nói là không dùng được, nếu như đều có thể mạo danh thay thế, ma vân trại sớm đã là một bang thùng cơ hội tụ chi địa. Đối mặt Diệp Lăng chất vấn, Tử Hoa trang chủ Tô Huyền tranh thủ thời gian giúp đỡ khuôn mặt tươi cười giải thích, "Khách quý xin nghe ta nói, có khắc tên của ta tấm bảng gỗ, khách quý đương nhiên không dùng được, bất quá ngài có thể giống như ta, trở thành Ma Vân trại cung phụng, cứ như vậy, Ma Vân trại cũng sẽ cấp cho cho khách quý lệnh bài thông hành." Ma Vân trại cung phụng. "Ngươi làm muốn ta gia nhập Ma Vân trại a?" Diệp Lăng nhíu mày. Giống Vũ Châu địa giới thế lực, không nói đến Ma Vân trại dạng này mà tu cùng ta tu căn cứ, chính là cái gì danh môn chính phái, Diệp Lăng cũng không nguyện ý tùy ý gia nhập, dù sao tại Ngô Quốc Thiên Đan Tiên môn thời điểm, hắn nhưng là tiên môn đại trưởng lão, mà lại là luyện đan tông sư. Địa vị tôn sủng, ngay cả thành lớn chủ huyền chân tử đều đối với hắn lau mắt mà nhìn, lại càng không cần phải nói các đại tiên môn nguyên anh lão tổ. Bây giờ đi vào nhân sinh không quen địa phương quỷ quái, gia nhập Ma Vân trại, đơn giản liền đuổi theo núi nhập bọn làm thủ phỉ. Tô Trang chủ gặp hắn có chút tức giận, vội vàng giải thích, "Không không, khách quý cỡ nào thân phận, há có thể cùng đám kia ma tu làm bạn? Chỉ là nhất thời ngộ biến tùng quyền, có ta cho khách quý chuẩn bị một phần hậu lễ, hiến cho Ma Vân trại liền thành, như thế liền có thể đổi được Ma Vân trại cung phục lễ bài, Ma Vân trại trong phạm vi thế lực, thông hành không ngại." Thì ra là thế, là tiền mãi lộ. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, liền đề nàng ngày mai lập tức đi làm, dù sao cũng không phải móc mình linh thạch, chỉ cần có thể đến cái lệnh bãi thông hành là được. Đúng rồi, ngươi kinh doanh tiểu hoa trang, kia hữu linh thảo linh hạt giống hoa vô số, chắc hẳn tại có cây bên trên cũng rất có tạo nghệ. Ngươi nhưng nhận ra loại này linh thảo. Diệp Lăng rất là mong đợi dùng linh lực ở giữa không trung vẽ ra hoàn tiên thảo hình vẽ, hắn hiện tại đã có được đảo san hô cùng chu quạ, chỉ kém hoàn tiên thảo, liền có thể luyện chế kim đan kỳ phụ trợ tu luyện thần đan đại hoàn đan. Tô Huyền có chút không rõ, kia hữu linh thảo linh hoa? Không có a, ta tiểu hoa trang Chu Vây Lạc đều là vũ châu địa giới rất thường gặp hoa cỏ, tại phường thị bên trên đều bán không ra giá tiền đi. Ta chỉ là thấy bọn nó bộ dáng đẹp mắt, linh khí còn có thể, liền sai người nhiều hơn mua được chồng ở tiểu hoa trang chu dây, chỉ có chân chính hữu chế túa hoa tiểu mới là hi hữu linh hoa. Diệp Lăng nghe không khỏi sững sờ, nguyên lai like cự Lê hạ thổ, nô quốc cũng tốt, hỏa man chi địa cũng được, nơi đó hi hữu linh thảo, ở chỗ này liền biến như thế không đáng tiền, khiến Diệp Lăng càng thêm tâm động. Trái lại rằng, hắn tưởng nô quốc mang tới linh thảo, tại vũ châu, nói không chừng còn có thể bán đi giá trên trời. Thôi, ngươi tinh tế nhìn ta vẽ ra gốc hoàn tiền hảo, ngươi nhưng từng gặp Diệp Lăng chăm chú nhìn chằm chằm nàng, rất rõ ràng phát giác được Tô Uyển thần sắc có chút mê mang biến hóa. "Hoàn Tiên thảo." "Tha thứ tiểu nữ tử chưa hề chưa nghe nói qua. Tô Uyển lắc đầu, nhưng lời nói xoè chuyển, lại rất nghi ngờ nói, "Ngài vẻ da giống như là chúng ta nơi này một loại Phượng Lộ Linh Chu, ta nghe nói, Linh Chu chỉ có tại Ma Vân trại dạ mị trên núi mới có, phía trên ngưng kết dọ sương, có chú nhan hiệu quả, bị áp trại phu nhân cùng ma nữ nhóm phụng như chí bảo, ngoại nhân là không thể nào cầm tới." Quy 1 chương 926, lẫn vào Ma Vân trại. "Phượng Lộ Linh Chu." Diệp Lăng lòng có sờ ngộ, dựa theo Tô Uyển miêu tả, Trên lá cây ngưng kết dọ sương có chú nhan hiệu quả, đúng là còn tiên thảo không thể nghi ngờ. Nguyên lai like còn tiên thảo tại Vũ Châu địa giới, tên là Phượng Lộ Linh Trù, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, Diệp Lăng vì tìm còn tiên thảo tìm lâu như vậy, bây giờ rốt cục có manh mối. Cho dù là tại Ma Vân trại dạ mị trên núi, lại bị áp trại phu nhân coi là chí bảo, nhưng chỉ cần là có, cho dù là đầm rồng hang hổ, Diệp Lăng cũng quyết ý một lần xông. Tô Tráng chủ, ngươi chỉ cần giúp ta cầm tới Phượng Lộ Linh Trù, dù chỉ là một mảnh cánh hoa, lá cây, ta đều có chỗ cần dùng, sau khi chuyện thành công, ta tự sẽ rời đi nơi đây trả lại ngươi hồn máu. Diệp Lăng chém đinh chặt sắt đạo, lấy đó lời nói không hoa. Tô Uyển hít vào một ngụm khí lạnh, vừa nghĩ tới Ma Vân trại thế lực khổng lồ, đừng nói là đi lấy Vượng Lộ Linh Châu, chính là bên trên Dạ Mị Sơn, cũng không thể, lập tức chỉ có lắc đầu cười khổ, "Khách quý chi mệnh, tiểu nữ tự sao dám vi phạm, chỉ là kia Vượng Lộ Linh Châu là Ma Vân trại chí bảo, Dạ Mị Sơn như thế nào ta cũng phụng liền không có thể bên trên phải đi. Coi như liều mạng tính mạng của ta, cũng lấy không được a." Diệp Lăng gặp nàng trên mặt lộ ra đối Ma Vân trại vẻ sợ hãi, biết cưỡng cầu vô ích, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, trầm ngâm nói, "Thôi, việc này ta liền không làm khó dễ ngươi." Nhưng ngươi đến giúp ta lẫn vào ma vân trại, trước hết Tử cung phụng làm lên, nếu như ta có gì cặn, ngươi phải kịp thời đổi tới. Tô Uyển không thể làm gì, nhẹ gật đầu, trong lòng lén lút tự nhủ, không biết vị này ở xa tới hung thần ác sát, vì sao lại đối vượng lộ linh chu cảm thấy hứng thú, thậm chí không tiếc lẫn vào ma vân trại. Nếu là hắn ở bên trong chết rồi, liên lụy mình hồn máu, cũng đi theo đẹp lưng, cùng một chỗ chôn cùng, kia mới gọi chết an ổn. Lúc này, say hoa trên làng tiểu vân làm tỉnh lại xích họa thanh vi báo, dẫn nó lung la lung lay đổi tới. Băng bướm xem xét tiểu hỏa báo thành cái bộ dáng này, giận không chỗ phát tiết, mắng, để ngươi mê dị suýt nữa bị người qua chén, chặt thành thứ muối. Còn có mặt mũi tới gặp chủ nhân. Sính Hỏa Thanh Vy báo thẹn quá hóa giận, nhưng lại đối bang bướng không phát tác được, ngược lại hướng Tiểu Vân gầm nhẹ một tiếng, bị hồ nàng hoa dung tất sắc, trốn đến Tô Trang chủ sau lưng. Tô Trang chủ tranh thủ thời gian anủi, báo ra bất giận. Tiểu Vân còn không mau cho báo ra dâng lên trên làng thì khô, hảo hảo khoản đãi. Sính Hỏa Thanh Vy báo trợn tròn bám mắt, nhìn nhìn nàng, gặp yêu mị trang chủ thái độ còn có thể, lúc này mới coi như tôi, quay đầu lại đối Diệp Lăng Đủ kiểu cung kính, thận trọng ngồi xổm ở một bên, sợ bị chủ nhân răn dạy. Cũng may Diệp Lăng chỉ là tính toán như thế nào lẫn vào Ma Vân trại sự tình, đối với Sích Hỏa Thanh Vĩ báo bị quá chén cũng không để trong lòng, chờ đến cùng Tô khéo léo bàn bạc nghị định, ngay tại say hoa trang bắt dắt trong đình ngồi xuống nghỉ ngơi. Chờ đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô huyện thật sớm mệnh bọn thị nữ chuẩn bị tốt vân la dù kiệu hoa, lại tỉ mỉ trang điểm một phen, phía sau còn chuẩn bị mấy cái túi chứa vật bảo vận, lúc này mới đi bắt dắt đỉnh mời Diệp Lăng. "Khách quý, chúng ta nên lên đường." Lúc này đi Ma Vân trại, trên đường coi như thái bình. "Tô huyện doanh doanh phật phúc, Ôn Nhu thì thầm đường." Diệp Lăng nhẹ gật đầu. Không đợi dưới đỉnh ngồi xổm xích hỏa thanh vĩ báo vây đuôi đứng dậy tiếp giá, trực tiếp đem nó ném vào linh thú đại, còn quay đầu đối bang đứng nói, "Ta nhìn Vũ Châu địa giới, linh thú tương đối dễ thấy, mang lên ngươi cùng xích hỏa thanh vĩ báo bái sơn, quá mức rêu rào, dọc theo con đường này vẫn là điệu thấp tốt hơn." Quy 1 chương 927, Tiễn mãi lộ. Bang Điệp hiểu ý, lách mình tiến vào linh thú đại. Tô Huyền thở dài một hơi, đây cũng là nàng chỗ lo lắng, dù sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, mang lên linh thú lên đường, hoàn toàn chính xác không an toàn, lập tức lại điểm tay hô, "Khách quý, ngài cũng tới kịp đến, chúng ta đồng hành." Ngụy đến lần này cống hiến chút bảo vật, khách quý đến cái Ma Vân trại cung phụng danh hào không khó, về phần có thể hay không lấn vào Ma Vân trại, tiểu nữ từ này liền thương mà không giúp được gì. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, hắn mới đến, còn chưa từng chứng kiến Ma Vân trại ma tu, tà tu là hạng người gì, nhưng là vì có cơ hội lấy được quận tiên thảo, bên trên Ma Vân trại Dạ Mị Sơn, liền không thể không mạo hiểm đi đến. Tại Tô Huyền Thao Tùng dưới, Vân La tán đóng triệu hoa ngữ không mà lên, hướng bắc hành tiến, rất nhanh liền bay qua tiểu hoa trang biển hoa. Diệp Lăng dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp vũ châu đại địa rộng lớn vô biên, không chỉ có giữa thiên địa linh khí dồi dào, mà lại sinh trưởng có cây linh hoa cũng so với nô quốc Cường Hòa Man Chi địa muốn tươi tốt rất nhiều, cho dù là hoang tàn vắng vẻ hoang dã, cũng mọc đầy đến mãi không hết linh thảo, khiến Diệp Lăng tâm thần vì đó phấn chấn, ở chỗ này tu luyện, tốc độ tất nhiên so trước đó phải nhanh rất nhiều. Đợi ta lấy được Ma Vân trại dạ mị sơn phượng lộ linh châu, luyện chế thành kim đan thánh dược đại hoàn đan, tốc độ tu luyện sẽ còn tăng lên." Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt chớp động, mắt thấy xe hoa bay qua hoang dã, đi tới núi non trùng điệp ở giữa, mỗi một ngọn núi đều thẳng lên vút tiêu, nhìn qua mười phần uy nga. Chỉ là đường núi hiểm ác, khắp nơi đều là tu sĩ áo đen trấn giữ kiểm tra. Mà vãng lai người đi đường lại không thể không trèo đèo lội suối, từ đây thông qua, Diệp Lăng cho dù là tại xe hoa bên trên, cũng có thể nhìn thấy những người qua đường này mặc ra linh thạch đến, ký đáo đưa cho tu sĩ áo đen đó, mới có thể tiến về chỗ tiếp theo dãy núi. Tô Huyền khẽ hé môi son, xa xa chỉ vào nói, những người áo đen này chính là Ma Vân trại tu sĩ. Chỉ cần là đi qua từ nơi này, tiến về Vũ Châu thành hành hương, đều sẽ bị bọn hắn bóc lột một phen. Ta tuy là Ma Vân trại cũng phụng, xe hoa có thể thuận lợi thông qua tam trọng núi, nhưng là chờ đến đệ tứ trọng thời điểm, càng đi về phía trước, cũng phải ra tiền mãi lộ. Diệp Lăng nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Ta chính kỳ quái, nơi này ta tu cùng ma tu tụ tập thực lực, sẽ danh xưng Ma Vân trại, quả nhiên là một đám chiếm núi làm vua cường đạo. Nghĩ đến nơi đây sông núi địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, lại tại đường lớn đại đạo khu vực cần phải đi qua, cho nên một mực không có bị thế lực khác chiếm đoạt, ngược lại phát triển lớn mạnh. Tô Huyền thở dài, không tệ, cũng chính là bởi vì dạng này, không chỉ là Ma Vân trại dãy núi, chính là phương viên mấy vạn dặm, cũng chịu đủ Ma Vân trại tu sĩ bóc lột nỗi khổ. Nghe đồn trại chủ có nguyên anh tu vi, về phần là nguyên anh sơ kỳ hay là trung kỳ, liền không được biết rồi, thủ hạ tu sĩ kim đan trên trăm Nằm trong tay những núi đỉnh núi, về phần khách quý muốn đi Dạ Mị Sơn, chính là Ma Vân trại phía sau núi, có thể so với cấm địa, không nói đến trại chủ tu vi tinh khủng, chính là trong trại đầu lĩnh cũng không phải chúng ta có thể chống nổi. Tô Uyển vô tình hay cố ý, muốn bỏ đi Diệp Lăng mạo hiểm đi Dạ Mị Sơn ngắt lấy Phượng Lộ Linh Chu suy nghĩ, sợ hắn vẫn lạc tại nơi này, liên lụy hồn máu, ngay cả nàng cũng đi theo chốn cùng. Nhưng Diệp Lăng nghe, không có chút nào bị hù sợ, chỉ là cười nhạt một tiếng, ta biết ngươi lo lắng cái gì, tiến vào Ma Vân trong trại, ta tự sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, sẽ không giống Mạc Vũ, đi tìm cái chết vống nhẽ. Tô Uyển mắt thấy thuyết phục bất động, nàng cũng không thể chống được, duy có thuốc đẩy xe hoa, một đường xuyên qua tam trọng núi, tại đệ tứ trọng núi quan ải trước, phiêu nhiên bay thấp. Quy 1 chương 928, Tiêu Đẩu Lĩnh. Người đến dừng bước. Tô Uyển Vân la xe hoa vừa rứt đến Ma Vân trại đệ tứ trọng núi, quan ải bên trên liền nghĩ tới tốc sát hồ tiên quát, phản phất chỉ cần xe hoa thoáng qua một cái giới, liền sẽ lọt vào trấn giữ quan ải tu sĩ vô tình đánh giết. Tiêu Đẩu Lĩnh, là ta. Túy Hoa trang Tô thị, đến đây đưa rượu. Tô Uyển tranh thủ thời gian khẽ hé môi son, núng liệu đường. Diệp Lăng cũng đi theo Tô Uyển hạ xe hoa mang theo tràn đầy tú hoa tiểu mấy cái túi trữ vật, giả bộ như người hầu bộ dáng, liếc mắt ma vân chạy quân hài. Chỉ gặp lầu canh bên trên, có 3 tên tu sĩ kim đan, còn lại thủ vệ đều chẳng qua chút cơ tu vi, mà cầm đầu mở miệng quát bảo ngừng lại, mặt như sa bồng, thân có chín trượng, mặc một thân màu đen áo bào, uy phong lẫm lẫm trấn thủ tại đống lại, chính là Tô Huyền trong miệng tiểu Đỗ Linh. Tiểu Đỗ Linh xem xét là Tô Trang chủ đến đây, trợn cả mắt lên, nhất thời thu hồi mới hung thần ác sát khí thế, sa bồng gương mặt bên trên cũng gạt ra mấy phần tiêu dung, một đôi tặc nhãn thẳng hướng Tô Huyền trên thân nghiêng mắt nhìn, cười hắc hắc nói, nguyên lai like là Tô Trang chủ Phương Gia Lâm. Hạ, lại cho các huynh đệ đưa rượu tới rồi. Ai, chúng ta đều là người trong nhà, làm gì khách khí như vậy. Lúc này không thể thiếu Kakata tại trong trại thay ngươi nói tốt vài câu, cho phép các ngươi túa hoa chàng tại trong trại khư rượu phường. Nếu như ngươi cũng có thể lưu tại trong trại thì tốt hơn. Tô Trang chủ cười mỉm vốn phó, rất hiển nhiên đối với Ma Vân trại đầu lĩnh nhóm tính tình bản tính, nàng đều mò thấy. Chỉ là kiều đầu lĩnh mắt thấy gặp Tô Huyền sau lưng Diệp Lăng, gặp hắn một thân xanh nhạt gấm trường sam, lạ mặt vô cùng, hơi nghi hoặc một chút, ngạc nhiên nói, "Tô Trang chủ, sẽ không phải là ngươi mới nhân tình a?" Diệp Lăng nghe hắn trong ngôn ngữ có chút bất tiện, biết rõ giờ phút này đắc tội hắn, cho dù là bị hiểu lầm, đem đối lẫn vào Ma Vân trại đại kế 10 phần bất lợi, lúc này chắp tay, cười nói, Đầu Lĩnh nói đùa. Tại hạ bất quá là Tô Huyền bà con xa, hồi trước chạy đến nương nhờ họ hàng, lại không tiện tại Tú Hoa trên làng ở lâu, nghe nàng nói Ma Vân trại các tu sĩ từng cái lẫn vào cũng không tệ, đặc địa đến đây thỉnh cầu nhờ bọn. Tô Huyền nhìn mặt mà nói chuyện, thuận miệng nói ra, đúng nha. Tiêu Đầu Lĩnh, ngươi nhìn ta bà con xa biểu ca, cũng có kim đan sơ kỳ tu vi, chỉ là hắn mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây, không nếu như để cho hắn gia nhập các ngôi ma vân trại, đi theo đầu lĩnh nắm học hỏi kinh nghiệm, tương lai ta tại trong trại Khư Diệu Phượng cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiểu đầu lĩnh nhíu mày, ngoại lai lên núi nhập bọn không phải là không có, nhưng cũng nên trải qua từng tầng tầng khảo hạch, hướng về phía Tô Trang chủ mà nói, tùy tiện tu người, có chút không phù hợp trong trại quý cũ. Tô Trang chủ nhìn ra hắn khó xử, lập tức từ mây trong tay áo lấy ra một cái túi đựng đồ, kín đáo đưa cho hắn, cười nói, lấy tiểu đầu lĩnh tại ma vân trại địa vị, thu cá biệt người, có cái gì khó. Đây là ta đưa cho Kiều đầu lĩnh một điểm tâm ý, tuyệt đối đừng ngại. Cũng lắm thì để cho ta biểu ca, thứ ma vân trại cung phụng làm lên, dưới chân núi đánh một chút tạm, chỉ cần ngươi nhìn hắn làm việc đắc lực, chẳng phải vướng chân vướng tay, lại để cho hắn tiến trại cũng không mượt. Tiều đầu linh trên mặt có chút không nhịn được, lại dụng thần biết nhìn lướt qua trong túi trữ vật bà bối, cười giận rỡ, một ngụm đáp ứng, "Ai, Tô Trang chủ nói chỗ nào nói? Liên song mặt mũi của ngươi, biểu ca của ngươi, chính là ta huynh đệ." Liên đệ hắn tại ta trước mặt người hầu, nếu như vị trong trại là công, tương lai cũng có cơ hội thăng làm nội lĩnh. Tô Huyền tranh thủ thời gian vạn phúc cảm ơn, thoáng một cái Diệp Lăng không chỉ có không cần từ cung phụng làm lên, trực tiếp trở thành Ma Vân trại đệ tử trọng núi tu sĩ, xem như tiến vào Ma Vân trong trại bộ. Quy 1 chương 929, Tuần Sơn. Diệp Lăng mừng thầm trong lòng, xem ra có cơ đồ hiện ra mặt, chuyến này thuận lợi rất nhiều, cũng hướng Tiểu Đầu Lĩnh chấp tay, sau này nghe theo Tiểu Đầu Lĩnh điều khiển, nhưng có cái vãi, đầu lĩnh chỉ cần phân phó. Tiểu Đầu Lĩnh nhẹ gật đầu, lúc này đưa cho Diệp Lăng một khối hắc mục lệnh bài, phía trên ngoại trừ Ma Vân trại đặc biệt tấn ký, còn có khắc Tuần Sơn hai chữ, Tiểu Đầu Lĩnh đặc địa dặn dò, ngươi mới đến Đối với trong trại tình muốn còn chưa quen thuộc, trước Tử Tuần Sơn tu sĩ làm lên, đi theo thủ hạ ta phụ tá đắc lực, La Hổ cùng trừ lão giả, cùng đi Tuần Sơn, bọn hắn tự sẽ cáo chi ngươi trong trại quy củ. Nói, tiêu đầu linh gọi lô cốt bên trên hai gã khác tu sĩ kim đan, cho Diệp Lăng giới thiệu. Diệp Lăng ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp La Hổ cùng hắn tu vi tương đương, đồng dạng là kim đan sơ kỳ, nhưng nhìn đi lên lưng hồn bài gấu, rõ ràng là tên thể tu. Mà đổi thành bên ngoài một, lại là cái hình như tiểu tùy lão giả, mặc lôi rồi, đi tới thời điểm vẫn đang đánh lấy ngáp, chỉ có tại nghe được tú hoa tiểu muội rượu lúc, mới mở to vàng xám trong mắt, say mê hít vào một hơi. Rượu ngon, rượu ngon. Kiều Đầu Linh, lão hủ trước qua đã nghiền. Chử lão giả cũng không đợi Kiều Đầu Linh đồng ý hay không, lúc này mở ra một vỏ túi hoa thủy, miệng đối miệng, nước chảy dài, hảo hảo uống một phen. Diệp Lăng nhìn thấy Kiều Đầu Linh cũng là một mặt bất đắc dĩ, nhưng đối chử lão giả lại không thêm vết chút, hiển nhiên là coi trọng chử lão giả Kim Đan trung kỳ tu vi, không thể chờ nhàn nhìn tới. Lúc này, Tô Huyền không tiện ở lâu, hướng Kiều Đầu Linh cáo từ, chuẩn bị lên đường thời điểm, hướng Diệp Lăng đưa cái ánh mắt, truyền ra thần nhiệm, nhìn quân dường như trăn trọng. Tuyệt đối đừng mạo hiểm, nhất định phải tính trước làm sao. Ma Vân trong trại không thể so với bên ngoài, nếu như ngươi lọt vào bất trắc, liên lụy thế nhưng là ta. Biết, không cần can giận." Diệp Lăng ngắn gọn đáp lại nàng, chờ đưa Tiên Tô Uyển về sau, Kiều Đầu Linh cũng trở về đến trong lô cốt, quan hải bên trên chỉ có Diệp Lăng cùng La Hổ, trừ lão tam người. Trừ lão giả chỉ lo mình uống rượu, La Hổ vô vô Diệp Lăng bả vai, cười hắc hắc nói, "Diệp huynh đệ, ngươi là mới tới, không biết chúng ta Ma Vân trại quy củ. Tại chúng ta nơi này, không nói cầu cái gì tới trước tới sau, mọi thứ đều nhìn tu vi, ai tu vi cao, liền phải nghe ai. Tại đệ tử trọng trên núi, ngoại trừ Kiều Đầu Linh, liền phải nghe trừ lão giả." Diệp Lăng rất rõ ràng đạo lý này, vô luận là đi tới chỗ nào, cường giả vi tôn, chuẩn tắc là vĩnh viễn sẽ không biến, hai người chỉ có thể chờ đợi đến trừ lão giả uống đủ rồi, mới năng động thân tuần sơn. Đi, lão phu dẫn ngươi đi Đông Sơn khẩu, nơi đó phòng vệ là chúng ta đệ tử trọng núi quan trọng nhất. Trừ lão giả chào hỏi một tiếng, có mèo lái kiếm quang, hướng phía đông bay đi. Diệp Lăng trong lòng bực bức, nơi này đều là Ma Vân trại đệ tử trọng núi, ấn lý tới nói, cho dù cường địch xâm phạm, xông qua tiền tam trọng núi, chỉ cần bảo vệ lấy quân hải, liền có thể một người đã đủ giữ quân hải, vạn người không thể khai thông cần gì phải tại Đông Sơn khẩu bố trí phòng vệ, nhưng lại buồn bực quy nạ buồn mực, còn phải đi cùng nhìn xem, lúc này lái Chu Tạc Kiêu Quang cùng đi đi về phía đông. Trên đường đi, La Hổ ngược lại làm muội phần nhiệt tình, cho Diệp Lăng giới thiệu Ma Vân trong trại đội loại quý cũ. Trừ lão giả một mực chắp tay sau lưng, không đại lý sẽ Diệp Lăng chờ đến Đông Sơn khẩu, lúc này mới lên tiếng, "Mới tới, ngươi nhìn Đông Sơn khẩu bên ngoài, Hoàng Sơn Gia Lĩnh, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực không phải. Tháng này đã từng xảy ra 2 lần thủ vệ bị tập kích, cũng may chúng ta phản ứng nhanh, kịp thời chạy tới, mới không có ù thành đại họa." Quy 1 chương 930, 3 người đồng hành. Diệp Lăng rất là buồn bực mình, hắn thấy Ma Vân trại hành hành một phương, phụ cận Vương Viên Vạn dẫm đều không ai dám trêu chọc, làm sao còn có thủ vệ bị tập kích sự tình phát sinh, không khỏi kinh ngạc nói, trừ lão giả, là ai ăn hùng tâm bạo tử đảm, dám tập kích chúng ta Ma Vân trại. Trừ lão than khẩu khí, tựa hồ đối với Diệp Lăng nghi vấn chẳng thèm ngó tới, rõ ràng chính là kẻ ngoài lai, cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa, bất quá dạng này người nhà bọn, cũng là tránh khỏi khảo hạch, không cần phải nhắc tới phòng La địch quân phái tới danh thế. Vẫn là La Hổ nhìn không được Trừ lão giả trong trại lão nhân diễn xuất, vô vô Diệp Lăng bà bay, giải thích cho hắn nói, Diệp huynh đệ mới đến. Có rất nhiều sự tình cũng không biết được, ngươi chỉ biết là chúng ta Sơn trại cường đại, nhưng lại không biết chúng ta Ma Vân trại, từ khi khai sơn lập trại bắt đầu, liền cùng Võ Châu thành quan quân thế bất lẫng lẫm. Bọn hắn thời khắc không nghĩ tới Bình Sơn Diệp trại thu hồi mất đất. Nói đến đây, Diệp Lăng cuối cùng minh bạch, như vậy cũng tốt so tại Cửu Lê Hạo thổ nô quốc bên trên, Ma tu, tà tu cùng quỷ tu, đồng dạng bị danh môn chính phái chớ khinh thường, chỉ có thể ở xa Xôi Chi điệu tu luyện. Võ Châu điệu giới Ma Vân trại, chính là Ma tu cùng tà tu nơi tụ tập, xâm chiếm Võ Châu mạng lớn địa bàn, nghiêm nhiên là một đại ác thế lực. Diệp Lăng lúc đầu không nguyện ý tham gia Võ Châu Quan phủ cùng Ma Vân trại chi tranh, hắn thấy nơi đây không phải là Cố Cốc thủ đô, cũng không có thân bằng Cố Hữu, Quan phủ cũng tốt, Sơn Phụ cũng được, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Nhưng lại vì lẫn vào Ma Vân trại phía sau núi Dạ Mị núi, hái tới còn tiên hảo, Diệp Lăng không thể không dạ vờ dạ vịn, cùng những này ma tu tà tu làm bạn. Lập tức, ba người bay đến Đông Sơn khẩu, sớm đã kinh động đến nơi này thủ vệ, Trấn Dữ Sơn khẩu lâu la, xem xét là đệ tử trọng núi trữ, la hai vị đầu mục đến tuần sơn. Phía sau còn đi theo tháng Bạch gấm trưởng Sam tu sĩ, đồng dạng tản mát ra Kim Đan Duy Áp, bọn lâu la mau tới trước bái kiến. Hồi bẩm hai vị lão mục. Hôm nay Đông Sơn khẩu không có phát hiện tung tích địch, hướng đông trong phạm vi trong rộng, hết thảy như thường. Trừ lão giả nghe được bọn lâu la bẩm báo, tản gia Kim Đan trung kỳ cường hành thần thức, quét ngang một vòng Đông Sơn khẩu phòng ngự, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, "Ừm. Các huynh đệ đều vất vả, tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm." La lão đệ, Diệp Lăng, đi, chúng ta lại đi sơn khẩu bên ngoài cản xa phạm vi tuần tra. Diệp Lăng Hiếu Kỳ nhìn xung quanh một lần Đông Sơn khẩu hộ núi trấn pháp, vậy mà tại hộ sơn đại trận bên ngoài còn sắp đặt phòng ngự kết giới, mặc dù so với hắn bóng đen trận, bắt muôn kim tỏa trở thượng cổ trấn pháp, chiến lực rất xa, nhưng là phòng bị bình thường tu sĩ kim đan đột kích, đã là dư giải. Diệp Lăng theo chữ lão giả cùng La Dung xuyên qua kết giới, ngắm nhìn bên ngoài núi liên tiếp núi, linh liên tiếp linh, xanh um tươi tốt lâm hải, khiến Diệp Lăng nhìn đến tâm thần thanh thản, nhưng hắn cũng tương tự rất rõ ràng, càng như vậy cây rừng tươi tốt sơn linh bên trong, càng dễ dàng dấu kín, xem ra ma vân trại đem Đông Sơn khẩu coi là là phòng vệ trọng điểm, cũng là hợp tình lý. Già ma vân chạy địa giới, trừ lão giả lập tức từ trong túi trữ vật vô ra một cái to lớn hồ lô rượu, rõ ràng là bắt giai pháp bảo thượng phẩm, chỉ thấy hắn khoanh tay ngồi tại hồ lô rượu bên trên, nhanh như điện chớp bay ra. La hổ cũng không yếu thế, thân là thể tu, trên thân mang theo pháp bảo cũng không nhiều, lại giải khai linh túi đại, thả ra một con sơn sinh song dược huyết lang, trừng mắt đỏ bừng mắt sói, mở ra huyết buồn đại khẩu, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cũng chờ La hổ bay vút lên mà đi. Diệp Lăng gặp bọn họ không có chút nào một điểm đợi chờ mình ý tứ, biết là khảo giá thực lực của hắn, lúc này triệu ra chu tà kiếm đến, đập trên kiếm quang, theo sát phía sau. Quý 1 chương 931, Vũ Châu quan phụ trạng ngắc ngẩm. Trử lão giả cùng La Hổ quay đầu nhìn thấy Diệp Lăng Kiêu Quang, là thất giai cực phẩm, không khỏi đối với hắn có chút thay đổi cách nhìn. Nhất là Trử lão giả, coi là Diệp Lăng bất quá là túa hoa trang chủ Tô huyện bà con xa biểu ca, đến đây tìm nơi nương tựa Tô huyện, chắc là cùng độ mặt lộ, mới gia nhập ma văn trại, không nghĩ tới trong tay còn có thất giai cực phẩm phi kiếm, cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trử lão giả áp nửa rượu, dò hỏi: "Diệp lão đệ, phi kiếm của ngươi phẩm tướng không tệ, bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng không mua nổi cực phẩm pháp khí. Đã có dạng này phi kiếm, Cần gì phải gia nhập ma vân trại, tới làm cái nho nhỏ đậu ngủ. Diệp Lăng bắn lên kiếm quang gắng sức đe dọa, đối trữ lão giả cùng La Hổ kinh ngạc thần sắc, rõ như lòng bàn tay, xem ra chính mình là bị bọn hắn coi thường, thẳng đến đánh ra phi kiếm đến, mới khiến hai người nhìn thẳng đối đãi, thế là Diệp Lăng thuận miệng nói ra, trữ lão giả có chỗ không biết, ta rời xa cố thổ, vạn dặm xa xôi chạy đến tìm nơi nương tựa biển muội, chủ yếu vẫn là vì tránh né cựu gia truy sát. Có thể chạy trốn tới nơi này, gia nhập ma vân trại, có cái sống yên phận chỗ là đủ, về phần đầu mục cũng tốt, lâu la cũng được, ta đều không để ý, chỉ cần có thể an tâm tu luyện liền tốt. Diệp Lăng những lời này nói thiên ý vô phùng, la hổ là thẳng tâm địa người, nghe thấy lời ấy, cười ha ha, thì ra là thế. Chúng ta Ma Vân trại tu sĩ, rất nhiều đều là bị quan phủ truy nã, cùng đường mặt lộ mới đến được bọn, Diệp huynh đệ đến là được rồi. Mặc cho ngươi kia cửu gia có bản lĩnh thông thiên, cho dù đổi tới nơi này, cũng đừng hỏng tại chúng ta Ma Vân trại Dương Ai. Ừm. La lão đệ nói không sai, ngươi ở chỗ này, một mực thoải mái tinh thần tốt. Trừ lão giả cũng nhẹ gật đầu, đố Diệp Lăng lo nghĩ tiêu hết, điểm chỉ lấy trước mặt rừng sâu núi thẳm. Phần sắc có chút ngưng trọng nói, nửa tháng trước, chúng ta ở chỗ này, tao Ngộ Vũ Châu Quan phủ Trạm Gắc Ngầm, một vị huynh đệ đạo tiêu mệnh vẫn, nhưng Vũ Châu Quan phủ Trạm Gắc Ngầm cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị giết hai tên tu sĩ Kim Đan, những người còn lại tệ ra của trốn. Vũ Châu Quan phủ Trạm Gắc Ngầm lại có tu vi Kim Đan. Diệp Lăng kinh ngạc nói, hắn thấy, loại này tìm hiểu tin tức sự tình, phái người chúc cơ tu sĩ đến đây liền dư giải, không nghĩ tới Vũ Châu Quan phủ trực tiếp phái tu sĩ Kim Đan làm thám tử, hơn nữa còn không chỉ một. Trừ lão giả có chút tự ngạo mà nói, kia là cũng là bởi vì chúng ta đệ tử trọng núi thực lực cứng hãn. Đối phương phái bình thường tu sĩ đến đây, chỉ có thể là tự rước lấy nục, phái ra tu sĩ kim đan mới có còn sống khả năng." La Hổ cũng nói, "Hắc hắc, bây giờ có Diệp lão đệ nhập bọn, gia nhập chúng ta Ma Vân trại đệ tử trong núi, chúng ta thực lực càng là xưa đâu bằng nay, chỉ sợ Vũ Châu quan phủ không dám tiếp tục phái người nhìn trộm chúng ta sân cẩu." Hai người đang nói, Diệp Lăng ánh mắt lại bị giữa rừng núi một chỗ mọc ra thất giai linh thảo địa phương hấp dẫn, lập tức ngự kiếm bay thấp. Trừ lão giả cùng La Hổ rất là kỳ quái, cũng riêng phần mình lái hổ lô rượu cùng Huyết Lang, đi theo Diệp Lăng nhảy xuống tới, ngạc nhiên nói, "Diệp lão đệ, ngươi xuống tới làm gì?" Nhiệm vụ của chúng ta là Tuần Sơn, chuyển lên một vòng liền trở về giao nội phụ mệnh, không cần giữa rừng núi dừng lại. Diệp Lăng điểm chỉ lấy trong rừng, các ngươi mau nhìn. Nơi này phân bố thất giai lan tu lộ thảo. Trừ lão giả xem thường mà nói, kia có thế nào, Đông Sơn miệng lâm hải tươi tốt, có một ít linh hoa linh cỏ chẳng có gì lạ, bất quá là chỉ là mấy bụi thất giai lan tu lộ thảo, lão phu đều khinh thường đi ngắt lấy. Diệp Lăng lắc đầu, cũng không phải. Các ngươi cẩn thận nhìn, những mấy lan tu lộ thảo, rất nhiều cái thân là đoạn, rõ ràng là bị người ngắt lấy qua, hơn nữa nhìn vết tích này, hẳn là hái không đến 2 canh giờ. Điều này nói rõ Có người đi đến qua, mà lại đi không bao lâu. Quy 1 chương 932, Mây đen trấn pháp. Diệp Lăng lời vừa nói ra, chữ lão giả cùng La Hổ đều tâm thần rung mạnh, võ gia không ít pháp bảo pháp khí, cảnh giác vòng nhìn một phía. La Hổ cả kinh nói, "Hái không đến 2 canh giờ, chẳng lẽ lại có Vũ Châu Kim đang chạm gắc ngầm ẩn nút nơi này?" Trừ mặt mo sắc có chút khó coi, vốn là, là hắn tuần tra trước trách vị trí, vẫn là bị mới tới Diệp Lăng phát hiện trùng tích địch, làm hắn mặt mo có chút không nhịn được, đành phải hạ lệnh, "Lục soát." Vũ Châu quan phủ nhanh vút, nhất định còn tại phủ cận ẩn nút, cũng không tin nắm chắc không ra hắn đến. La Hổ đang trở lại huyết lang đến xung quanh tìm kiếm, Diệp Lang cũng chợt lại nói, "Trầm đã. Các ngươi nhìn, đất dễ thân lan tu lộ thảo trung quanh, còn có mấy hàng dấu chân, lộn xộn, nhưng nhìn ra được, tới không phải một người, chí ít có 4 tên trạm gác ngầm. Cũng không biết tu vi của bọn hắn như thế nào." Chữ lão giả cùng La Hổ nghe thấy lời ấy, càng là kinh hãi, trước đó cùng Vũ Châu quan phụ trạm gác ngầm không ít giao thủ qua, một hai tên còn tốt đối phó, nhưng lạ bây giờ đối mặt chính là 4 người, nếu như người người đều có tu vi kim đan, như vậy thì bằng 3 người bọn họ, một khi phân tán ra, thế tất bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận, hậu quả như vậy là ai cũng vô pháp tiếp nhận. La Hổ tranh thủ thời gian thuyết phục, "Chư lão giả, bằng không chúng ta đem tin tức này cáo tri trong trại huynh đệ, ít nhất cũng phải bẩm báo cho kiệu đầu lĩnh biết." Chư lão giả lắc đầu, "Hiện nay, người ta chỉ tìm được chút dấu vết để lại, ngay cả địch nhân mặt mà đều không có thấy, này làm sao trở về phục mệnh? Người khác còn tưởng là chúng ta là tham sống sợ chết chi đồ, chỉ nhìn thấy dấu chân liền bị hù lui về tới, ngươi để cho ta tấm mặt mo này đặt ở nơi nào?" La Hổ vẻ mặt đau khổ nói, "Vậy chúng ta ba người Bất động thành sắc đi tìm tung tích của địch nhân, nhất định phải khẽ bước tiệm tung, lại không thể giống trước đó lớn như vậy trường cờ chống tổn sơn, nhất định phải lặng lẽ tiến hành, nhưng có phát hiện, lập tức trở về rút lui. Chữ lão giả cuối cùng đồng ý, nâng cấp hộ lô thu vào, thậm chí kiếm quang cũng không cần, la hổ cũng đem huyết lang thu hồi linh thú đại, chỉ là thuận dấu chân phương hướng tiến lên. Diệp Lăng xem bọn hắn hai cái trước đó hoàn toàn không đem vũ châu chạm gắc ngầm để vào mắt, bây giờ lại là một bộ lo lắng để phòng bộ dáng, không khỏi âm thầm buồn cười, lúc này cũng thu hồi Chu Tạc kiếm quang, theo bọn hắn đi, trên đường đi quan sát xung quanh linh thảo phân bố, tìm kiếm có hay không đã bị hái vết tích. Đi tại phía trước chữ lão giả, vượt qua một gò núi, miêu lại vàng xám trong mắt, hướng khắp nơi ngắm nhìn, chợt phát hiện phía trước có nhàn nhạt khói xanh lượn lờ, tranh thủ thời gian ngừng lại bước chân, cho La Hổ cùng Diệp Lăng làm thủ thế, hạ giọng nói, "Các ngươi nhìn, đó chính là vũ châu trạm gác ngầm bày ra mê liên trận pháp. Dùng để mê hoặc chúng ta, phàm là dạng này trận pháp, bình thường sẽ có mấy chỗ, bên trong hoặc là cả mấy, hoặc là phong khốn trận pháp, chỉ có một chỗ là thật, mọi người muốn phá lệ cẩn thận." La Hổ liên tục gật đầu, trước kia không ít cùng vũ châu quan phụ giáo thủ, đối với bọn hắn những này manh khoé hiểu rõ tại tâm. Diệp Lăng ngưng thần nhìn lại, Phát hiện những ngày mê bên trận pháp có thể cách trở thần thức, nếu như bên trong không có dấu kiếm lấy vũ châu trạm gắc ngầm, bọn hắn tùy tiện giết đi vào, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, thậm chí còn có thể bị địch nhân mê tín. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Tử trong túi chứa vật vỗ ra một nắm lớn tất giai thượng phẩm linh phù, đây là trước đó dùng làm trăm phụ trận, bây giờ vừa vận dụng để xác minh tung tích địch. Hai vị, nhường một chút. Ta chỗ này có linh phù, dùng làm dò đường chỉ dụng, các ngươi một mực tại ta phía sau xem địch lực trận, một khi có vũ châu trạm gắc ngầm xuất hiện, cùng công chi. Quy 1 chương 933, chả bại. La Hổ nhìn thấy Diệp Lăng tiện tay liền vỗ ra bó lớn thất giai thượng phẩm linh phù, không có chút nào đau lòng cảm giác, không khỏi âm thầm bội phục, cũng rất sảng khoái nói, đã Diệp huynh đệ như thế hào sảng, đơn giản chính là vung tiền như rác, ta La Hổ cũng tuyệt không lạc hậu, đợi chút nữa chỉ cần kinh động ra Vũ Châu Quan phủ trạm các ngầm, ta xung phong, cái thứ nhất xông đi lên. Trừ lão giả cũng nhẹ gật đầu, tốt. Lão phu ở phía sau áp trận, chỉ cần là bình thường tu sĩ kim đan, lão phu còn chưa hề để vào mắt. Ba người thương nghị đã định, khẽ bước tiệm tung sở về phía cái thứ nhất mê liên trận pháp. Diệp Lăng mắt thấy khoảng cách không sai biệt lắm, lúc này đánh ra mấy chương băng đống phù. Chỉ thấy phụ lục đụng vào mê đên trong trận pháp, nhất thời băng đóng một màn lớn, nhưng là ba người tại bên ngoài đợi nửa ngày, cũng không có nghe được động tĩnh gì, trong trận pháp vẫn là yên tĩnh y mắng. Trừ lão Tríu lên lông mày, là cái không trận, đi, đi tới một chỗ, chỉ mong còn không có đánh cọ động đắn. Diệp Lăng nhìn quanh tạp hữu, lại nhìn chuẩn phía bắc mê đên trận pháp, chậm rãi tới gần, đang chuẩn bị đánh ra linh phù, đột nhiên, một đạo kiếm quang bén nhọn từ lòng đất phá đất mà lên. Coi chừng. La hổ kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian vung lên cự phụ chặn tới, muốn cho Diệp Lăng ngăn cản một kiếm này. Không đợi hắn lơi bước chạm tới, Diệp Lăng chu tả kiếm sớm đã bay lên cùng lòng đất sông ra kiếm quang đụng vào một chỗ, phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. Cũng là cực phẩm phi kiếm. Diệp Lăng ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, lúc này bắn lên thân hình, dung thiểm không quyết cước về sau, chính diện giao cho La Hổ cùng trừ lão giả ứng đối, mà hắn chỉ ngự lên chu tạc kiếm quang, ở trung quanh du đấu, về phần những pháp bạo khát pháp khí, không đến thời khắc nguy cấp, Diệp Lăng tạm thời còn không muốn lộ ra tới. Lúc này, La Hổ sớm đã huy động cự phủ nhào tới, huyết lang cũng bị hắn từ linh thú đại bên trong ném đi ra, gầm thét phóng tới địa huyệt. Trừ lão giả thì là tế ra một cái trường hai trượng lớn nhỏ vào giệu trực tiếp đánh phía phía Bắc Mê Nguyên trận pháp, theo vỏ diệu vỡ tan, vậy mà tuân gia mạng lớn hơn vụ, đem Mê Nguyên trận pháp bao phủ trong đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn hầu như không còn, ngay cả trong trận pháp lần nút vũ châu quan phủ trạm ngâm, đều kêu sợ hai không thôi. Hằng Vũ có động, nhanh, lao ra, liều mạng với bọn hắn. Theo một tiếng rất có uy nghiêm hô tiếng quát, từ tàn phá Mê Nguyên trong trận pháp, nhất thời xông ra năm đạo kiếm quang, có hai đạo lao thẳng về phía La Hổ cùng máu của Hán sói, mà các hai đạo vây công hướng tu là cao nhất trừ lão giả, chỉ có mới vừa cùng Diệp Lăng giao phong cực phẩm phi kiếm, lại chạy về phía Hán tới. Diệp Lăng trong lòng một trận cười lạnh, nếu như có hai người đến vây công hắn, cũng có chút phiền phức, bây giờ mắt thấy chỉ đuổi theo ra một cái đến, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đâu. Diệp Lăng vỉ tê liệt đối phương, lúc này giả bộ như không địch lại, lại kiếm văng, hướng nam bên cạnh bay đi. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Phía sau cực phẩm trên phi kiếm đứng đấy, là cái qua tuổi 40 văn sĩ trung niên, tay cầm tử kim phiến, chân đạp phi kiếm, ung dung không vội hô quát, phản phất đối với hắn mà nói, đi về phía nam bỏ chạy Diệp Lăng, tất nhiên vật trong túi của hắn, tuyệt địa trốn không thoát lòng bàn tay của hắn bị vây công trừ lão giả cùng La Hổ, hai người bọn hắn phân thân thiếu phương pháp, không ngờ tới mới tới Diệp Lăng, còn không, có cùng người giao phong, liền lòng bàn chân mơ dậu, lặng lẽ chuẩn, càng làm cho bọn hắn không ngừng tiêu khổ. Đến cùng là La Hổ chung hậu chút, dưới tình thế cấp bách cũng chưa từng trách cứ Diệp Lăng lâm trận bỏ chạy, chỉ làm một bên đánh, một bên lo lắng hộ, Diệp huynh đệ chạy mau, trở về viện binh. Gọi kiêu đầu linh đến, chu diệt cái này một bang vũ châu quân binh. Ngay trong bọn họ tu vi cao nhất cũng bất quá kim đan chu kỳ, tuyệt sẽ không là kiêu đầu linh đối thủ. Quy 1 chương 934, Chu sát. La Hổ một công họng. Khiến truy sát Diệp Lăng Văn Sĩ Trung niên thần sắc hận trừng lên, nếu để cho trước mắt danh hạt gấm trưởng sam tu sĩ chuyện, trở về chuyển đến tứ binh, lấy ma văn trại kiều đầu linh thức lực, bọn hắn hai cũng đánh không lại. Lập tức, Văn Sĩ Trung niên không tiếc hướng tử kim trong quạt điện cuồng dốc vào pháp lực, liều mạng truy đuổi, trong miệng còn hô quát nói, trốn chỗ nào? Mắt thấy hắn nhanh như lưu tinh lao vụt một tới, Diệp Lăng thở dài, vốn định dẫn ra hắn, chờ đến khoảng cách xa một chút, lại trong nháy mắt diệt sát, không nghĩ tới Văn Sĩ Trung niên như thế không kịp chờ đợi đến đây chịu chết. Thôi được, thành toàn ngươi. Diệp Lăng lúc này trở lại Tiêu hao thể nội hơn phân nửa pháp lực, chém ra chu tạc kiếm quang, thình lình một chiêu thiên lôi chém quỷ. Chỉ một thoáng, quỷ dị tử lôi quang cung phản phất khai thiên tích địa chém về phía Văn Sĩ Trung Niên, kinh hãi hắn mặt như màu đất, vội vàng dùng Tử Kim phiến chống đỡ. Liền nghe đến rập một tiếng vang thật lớn, Tử Kim Tiễn trong nháy mắt bị kích cái vỡ nát, khiến Văn Sĩ Trung Niên hãi hùng khiếp vía, vội vàng rời khỏi trăm trượng xa, lại ngự lên ba thanh phi kiếm phòng hộ, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ngươi là Lôi Tu. Hắn thấy, tại lớn ngũ hành tiểu tam kỳ bát đại linh căn bên trong, khó tu luyện nhất chính là Lôi Tu không chỉ có là có được lôi linh dễ tu sĩ ít, càng là bởi vì lôi hệ công pháp bá đạo tuyệt luân, tu luyện cần hạ càng nhiều công phu, trong đó vất vả cùng ma luyện viễn siêu hộ thường nhân. Diệp Lăng từ chối cho ý kiến, nếu là không có lôi thần điện lôi chi bản nguyên, hắn thiên lôi chém quỹ cũng sẽ không có được uy thế như thế, chỉ tiết một kiếm này chỉ chém vơ văn sĩ trung niên cực phẩm bảo phiến, không có đem nó giết sát, khiến Diệp Lăng có chút tiếc nuối. Xem ra, không cách nào lại ổn dấu thực lực. Diệp Lăng thở dài một hơi, thấy lại hướng văn sĩ trung niên trong ánh mắt, tràn đầy động tình cùng thương hại. Văn sĩ trung niên bị hắn nhìn tê cả da đầu, ẩn ẩn cảm thấy Lần này một người truy sát ra, tựa hồ có chút khinh thường, nhất là kiến thức đến trước mặt xanh nhạt gấm trường sam tu sĩ kinh thiên một kiếm, càng làm hắn hơn lòng tin dao động, thuận không thể có cẳng liền chạy. Còn hướng đi đâu? Diệp Lăng hung dung không đội từ trong túi trữ vật, gọi ra thiên kiếp lôi cùng, rút ra tử lôi tiễn. Chỉ một thoáng, một đạo sáng chói từ quan bắn ra, bổ sung có thiên kiếp lôi long khí tức khủng bố, bắn thẳng về phía văn sĩ trung niên. Thằng đến hiện tại, văn sĩ trung niên mới biết được, trước mắt lôi tu đáng sợ nhất thủ đoạn, một tiếng này vô luận là tiếng xé gió lực đạo, vẫn là hủy thiên diệt địa khí tức, đều có được vượt qua tu vi lực lượng, chỉ sợ là kim đan trung kỳ tu sĩ cũng vô pháp ngăn cản. Văn Sí trung niên dưới tình thế cấp bách, cơ hồ tế ra hắn tất cả pháp bảo cùng phi kiếm, nhưng theo anh một tiếng vang động, sáng chói từ quang lướt qua, ngay cả người mang pháp bảo đều bị một tia này vành sát, hồn phi phế tán. Bên này náo ra động tính to lớn cùng sinh ra linh lực ba động, nhất thời ảnh hưởng đến khối mê trận pháp phụ cận trừ lão giả cùng lôi hộ. Hai người ngay tại ra sức lên chiến, chợt nghe tiếng nổ, lại nhìn thấy sáng chói từ lôi quang hoa thật lâu không tiêu tan, đều là kinh nghi bất định. Còn ngược lại là Vũ Châu quan phụ trạng gắt ngầm lại đưa tới kim đan trùng kỵ cường địch, thật không thể nhanh chóng bước ra. Nào biết được còn lại kia bốn tên Vũ Châu Quan phủ trạm gắc ngẩm, trên mặt lại là tràn đầy sợ hãi, bọn hắn cảm giác được động bạn bị vây sát, cho rằng là ma vân chạy tới cùng giả, thừa dịp trừ lão giả cùng La Hổ không sẵn sàng, hô lên một tiếng, cấp tốc rút lui. La Hổ mắt nhìn trước mặt đối thủ trong chớp mắt liền liều mạng bỏ chạy, trên mặt một mặt ngạc nhiên, còn đạo là bọn hắn đang đùa hoa dặm gì, thẳng đến những người này chạy xa, còn tại toàn bộ tinh thần đệ phòng. Trừ lão giả lại là nhìn ra cái gì manh khoẻ, nhưng cũng không có tùy tiện đuổi theo ra, chỉ là nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng vị trí. Quy 1 chương 935, nhập đội. Diệp Lăng mang theo văn sĩ trung niên túi chữ vật, vội vàng ngựa kiếm bay trở về, nhìn thấy trừ lão giả cùng La Hổ hai người đều ngẩn ở đây nơi đó, nhưng không thấy mặt khác hai cái Vũ Châu quan phụ trạng gác ngẩm thân ảnh, ngạc nhiên nói: "Trừ lão giả, La huynh, cùng các ngươi chém giết người lâu. Ta đang muốn gấp trở về giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực." Trừ lão giả vàng xám trong mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng trong tay túi chữ vật, đích thật là cái kia trung niên văn sĩ, làm hắn không khỏi đối Diệp Lăng lau mắt mà nhìn, chỉ là lẩy nói ra: "Người đã chạy, giật cùng đường trở rồi. Ai biết bọn hắn có hay không lưu lại một tay. Ngược lại là ngươi, mới là làm sao chém giết hắn?" Diệp Lăng biết trừ lão giả đang kinh ngạc cái gì, nhưng là bản thân là mới đến, không thể phô trương quá mức, vẫn là làm việc khiêm tốn cẩn thận tốt hơn, khẽ mỉm cười nói, Vũ Châu quan phụ trạng gắc ngầm nhìn thấy ta chạy trốn, lơ là bất cẩn, bị ta đánh lén đắc thủ, không đáng giá được nhắc tới. Hôm nay là ta gia nhập Ma Vân trại ngày đầu tiên, đây coi như là ta nhập đội. Trong túi trữ vật bảo bối không dám di động, chuyên tới để giao cho hai vị. La Hổ vốn cho rằng Diệp Lăng lặng lẽ chuẩn, nhiều lắm thì chạy về đi cho kiệu đầu lĩnh báo tin. Không ngờ còn đem đuổi giết hắn người giết đi, lại như thế bất điều, mặc dù có chỗ thu hoạch, cũng không chịu độc chiếm, rất dạng nghĩa khí, thế là La Hổ tranh thủ thời gian chọn ngon cái tán thưởng, "Diệp huynh đệ, có ngươi, chúng ta quay đầu liền bẩm báo cho Tiêu Đầu Lĩnh, cho ngươi ghi lại một công." Trử lão giả trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười, gật đầu khen ngợi, không hỏi tới nữa Diệp Lăng sử dụng loại thủ đoạn nào, nói tóm lại, Diệp Lăng chém giết Vũ Châu quan phụ trạng gắt ngầm, đủ để cho thấy, mới tới Diệp Lăng là bạn không phải địch, xem như chân chính là bọn. "Diệp huynh đệ, trở về cùng Tiêu Đầu Lĩnh bẩm báo thời điểm, công lao của ngươi lớn nhất." Chúng ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi đoạt, nhưng cũng đừng đem lão hổ cùng la hổ nói quá mức vô năng." Trừ lão giả nhìn Diệp Lăng, lại dặn dò một phen. Diệp Lăng vội vàng đáp, "Lần này ta có thể giết chết Vũ Châu Quan phủ một trận ngắc ngẩm, may mắn mà có hai vị cho ta ngăn chặn bọn hắn. Còn nữa nói, đám gia hỏa này dù sao cũng là Trừ lão giả cùng La huynh đánh chạy, đánh bọn hắn chạy trối chết, chỉ là lo lắng chúng mai phục, lúc này mới vòng trở lại báo tin." Trừ lão thủ vê zô zô, liên tục gật đầu. La hổ cũng là vô đuổi, hắc hắc chậc nhạc, "Đúng đúng. Cứ như vậy bẩm báo, Diệp huynh đệ thật sự là thông minh tuyệt đỉnh, về sau mọi người đều là người trong nhà." Hỗ bàn hỗ trợ, đều là chuyện đương nhiên. Trở về ta liền mời trữ lão giả cùng Diệp huynh đệ uống rượu, đáng tiếc biểu mọi người túy hoa trang chủ trở về, bằng không, chúng ta còn có thể mời nàng cô rượu tiếp khách. Diệp Lăng chỉ có cười khổ, nếu không phải sững sờ mạo xương túy hoa trang tô trang chủ bà con xa biểu ca, từ nàng đến giật tiến, liền vào không được Ma Vân trại, chỉ là tô trang chủ phong lưu diễm danh Lăng Sa, liên lụy hắn tại Ma Vân trong trại tên họ cũng không dễ nghe. Ngược lại là trữ lão nhất bị điều khiển rượu, vàng xám trong mắt đều mọc lên thần thái, càng đừng đề cập là la hổ mời khách, ngay cả đập bờ vai của hắn, cười nói, vậy cứ thế quyết định Một người uống rượu chưa đủ miệng, nhiều người mới náo nhiệt. Nếu là ngươi mời khách, lần này xem như cho Diệp huynh đệ khánh công rượu. Cho dù không có tô trang chủ tiếp khách cũng không quan trọng, ngươi đi đệ ngũ trọng, đệ lục trọng trên núi, kêu lên ngươi ngày bình thường phải tốt các huynh đệ, lại mời bên trên trong trại nữ quyến đến, há không náo nhiệt. La Hổ xúc động đáp ứng, ba người chưa cắt văn sĩ trung niên tuổi chứ vật, hào hứng trở về về đệ tứ trọng núi. Đối với hướng tiểu đầu lĩnh bẩm báo lần này Vũ Châu quan phủ trạm gác ngầm sự tình, trừ lão giả nhất là lão luyện, từ hắn tới nói, Diệp Lăng chỉ cần cùng La Hổ ở một bên phụ họa theo đối chính là Tiểu đầu linh nghe được Diệp Lăng lần đầu Tuần Sơn liền lập xuống công văn, chém giết một cái trạm gác ngầm, không khỏi lớn thêm tán thượng, còn ban thượng không ít linh thạch, lấy gió công. Quy 1 chương 936, Khánh công. Cho tới bây giờ, Diệp Hàn nhập nhập đội, tiểu đầu linh nghiêm nhiên đem hắn coi là là trong trại huynh đệ, trừ lão giả cùng La Hổ Tử không cần xách, lôi kéo Diệp Hàn đi bày khánh công thực rượu. Thứ nhất là cho Diệp Hàn bảy tiệp mời khách, thứ hai là an mừng hắn mới vừa vào băng liên có chỗ thu hoạch. La Hổ Hào hứng nói, "Trừ lão giả, ngươi mang Diệp huynh đệ đi tụ nghĩa đường, ta buổi chạy đệ ngủ trọng núi cùng thứ sáu núi, mời trong trại quen biết các huynh đệ đến uống rượu." Đi nhanh về nhanh, tốt nhất có thể để cho bọn hắn xuất ra chân tảng rượu ngon đến, nhu đổ một xe. Trừ lần trước nghe muốn tụ chúng uống thả cửa, tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên đều mọc lên hồng quang, hào hứng cực cao, dẫn Diệp Hàn liền đi tới đệ tứ núi trọng núi tụ nghĩa đường. Diệp Hàn vẫn là lần đầu tới này tụ nghĩa đường, gặp phòng xe ở thứ tư núi trên đỉnh núi, dõi mắt nhìn lại, phía sau đệ ngũ trọng núi, thứ sáu núi, thứ bảy núi đều thu hết vào mắt, thậm chí lờ mờ có thể nhìn tới, vân sơn ẩn ẩn chỗ, thình lình có một tòa cao hơn nhiều phía trước mấy dãy núi chủ phòng, xuyên thẳng vật điều, Diệp Hàn vẹn vẹn thần thức nhìn ra xa, cũng cảm giác được nơi đó hộ sơn đại trận không phải bình thường không phải hắn một cái tu sĩ kim đan cũng có thể tùy tiện xuất nhập. Chử lão giả, chắc hẳn tòa kia cao vút trong mây sơn phòng chính là Ma Vân trại chủ phòng rồi." Diệp Hàn Sa sa chỉ vào, quay đầu dò hỏi. "Không tệ." Chử lão giả nhẹ gật đầu, vầng sáng trong mắt bên trong hiếm thấy lộ ra một tia cùng nhiệt, nơi đó chính là chúng ta Ma Vân trại căn cơ chỗ, Dạ Mị Sơn. Trại chủ tu vi thông thiên, xuất lĩnh chúng ta Cựu Sơn tu sĩ, chắc chắn khai cương thác thổ, sớm tối có một ngày sẽ đánh đến Vũ Châu thành đi, đến lúc đó, toàn bộ Vũ Châu địa giới đều là chúng ta." Diệp Hàn đối với Ma Vân trại tu sĩ hoành đồ đại chí, cũng không cảm thấy hứng thú. Ma Vân trại cũng tốt, Vũ Châu quan phủ cũng được, đều không có quan hệ gì với hắn, hắn quan tâm là Dạ Mị trên núi Vượng Lộ Linh Chu, bị Ngô Quốc tu tiên giới xưng là cổn tiên hậu, có gốc hi hữu linh thảo, liền có thể luyện chế kim đan kỳ tu luyện thánh dược đại hoàn đan. Diệp Hàn tâm bên trong thầm nghĩ, nhất định phải tìm cơ hội mau chóng bên trên Ma Vân trại trụ phong Dạ Mị sơn, cầm tới Vượng Lộ Linh Chu liền lặng lẽ chuẩn. Về phần Ma Vân trại cùng Vũ Châu quan phủ, dù là đánh thiên hôn địa ám, Diệp Hàn cũng không quan tâm, để cao mình tu vi mới là căn bản. Đúng vào lúc này, đệ ngũ trọng núi cùng đệ lục trọng núi lần lượt bay tới hơn 10 đạo kiếm quang, dẫn đầu chính là La Hồ Xem ra hắn đi tự mình mọi người, rất có thành ý, so dùng truyền âm phù đưa tới càng có hiệu quả, có không ít người mua của hắn mặt mũi, đi theo một khối đến cho Diệp Hàn Khánh cung ứng rượu. Trừ lão giả nhìn thấy thứ 5 núi cùng thứ 6 núi các vị đầu lĩnh giá lâm, vội vàng chắp tay, cười ha hả nói, các vị trong trại huynh đệ, thật sự là lễ mật nha. Lão hủ nên tiếp trầm trễ, nhanh, mời vào trong. Chúng ta hôm nay phải tất yếu nâng ly một phen. Mấy vị này đầu lĩnh kiếm quang ngừng rơi, nhìn thấy trừ lão giả như này nhiệt tình, cũng vội vàng chắp tay hoàn lễ, bọn hắn biết rõ trừ lão giả thích rượu như mạng, cất giấu rượu ngon tương đối khá, tự nhiên muốn đến tham gia náo nhiệt. Sau đó mỗi người ánh mắt đều nhìn về mới tới Diệp Hàn, có cái cùng chữ lão giả động dạng tu vi tu sĩ áo bào xanh, bên trên một chút tiếp theo mắt đánh giá, chậc chậc thở dài, ngươi chính là mới tới Diệp huynh đệ. Nghe La Hổ huynh đệ nói, ngươi mới vừa vào bang liền giết một kim đan kỳ vũ châu trạm gắc ngầm, không đơn giản a. Diệp Hàn ôn quyền thi lễ, chính là tại hạ. Xin hỏi các hạ là? La Hổ vội vàng giới thiệu, vị này chính là đệ ngũ trọng núi Đặng huynh. Tu vi của hắn tại thứ 5 trên núi, gần với sông Đầu Lĩnh. Quy 1 chương 937, các bạn. Diệp Lang hướng về phía vị này đặng tính tu sĩ áo bào xanh mỉm cười gật đầu, khiêm tốn vài câu Mặc kệ thân ở chỗ nào, làm người khiêm tốn luôn luôn được hơn nên. Lại thêm Diệp Lăng chém giết Vũ Châu quan phủ người, nghiêm nhiên bị Ma Vân trại một bang tà tu ma tu coi là là nhà mình huynh đệ, lại thêm hắn tu vi không tầm thường, chiến lực cao minh, tại cường giả này vi tôn trong tu tiên giới, càng là bị người coi trọng. La Hổ cho Diệp Lăng từng cái dẫn tiến qua, những người này ở đây trấn thủ Ma Vân trại đệ ngũ trong núi, đệ lục trong núi, chỉ là lấy La Hổ thân phận, còn xin không đến Kim Đan hậu kỳ đầu lĩnh, người tới đều là cùng bọn hắn tu vi cùng thân phận tương đương. Trừ lão giả gặp nhiều huynh đệ như vậy đến đây uống rượu, hết sức cao hứng, lúc này sai người lấy ra cất vào hầm rượu ngon cần phải để mọi người không say không nghĩ. Tiết Diệu ở giữa, Đệ Ngũ Sơn cùng Đệ Lục Sơn tu sĩ hỏi tới Diệp Lăng lai lịch, không thể Diệp Lăng mở miệng, La Hổ liền giới thiệu nói, các ngươi có chớ không biết, Diệp huynh đệ nguyên bản cũng không phải ngoại nhân, hắn chính là dưới núi Tây Hoa Trang Tô Trang chủ điệu ca. Cho tới bây giờ, đám người đối Diệp Lăng càng là đương nhà mình huynh đệ đối đãi. Thậm chí ngay cả Đệ Ngũ Sơn cùng đặng tính tu sĩ cùng đi đại hán từ Minh Thịnh, đều nhiệt tình vô vô Diệp Lăng bà vai, mời rượu nói, nguyên lai ngươi là Tô Trang chủ thân thích, Diệp huynh đệ, không nói gần ngươi, ta thường đi Tô Trang chủ nơi đó uống rượu. Khô khụ. Huynh đệ ngươi có thể hay không thay ta bảo đảm cái mối, ta nhìn Tô Trang chủ người bộ dáng không tệ, không bằng hai chúng ta nhà kết cái thân gia, về sau ngươi chính là ta em vợ, thế nào? Diệp Lăng nghe thấy lời ấy, giọng đều suýt nữa phun tới, xem ra Tô Trang chủ Diễm Danh Lăng sa, mà vân trong trại, người theo đuổi nàng không phải số ít. Diệp Lăng lúc này cười khổ nói: "Từ đại ca, ta lần sau nhìn thấy sá muội nhất định đưa đến. Bất quá được hay không được, đều xem sá muội ý tứ. Ta chung quy bi là biểu ca của nàng, mà không phải anh ruột, chuyện này không làm chủ được, dù sao cũng phải lưỡng tình tương duyệt mới tốt." Lý giải, lý giải. Có dịp huynh đệ câu nói này, huynh đệ ta liền vô cùng cảm kích. Từ Minh Thịnh liên tục gật đầu, uống một hơi cạn sạch, càng xem càng cảm thấy tương lai em vợ đầy nhi khí. Trong bữa tiệc, trừ lão giả lại hỏi thăm về bọn hắn Đệ Ngũ Sơn tình hình gần đây, Từ Minh Thịnh đáp, nói lên chuyện này, huynh đệ chúng ta gần nhất phải xuống núi, ra lộ xa nhà, Đệ Ngũ Sơn phỏng ngự, còn muốn mời trừ lão giả cùng La huynh chiếu cố một chút. Trừ lão nhất sững sờ, "Ồ, các ngươi đi đâu, là chạy chủ phân công nhiệm vụ a? Làm sao chúng ta thứ từ núi không có tiếp vào?" Đặng Tính Tu sĩ si áo bào xanh giải thích nói, kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Không phải trại chủ hạ lệnh, mà là trại chủ phu nhân giao phó xuống tới, để chúng ta đi lộ Nam vân trấn. Nơi đó là trại chủ phu nhân nhà mẹ đẻ, gần đây nhận vũ châu quan phủ tập kích quái dối, trại chủ phu nhân tiếp vào tin an vị lập bất an, để chúng ta mau chóng đi hỗ trợ đóng giữ, tốt nhất có thể tiếp mẹ nàng nhà người lên núi. Trừ lão than khẩu khí, thì ra là thế. Người trại chủ này phu nhân, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi, ỷ vào trại chủ sủng ái nàng, đem các huynh đệ đường gia đình tôi tớ sai xử. La hổ tranh thủ thời gian khoắt tay, nhỏ giọng. Trừ lão giả uốn xe, dạng này bực tức cũng không thể lộ phát cũng chính là ngay trước nhà mình huynh đệ mặt nói một chút thôi, nếu là truyền đến ngoại nhân trong lốt hai, nhưng có lượng. Diệp Lăng nghe được trại chủ phu nhân bốn chữ, hai mắt tỏa sáng, hắn nhưng nghe Tô Trang chủ nói, gia vị núi vượng lộ linh chu, chính là bị trại chủ phu nhân xem như bảo bối giống như chiếu khán, nếu có thể đả thông trại chủ phu nhân cấp nối, đi lấy một nhánh vượng lộ linh chu, trồng ở tiên phủ trong linh điện, chính là nước chảy thành sông sự tình. Quy 1 chương 938, đi Nam Vân trấn. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tranh thủ thời gian tự đề cử mình, đặng huynh cùng tự huynh phụ mệnh đi Nam Vân trấn, có thể hay không mang lên huynh đệ cùng đi. Ta mới tới Ma Vân trại, Mặc dù lập xuống nho nhỏ công lao, nhưng cuối cùng không cách nào cùng người khác huynh đệ lãnh đồng, giống như vậy hộ tổng trại chủ phu nhân ra quyển nhiệm vụ, bất quá là trăn chạy, vất vả một chút, ta cũng theo hai vị huynh đại lịch luyện một phen. Chứ lão giả cùng la hộ còn đạo là Diệp Lăng lập công xuất ruột, trước đó nạp nhập đội, bị kiều đầu lĩnh tán dương không thôi, bây giờ lại hướng Đệ Ngũ Sơn lấy lòng, xem ra Diệp Lăng là quyết tâm muốn tại Ma Vân trại làm ra một phen sự nghiệp, ngày khác thẳng tới mây xanh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đệ Ngũ Sơn tu sĩ áo bảo xanh đặng thông có chút chần chờ, chúng ta đang lo nhân thủ không đủ, Diệp huynh đệ có này tâm, đủ thấy thịnh thịnh cũng không biết tiểu đầu lĩnh có chịu hay không thả ngươi đi. Cùng hắn cùng đi từ Minh Thịnh, nhận định Diệp Lăng chính là hắn tương lai em vợ, về sau cùng xây hoa trang tô trang chủ hôn nhân đại sự, còn phải dựa vào Diệp Lăng từ đó còn nhau, thế là cực lực giúp đỡ. Nói ra, ai? Diệp huynh đệ đã chịu hỗ trợ, chúng ta làm sao có ý tứ cự tuyệt đâu. Mọi người cùng nhau đi Nam Vật Chấn, lẫn nhau có thể chiêu ứng lẫn nhau, há không rất tốt. Về phần tiểu đầu lĩnh bên kia, Từ Giang đầu lĩnh nói một tiếng chính là, còn có Đệ Ngũ Sơn phòng ngự, cũng muốn làm phiền chữ lão giả cùng La Hổ huynh đệ chiếu khán một hai, những này chúng ta Giang đầu lĩnh đều sẽ cùng tiểu đầu lĩnh giao phó. Đặng Thông nghe hắn nói có lý, gật đầu mà ứng, tự mình cho thứ tư núi chữ lão giả, La Hổ cùng Diệp Lăng mời rượu. La Hổ ha ha cười nói, đều là nhà mình huynh đệ, không cần đến khách khí như vậy. Hai vị mang Diệp huynh đệ đi Nam Vân trấn học hỏi kinh nghiệm cũng là tốt, về phần đệ Ngũ Sơn phòng ngự, Đặng huynh cùng Tử huynh cứ yên tâm, chúng ta mỗi ngày nhiều tuần tra một trận cũng là phải. Đám người thương nghị định, nâng cốc môn hoan, chữ lão giả càng là thích rượu như mạng, chỉ cần có rượu, có uống rượu đồng bạn, chỗ nào còn quản sự tình khác, nhất định phải nâng ly một phen không thể. Chờ đến ngày thứ hai, Đệ Ngũ Sơn Giang Đầu lĩnh quả nhiên dẫn Đặng Thông cùng Từ Minh Thịnh đến đây Bái Sơn, cùng Tiêu Đầu lĩnh nói rõ ý đồ đến, giao tiếp thư năm núi lớn nửa phòng ngự, còn điều đi Diệp Lăng. Tiêu Đầu lĩnh trở ngại trong trại tình hình đại mật, huống chi là công sự, tự nhiên là không có không cho phép. Nghị Sơn huynh đệ tự mình đem đặng, từ cùng Diệp Lăng ba người đưa ra sân khấu, ba người lái kỳ quang, bay thẳng hướng Nam Vân trấn phương hướng. Trên đường đi, Đặng Thông đối Diệp Lăng không lạnh không nhạt, chỉ coi làm là bình thường trong trại huynh đệ, lại nhìn hắn tuổi trẻ, tu vi bất quá Kim Đan sơ kỳ, lại là mới nhập ma vân trại, cũng không có quá coi trọng rượt lại là Từ Minh Tịnh đối Diệp Lăng mười phần nghi tình, vừa rời đi mà Vân chạy liền giật dây nói, "Diệp huynh đệ, chúng ta lại đi say hoa trang uống một chén như thế nào? Ngươi thuận tiện đi đến thăm biểu muội Tô Trang chủ được chứ?" Nói, Từ Minh Tịnh sửa sang lại y quan, còn lấy ra một khối không biết từ nơi nào lấy được lăng kính viễn thị, nhìn gương soi lại chiếu, còn kém học thoa phấn gì làng tô son điểm phấn. Diệp Lăng quay đầu nhìn một chút Đạt Thông, gặp hắn nghe thấy lời ấy, sắc mặt có chút khó coi, thế là cười nói, "Chúng ta chuyến này là phụ mệnh đi Nam Vân trấn, tiếp trại chủ phu nhân Tân Uyển, giải quyết việc công quan trọng, còn đi biểu muội ta Tô Trang chủ nơi đó uống rượu." Về sau có rất nhiều cơ hội, không đợi ở nhất thời, lần sau cùng đi say hoa chàng, ta sẽ để cho biểu muội tự mình cho Từ huynh nâng cốc, thế nào? Từ Minh Thịnh vui chi không hết, vậy thì tốt quá. Chỉ là hôm nay không có duyên gặp một lần. Đặng Thông vô vỗ Từ Minh Thịnh đầu vai, nghiêm nghị nói, Diệp huynh đệ nói không sai, dưới mắt Nam Vân trấn bị Võ Châu quan phủ thế lực vây khốn, chỉ sợ đóng tại nơi đó trong trại huynh đệ không chống nổi, chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới, đem trại chủ phu nhân người nhà mẹ đẻ hoàn hảo không chút tổn hại hộ tống về Ma Vân trại, mới là chính sự. Quy 1 chương 939, trà trộn vào trong thành. Từ Minh Thịnh không thể làm gì đành phải nghe theo Đặng Thông, ba người tăng nhanh tốc độ, kiếm quang như hồng, một mực đi về phía nam bay hơn 3000 dặm, rốt cục trông thấy một chỗ thành quách. Đặng Thông xa xa một chỉ, nơi đó chính là Nam Vân trấn. Nếu là chiếu thường ngày, cửa thành ra ra vào vào mười phần náo nhiệt, bây giờ lại là hoàn toàn tĩnh mịch, không nhìn thấy một bóng người, sự tình ra kỳ quặc, chúng ta ngừng rơi kiếm quang, lặng lẽ tới gần, tìm hiểu một phen, nhìn xem đóng tại Nam Vân trấn trong trại huynh đệ thế nào. Ba người ở trong Đặng Thông tu vi cao nhất, chuyến này tới đón trại chủ phu nhân thân quyến, mọi thứ tự nhiên là lấy Đặng Thông cầm đầu, Diệp Lăng cùng Từ Minh Thịnh đối với cái này đều không dị nghị chơ bọn hắn mừng rơi xuống kiếm quang, đều thu liễm tự thân tu vi cùng khí tức, nếu không cẩn thận điều tra, cùng bình thường luyện khí tu sĩ cũng không hề có sự khác biệt, ba người đi bộ, dần dần tới gần Nam Vân trấn cửa thành. Cho đến lúc này, đặng người tài năng trông thấy cửa thành lầu bên trên treo sớm đã không phải ma vân trại cờ đen, mà là Vũ Châu quan phủ hành hoàng kỳ. Đặng Thông dẫm chân thầm than, thôi, chúng ta cứ điểm Nam Vân trấn, bị Vũ Châu quan phủ công chiếm, đóng tại nơi này trong trại huynh đệ, nhất định là giữ nhiều lợi ích, chết thì chết, trốn thì trốn. Tứ Minh Thịnh cũng có chút mắt tròn tròn, trước đó tiếp vào Nam Vân trấn cầu viện tin tức, vẫn chỉ là bị vây nốt, bây giờ triệt để đặt vào Vũ Châu Quan phủ phạm vi thế lực, đóng giữ Nam Vân trấn Kim Đan Ma tu chỉ sợ cũng là hại kiếp khó thoát. Dưới mắt đừng nói là đi đón trại chủ phu nhân thân quyến, chính là vào thành cũng rất khó khăn. Diệp Lăng trầm ngâm nói, vâng vào chúng ta ba người chiến lực, xông vào Nam Vân trấn chỉ sợ là không thể thực hiện được, vạn nhất Vũ Châu Quan phủ thế lực người đông thế mạnh, chúng ta cũng không chiếm được xong đi. Không bằng đợi đến sau khi trời tối, chúng ta trà trộn vào thành đi, đánh trước nghe trại chủ phu nhân thân quyến có mạnh khỏe hay không, lại đi cứu viện. Đặng Thông nghe hắn nói có lý, nhẹ gật đầu, vì cẩn thận lý do, các không thể đánh, có động dãn chỉ có thể như thế. Ba người ngay tại ngoài thành Lạc Nốt, một mực chờ đến trời tối xuống tới, cửa thành lâu bên trên Vũ Châu Quan binh cũng đều thay phiên rời hơn phân nữa, chỉ có số ít binh sĩ trấn giữ. Theo ta đi, chúng ta không theo cửa thành tiến, trực tiếp vượt qua tường thành, Lặng Yên không tiếng động lật đi vào. Đặng Thông hô lên một tiếng, đi tại phía trước, một đường vòng quanh dưới bóng cây, khẽ bước tiệm tùng tiến lên, đây là hắn từ lúc tu luyện đến nay, chưa hề từng cẩn thận như vậy cẩn thận qua, đơn giản liền cùng như lang tặc. Tứ Minh Thịnh nhìn thấy Đặng huynh bộ dáng này, muốn cười cũng không dám cười, đành phải nén cơn giận đi theo, hắn thấy Trấn giữ cửa thành binh sĩ bất quá luyện khí tu vi, ngẫu nhiên có người chúc cơ tu vi bình tướng cũng bất quá như vậy, rất nhanh liền có thể tiêu diệt hết, đến lúc đó giết vào trong thành, đánh bọn hắn trở tay không kịp, thừa dịp loạn cứu ra người đến, há không rất tốt. Nhất định phải để ý như vậy làm việc. Diệp Lăng đối với cái này ngược lại không quan trọng, hắn để ý là trại chủ phu nhân thân quyến, có thể thuận lợi tiếp đi bọn hắn tốt nhất, dạng này đã thông trại chủ phu nhân cấp nối, làm ra dạng mị trên núi Vượng Lộ Linh Chu cảnh lá cũng rất dễ dàng. Mắt thấy Đặng Thông leo lên qua tường thành, Từ Minh Thịnh theo sát phía sau, cũng muốn vượt lên lúc đến, trong lúc đó, có đạo trúc cơ thần thức quét tới. Kiến tử minh thịnh khí gấp đại hội, thấp giọng quát mắng, lên tầm. Nho nhỏ chốc cơ tu sĩ, còn dám nhìn chột ngươi từ ra ra. Đặng Thông sắc mặt thay đổi liên tục, tranh thủ thời gian phân phó, không tốt, hành tung của chúng ta bị phát hiện, tranh thủ thời gian lật vào thành dấu đi. Diệp Lăng vượt qua tường thành, liền nghe đến cửa thành lầu bên trên trống trận gõ vang, binh động đến tuần tra binh sĩ, vô số đạo bó đuốc ánh sáng, nhao nhao hướng nơi này vào tới. Quy 1 chương 940, hậu hoa viên cấm chế, Đặng Thông mắt thấy truy binh tới gần, chiếu như thế chạy xuống đi, chẳng mấy chốc sẽ bị vây lên đến, lập tức hắn cũng không lo được gần tàng thân hình, tản mắt ra Kim Đan chúng kỳ cường hành phi tức quay đầu căn dặn Diệp Lăng cùng Từ Minh Thịnh. Hai người các ngươi cầm lấy Ngọc Giản, tìm tới trại chủ phu nhân thân quyến chỗ ẩn thân, nhanh chóng đem bọn hắn tiếp ra khỏi thành đi, ta trước ngăn cản một trận, các ngươi đi mau. Từ Minh Thịnh biết dưới mắt tình thế khẩn cấp, Vũ Châu quan phủ Kim Đan cường giả chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, tiếp nhận Ngọc Giản, tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng, Đặng huynh hết thảy cẩn thận, ngàn vạn lưu ý Vũ Châu quan phủ tu sĩ Kim Đan, huynh đệ làm xong việc, lập tức đến đây trợ trận. Có Đặng Thông ở phía sau cản trở, Diệp Lăng cùng Từ Minh Thịnh thân ảnh tránh nhập ngõ hẹp bên trong, ba lắc hai lắc liền biến mất trong bóng đêm. Tư Minh thịnh hướng trong ngọc giản rót vào một chút pháp lực, nguyên lai like là nam mây trấn địa độ ngọc giản, các nơi đều đánh dấu rất rõ ràng, tại Đông Thành có một cái điểm sáng, chính là trại chủ phu nhân thân quyến chỗ. Đợi đến hai người chạy tới, lại làm một tòa đại môn đóng chặt, rơi xuống nặng tọa nhà cao cửa rộng, bên trong một mảnh yên tĩnh tĩnh mịch, lại không một điểm ánh sáng. A, người đi nhà trống. Vẫn là bị Vũ Châu quan phủ cho kê biên tại sở rồi. Chúng ta tới chậm một bước. Tư Minh long trọng không nơi yên sổ nhịn, mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần tiếp không đến trại chủ phu nhân thân quyến, tung tích không rõ, sau khi trở về không chỉ có là không công mà lui sẽ còn tiếp nhận trại chủ cam dẫn ngũ trời, nghĩ tới đây, Từ Minh Thịnh liền cảm thấy cuộc sống đều phát lạnh. Diệp Lăng lặng yên dùng thần thức đảo qua nhà cao cửa rộng, lắc đầu nói, không giống như là bị Vũ Châu quan phủ kê biên tài sản, bên trong trong đình viện hoa cỏ như thường, ngay cả trên kệ chim tức đều không có chiếc đói, nhất định có người ở. Nói, Diệp Lăng phi thân lướt qua tường viện, đẩy ra nghi môn, tiến chính sảnh, đi thẳng tới hậu viện, mặc dù vắng vẻ không nhìn thấy một bóng người, nhưng Diệp Lăng càng phát ra tin tưởng vững chắc suy đoán của mình chính xác, đi thẳng đến hậu hoa viên, rốt cục tại trong bụi hoa phát hiện dấu chân. Nguyên lai like là dấu ở nơi này. Diệp Lăng nhãn tỉnh sáng lên, Lập tức tản ra thần thức tinh tế tìm kiếm. Từ Minh Thịnh cùng hắn một đường đi tới nơi đây, vòng nhìn bốn phía, dùng thần thức dò xét đường này, trong vườn chỉ có thể nghe được ve kêu con liết gọi, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Từ Minh Thịnh thở dài, Diệp huynh đệ, chắc là trại chủ phu nhân thân quyến nghe được Vũ Châu quan phủ chiếm lĩnh Nam Mây Trấn, sớm chạy ra, chúng ta đừng phí sức, vẫn là theo lên đặc hình, đi ra thành tìm kiếm. Diệp Lăng nhưng không có từ bỏ, khoát tay áo, nắm lấy Ma Vân trại tuần sơn tu sĩ thân phận lịch bài, hướng trong vườn trống trải bao quanh thở dài, hai người chúng ta là Ma Vân trại tu sĩ, dâng trại chủ lệnh của phu nhân, đặc biệt tiếp người nhà mẹ nàng về núi. Còn xin chư vị nhanh chóng hiện thân, theo ta chờ đợi đi đầm rồng hang hổ. Diệp Lăng nói liên tục hai tiếng, nghe được tường thành bên kia tiếng la giết không ngừng, ánh lửa chiếu nửa bầu trời đều sáng lên, lúc này, trong hậu hoa viên bỗng nhiên lóe ra hoàn toàn mông lung quang hoa, hiện ra cấm chế trận pháp. Trong trận pháp, một nữ dung mạo thanh lệ tiểu nữ, hiếu kỳ lại tràn ngập cẩn thận đánh giá Diệp Lăng hai người, dò hỏi: "Các ngươi quả thật là tỷ tỷ của ta phải tới?" Tướng lệnh bài ném qua đến, "Ta muốn kiểm tra thực hư về sau, mới có thể tin ngươi." Tư Minh Thịnh xem xét trong hậu hoa viên quả nhiên có dấu người, nghe một hơi này, hẳn là trại chủ phu nhân muội tử bên trong, không khỏi vui vô cùng. Ba chân bốn cẳng đi vào trận pháp trước, đưa tay phải bắt, có thể tính tìm tới cô lái mãi, mau cùng chúng ta đi. Ai ngờ không đợi hắn nói xong, không khỏi ai u một tiếng, cả người đều bị trận pháp này màn sáng chấn ra ngoài, ngã chó gần bùn. Quy 1 chương 941, không nhị cô nương. Diệp Lăng gặp Hậu Hoa Viên cấm chế trận pháp như thế cường hãn, ngay cả Từ Minh Thịnh đều nháo cái đầy bụi đất, xem ra ngăn cản mấy cái tu sĩ kim đan vây công là hoàn toàn không có vấn đề. Từ Minh Thịnh đứng lên, gấp đến độ mặt đỏ bộ tử thô, "Cô lái mãi, ngươi nhưng nhất định phải tin tưởng chúng ta nha. Chúng ta thật sự là từ mà vân chạy chạy tới." Ta là trấn thủ Đệ Ngũ Sơn Từ Minh Thịnh, hắn là thứ tư núi Tuần Sơn Diệp Lăng, không tin ngươi có thể kiểm tra thực hư chúng ta lệnh bài." Nói, Từ Minh Thịnh đem thân phận lệnh bài vứt cho trong trận pháp thiếu nữ. Trong trận pháp thiếu nữ ra ngoài cẩn thận, cẩn thận kiểm tra thực hư về sau, vẫn còn có chút lo lắng nói, nhìn ngươi tay chân vụng về dáng vẻ, cho dù là Ma Vân chạy tới, ta cùng đệ đệ ta rằng ở chỗ này an toàn địa phương bí ẩn, cũng không muốn tùy các ngươi cùng đi. Trở về cáo chi tỷ tỷ của ta, liền nói muốn tới tiếp chúng ta tỷ đệ cũng được, nhất định phải phái một chút kim đan hậu kỳ cường giả, hoặc là để cho ta tỷ phu tự mình đến, thu phục Nam Vân trấn, đến lúc đó ra lại từ trong trận pháp ra. Từ Minh Thịnh nhìn ra người trại chủ này phu nhân muội tử, là không nhìn chúng bọn hắn, sợ trên đường có cái gì sơ suất, nhưng trại chủ phu nhân mệnh lệnh như thế, nếu như không công mà lui, tất nhiên sẽ bị trộng phạt. Thế là Thể Thể nói ra, dưới mắt Đặng huynh đang cùng Nam Mây trong trấn Vũ Châu quan binh khuyết chiến, chúng ta mang các ngươi thừa dịp loạn chạy đi, không có cái gì phong hiểm. Diệp Lăng cũng nói, nơi này cấm chế trận pháp mặc dù tinh hình diệu, nhưng các ngươi trốn ở chỗ này, cuối cùng không phải lâu dài chi pháp, vạn nhất Vũ Châu quan phủ tra được nơi này, cùng công trì, cấm chế này cũng ngăn cản không được bao nhiêu thời gian, tốt hơn theo chúng ta nhanh chóng rời đi. Cố ta diệp mỗ bảo hộ ngươi an toàn, vạn vô nhất thứ. Thiếu nữ gặp Diệp Lăng Thần sắc trấn định phong dong, nói cũng đứng chém đinh chắn sắt, lại so với Tâm Phủ Khí Táo Tử Minh Thịnh càng thêm có thể tin một chút. Chuyện này là thật. Thiếu nữ vẫn còn có chút do dự, Hồ Mi nói: "Thật." Diệp Lăng chăm chú nhẹ gật đầu. Thiếu nữ lập tức mở ra cấm chế trận pháp, lộ ra ẩn thân trong trận pháp bối đệ, an nguy của ta coi như bỏ qua, các ngươi cần phải đem đệ đệ của ta bình yên vô sự đưa đến hắn đại tỷ nơi đó. Hắn nhưng là chúng ta khúc gia dòng độc đinh, hắn phải có cái gì sơ suất, tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu tuyệt sẽ không tha thứ các ngươi. Tử Minh Thịnh bộ ngực đập đầm ầm ầm. Rõ ràng cứng, ôm lấy trại chủ phu nhân lối đệ, quay đầu căn dặn Diệp Lăng, "Ta đến bảo hộ hắn, nhị cô mãi mãi liền giao cho ngươi, chúng ta việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian ra khỏi thành." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, "Khúc Nhị Cô nương, đi theo ta." Một nhóm bốn người ra khu qua nhà cao cửa rộng, ngó nhìn gặp trên đầu thành không, Đặng Thông đang cùng hai tên tu sĩ Kim Đan đấu pháp, dưới mắt cũng không phải giúp binh trợ trận thời cơ, chỉ có mang theo hai chị em bọn hắn từ thành Tây sờ soạn ra ngoài. Đợi đến thành Tây môn hạ, đèn lồng bó đuốc chiếu sáng như ban ngày, Từ Minh Thịnh em thầm tiêu khổ, Đặng Hinh ở bên kia náo trò, toàn bộ nam vân trấn đều để phòng kỹ hơn, bốn môn đóng chặt. Nơi này đều trấn giữ lấy không ít vũ châu quan binh. Diệp Lăng hơi suy nghĩ một chút, đề nghị, cùng một chỗ lao ra, mục tiêu quá lớn, thủ vệ binh sĩ nhất định sẽ đuổi sát không ngừng. Chúng ta chia ra hành động, mặc dù có tu sĩ Kim Đan đuổi theo, cũng chỉ có thể chia binh phái đem đuổi theo, phong hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Khúc Nhị cô nương cũng là người quyết đoán, mắt nhìn lão đệ, cắn răng một cái nói ra, "Ta cùng Diệp huynh đi cửa thành, ngăn chặn bọn hắn, ngươi tranh thủ thời gian mang theo đệ đệ thừa dịp loạn chạy đi, tranh thủ thần không biết quỷ không hay lật ra tường thành." Từ Minh Thịnh nghe hắn nói có lý, gật đầu mà ứng, lúc này chia làm hai đường đi, từ hắn con khúc ra tiểu thiếu gia, tùy thời mà độ. Mà Diệp Lăng mang theo khúc nghị cô nương, Quan Minh chính đại đội rết thành Tây Cửa, Quy 1 chương 942, kẻ vai chiến đấu. Người nào? Trấn giữ thành Tây Cửa Vũ Châu quan binh, chiếu đến đèn lồng bó đuốc ánh sáng, nhìn thấy cửa thành lầu hạ vọt tới một nam một nữ, lập tức điểm chỉ quát. Những ngày Vũ Châu quan binh gặp thành nam đại loạn, ánh lửa nổi lên bốn phía, lại phải ve sầu hai tên kim đan tướng lĩnh đi lên chiến, biết tối nay có ma vân chạy đích tập, cho nên ở cửa thành tăng cường đề phòng, nhưng chủ yếu là phòng ngừa ngoại địch quy mô sâm lớn, cái này đột nhiên từ trong thành thoát ra hai người đến, cũng làm cho bọn hắn có chút không nghĩ ra. Diệp Lăng gặp Vũ Châu Quan binh mặc dù quát bảo ngừng lại bọn hắn, nhưng cũng không có nhận ra bọn hắn là Ma Vân trại tu sĩ, nếu như có thể kiếm ra đi tốt nhất, huống không đi ra cũng có thể thừa cơ trốn đi. Nào biết theo hắn đồng hành khúc nhị cô nương, lại là tính như liệt hỏa, vì hiểm hộ Hấu Đệ chạy đi, trực tiếp tế ra Hỏa Phượng pháp trượng, cuốn lên đại đoàn hỏa vụ, đem toàn bộ cửa thành lầu đều đốt. Vũ Châu Quan binh nhất thời lầm vào trong biển lửa, tiếng kêu thảm thiết không ngừng rực, còn có tu vi tương đối cao, tranh thủ thời gian giật cổ hô to, địch tập. Địch tập. Trong lúc nhất thời, chống trận sao động, cảnh báo tiếng chung càng là truyền đi rất xa, nửa cái nam vân trấn đều có thể nghe được. Vô số đạo kiếm quang từ trong thành bay lượn mà tới, thậm chí còn có thành nam vây công đặng thông kim đan tướng lĩnh trực tiếp bỏ đối thủ, nghe hỏi mà đến. Dù sao tiến công thành nam chỉ có đặng thông một người, không còn cái khác tung tích địch, vốn là khiến Vũ Châu Quan binh mười phần nghi hoặc, mà thành Tây cửa cảnh báo, rất có thể là ma vân trại quy mô sầm lớn. Khúc Nghị cô nương cũng không nghĩ tới, một mối lửa đốt ra động tĩnh lớn như vậy, không khỏi có chút mắt trợn tròn, tranh thủ thời gian thúc dục nút trong bóng tối từ Minh Thịnh mang nàng gấu đệ thừa dịp loạn đảm mệnh. Diệp Lang gặp tình hình này, duy có thở dài, hiện tại cũng không phải trách cứ Khúc Nghị cô nương lố mạng thời điểm. Như thế nào xông ra đi mới là trọng yếu nhất. Theo ta đi." Diệp Lăng thoáng nhìn phía sau Lít Nha Lít nhít kêu vang, da đầu cũng có chút run lên, hắn một phát bắt được Khúc Nghị cô nương cánh tay phải, xông về thế lượng ập trời cửa thành lâu. Lúc này, loạn cả một đoàn Vũ Châu quân binh nhao nhao hô quát, nhanh hai trận pháp cản bọn họ lại. Diệp Lăng nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, trực tiếp bắn lên Chu Tả Kiêu Quang, chém ra thiên lôi chém quỷ. Chỉ một thoáng, một đạo sáng chói tử lôi quang cùng lướt qua, cửa thành lâu trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, Vũ Châu quân binh cản trở chết ngay lập tức, hồi phi yên diệt. Diệp Lăng mang theo Khúc Nghị cô nương bỏ ra mắt thấy hộ thành đại trận trận pháp màn sáng rơi xuống, cứ như vậy, không chỉ có bọn hắn khó mà lao ra, chính là Từ Minh Thịnh cùng Khúc gia tiểu nhi cũng không trốn thoát được. Khúc Nhị cô nương sắc mặt đại biến, lo lắng nói, Vũ Châu quan phủ tại Nam Vân trấn một lần nữa bố trí hộ thành đại trận, một khi trận pháp triệt phong kín, chúng ta liền chạy không đi ra, chỉ có Nguyên Anh tu sĩ mới có thể phá vỡ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thừa dịp trận pháp không có hoàn toàn mở ra thời điểm, tranh thủ thời gian giết ra ngoài. Diệp Lăng nghe xong Nguyên Anh tu sĩ có thể phá vỡ trận này, ngược lại yên lòng, hắn có thượng cổ man tu khối lỗi, có thể so với Nguyên Anh đột thần, lực lớn vô cùng. Nếu như cùng Nguyên Anh tu sĩ đấu pháp, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là nếu bản về lên phá trận, lại phù hợp bất quá. Chỉ là dưới mắt Diệp Lăng thân phận là Ma Vân trại tu sĩ, như thế trọng bảo không thể lộ ra ngoài, vô luận là Vũ Châu quan phủ vẫn là Ma Vân trại thế lực, nếu như biết được hắn có vật này, tất nhiên sẽ sinh nghi, nói không chừng sẽ còn vì vậy mà đầu một nơi thân một nẻo, cho nên Diệp Lăng quyết định chú ý, không phải đến vạn bất đắc dĩ, liền không thể dùng dạng này đón sát thủ. Thế là Diệp Lăng trầm giọng nói, giống như vậy lại trận, hoàn toàn mở ra cần phải có thời gian nhất định, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lao ra. Dưới mắt trận pháp trô yếu nhất ngay tại lòng đất, chúng ta khai sơn phá thạch, đào một đầu khe rẽ. Quy 1 chương 943, bắt giấc một nguyên lại xuất hiện. Khúc Nhị cô nương nghe Diệp Lăng nói có lý, vội vàng tế ra bốn thanh phi kiếm, đao móc công danh địa đạo. Diệp Lăng đồng dạng điều khiển chuột tà kiếm quang đao móc, gặp Khúc Nhị cô nương thần thức như thế cường hãn, có thể đồng thời thao túng bốn thanh phi kiếm, đao móc tốc độ còn nhanh hơn hắn, khiến Diệp Lăng không khỏi lau mắt mà nhìn. Khúc Nhị cô nương đã nhận ra Diệp Lăng dị dạng thân sắc, lo lắng nói, "Ngươi đừng nhìn ta. Mau giúp ta ngăn cản truy binh, không dùng đến một nghẽn nhang công phu, ta liền có thể đào thông xuyên qua hộ thành đại trận khe rẽ." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, trực tiếp bay lên không lứt lên, nhìn qua trong thành sông ra lít nhã lít nhít kia quang, Diệp Lăng thần sắc hở hững từ trong túi trữ vật lấy ra bắt giấc mục huyên. Đây là hỏa man chi điệu giấc mục man trọng bảo, Diệp Lăng không muốn bại lộ cổ man phối lỗi, nhưng mà muốn ngăn cản nhiều như vậy truy binh, chỉ có thể tế ra vật này, lập tức gợi lên du dương huyền âm thanh. Không nghĩ cô nương nghe được thanh âm này, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Lăng chính bưng lấy một viên rồi, làm nàng vừa tức giận vừa buồn cười, đến lúc nào rồi, còn tại thời huyên. Lam nàng không thể không cảm thán, tỷ tỷ và tị phu thật sự là nhờ và không phải người, để như thế một cái không đáng tin cậy ra hỏa tới tiếp ứng hắn. Còn trông cậy vào giết ra khỏi chủ đây, quả thực là nằm mơ. Diệp Lăng không để ý đến khúc nhị cô nương, tăng cái ngón tay phân biệt án lấy một viên bát giác, hướng bên trong rót vào pháp lực, mỗi cái sừng đều lóe ra một chi tinh hoa ánh sáng. Đột nhiên, Diệp Lăng bươm lòng ra một góc, một viên giác bên trên một chi tinh hoa liền phản phất đang sống, thoát ly một viên, lắc mình biến hóa, hóa thành một con lục quang oánh oánh chim bay, ở giữa không trung lượn vòng, cuối cùng quấn tại khúc nhị cô nương quần thân, bảo hộ an nguy của nàng. Khúc nhị cô nương tò mò nhìn ổ chim, cảm nhận được từ trong đó truyền ra khí tức cường đại, giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Diệp Lăng một viên là một kiện kỳ dị pháp bảo. Vậy mà có thể triệu hoán Mộc Linh. Chỉ thấy Diệp Lăng tại gợi lên bắt giấc Mộc Huyên quá trình bên trong, lại bung ra một góc, Mộc chi tinh hoa thoát ly bắt giấc Mộc Huyên, hóa thành một đoàn tử vân đoàn. Theo Diệp Lăng hơi truyền động ý nghĩ một chút, tử vân đoàn trong nháy mắt bay tới Diệp Lăng dưới chân, chở Diệp Lăng xông về trận địa địch. Khúc nhị cô nương một tràng tốt lên, Diệp huynh cẩn thận. Diệp Lăng không kịp trả lời, tại bắt giấc Mộc Huyên huyền âm thanh bên trong, Diệp Lăng lại bung ra một góc. Cái thứ ba sừng Mộc chi tinh hoa tùy theo rơi xuống, thình lình hóa thành một cái cự đại cổ Mộc tâm chấn hư ảnh. Tản ra tuế nguyệt tang thương cổ lão khí tức, cùng lúc đó, huyền âm thanh từ trầm thấp dần dần đi dạo dương. Không nhỉ cô nương không nhận ra vật này, giấy da cửa Thành Vũ Châu quan binh cũng là xưa sở, chỉ là tùy ý ai cũng có thể nhìn ra, cổ mục tấm chắn hư ảnh cũng không phải là thực chất, mà là cùng loại với pháp bảo khí hồn. Kẻ này tại giả thần giả quỷ, cho ta sông. Đem hai người này cầm nã, đừng để bọn hắn chạy. Vũ Châu quan binh bên trong, dẫn đầu tu sĩ Kim Đan đối cổ mục tấm chắn hư ảnh nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp xuất linh chúng binh tướng đối giết Diệp Lăng. Duy có Diệp Lăng biết được, cổ mục tấm chắn là hỏa man chi địa của man. Dùng vạn cổ thần mục chế tạo một thuần, tại năm đó có thể ngăn cản cực rất đại lực công kích, giống như vậy thần khí, bây giờ bắt giấc một viên mặc dù thổi ra chính là cổ man một thuần khí hồn, nhưng lực phòng ngự ngự ý nguyên mười phần cứng hãn. Đang. Theo Diệp Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cổ man một thuần hư ảnh trong nháy mắt khuất tán, trực tiếp đứng sừng sức ở trước cửa thành. Từ trong thành xông ra kiếm quang đụng phải thuật ảnh, liền như là đâm vào kim thạch phía trên, đinh đinh đang đang vàng cái không dựng, nhao nhao rơi xuống.